t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi tám chưa từ bỏ ý định khâu g i a an lý thiên hữu đi đến thái huyền vương triều cũng nhanh thời gian nửa năm làm cẩm y địa vệ sau càng là gặp phải rất nhiều tội phạm nhưng muốn hỏi hiện nay mới thôi người nào cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất cái kia nhất định là khâu g i a an người này lý trí điên cuồng đây là lý thiên hữu đối với khâu g i a an phán đoán không giống hắn tà giáo nhân sĩ như vậy không não khâu g i a an tràn ngập trí tuệ làm việc cũng là có chuẩn bị sẽ không ngủ quán hành động chú ý chính là bảy mưu rồi hành động nhất làm cho lý thiên hữu sợ sệt một điểm vậy thì là khâu ra an người này thực biết chuyện của mình làm là không đúng vậy là làm trái lẽ thường lý thiên hữu sợ nhất chính là xem khâu ra an loại này lại thông minh lại lý trí phản xã hội nhân sĩ người như thế có thể làm ra phi thường chuyện điên cuồng đồng thời thấy sự không đúng thời điểm có thể đúng lúc bứt ra lưu lại nhu cầu dưới một cơ hội ngươi nhất định phải vĩnh viễn duy trì cảnh giác bởi vì ngươi không biết lúc nào tương tự khâu gia an người như thế gặp ở một cái người khác không tưởng tượng nổi địa phương một lần phát động càng thêm nghiêm trọng dối loạn lại như giờ khắc này xuất hiện ở vấn tâm thành khâu gia an như thế còn đối phương vì sao lại lắc mình biến hóa trở thành tư gia quân sư khâu gia cường chuyện này cái tia nói đến còn muốn nhắc tới đã bị s ử trạm la thượng vị này tà giáo tiên sư năm đó la thượng cùng phụ thân của tư phong thường có chút giao tình sau đó la thượng thu r ồ i khâu gia an làm đồ đệ sau liền đã từng mang theo hắn đã tới vấn tâm thành tư phủ ở đây còn ở thật nhiều năm cũng là ở tại tư phủ thời điểm khâu gia an mới có cơ hội nhận thức tư phong thường sau đó khâu gia an vì la thượng thành tiên đại nghiệp chạy đi đông hải phủ khánh dương thành thế nhưng trong lúc vẫn không cùng tư gia tư phong thường cắt đứt liên hệ mà đối với vị này không thường lộ diện nhưng lại thần thông quảng đại khâu tiên sinh tư phong thường cũng là vẫn lấy lễ để tiếp đón trên căn bản rất nhiều chuyện đều sẽ dò hỏi đối phương ý kiến đồng thời căn cứ đối phương chỉ điểm tư phong thường từ khi ngồi trên gia chủ vị trí sau cũng vẫn luôn phi thường thuận bùn xôi gió mấy tháng trước khâu gia an mang theo a man thời gian qua đi nhiều năm sau lại một lần nữa trở lại vẫn tâm thành thực chính là bồng lai tiên đảo chuyện nơi đó bại lộ sau mới bất đắc dĩ trở về tư phong thường nhiệt liệt hoan nên khâu gia an đồng thời lập tức tuyên bố đối phương là tư gia quý khách từ trên xuống dưới nhà họ tư tất cả mọi người nhất định phải lấy lễ để tiếp đón không được thất lễ trở về lâm an phủ khâu gia an cũng không nhàn rỗi tiếp tục dùng lần thứ nhất thấy tư phong thường nói giả danh tự khâu gia cường hoạt động một mặt an tâm làm thật hắn tư gia quân sư nhân vật này vì là tư gia b ả y mưu tinh kế mặt khác thì lại tiếp tục tìm cơ hội dự định kế thừa sư p h ụ hắn la thượng ý chí thành tiên đắc đạo bây giờ ở nam hải phủ thì có một cơ hội như vậy cái t i ế khâu gia an đương nhiên sẽ không bỏ qua nghe được a man bảo đ ằ n sau công â tâm, nhân tâm đây. u đầu, điều kêu Nếu Gia-an cũng là gật gật Ngươi thường nhưng trong ngươi hỏng miệng, nhưng đối với làm việc, tiên việc mỗi hiện tại mũi rồi đại đối với phai A-man ta sau, A-man danh chưa A. hắn vẫn là rất tâm, có điều vẫn là cẩn thận dặn dò. bình thường làm việc vẫn là cẩn thận vấn thành bên trong đây. Nếu như bị hắn nhìn thấy mặt mũi ta sao, nhất định này hắn có chút, ức c là làm là là làm là lý là là rất một thấy mặt tự vị há dò. bị ký ở sẽ sự. tử ngươi nói sát thực thực rất đúng hắn là phiền phức nhân vật nếu như bị hắn phát hiện chúng ta muốn đi nam hải phủ lời nói sợ l à lại đến xấu chúng ta đại sự tiểu tử này cũng tà tính vô cùng võ công làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy đây ngay cả ta hiện tại đều không nhất định có thể bắt hắn lúc trước hắn nhưng là ngay cả ta một quyền đều không tiết được thật là chuyện lạ khâu g i a an vừa đi vừa cười làm sao không vừa k có mấy người ở ở một phương diện khác chính là thuộc về thiên tài tuyệt thế ta nghĩ vị này người ngoài thôn lý mỗ nhân đại nhân chính là ở võ đạo một đường trên có tuyệt thế thiên phú có điều d ư ớ i cái nhìn của ta đối phương càng đáng giá xưng đạo chính là hắn còn phi thường thông thuệ giỏi về phá án nếu như vẹn vẹn chỉ là một giới vũ phu lời nói bụn công tử còn không cần thiết tần n u t h n đây hiện nay hắn thân là cầm y địa vệ thiên hộ quyền thế càng to lớn hơn a đúng rồi khâu gia an quay đầu lại hướng a man hỏi cái nhóm này đ i ê n vũ lâu sát thủ vẫn tính nghe lời sao cũng đừng làm cho bọn họ cho ta chuyện xấu yên tâm đi công tử bọn họ vẫn yên t ĩ n h đợi tư phủ cũng chính là lần trước tư vi dân tiểu tử kia dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi muốn ta xem là tư vi dân cái kia vô dụng trò chơi dẫn bọn họ đi ra ngoài hiển ủy phong m à thôi nghe được a man lời này sau khâu gia an sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống t h ừ nói cho bọn họ biết buồn công tử là để bọn họ một bước đều không được từ tư phủ b ư ớ ra đi bất kể là ai xin mời cũng phải khỏe mạnh cho ta ở tư phủ đợi nếu như dám phá hỏ ta bắt bọn họ tế tiên nếu có lần sau nữa chuyện như vậy phát sinh lời nói cho ta chặt bọn họ a man nết miệng cười trả lời được rồi công tử a man nhất định đem nói giúp ngài chuyển tới tiên vũ lâu đối với tiên táng như vậy cảm thấy hứng thú nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ngài ân nói chung vạn sự đều phải cẩn thận chờ hỏa dược vừa đến chúng ta liền mau chóng chạy tới nam hải phủ trước thời gian làm một ít chuẩn bị lý thiên hữu giờ khắp này còn không biết vấn tâm thành bên trong có một vị bạn cũ của hắn cũng ở đây phượng cầu hoàng tiệc rượu sau khi kết thúc liền dự định ở trong game ngủ ngủ một giấc đương nhiên đi nếu như hắn thật biết khâu ra an này người điên cũng ở vấn tâm thành lời nói vậy tuyệt đối không thể ngủ như vậy hương dù sao trời mới biết khâu ra an này người điên có phải là ở vấn tâm thành dưới đáy lại chôn hỏa d i ờ đây nếu như ngủ ngủ bị l ử a được nổ lên trời cái k i a cái chết có thể quá mức khổ rồi a người sáng sớm cần phải liền bắt đầu luyện đau sao người luyện thành luyện âm thanh động tính có thể hay không nhỏ giọng một chút a lý thiên hữu không nói gì nhìn ở bên trong biệt viện luyện đao tần hải xuyên hơi hơi ngẩm đầu nhìn lại sắc trời khá lắm vừa mới tờ mờ sáng mà thôi mặt trời cũng không hoàn toàn bay lên đến đây cổ nhân có nghe gả múa lên lời giải thích hiện tại chính mình biến thành nghe đao g ờ i giường bạch lý thiên hữu một cái nghiêng người tránh thoát hướng chính mình kéo tới một đạo đao cương phía sau một cái ghế che nhưng gặp ư ứng trực tiếp bị tần hải xuyên đao cương chém thành bài tiết ngày hôm qua lý đại nhân ở phượng cầu hoàng bên trong cái kia một tay cương khí vận dụng để tại hạ khâm phục không lấy biết cùng đại nhân trên lệch sau tại hạ tự nhiên càng thêm chăm chỉ luyện tập tần hải xuyên phi thường đẹp trai thu đao vào vào sau lanh khóc hướng lý thiên hữu nói rằng lý thiên hữu cười bị h i n h ị n h ữ mày kha kha kha ngươi t r ư ớ hết nghĩ thật như thế nào cùng người chiêu dương giải thích đi đây chính là người khắc thích nhất ghế nói xong hướng tần hải xuyên phía sau ra hiệu một hồi lý thiên hữu mới xoay người trở về phòng bên trong sau lưng tần hải xuyên kim chiêu dương đứa nhỏ này chính phi thường oan ức nhìn tần hải xuyên hắn không nghĩ ra tần hải xuyên luyện đ a o liền luyện đ a o khỏe mạnh tại sao muốn chém xấu chính mình ghế che a chờ lý thiên hữu mặc cầm y đ ì a vệ thiên hộ quần áo từ gian phòng lúc đi ra liền nhìn thấy chúng ta lanh khóc thanh niên tần hải xuyên tiên sinh giờ khác này chính ngồi trộn hôm trên mặt đất cùng kim chiêu dương đồng thời tu ghế che đây được rồi được rồi trước tiên đ ư n g tu đi đôi với viện ngày hôm nay còn có sự tính khác muốn làm đây đúng rồi hữu tại đây làm sao mới sáng sớm không nhìn thấy hắn a lý thiên hữu khá là n g h i hoặc nói như vậy chính mình hành cấp nhị tướng đều là cùng nhau khởi hành động a làm sao sáng sớm hôm nay chỉ nhìn thấy kim chiêu dương một người lý đại ca ngươi không phải phát mật tin đi cầu việt mà hữu tài hắn đi lấy tin chờ một lúc liền nên trở về kim chiêu dương vừa dứt lời biệt viện đại cửa liền bị đ ẩ y ra chính là vương hữu tài nhìn thấy lý thiên hữu sau vương hữu tài vội vã chạy đến phụ cận từ trong lòng móc ra một phần mật tin lý đại nhân ngươi mật tin chương ba trăm sáu mươi chín dương an nhắc nhở không d à n lý thiên hữu lăn qua lộn lại cẩn thận kiểm tra phần này mà tin còn muốn có phải là chỉ bên trong có tường kép loại hình đối phương không quá i ê n tâm cho nên mới không có nói rõ thế nhưng trải qua vài lần sau khi kiểm tra dù cho là hắn nắm ngâm nước lửa đốt trên thư liền này hai chữ lớn không rảnh lý thiên hữu ngờ vực nhìn vương hữu tài hữu tài ngươi xác thực tin phần này là cho ta mà tin không nắm sai chứ không có sai đây chính là nam hải phủ bên kia chuyển cho lý đại ca ngươi mà tin mặt trên ký tên đều là chu tức đại nhân a lý thiên hữu lại nhìn một lần phong thư dưới góc phải quả thật có thuộc về chu tức con dấu đây cũng quá qua loa đi không đến liền không đến đi tốt xấu nhiều lời vài chữ à chính mình vị sư tỷ này liền như vậy lại sao không sai lý thiên hữu ngay lập tức nghĩ đến viện trợ chính là đang ở nam hải phủ chu tức thần vệ đồng thời cũng là chính mình chưa từng gặp mặt sư tỷ nam hải phủ tới gần lâm an phủ muốn chạy tới thừa phi ưng cũng là một ngày sự tình mà thôi mục tiêu động tinh còn nhỏ càng sẽ không gây nên yên vũ lâu cái nhóm này sát thủ chú ý ý nghĩ là vô cùng tốt đáng tiếc chính là người ta trở về không dành hai chữ lớn thêm một cái đều không nói khả năng là thật sự có việc đang bận đi dù sao cũng là cầm ý địa vệ thân vệ nào có như vậy nhàn hay là chính mình vừa v ặ n phi thường không khéo trước ở người ta bận rộn thời điểm đi cầu viện tính toán một chút đều dọn dẹp một chút chúng ta đi đô ý viện đi đoàn người theo lý thiên hữu đi đến đô ý viện nghị sự trong chính sảnh sớm đã có hai người ngồi ở đó hôm trả một vị tự nhiên là cố thành m ặ t khác một vị nhưng là lý thiên hữu sư h i n h dương thành văn sử học viện viện trưởng dương an lý thiên hữu nhị sư h i n h đối phương ngày hôm qua tiệc rượu s o n g sau cũng không vội vã về dương thành mà là ở vấn tâm thành bên trong ở một đêm dự định ngày hôm nay khởi hành trở lại nhị sư h u n h cố đại nhân hai vị chào buổi sáng a cố Thành nhìn thấy、lý、Thiên nhìn Hiếu Lý đại ế n thướng Dương An cởi nói, rồi cởi sau, Lý đ nhân nghèo đến người huynh liền cũng tàn Dương Viện trường ngồi. Cố đại nhân Phu chậm đệ đi, đi Đại rồi, tiêu tiêu vậy các cơm, sư lưu sự Lào tâm bộ, Cố xin mời ngày sau có cơ hội mong rằng nhất định phải tới chúng ta văn sử bên trong học viện ngồi một chút à, các học sinh có thể là phi thường tình nguyện lắng nghe ngài vị đại nhân này giáo dục dương an khách khí giơ tay nói rằng ha ha ha nhất định nhất định chờ cố thành đi rồi lý thiên hữu ngồi xuống cười ha ha nhìn mình vị này nhị sư minh đối lập với cùng sở vân tiếp xúc vị này nhị sư minh chính mình trái lại không biết nên dùng phương thức gì đi nói chuyện t á n g ấ u sở vân sư minh cùng mình không chỉ có đều là võ giả hai người còn đều đồng thời ở trong cẩm ý vệ người hầu tự nhiên phi thường có chủ đề có thể t á n g ấ u thế nhưng vị này nhị sư minh mà người ta nhưng là một nhà đình cấp thư viện viện trưởng a tương đương với chín trăm tám mươi lăm nghìn hai trăm mười một bên trong hiệu trưởng a thậm chí so với hiệu trưởng địa vị cao hơn nữa điều này làm cho lý thiên hữu thực sự là không biết nên làm gì tiểu sư đ ệ ngày hôm qua ngôn từ sắp bén hôm nay vì sao nhìn thấy sư minh liền không mở miệng nói chuyện a dương an thấy lý thiên hữu cái mông sau khi ngồi xuống liền một nói rằng vẻ mặt còn có vẻ phi thường làm khó dễ liền chủ động mở miệng nói rằng lý thiên hữu cười khổ một tiếng nhị sư huynh không nên chế nhạo sư đệ ta ta cái kia không phải ngôn từ sắc bén a chính là xé ra hổ kéo đại kỳ mà thôi bọn họ càng nhiều chính là kính nghệ hoàng thượng sợ sệt trên người ta cầm y đ ể vệ thiên hộ quần áo mà thôi ngài mới thật sự là học vấn nhà sư đệ ta là kẻ thô lỗ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào mà thôi ha ha ha n g ư ơ i bình thường dùng phương thức gì nói chuyện cùng sư huynh liền hay là dùng phương thức gì chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ chẳng lẽ còn muốn như thế khách s a o sao có dương an mới đầu sau hai người này mới xem như là thông thuận tán gẫu lên tiểu sư đệ võ công cao cường a hồ tân hải võ công cũng coi như là cao thủ trong giang hồ không nghĩ đến liền thua tiểu sư đệ hai chiêu sư phó thực sự là thu cái đệ tử giỏi a dương an cảm khái m ộ t câu ngày hôm qua lý thiên hữu phát huy cũng làm cho đều là dương huyền lâm đệ tử dương an mặt mui sáng sủa húng chi chính mình tiểu sư đệ thắng vẫn là hồ tân hải vị này thành danh đã lâu cao thủ càng là không bình thường nay chỉ là một ít nội lực trên so đấu lại không phải thật sự đao thật súng thật luật bản loại này tỉ thí không coi là mấy nhị sư huynh đừng nha phụng giết sư đ ệ ta lý thiên hữu khiêm tốn một câu sau tiếp theo t ỏ mò hỏi đúng rồi sư huynh ngài là không tu luyện qua cái gì võ công sao ta xem ngài mặc dù có chút hứa nội lực tại người nhưng thực sự là quá mức yếu óp lẽ nào sư phó không chuyển ngài võ học bí tịch sao muốn thực sự là như vậy sư đ ệ ta này còn có mấy môn tâm pháp có thể cho ngài luyện một chút đều là ta thu được đến dương an nghe được lý thiên hữu lời này sau cười lắc lắc đầu sau đó giải thích nói rằng sư huynh thân là văn sử học viện viện trưởng muốn muốn luyện võ còn cần lo lắng không có tâm pháp bí tịch sao huống hồ năm đó sư phó cũng đã cho ta bí tịch là tên gì khoái đào chứ ha ha ha nói ra thật xấu hổ à, sư huynh ta với võ học một đạo thực sự là không có thiên phú gì luyện hơn nửa năm một chút động tĩnh đều không cuối cùng cũng là luyện được một điểm nội lực đến làm cường thân kiện thể tác dụng lý thiên hữu sau khi nghe xong mới biết thì ra là như vậy à hắn liền nói thực sự là quá kỳ quái dương an thân là dương huyền lâm đệ tử làm sao có khả năng không có tâm pháp bí tịch tu luyện đây hóa ra là người ta không luyện mà thôi chuyên tâm tập văn đi tới mặc dù đối phương võ công thấp kém thế nhưng lý thiên hữu có thể không có một chút nào coi khinh chính mình vị này nhị sư huynh sư phó dương huyền lâm từng tự đ ủ quá hắn đông đảo đệ tử thân truyền cũng được theo hắn học tập thánh nhân văn hóa học sinh cũng được chỉ có dương an vị này nhị đệ tử ngày sau có thể chân chính về mặt ý nghĩa kế thừa hắn học vẫn đồng thời phát dương quang đại trở thành nho ra tương lai lãnh tụ một trong như thế lý giải được rồi dương an ở võ học trên thiên phú điểm kỹ năng chỉ là tùy ý điểm một điểm mà thôi thế nhưng ở tập văn trên thiên phú nhưng toàn bộ điểm đấy trời sinh người đọc sách tiểu sư đệ ngươi ngày hôm qua biểu hiện rất tốt sau này còn cần sư huynh chống đỡ lời nói nhớ tới viết tin cho sư huynh sư huynh ở lâm an bên trong phủ vẫn tính là có một ít vi tên có thể có thể giút được việc khó khăn. đây là khiêm tốn lời nói lý thiên hữu cũng sẽ không nốc g hết chỗ chê thật sự cho rằng đối phương ở lâm an bên trong phủ chỉ là v ì tên mà thôi nghe được dương an lời nói sau lý thiên hữu liền vội vàng đứng dậy hướng đối phương hành lễ người sư đệ kia liền đa tạ nhị sư h u n h lần này người ngoài thôn đại hội võ lâm một chuyện còn phải đa tạ nhị sư h u n h chống đỡ đây ân dương an khẽ gật đầu một cái sau đó sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói tiểu sư đệ sư h u n h biết ngươi không chỉ có võ công cao cường phá án tra án năng lực cũng rất mạnh tư gia sự tỉnh ngươi hẳn phải biết đi bao quát tư phong thường phụ tử sự tỉnh ngươi cũng có thể nghe nóng đúng không lý thiên hữu gật cụ không sai sư đệ ta từ lúc đến vân tâm thành trước cũng đã nghe ngóng vân tâm thành địa phương một ít chuyện đến vân tâm thành ngay lập tức cũng đã tiến hành rồi hiểu rõ hình bộ trịnh tặng đại nhân cũng bị sư đệ phái đi lâm an bên trong phủ các thành phố lớn thu thập chứng cứ tư liệu trên căn bản cũng đã l ư u rõ ràng đừng đậu thủ dương an phất tay ngăn cản lý thiên hữu muốn nói chuyện ý nghĩ sư huynh ta chính là biết tính tình của ngươi vì lẽ đó ngày hôm nay mới chậm chút trở lại cố ý lại đây cùng ngươi nói chuyện này chính là sợ ngươi vô cùng lo lắng trực tiếp đậu thủ cái kêu tư gia bối cảnh ngươi cũng biết tính gia tư gia cũng là ở những năm này mới thực sự trở thành thế gia cũng là bởi vì trong hoàng cung có người mới lên cấp thế gia căn cơ tuy rằng không sâu thế nhưng vua nào t r i ề u thần ấy bây giờ vị kia được sửng ái ngươi muốn động bọn họ lời nói nhất định phải hoàng thượng mở kim khẩu không phải vậy mạng mọi động thủ lời nói chỉ làm cho chính mình dẫn hòa trên người ngươi hiểu chưa ngươi bị hoàng thượng phái tới xử lý người ngoài thôn đại hội võ lâm một chuyện liền an tâm phụ trách thật việc này là được hắn tất cả lâm an bên trong phụ sự vụ cha có thể làm không được đừng cái gì đều nghĩ tới chính mình trên trừ phi đem cố thành cùng trịnh tằng thật sự toàn bộ lôi xuống nước không phải vậy coi như ngươi là cầm y hệ vệ thiên hộ kéo tới hoàng tử tranh đấu lời nói cũng miễn không được một thân tao nạn vạn phải nhớ kỹ chương ba trăm bảy mươi dương an nhắc nhở núi rửa lớn dương huyền lâm đương kim hoàng thượng trần sương thịnh có một vị hoàng hậu cùng năm vị phi tử tổng cộng có tám vị hoàng tử ngoại trừ hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ ở ngoài được sủn g ái nhất chính là năm vị phi tử bên trong tư quý phi nghe này tính liền biết vị này tư quý phi chính là lâm an p h ụ tư ra bên trong người vẫn là tư phong thường em gái ruột tư vị dân cô ruột muốn chỉ là một vị quý phi lời nói nói thật còn chống đỡ không nổi một cái thế gia c u ộ thời dù sao làm bằng sắc hoàng hậu nước chạy quý phi mà thế nhưng mẫu bằng tử quý tư quý phi vì là hoàng thượng sinh ra hai vị hoàng tử ít nhất bắt hoàng t không tới mười tuổi mà thôi tự nhiên không tính chịu đến bao lớn coi trọng có điều tư quý phi con lớn nhất ngũ hoàng tử nhưng phi thường được trần sương thịnh sùng ái có người nói làm người khiêm tốn ái tài như mệnh từ nhỏ đã biểu hiện ra phi thường thông tuệ dáng vẻ ba tuổi tập văn năm tuổi tập võ có thể tính trên là văn võ song toàn nhân tài tám vị hoàng tử bên trong bây giờ coi như vị này ngũ hoàng tử thế lực to lớn nhất triều đình bên trong rất nhiều đại thần cũng đã bắt đầu đứng thành hàng ngũ hoàng tử hy vọng ngũ hoàng tử cuối cùng có thể vinh đăng đại bảo ngũ hoàng tử cũng là sở hữu hoàng tử bên trong duy nhất một cái ở trong triều đình có chức quan tại người hoàng tử bây giờ chính đang môn hạ tình người hầu giúp đỡ lại bộ thượng thư đồng thời phụ trách thiên hạ quan chức quản giáo cùng chức vị nhận mệnh đây chính là thiên đại ân sủa bằng đem quan chức sinh mạng giao cho đối phương có thể tưởng tượng được ngũ hoàng tử ở trong triều đình quyền thế chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trên căn bản hắn chính là nội định tương lai thái huyền vương triều người thừa kế a chính là bởi vì ngũ hoàng tử nguyên nhân tư quý phi bây giờ ở phía sau trong cung thậm chí có thể cùng hoàng hậu tranh đấu cũng là bởi vì ngũ hoàng tử nguyên nhân tư quý phi sau l ư n g tư gia mới có thể một khi đã thế trở thành mới lên cấp một cái thế gia những này lý thiên hữu đã sớm biết nếu không phải là bởi vì tư gia sau lưng chính là tư quý phi là ngũ hoàng tử liền tư vi dân ở quảng văn lâu cái kia hung hăng thái độ hắn đã sớm một cái tát hô quá khứ từ xưa bất kỳ vương triều hoàng quyền thay đổi đều sẽ đưa tới vô số tranh đấu xem sư đệ như ngươi vậy tại triều làm quan dù cho là cầm ý l ỉ a vệ loại này ngành đặc biệt cũng đến cẩn thận một chút ta không phải vậy một bước đạp sai chính là vực sâu vạn t r ư n g a tuy rằng hoàng thượng một ngày không quyết định cuối cùng người thừa kế là ai vậy thì tốt nhất không muốn đắc tội chết những các hoàng tử này ngươi đã là cầm ý hỉa vệ thiên hộ chỉ cần sư đệ ngươi không cố ý nhằm vào vị nào hoàng tử mặc kệ ai ngày sau trở thành hoàng thượng đều không thể rời bỏ các ngươi cầm ý đ ể vệ hiện trọ vì lẽ đó chỉ cần ngươi lã vọng công k h n các hoàng tử tranh đấu liền không có quan hệ gì với ngươi khẩn yếu thế nhưng nếu như ngươi tùy tiện liền hướng tư gia động thủ coi như trong lòng ngươi không nghĩ như thế vậy cũng sẽ làm người cảm thấy cho ngươi là phản đối ngũ hoàng tử khác chuyện này đối với ngươi ngày sau không là chuyện tốt lành gì vì lẽ đó muốn xử lý tư gia sự tình nhất định phải chỉnh đến hoàng thượng đồng ý như thế vẫn chưa đủ cố thành cùng trịnh tặng hai người này một vị là ngày sau trung thư tỉnh lĩnh quyền người tương lai hữu tướng một vị là ngày sau thượng thư bộ hình có hy vọng tương lại t r ư ở n g quản môn hạ tỉnh là hoàng thượng cố ý để cho đòi tiếp theo để vương tả tướng chỉ có hai người này đồng thời quyết định điều tra tư gia sư đệ ngươi mới có thể động t h ủ thật nếu không thì liền an phận còn thật ngươi người ngoài thôn chuyện bên này là được hắn không cần gì cả nhúng tay lý thiên hữu yên lặng nghe xong nhị sư huynh dương an nhắc nhở thực bên trong rất nhiều chuyện hắn không phải không hiểu thế nhưng trải qua dương an giúp hắn từng bước một mở ra phân tích sau hiện tại cũng rõ ràng vào lúc này chỉ dựa vào hắn một người xác thực không hiếu động tư gia Mẹ kiếp! k h ô nguyên trách cố thành cái cáo giả vừa đến vấn tâm thành bên trong, liền đem mình đẩy tới trước đài, nói cái cáo cái cố chỉ là lại đây cho mình mình hắn h giống đài, là đến vấn bên liền nói sân n kia giả lại vừa ra, a gì đem đẩy đây mặc muốn trách luôn luôn chính trực được khác cha kệ. Không trịnh nghe Thiên Hiếu hắn thành thị như luôn luôn tàng, án Lý sau, vui đi vẻ v ậ liền lát đi tới, chốc lát đều không chỉ hoãn. n chốc chỉ u g y lai hai người này đã sớm rõ ràng vẫn tâm thành bên này có một vị phiền phức nhân vật còn so với mình phải nhanh hơn b ư ớ c rõ ràng sự t ì n h chỉ có chính mình hự hự làm hoạt gặp ngươi không tốt ta đa tạ nhị sư minh đ ề điểm n sư sư sư lý thiên t hữu đối t với cái kia hỏa yên vũ lâu sát thủ vẫn luôn nhớ mãi không bền vẫn luôn muốn điều tra rõ ràng đối phương đến vân tâm thành mục đích là cái gì có phải là muốn đối với người nào bất lợi có phải là dự định phá hoại người ngoài thôn đại hội võ lâm lại hoặc là không phải tư vi dân hoặc là tư già có âm mưu quỷ kế gì muốn dựa vào yên vũ lâu đến làm trước vốn là dự định để đặng b a o đi giúp mình làm nằm vùng bị vong xuyên khuyên đ ủ sau lý thiên hữu liền dự định tìm một cơ hội trói đến tư vi dân trực tiếp thẩm vấn lại như vong xuyên nói giải quyết không được âm mưu quỷ kế liền trực tiếp giải quyết có âm mưu quỷ kế người không là được may là không có đ ộ n g thủ không phải vậy liền thật sự gặp tư vi dân lão tử chỉ là mời người khác đi ăn cơm chỉ là muốn ở hồ lập tâm trước mặt khoe khoang một hồi vi phong cũng không biết đám người kia là ai mẹ tiếp suýt chút nữa liền bị trói phiếu nghe được lý thiên hữu lo lăng sau dương an đột nhiên bắt đầu cười ha ha. một lúc lâu sau mới chỉ chỉ lý thiên h i ế u người nhà người nhà còn lo lắng lên chúng ta đ ế n rồi ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta địa vị ngũ hoàng tử thì thế nào coi như là đường kim hoàng thượng cũng sẽ không đối với chúng ta này một môn như thế nào sư m i n h ta chỉ là không muốn ngươi rơi vào vũng bùn bên trong cũng không, không phải lo lắng ngươi an uy lời nói này nói lý thiên h i ế u ánh mắt sáng lên tò mò hỏi làm sao nhị sư m i n h ta làm sao không biết chúng ta như thế điều à. có cái gì thuyết p h á p không dương an cười cận chậm rãi nói lên lao phu tuy rằng không phải các ngươi cầm ý r ỉ vệ bên trong người nhưng vẫn tính đối với các ngươi cầm y để vệ hiệu rất rõ một vương bốn vệ mười ngàn hộ không đề cập tới mặt sau c h ầ m dai chiêu thu mười vị thiên hộ ngươi biết này một vương bốn vệ bên trong cùng chúng ta lại là quan hệ gì sao thấy lý thiên h i ế u lắc đầu một cái dương a n không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói kỳ lân đại nhân là sư phó bản thân năm đó cũng là bởi vì sư phó nguyên nhân mới bắt đầu phụ tá hoàng thượng kiên công lập nghiệp thanh long cùng chu tức hai vị này sư huynh sư m ộ i liền không nói bạch hổ là sở vân sư huynh đáng tin bạn tốt năm đó hai người đồng thời xông xáo giang hồ kết xuống hữu nghị là quá mệnh giao tình Huyền Vũ t không o sai chính là hoác lao tướng quân dương an thừa nhận điểm này lúc đó hoác lao tướng quân là phương bắc một vị quân thiện dưới trướng mấy trăm ngàn bộ đội có thể nói là lúc đó thời loạn lạc bên trong thế lực cường đại nhất năm đó là sư phó của chúng ta một thân một mình đi đến hoác lao tướng quân phụ đệ thuyết phục đối phương phụ tá hoàng thượng lúc này mới để hoàng thượng có sung túc binh lực nhân mã lúc này mới thành lập ngươi bây giờ nhìn đến thái huyền vương triều chính là bởi vì có những nguyên nhân này hoàng thượng mới gặp đối với chúng ta mạch này hữu hảo như vậy càng là yên tâm để chúng ta mạch này người đi một ít vị trí cao hơn trên t r ư ờ n g quản quyền lợi bởi vì hoàng thượng biết năm đó nếu như sư phó đồng ý lời nói hắn cũng có thể thành vì thiên hạ chỉ chủ nhìn thấy lý thiên hữu mặt mày hớn hở dáng vẻ dương an vội vã tiếp tục nói thế nhưng ân sùng quy ân sùng ngươi đừng nha ỉ vào những n à y thân phận liền làm sàng làm bậy mặc kệ là s phế bỏ bao lớn nỗ lực mới đổi lấy hiện nay thái bình thiên hạ hiện tại thiên hạ thái bình làm việc đến nói quý củ muốn có chu vi chương ba trăm bảy mươi mốt thấy chương người tổng phụ trách chờ dương an đi rồi sau khi lý thiên hữu ngồi ở chỗ ngồi trên còn rất tốt dư vị một hồi vừa n ã y chính mình n h ị sư huynh đã nói lời nói đây đ ầ u chính là một ý nghĩ nguyên lai mình sư môn như thế ngưu bơ ca không phải cựu đại môn phái hơn hẳn cựu đại môn phái a cao thủ nhiều quyền thế lớn còn với đất nước có công lớn a lại như dương an nói như vậy chỉ cần mình không tìm được chết cái kia tương lai chính là thỏa thỏa đại con nhà chờ cố thành sau khi trở lại liền nhìn thấy lý thiên hữu một người ngồi ở đó cười ngây ngô không nhịn được hỏi lý đại nhân làm sao phát sinh cái gì đại hị sự tình à cũng nói đến để lao phu nghe một chút lao lao khóe miệng mụng nước lý thiên hữu liếc một cái trước mắt cào giả muốn không đếm xỉa đến nghĩ tới mỹ cố đại nhân chính đại nhân bây giờ ở nơi nào a không biết sự tình cha thế nào rồi cố thành sau khi ngồi xuống xoa xoa chân chậm chạp khoan thai hồi đáp còn ở khai nguyên thành bên trong cha đây trong thời gian ngắn còn trở lại không kịp làm sao lý đại nhân tìm hắn có chuyện sao có việc đương nhiên có chuyện lý thiên hữu cười ha ha vung vung tay không có chuyện gì không có chuyện gì chính là hỏi một chút bạn quan cũng là lo lắng trịnh đại nhân sợ hắn tra án không thuận lợi như vậy đi chờ trịnh đại nhân trở về chúng ta ba vị thương lượng một chút đến tiếp sau sự tình cố đại nhân chờ ngồi bạn quan trước tiên đi làm cố thành con mắt hiếp lại nhìn rời đi chính s ả n h lý thiên hữu trong lòng nghĩ tiểu tử túi này trong lòng lại kìm nén cái gì xấu đây vừa nãy cười lao phu trong lòng hốt hoảng lý thiên hữu đi đến trước kia thuộc về đỉnh thanh gian phòng dặn dò đừng làm cho người tiến vào tới quay dậy mình sau liền lập tức lò gập trở lại trên thực tế đến đô đô đô này lý huynh đệ sự tình có chỗ r ử a rồi sao ngay đầu bên kia điện thoại trương tổng thanh â m lo lắng lý thiên hữu cười nói trương tổng xem ra rất gấp à, yên tâm đi đều giải quyết lâm an bên trong phủ các đại thư viện đều đồng ý tổ chức đại hội võ lâm tuy rằng không dám hứa chắc sở hữu thư viện đều đồng ý thế nhưng đầu lĩnh cái kia mấy cái đã không thành vấn đề các ngươi có thể yên tâm tổ chức đại hội võ lâm ha ha ha cảm tạ lý huynh đệ à, nếu không sự hỗ trợ của ngươi này công ty chúng ta lần thứ nhất tổ chức lớn như vậy hình tợ lỡ hoạt động sẽ phải đ ệ n ở lão ca trong tay a lý h u y n đệ ngươi hiện tại còn ở vấn tâm thành bên trong sao à, à bên này bên còn có m ộ t í t chuyện, chờ các hội ngươi đại võ lâm k ế t thúc, phía t a bên này công như tác mới xem lão à kết thúc đây. l ca ta cũng ở vấn tâm thành cũng vấn ở buổi ê n trong t đây, h ậ n ệ n trưa h ấ y một m ặ Lao t h o ả i n g chừng tạ i ngươi trái i phải có thể đến đến thời điểm lý huynh đệ chúng ta cùng uống một ly cúp điện thoại sau lý thiên hữu không khỏi bắt đầu chờ mong lên buổi t r ư a đến gặp mặt lại như vị này c h ư ơ người n g tổng phụ trách nói như vậy nếu không là lần này mình to lớn giúp đỡ vậy này người ngoài thôn đại hội võ lâm trận chung kết còn có thể hay không thể thuận lợi tổ chức đều mặt khác chưa biết nhi này càng tạp phí làm sao cũng có mấy chục lượng bạc trắng trình độ chứ hay là còn có càng nhiều đây kha kha kha khắc h còn lần đầu nghe nói chính thức như thế cầu đờ lê a ơ thật là khiến người ta mở mắt vong xuyên ngồi ở một bên cơi cận nghe được lý thiên hữu nói b u ổ i trưa hôm nay giờ tờ công ty liên quan với tự do thế giới trương người tổng phụ trách muốn tới thấy hắn hắn liền vẫn nằm ở kinh ngạc ở trong q u ò n hắn hay là này khoản trò chơi ý nghĩa không giống nhau đi theo như hắn nói đối với này khoản trò chơi hiểu rõ hắn cũng không thể so với chúng ta những tờ lễ ơi này hiểu rõ càng nhiều thậm chí khả năng còn đối với chúng ta hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ đây chờ một lúc ăn cơm cùng đi hữu tài t r i ê u dương hải xuyên ba người bọn họ không phải tờ lễ ơi chỉ có ngươi cùng ta tối thuận tiện được không thành vấn đề có miễn phí cơm ăn tốt nhất vong xuyên vui cười hớn hở đồng ý hai người ở đô ý viện bên trong uống trà chờ trương loại người phụ trách đến đây nếu đối phương nói xong rồi b u ổ i t r ư a có thể đến cái k i a tin tưởng cũng sẽ không thả lý thiên hữu bồ câu dù sao ở trong game lý thiên hữu cái này cầm y hệ vệ thiên hộ quyền lực nhưng là so với hắn lớn hơn nhiều sau này muốn ở trong game tổ chức hoạt động gì lời nói còn phải lý thiên hữu hỗ trợ đây không để lý thiên hữu cùng v o n g xuyên chờ thời gian rất dài vẫn phụ trách đô ý viện gác cổng đô ý bàn vệ quốc đi đến chính sảnh hướng lý thiên hữu hai người ôm quyền nói rằng thiên hộ đại nhân ngoài cửa có một người ngoài thôn cầu kiến nói nhận thức thiên hộ đại nhân này không biết lý thiên hữu đặt chén trà xuống hướng bảng vệ quốc gật ngủ dẫn hắn vào đi không bao lâu bảng vệ quốc liền mang theo một người đi vào người trung niên g á n g dấp phổ thông mặt chữ quốc ép g i lý thiên hữu cảm giác ra được người này trong cơ thể cũng có một chút nội lực tồn tại đương nhiên cùng lý thiên hữu vong xuyên nói vậy lên nay điểm nội lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính v i t h ư ờ n g phổ thông một bộ người ngoài thôn trang phục chỉ là mặc quần áo xem ra rất không sai người này nhìn thấy lý thiên hữu sau vội vã cười nói vị này chính là lý đại nhân chứ lý thiên hữu ra hiệu bảng vệ quốc lui lại chờ đối phương đi rồi sau khi mới đối với người trước mắt nói rằng Chương người trưng ổ n g phụ t á c h Nhân, h sao? Ta song là Lý Mô nói ớ chỉ chỉ Hắn bên Xuyên. Xuyên, người Vong xuyên. Hắn là Vong là tống i ngươi cũng đã từng nghe nói, hiện tại lai hộ. Ai nhà, hai nổi tiếng n tưởng cũng từng nghe chúng tổng tương nha, nhưng là ở trên mạng nhân vật nổi tiếng A, ngày hôm nay ta thì vật ở cầm bác c đã hãy hộ. vệ là là à, hôm vị kỳ, u i c ù khách khí cùng lý thiên hữu còn có vong xuyên nắm tay nói thật đi đến tự do thế giới lâu như vậy lý thiên hữu này vẫn là lần thứ nhất ở trong game cùng người nắm tay hành lễ cảm giác hiện đại cùng cổ đại dung hợp như thế phi thường thú vị nhân vật nổi tiếng không tính là trương tổng thân là giờ tờ công ty tự do thế giới phân bộ người tổng phụ trách mới thật sự là quyền cao chức trọng a đến đến đến ngồi xuống tán gấu trà cũng làm cho người cho người pha tốt trương tổng sau khi ngồi xuống nhấp c ụ n g trà con mắt không nhịn được sáng ngời mở miệng khích lệ nói trà ngon A, trà ngon nay trà nếu như thả ở trong thực tế bán không cái mấy vạn đồng tiền đều uống không được A, lý huynh đệ cùng vòng xuyên huynh đệ ngược lại thật sự là là gặp hưởng thụ a lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người hai mặt nhìn nhau không nghĩ đến hai người bình thường nốc từ ngược lá trà dĩ nhiên như vậy đ ạ giá cho bọn họ uống quả thực lãng phí khắc trương tổng gần nhất đều ở vấn tâm thành sao sở hữu thăng cấp trận chung kết tuyển thủ hiện tại đều ra tới sao còn có đông hải phủ bên kia không so với s o n g có điều ngày hôm nay bên kia cũng bắt đầu tiến hành phân khu trận chung kết sau ba ngày toàn bộ thí sinh dự thi liền sẽ toàn đi đến lâm an bên trong phủ khoảng thời gian này vì đại hội võ lâm ta trên căn bản đều ở vấn tâm thành lợi t r ư ừ n g tổng tôi nói trận chung kết sân bãi các người tuyển xong chưa a tuy rằng lâm an phủ thư viện đối với tổ chức đại hội võ lâm không có ý kiến đến gì nhưng tốt nhất hay là đi vùng ngoại ô thi đấu càng tốt hơn nếu như ở trong thành lời nói ta lo lắng vẫn sẽ có thư viện người bảo thủ đi ra gây sự đến thời điểm ta cũng vì khó lý h u y n đệ yên tâm được rồi sẽ không ở trong thành tổ chức thi đấu làm n g ư ờ i khó xử ngay ở dương thành vùng ngoại ô trong một cái r ừ n g trúc chúng ta mở ra một mảnh đất chống dùng làm đấu trường hoàn cảnh ưu mỹ có chúng ta hoa hạ phong cảm giác đến thời điểm lý huynh đệ có thể đi nhìn lý thiên hữu g ậ t g u xem ra giờ tờ công ty chuẩn bị công tác làm rất đầy đủ a nơi so tài rất sớm liền chọn xong không trách coi như biết lâm an bên trong phủ chống cự bọn họ tổ chức đại hội cũng chỉ là muốn giải quyết vấn đề chỗ ở mà không muốn đột nhiên đổi vị trí đi nhất định sẽ đi dù sao ta vẫn là triều đình phụ trách người ngoài thôn đại hội võ lâm bảo an người tổng phụ t r á c h đây triều đình bên kia cũng sợ chúng ta những tờ lễ ơn này môn chơi này gây ra đại sự đến các người chơi tính cách tin tưởng trương tổng ngươi cũng hiểu được trương tổng cười không nói hắn đương nhiên rõ ràng hờ sợ m à t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai nói chuyện t h i ế m các nơi tờ lễ ơ ba người không đi cái gì đại t i u lâu tìm cái hoàn cảnh cũng không tệ lắm phổ thông t i u lâu mà thôi t hướng tiểu nhị muốn cái phòng khách sau liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên tuy rằng đều là lần thứ nhất gặp mặt thế nhưng mặc kệ ở trên mạng vẫn là trong điện thoại lý thiên hữu cùng trương người tổng phụ trách cũng đã tán gẫu qua rất nhiều lần đúng là không có cái gì lần thứ nhất gặp mặt không biết nói cái gì sự tình phát sinh hơn nữa có vong xuyên cái này vai hề tồn tại một bữa cơm ăn đến ba người lập tức bắt đầu trực tiếp xưng huynh gọi đệ lên vẫn là lý huynh đệ ghê gờm à ở trong game đi hoạn lộ tờ lê ơ cũng rất nhiều thế nhưng lý huynh đệ cầm y để vệ thiên hộ cái này chức quan vẫn là thuấn sát sở hữu tờ lê ơ hơn nữa chính mình võ công cao cường như vậy mặc kệ từ phương diện nào đến xem đều có thể được xưng là là toàn mạng người số một chương tổng uống một chút say rượu bắt đầu không chút nào keo kiệt đối với lý thiên hữu khích lệ nói hắn vẫn đúng là không phải khách sáo mặc kệ là trên internet tờ lỡ ơ hay là bọn hắn giờ tờ công ty nội bộ nhân viên đối với lý mỗ nhân cái này i d được gọi là toàn mạng người số một điểm ấy đều phi thường tán đ ộ n g ở thái huyền vương triều loại này phong kiến cổ đại bối cảnh dưới chức quan to nhỏ có thể so với tiền tài càng thêm then cho ta hơn nữa tuy rằng lý mỗ nhân rất ít ở người chơi trước mặt hiền lộ võ công thế nhưng căn cứ các người chơi miêu tả cùng với thái huyền vương triều bản địa giang hồ nhân sĩ lời giải thích đại gia hỏa đều có thể đến ra một、điểm. vậy thì là lý mỗi nhân vị này tờ lễ ơ võ công dù cho ở thái huyền vương triều người địa phương bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại tuyệt đối thuộc về thiên tài hàng ngũ cái kia không phải cùng ngươi thổi trương tổng vong xuyên ở diệu k i n h thường nói nếu như lý mỗi nhân người này đi tham gia cái gì tờ lễ ơ đại hội võ lâm các ngươi cũng không cần tiếp tục cái gì trận chung kết trực tiếp có thể đem cúc chuyển phát nhanh đến nhà hán thuộc về không có chút hồi hộp nào thi đấu cái tên này luyện võ thiên phu thuộc về gia súc cấp bậc một thân thần công dù cho ta cái này thần kiếm sơn đệ tử đích t r u y n cũng ư ớ cao chết rồi ha ha ha vong xuyên huynh đệ ngươi cũng đừng nói như vậy liền ngươi võ công à lấy lao ca ta đến xem ở trong chốn giang hồ vậy cũng là vang dội cao thủ cùng chúng ta người chơi bình thường vẫn có trên lệnh rất lớn đúng rồi trương tổng ta xem ngươi cũng người mang nội lực nghĩ đến võ công nên cũng không sai chứ lý thiên hữu bưng ly r ư ợ u t ỏ mò hỏi này ta này tính là gì võ công trương tổng vung vung tay chúng ta giờ tờ công ty mua một bản nội công tâm pháp sở hữu công nhân cũng có thể tu luyện không tính là gì thật tốt võ công chỉ là vì luyện được điểm nội lực đến làm cho trò chơi nhân vật thân thể càng càng, càng cường tráng một điểm mà thôi cùng các ngươi tu luyện thần công căn bản không có cách nào so với đúng rồi võng xuyên muốn biết ngươi lần này chủ yếu đối thủ cạnh tranh là ai sao lý thiên hữu thả xuống ly r ư ợ u h i ế u kỳ hướng t r ư ơ n g t ổ n g hỏi lao ca ngươi ý tứ là bên trong người chơi có có thể đánh được vong xuyên không phải ta xem thường g ờ lễ ớ k h á c môn à, chỉ là vong xuyên võ công ta hiểu rõ coi như ở cẩm y đ ị vệ bách hộ bên trong vong xuyên võ công cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu mà đại đa số g ờ lễ ớ sở học võ công đều khá là bình thường mấu chốt nhất chính là tâm pháp tốt nội công tâm pháp đều là có truyền thựa vong xuyên tu luyện nhưng là thần kiếm sơn bên trong cao cấp nhất tâm pháp kiểm pháp chiêu thức lại là được đệ nhất thiên hạ kiếm diệp thế hiên trân truyền còn có g quá hắn vong xuyên cũng là thật lòng nhìn trương tổng đối với với mình võ công hắn rất tự tin ngoại trừ lý thiên hữu cái này r a súc ở ngoài vẫn đúng là chưa từng từng gặp phải đánh thắng được chính mình tợ lây ớ khác đừng nói có thể thắng quá chính mình coi như có thể bình yên vô sự đỡ lấy chính mình mây thức kiếm chiêu cũng r ấ t ít thấy vào lúc này cũng định nghe nghe trương tổng trong miệng đến cùng có vị nào tợ lây ớ dĩ nhiên có thể làm vì chính mình bình định trương tổng lắc đầu một cái không phải nói đánh thắng được vong xuyên còn không thi đ ấ u đây cuối cùng ai biết kết quả đây chỉ là mây vị này tuyển thủ xác thực rất lợi hại phân khu thi đấu thời điểm cũng phát huy rất tốt cơ bản là một đường đẩy ngang quá khứ Tỷ từng cái từng cái duy tân phủ duy tân phủ có cái hòa thượng đợi lê ơ vẫn là linh sơn tự trụ chỉ đệ tử thân chuyền đây khá lắm luận võ lên cái tiêm một thân vàng rực rỡ giám vẽ xem ra liền phú quý bức người a còn có tế nam phủ giao giao một vị nữ đợi lê ơ không chỉ có võ công cao cường trên mạng phan còn rất nhiều đây luận võ thời điểm đặc biệt đẹp đẽ cùng khiêu vũ như thế tây hà phủ bên kia cũng có vị phi thường lợi hại tờ lê ơ cùng vòng xuyên ngươi như thế đều là sử dụng kiếm cao thủ nghe nói là tây hà kiếm phái bên trong nhân vật thiên tài đây ta cũng chính là nghe các đồng nghiệp nói tình huống cụ thể cũng không cẩn thận hiểu rõ quá có điều khóa này cao thủ vẫn là rất nhiều rất nhiều tờ lê ơ đều là cựu đại trong phái đệ tử thiên tài đây dù cho là giang hồ du hiệp cũng đều là được kỳ ngộ tin tưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng t r ư ơ n g tổng nói những người này bên trong người chơi có mấy cái id lý thiên hữu vẫn là rất quen đặc biệt vô vi đạo trưởng càng là bọn họ tin nhắn riêng trong đám nhân vật đối với vô vi đạo trưởng góc ô n g lý thiên h phong lâm sơn hỏa cái này giúp sẽ tính toán hợp nhất bọn họ sự t ì n h lý thiên hữu cũng thông qua tin nhắn riêng trong đám hiểu rõ đến có điều chính là không có để ý tới mà thôi lại như vong xuyên nói triệu an hắn lý thiên hữu có bị bệnh không một cái cẩm ý gì h vệ thiên hộ là một cái tờ lê ơ bang hội có thể triệu an sao thật năm chính mình làm bàn thức ăn còn có vị kia giao giao nữ a tờ lê ơ ở tế nam thi phủ đạo đại hội thời điểm cũng đã giao thủ quá võ công nói như thế nào đây hoa hoẹ hoa sói khẳng định không phải là đối thủ của vong xuyên chỉ có cái kia linh sơn tự trụ t r ì đệ tử thân truyền cùng tây hà kiếm phái đệ tử thân truyền hai vị vợ lê ơ xác thực đáng giá chú ý chú ý tây hà kiếm phái vẫn luôn có thực lực và thần kiếm sơn tranh cướp đệ nhất thiên hạ kiếm tên tuổi muôn phái thực lực đương nhiên sẽ không yếu nói vậy cái kia sản xuất đệ tử thiên tài trình độ cũng sẽ không kém cho tới linh sơn tự thì càng thật lý giải hòa thượng đạo sĩ mặc kệ ở bất kỳ võ hiệp bên trong đệ nhất đại triều triển chiêu thu đệ tử nghiêm ngặt trình độ cũng là phi thường cao cùng lão thần sơn cái nhóm này đạo sĩ hoàn toàn có so sánh có thể trở thành là linh sơn tự trụ trì đệ tử thân truyền vị này đi đến trong game làm hòa thượng vợ l a y e r nhất định không tầm t h ư ờ n g ngay s n g trương đại ca ngươi làm sao nói chuyện nguyên bản ta vẫn không có gì quan trọng bây giờ nhìn lại s á c thực phải lên tinh thần đi ứng đ ố i à vạn nhất l ậ t xe liền không dễ nhìn đi v o n g xuyên không có bị dọa đến chứ tổng mây câu nói trái lại gây nên hắn đấu trí đến nguyên bản tới tham gia cái gì vợ l a y e r đại hội võ lâm nguyên nhân vẫn là lý thiên hữu cho v o n g xuyên sắp xếp nhiệm vụ thực đối với võng xuyên bản thân tới nói căn bản không đáng kể cái gì đại hội võ lâm cũng không cho là game thủ này đại hội võ lâm bên trong có thể ra cái gì chân chính về mặt ý nghĩa cao thủ võ lâm không nghe xong trường tổng mấy câu nói sau bên trong thật là có vài vị đáng giá coi trọng đây không nói chuyện những vong xuyên đó không quen biết chỉ là một cái vô vi đạo trường liền đầy đủ h ắ n coi trọng nếu như còn ôm loại kia không đáng kể tâm thái không làm được vẫn đúng là lật xe đến thời điểm không chỉ có rơi xuống thần kiếm sơn tên tuổi càng là gặp rơi xuống cầm y hệ vệ tên tuổi vong xuyên ngươi có thể đến cẩn trọng một chút ta đừng đến thời điểm lật thuyền trong mương cái kia mất mặt liền ném quá độ biết không nhìn thấy lý thiên hữ cười híp mắt dáng vẻ Vong vội vàng Xuyên dùng mình một cái, liền vội nói. Tiên một tâm cái, đi, ba ả đảm o vào Mẹ môi tâm mình nhân làm mất mặt cầm ít chính nhất tiến trận kết. thì chung nhân nhỏ như nhãn, nếu như nhân nguyên nhân tên này vậy vì vệ. Cái ư, lý s u đó k h ẳ người định đến cho mình cho khó làm dễ. vừa ăn uống bởi vì buổi chiều đều có việc duyên c ớ đại gia hỏa cũng không dám uống nhiều đợi được bữa tiệc sau khi kết thúc đi ra từ lâu dương a n liền cáo từ rời đi nói còn có chuyện cần hắn đi xử lý đây vẫn là cùng đại hội võ lâm có quan hệ lý thiên hữu cũng không ngăn cản trong miệng khách khi nói rảnh rỗi trở lại chơi lời nói sẽ đưa đi rồi đối phương trở lại đôi v ớ viện lý thiên hữu để vong xuyên đem ba người khác đều hô qua đến sau lúc này mới rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ trường tổng cái gọi là c ả m tạ đối phương phi thường thực sự không có bất kỳ hoa huệ hoa sói đồ vật trực tiếp cho đại gia hỏa thích nhất đồ vật một tấm viết bốn trăm l ạ n g bạc ngân phiếu dù cho hiện tại lý thiên hữu không thiếu tiền sau khi thấy vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng dợ tờ công ty thực sự là gia đình giàu có a tuy tuy tiện tiện liền ném ra bốn trăm vạn cảm tạ chi phí xem tới vẫn là giút người có tiền làm việc mới kiếm tiền a đương nhiên đi nếu như lý thiên hữu không có chỗ dựa cầm ý gì về thân phận đi giải quyết người khác khó khăn cái này cảm tạ phí cũng là không tới trên tay hắn vì lẽ đó cuối cùng hay là muốn tự thân mạnh mẽ à chỉ cần vị trí chạm đủ cao còn sợ không địa phương kiếm tiền sao lại như lần này như thế dù cho toàn mạng vợ lỡ đều biết trợ giúp giờ tờ công ty giải quyết vấn đề có thể thu được cảm tạ phí ngươi xem có mấy vị vợ lỡ có cái kia quyền thế giải quyết lâm an phủ vấn đề vẫn phải là lý thiên hữu ra tay đầu to vẫn là lý thiên hữu nắm trưng tổng trên bàn ăn nói rồi chờ đại hội võ lâm an toàn sau khi kết thúc Giờ tờ công ty còn sẽ tiếp tục cảm tạ lý thiên hữu tiếp tục cảm tạ nhà lý đại ca làm sao là có nhiệm vụ gì cần chúng ta đi làm sao vương hữu tài vừa tiến đến liền hướng lý thiên hữu hỏi còn tưởng rằng lý thiên hữu tìm bọn họ là có việc bàn g i a o đây cỡ nào chị kỳ thiết áo đ ô n g a này tấm ngân phiếu cầm lý thiên hữu đem ngân phiếu đưa cho vương hữu tài không để ý tới nhỉ đối phương ánh mắt kinh ngạc tiếp tục hướng hữu tài nói rằng giúp ta đi vấn tâm thành quý hành đem tấm này ngân phiếu phân một phần hữu tài ngươi cùng chiêu dương một người ba mươi lạng hải xuyên cùng vòng xuyên một người năm mươi lượng sau đó chuẩn bị hai phân sáu mươi lượng bạc trắng ngân phiếu đó là cố thành cùng trịnh tặng hai vị đại nhân chính ta nắm tám mươi hai sau đó còn lại bốn mươi lượng bạc hữu tài ngươi liền phân cho dưới đáy cầm ý hệ vệ các anh em đi tiền không coi là nhiều thế nhưng cũng đầy đủ dưới đáy các anh em mua chút rượu uống như thế phân đại gia hỏa đều không có ý kiến chó vong xuyên sau khi nghe không nhịn được n h u nhữ mày đây là người ta đơn độc cảm tạng ngươi không cần thiết phân đi trả lại cố thành cùng trịnh tặng cũng để lại không quá nhiều cần phải chứ lý thiên h i ế u nhấp n g ụ n trà cười cận ta đây là bạc không đủ không phải vậy ta tuyệt đối sẽ đa phần điểm cho các anh em cậu phú quý chớ quên đi mà. đều nói rồi theo ta không nói những cái khác t h a n g quan phát tài tuyệt đối không thành vấn đề vẫn là ngươi lợi hại bốn triệu nói phân liền phân nếu như đổi làm là ta khẳng định có chút không nó có điều như vậy lâu sau khi dù cho ngươi không phải cầm y địa vệ dưới đây các anh em cũng vui vẻ cho n g ư ơ i bán mạng cảm tạ ta lý đại nhân ban thưởng mặt rồi mới vừa dự tính hay lắm đổi chiếc xe đây vong xuyên vui cười hón hở nói rằng dự định đổi xe gì a ngũ lăng hoành quang thần xa a lý thiên hữu mở ra cái chuyện cười sau liền hướng vương hữu tài nói rằng mau đi đi chờ cái gì đây mang tới chiêu dương trên đường cẩn thận một chút ngân phiếu đừng cho ta ném đi vương hữu tài đem ngân phiếu ô m vào trong lòng cùng kim chiêu dương nhìn nhau sau vẻ mặt thật lòng hướng lý thiên hữu gật gật đầu hai người liền đi ra phía ngoài bốn trăm l ạ n g bạc ngân phiếu a ai dám động này ngân phiếu lời nói chính là muốn bọn họ hành cắp nhị tướng mệnh này hai hải tử cũng quá tham tài chứ vong xuyên nhìn như gặp đại địch bình thường đi ra ngoài hành cắp nhị tướng hai người không nhịn được mở ra cái chuyện cười sau đó nhìn thấy tần hải xuyên từ vừa nay liền vẫn im lặng không lên tiếng dáng vẻ không nhịn được hỏi ta nói xuyên ca ngươi liền một điểm phản ứng đều không sao vậy cũng là bạ tốt xấu hưng phấn một điểm a tần hải xuyên nghi hoặc liếc nhìn vòng xuyên từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đi ra lanh khóc nói tại hạ có tiền Phúc. lý thiên hữu không nhịn được một hớp nước trà p h u n ra không phải nước trà quá nóng mà là tần hải xuyên ngân phiếu mặt trên con số một ngàn lạ bạc hải xuyên ngươi làm sao có nhiều như vậy tiền a không phải ngươi nếu như thiếu tiền lời nói nói với ta a ngươi đừng làm chút chuyện phạm pháp a lý thiên hữu lo lắng nói rằng đứa nhỏ này quá được những người cô nương tốt môn hoan n g h ê n lý thiên hữu thật sự sợ đứa nhỏ này vì l à một chút tiền tài mà đi bán tại hạ xuống núi thời điểm sư phó cho ta vẫn chưa từng dùng vậy thì tốt vậy thì tốt không phải bán mình chiếm được là được lý thiên h i ế u thở phào nhẹ nhõm đồng thời vong xuyên nhưng giơ chân mẹ kiếp ngươi như thế có tiền không nói ở thiên nam phủ hãn châu thành bên trong ngươi ăn của ta u ố n g ta vậy cũng là dùng máu của ta hãn tiền x i n người tiêu phi à? ngươi lại không có hỏi ta vong xuyên miết miệng tính toán một chút không cùng này khúc gỗ xoắn suýt chuyện này để tốt để tốt tài không lộ ra ngoài hải xuyên đừng đậu một chút lộ tài đúng đấy thả đứng lên đi có điều lần sau ngươi phải mời ta một con rồng thân hải xuyên ngoài miệng nói như vậy tay nhưng cực kỳ nhanh đem ngân phiếu giấu trở về trong túi thực cái này cũng là lý thiên hữu cùng võ xuyên hai người tuyển chọn tính lãng quên sự tỉnh người tần hải xuyên là võ si sẽ không sai có thể người ta cũng tương tự là thiên đao minh bảo đạo a toàn bộ thiên đao minh quý giá nhất đệ tử a đây là thiên đao minh minh chủ tần hải xuyên sư phó phong đao bành hạo văn nguyên văn chỉ là tần hải xuyên một hồi sơn liền bị lý thiên hữu thu vào trong cầm ỹ vệ xem như là lên làm công chức có biên chế bình thường xác thực không có cơ hội gì dùng tiền không chỉ có vô dụng tiền còn kiếm lời rất nhiều tiền đây lý thiên hữu cùng vong xuyên hai người khó chịu a trước kia lấy vì mọi người hóa đều là nghèo kém không nghĩ đến trong đội ngũ dĩ nhiên trà trộn vào đến một vị phú nhị đại a nghĩ đến bên trong lý thiên hữu xem thường liếc nhìn v o n g xuyên trà trà trà nhìn người ta thiên đao minh bảo đ à o phúc lợi một ngàn lạng bạc tùy t i ệ n hoa đang nhìn ngươi cái này thần kiếm sơn đệ tử còn đích chuyên đây còn phải đến đệ nhất thiên hạ kiếm diệp thế hiên chân chuyên đây nghèo muốn chết thần kiếm sơn thấy ngươi xuống núi làm sao không cho ngươi nhiều như vậy t i ế n sản x o ấ t đây v o n g xuyên một chán hát tuyến không nói gì nói rằng đại ca ta thân phận này cái kia cùng hải xuyên có thể như thế sao ta chỉ là cái đệ tử mà thôi đại đội trưởng lão đều không đúng người ta là bảo đào, tương lai định thiên đao tương la sau này toàn bộ thiên đao minh đều là hắn định đoạt có thể như thế sao biết rồi biết rồi sao còn sốt rồi đây đúng rồi vong xuyên ngươi gần như có thể chính mình động chức thân đi dương thành ta còn phải ở đây chờ trịnh tằng sau khi trở lại mới có thể đi qua sau khi đi qua nhiều chú ý một chút ngươi không chỉ có là người ngoài thôn vẫn là cầm y đ ị vệ đến thời điểm mang theo ta tự tay viết thư tín đi tìm dương thành địa phương quân coi giữ ngươi nhìn sắp xếp một hồi nghe được lý thiên hữu nói rằng việc chính sự vong xuyên cũng không còn cận nhà yên tâm đi ta gặp hay đi trước gan bài sóng tận lực không cho những người các người chơi gây sự chỉ có thể nói tận lực dù sao trời mới biết những người t ợ l ơ sẽ làm ra cái gì khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình đến đây chương ba trăm bảy mươi bốn lợi đồn cố thành cân nhắc xem trong tay này tấm ngân phiếu sáu mươi lượng bạc mà thôi vẫn đúng là không vào hắn một cái trung thư tỉnh thị lan g trong mắt thế nhưng chỉ là ăn một bữa cơm nói mấy câu liền có thể từ bốn trăm lạng bạc ở trong phân đi sáu mươi hai lấy tiểu t h ầ y lớn này lý mỗi nhân cũng thật là hào phong a đồng thời cũng phi thường biết là người liền trịnh tặng phần kiệt đều chuẩn bị kỹ càng nghe nói theo hắn đến bọn cầm y vệ hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được ban thưởng rõ ràng có thể chính mình chiếm nhưng đồng ý lấy ra một phần lớn đi ra phân cho người khác nhấn ra lực lớn tiểu đ ế n chia thú vị lý đại nhân đây là cái gì ý a lão phu tháng này đồng lộc có thể còn chưa tới phát thời điểm đây lại nói coi như là triều đình phát đồng lộc cũng không phải do lý đại nhân ngươi đến p h á ta t lý thiên hữu cười khẽ một tiếng biết đây là cố thành này cáo già thăm dò ý tứ đây là người ngoài thôn đại hội võ lâm bên tổ chức một ít cảm tạ phí mà thôi không có quá nhiều tiền bản quan liền làm chủ cho phân cố đại nhân ngài có thể tuyệt đối đừng ngại ta bản quan cũng là phân đến tám mươi hai mạ thôi đây lý đại nhân ngươi nhưng là ở hối lộ mệnh quan triều đình a chi pháp phạm pháp nhà ai cố đại nhân nơi nào lời nói lý thiên hữu vung vung tay giữa bằng hữu lễ vật vãng lai mà thôi cái nào là cái gì hối lộ à, nếu như theo ấn cố đại nhân ý tứ vậy thiên hạ mệnh quan triều đình cũng không thể kết bạn à. lại nói bạn quan lại không có chuyện gì cầu cố đại nhân hỗ trợ càng không thể xem như là hối lộ nha cho nên nói à cố đại nhân liền không muốn chối từ chỉnh tăng đại nhân phần kia cũng phiền phức ngài hỗ trợ trước tiên thu chờ hắn sau khi trở lại lại cho hắn chính là cố thành gật g ủ không có cự tuyệt nữa lý thiên hữu làm tốt sáu mươi lượng bạc trắng không phải số lượng lớn thế nhưng lý thiên hữu thiện ý càng thêm đăng giá đối với một vị triều đình tương lai ngôi sao dù cho làm quan vẫn cẩn thận một chút cố thành cũng là đồng ý tiếp thu đối phương thiện ý dù sao đối phương là cầm ý địa vệ sau này còn không chắc khả năng cần người khác trợ giúp đây cố đại nhân người ngoài thôn đại hội võ lâm chuyện này tuy rằng xem như là giải quyết thế nhưng lâm an bên trong phủ vấn đề nhưng còn không làm thỏa đáng đây hoàng thượng dụng ý người ta đều rõ ràng nếu như không chảo mấy cái điển hình đi ra báo cáo kết quả một chốc chúng ta có thể rất khó trở lại h o à n thành hướng hoàng thượng thuật trực c cố thành t ó mày hắn lý giải lý thiên hữu ý tứ lâm an bên trong phủ căn bản vấn đề không phải là bởi vì người ngoài thôn mà là bởi vì tính bạch ngoại ô m đoàn những vấn đề này người ngoài thôn chỉ là một cái dụ nhân mà thôi chỉ là phóng to loại tâm tình này mà thôi lý thiên hưu nói nói rất đúng nhất định phải chảo mấy cái điển hình đi ra báo cáo kết quả cũng phải để lâm an bên trong phủ người biết hoàng thượng tuy rằng tình nguyện trọng dụng các ngươi thế nhưng tiền đề là các ngươi không thể ô m đoàn càng không thể bởi vì lọi l i c h liền trở ngại triều đình pháp luật nhưng vấn đề mấu chốt là bắt hai vậy a cái gọi là điển hình đương nhiên là đến có nhất định sức ảnh hưởng nhân vật nếu như chỉ là chảo mấy cái phổ thông ngoan cố cổ giả lời nói cái tiêu bản dựng nên không được điển hình tác dụng a chuyện này còn phải thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi lý đại nhân chúng ta vẫn là chờ trịnh đại nhân sau khi trở lại nói sau đi lý thiên hữu gật g ù có điều hắn vẫn là muốn trước tiên làm rõ tình huống đến miễn cho này cáo già cũng thời điểm lại rùa rụt cổ lên lại như nhị sư h i n h dương a n nói như vậy nhất định phải kéo hai người đồng thời xuống nước không thành vấn đề trịnh đại nhân ngày mai liền nên trở về tin tưởng kinh mấy ngày nữa thăm viếng đối với lâm an bên trong phủ một ít tình huống cũng thăm dò rõ ràng cố đại nhân mặc kệ đến thời điểm như thế nào hoàng thượng nếu phái chúng ta ba vị đi đến lâm an phủ đ dẫn dẫn từ sáng sớm hôm nay bắt đầu lâm an phủ sáu đại thư viện đều cùng nhau phát biểu thanh minh tuyên bố chống đỡ người ngoài thôn ở lâm an bên trong phụ tổ chức đại hội võ lâm nhận vì mọi người đều là thái huyền vương triệu con dân không nên đối với người ngoài thôn có thành kiến cho rằng ở lâm an bên trong phủ tổ chức đại hội võ lâm có trợ giúp hòa hoãn người địa phương cùng người ngoài thôn trong lúc đó mâu thuẫn quan hệ trước lúc này lâm an bên trong phủ trên căn bản sở hữu học viện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chống cự người ngoài thôn thế nhưng trong một đêm đầu lĩnh sáu đại thư viện dĩ nhiên liền thay đổi một cái khác thái độ không chỉ có như vậy thành thị khác một ít sách viện cũng theo này sáu đại thư viện đồng thời lập tức liền biểu đạt đối với người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm việc này chống đỡ như thế trong t r ớ c mắt biến hóa lập tức để lâm an bên trong phủ dân chúng cũng được thư sinh cũng được trong khoảng thời gian ngắn dồn dập đều không hiểu rõ nổi không biết những sách này viện đến cùng phát sinh biến hoa gì đó quy nhập vào người có người chống đỡ đương nhiên thì có người phản đối thế nhưng làm sở h ư u thượng tầng nhân sĩ cũng bắt đầu chống đỡ thời điểm dưới đ ấ y những người không hề nói gì quyền dân chúng các thư sinh cũng chỉ là phát cầu nhau rất nhiều người suy đoán đây là có người dự định chỉnh đốn lâm an phủ tuy rằng rất nhiều người đều không làm rõ được tại sao muốn chỉnh đốn lâm an phủ điểm ấy ở lâm an bên trong phủ hiện tại có một loại đồn đại là có một vị người ngoài thôn đại quan buộc sáu đại thư viện viện trưởng đồng ý người ngoài thôn ở lâm an bên trong phủ hoạt động càng quá đáng chính là vị này người ngoài thôn đại quan còn muốn để người ngoài thôn thay thế được địa phương người đọc sách để những người đọc sách này mười năm học hành gian khổ trở nên không dùng được sở hữu đầu mâu đều chỉ về một người vậy thì là cầm y địa vệ thiên hộ một vị gọi lý mỗi nhân người ngoài thôn đại quan là hắn dùng quyền thế bức thư viện viện trưởng ký tên đồng ý nói không đồng ý lời nói liền mang theo cầm y địa vệ đem thư viện cho hàn cắp sáu đại thư viện viện trưởng vì lâm an phủ trong thư viện các học sinh an toàn suy nghĩ lúc này mới bị ép đồng ý người ngoài thôn ở lâm an bên trong phủ hoạt động cầm ý gì hệ vệ vốn là danh tiếng không tính quá tốt không chỉ là một cái người ngoài thôn cầm ý gì hệ vệ đây song trọng chán g h é t bên dưới để cái này đồn đại ở dân chúng làm chuyển ra là càng ngày càng rộng cũng có người biết được lạc nhạn quan chiến tranh ở trong vị này người ngoài thôn cầm ý gì hệ vệ biểu hiện cũng nói ra ý kiến phản đối cho rằng này lý mỗi nhân không giống như là như vậy không g i ả n g đạo lý người a có thể hay không là có người bịa ở đây có điều cách nói này đang cuộn trào mãnh liệt dân ý ở trong lập tức liền bị im không rồi đã từng lập xuống đại công lên cấp quan l ớ n sau sau đó gieo vạ bách tính đại quan còn thiếu sao này lý mỗi nhân hay là đã từng đúng là cái vì nước vì dân quan tốt thế nhưng từ khi lúc đó cái kia cầm y địa v y sau liền trở nên tham tài h á o s ắ c lên chuyện rất bình thường mà trên đời này luôn có một ít đại thông minh bọn họ phi thường am hiểu cho mình tìm lý do cho người khác kiếm có chỉ cần quyết định một chuyện dù cho ngươi đem sự thực bãi ở trước mặt bọn họ cũng không dùng không có nghe hay không không nghe vong xuyên trợn h thập u g ngày bọc hành h lý, ô mắt nay h khinh bỉ đừng giả bộ ngốc ca những người bịa đặt tiết tấu ta có thể quá quen thuộc năm đó ta nhưng là tự mình đi đầu ở mạng lưới bịa đặt, bị đặt chính là vì câu cá có đúng hay không chớ nói lung tung a không phải vậy ta cáo người phỉ bằng a ta đơn thuần như thế người như thế gặp dùng loại thủ đoạn này đây lý thiên hữu cười ha ha hồi đáp chương ba trăm bảy mươi lăm lý thiên hữu dương h ư u lời đồn dừng với chi giả nhưng điệu đặt bắt nguồn từ tiết tấu đại sư điểm này tin tưởng thường thường ở trên mạng lướt sóng các bằng hữu đều rõ ràng vẹn vẹn chỉ là thời gian một ngày bên trong trên đường cái trong từ lâu trong thư viện đều dồn dập bắt đầu chuyển liên quan với người ngoài thôn cẩm y l i ê vệ thiên hộ lý m ỗ nhân lời đồn muốn nói không có người ở mang tiết tấu đánh chết vòng xuyên đều không tin tưởng bởi vì coi như chuyện lớn bằng trời sự tính lên men cũng phải cần trải qua thời gian rời đổi mới có thể thật sự bắt đầu ở dân chúng bên trong truyền lưu r a điểm ấy dù cho là ở hiện thực xã hội bên trong tin tức truyền bá tốc độ cũng đã nhanh như vậy cũng giống như vậy đều cần thời gian trừ phi một điểm vậy chính là có người người vì là thúc đẩy tin tức truyền bá cái kia mới có thể trong vòng một ngày thiên hạ đều biết một cái cổ đại phong kiến vương triều nếu là không có người đi cố ý tản lời đồn lời nói làm sao có khả năng lập tức lâm an bên trong phụ sở hữu thành thị cũng bắt đầu truyền bá cùng một cái tin đây đồng thời đối với lý mỗ nhân cùng thư viện, viện trưởng nói chuyện như vậy rõ ràng có thể làm được trở lên những chuyện này vong xuyên cẩn thận suy nghĩ một chút ngoại trừ cầm y địa vệ ở ngoài thật giống ở lâm an p h ủ thế lực khác vẫn đúng là không làm được điều ấy bây giờ lâm an p h ủ cầm y địa vệ đầu lĩnh nhưng là lý thiên hữu hắn lại là người hiện đại mang tiết tấu công lực dù cho không có chính mình thâm hậu cũng hẳn là sẽ không kém đi nơi nào không đoán sai lời nói ngươi lại là đang câu c á chứ có đúng hay không chờ dư luận lên men đến đỉnh phong thời điểm ngươi lại ra tay đem những người nhảy sướng n h ấ t người nắm lên đến vừa làm sáng tỏ lời đồn lại đưa đến giết gà dọa khi tác dụng đồng thời còn hoàn thành rồi ngươi dự định trào điện hình yêu cầu lợi hại a lý mỗ nhân nghe song vong xuyên phân tích sau lý thiên hữu đặt chén t r à xuống mà không hề cảm xúc nói rằng ngươi này không phải rất thông minh mà tại sao gọi ngươi bậy mưu tính kế thời điểm ngươi liền bắt đầu giả chết phàm là ngươi cần nhanh một chút hiện tại đều sớm thăng bách hộ kha kha k h a thôi đi rất nhiều chuyện ngươi trong lòng mình đều hiếm có cần nếu ta nói cái gì làm theo là được lý thiên hữu lắc lắc đầu thở dài ai lợi tuy như vậy thế nhưng ngươi có thể vẫn ở trước mặt ta người hầu sao chờ ngươi lên cấp bách hộ sau liền cần chính mình một mình chống đỡ một phương hiện tại không rèn luyện rèn luyện đến thời điểm thật làm cho ngươi mang đội thời điểm vậy làm sao bây giờ lần ờ i nói khó nghe một điểm, chúng ta chết rồi sinh, nghe chúng còn nhưng khó có chết thể phục một ta c là m h đệ này như chúng sách bởi sai ta lầm dương thành chuyện bên đó ngươi toàn quyền sắp xếp ta quá khứ chỉ phụ trách kiểm tra nếu là có vấn đề lời nói ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe nha vong xuyên không nói gì chỉ là nắm thật chặt trong tay cái bọc một hồi lâu sau ngẩng đầu lên hướng lý thiên hữu nói rằng n g ư ơ i yên tâm đi con người của ta tuy rằng không lưu thế nhưng nếu đáp ứng làm cầm y hệ vệ tự nhiên sẽ khỏe mạnh làm thật công việc này ta đi trước dương thành bảo an ta đến phụ trách đ nói, nói đi rồi, đi rồi. lý thiên i hữu nhìn vòng xuyên rời đi bóng lưng cười cận muốn nói mình ép bốn bên trong mong đợi nhất ai cái kia nhất định là vòng xuyên game thủ này thông minh có đầu góc hiểu được nhận biết thế cuộc thường thường chính mình một câu nói nói xong hắn liền có thể lập tức nghĩ đến chuyện về sau hơn nữa võ công lại không thua với tần hải xuyên thỏa thỏa tương lai chính mình thủ hạ đệ nhất người a hành cấp nhị tướng quá mức đơn thuần có thể làm tốt một chuyện thế nhưng không thể phụ trách trưởng quản toàn cục sau này nên cũng chỉ có thể tiếp tục theo chính mình cho tới đầu sắt trẻ châu tần hải xuyên mặc kệ hắn ngày sau có trở về hay không thiên đ ă n minh hắn đều chỉ có thể làm một cái tay chân cao cấp nhất tay chân loại kia cần muốn đánh nhau thời điểm vậy thì đến phiên hắn bắt đầu phát huy hay là muốn tiếp tục đào móc nhân tại a thủ hạ mình vẫn là thiếu một cái tương tự quân sư như thế nhân tài thật giúp mình chia sẻ một chút phiền t o á i sự tình lời đồn vừa mới bắt đầu truyền bá thời điểm đại gia hỏa chỉ dám lén lút đàm luận dù sao đàm luận đối tượng nhưng là một vị cầm ý địa vệ thiên hộ à, dù cho đối phương là cái người ngoài thôn vậy cũng là thiên hộ à. có điều theo có người thuyết pháp không trách c h ú n g sau lại tăng thêm xác thực không cầm ý địa vệ bắt người h ỏ i trách đại gia hỏa lúc này mới bắt đầu thả ra thảo luận đã bắt đầu không k i ê n kỵ đồng thời bắt đầu càng truyền càng quỷ quái cái gì lý mẫu nhân, nhân làm sằng làm bậy vì là cũng bị hoàng thượng sử chặt rồi cái gì lý m ẫ nhân muốn bị cách chất rồi càng có góc cho suy đoán lý mỗ nhân bối cảnh thân phận nói này lý mỗ nhân có thể như thế tuổi trẻ coi như hơn một nghìn hộ là bởi vì lý mỗ nhân là một vị đại thần con riêng người địa phương sinh cái người ngoài thôn hơi hơi ngẫm lại liền biết này hoàn toàn là đang nói dóc thế nhưng tin tưởng cái quan điểm này người còn phi thường đông đ ả o đây liền rất nhiều thư sinh đều tin tưởng lý mỗ nhân là quan lớn đời sau hoặc là hoàng thân quý tộc không phải vậy làm sao có khả năng dựa vào công lao lên làm cầm y h ị a vệ bọn họ cũng làm không lên lý mỗ nhân dựa vào cái gì lên làm. làm lý thiên hữu biết những tin tức này sau trong lòng lắc, lắc đầu những người này thư đều đọc t r o váng hoặc là nói đọc được bụng chó bên trong đi tới hoàn toàn liền không có mình độc lập tư duy nghe gió chính là mưa liền trình độ loại này không có người ngoài thôn nhúng tay lâm an bên trong p h ụ thư viện cũng sớm muộn muốn chơi xong quá không có não lý đại nhân đủ chứ tuy rằng lão phu biết ngươi là cố ý thế nhưng ở không khống chế lời nói khủng bố triều đình bên kia liền muốn nhúng tay là thời điểm ngăn lại cố thành nhìn bình chân như v ậ y lý thiên hữu không nhịn được nói rằng hắn có chút sợ sệt nguyên tưởng rằng chỉ là một ít lời đồn mà thôi có điều theo lời đồn càng chuyển càng hung hiện tại thậm chí đã bắt đầu đồn đại hắn cùng trịnh tặng hai người cũng đồng thời trợ giúp lý mỗi nhân làm sàng làm b ậ y điều này làm cho luôn luôn b ậ y mưu rồi hành động cố thành cũng bắt đầu có chút hoảng rồi đương sự tình thật sự bắt đầu không bị khống chế loạn c h u y ể n sau nếu như còn chưa thêm khống chế lời nói giả cũng phải bắt đầu biến thành thật sự lý thiên hữu cười cận có thể nhìn thấy cáo giả cố thành đều hoảng rồi cảnh tượng này cũng không thấy nhiều a cố đại nhân yên tâm đi hết thệ đều ở nắm giữ ở trong đúng rồi trịnh đại nhân trở về rồi sao Vừa c h ư a sẽ trở lại tốt lắm chờ trịnh đại nhân đến rồi sau chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút nên làm sao bây giờ đến thời điểm hai vị đại nhân cũng có thể nhìn ta phương ăn có được hay không phù hợp không phù hợp hai vị đại nhân ý nghĩ nhìn chắp tay sau lưng đi ra ngoài lý thiên hữu cố thành xoa xoa lông mày cảm giác phiền phức không nghĩ đến này tên nhóc khốn nạn vì kéo người xuống nước c h ậ n bắt đầu chơi bịa đặt không biết xấu hổ như vậy hành vi có điều cẩn thận ngẫm lại hiệu quả cũng thực không tội a chính mình này không phải đã có chút hoảng rồi sao tin tưởng trịnh t ă n g cũng giống như vậy không phải vậy làm sao sẽ sốt ruột phải về đến vấn tâm thành đây không sai lý thiên hữu khiến người ta bịa đặt không chỉ có là bởi vì phải câu cá đồng thời cũng chính là kéo cố thành hai người xuống nước làm tất cả mọi người đều cho rằng các ngươi cũng là tham quan ô lại thời điểm xem các ngươi còn có thể lã vọng bông cần không đến thời điểm vì tự chứng thật u thiết cố thành cùng trịnh t ă n g hai người liền không thể không thật cùng lý thiên hữu chạm trên một sợi dây đây là một cái dương mưu cố thành cũng rõ ràng chỉ là hắn không nghĩ đến lý thiên hữu người này như thế không biết xấu hổ dĩ nhiên dùng loại này vô liêm sỉ biện pháp làm được bản thân cùng trịnh t ă n g hai người không ứng phó kịp then chốt cầm ý địa vệ bên kia lại là lý thiên hữu phụ trách hai người không có quyền lực nhúng tay quản lý càng không cứ gọi được những người phụ trách bịa đặt cầm ý địa vệ ngừng tay chỉ có thể sốt ruột nhìn lời đồn truyền bá tú tài gặp phải binh có lý không nói được lý thiên hữu lần này liền dự định làm một hồi binh bất hòa tú tài giảng đạo lý luận ra mặt chương ba trăm bảy mươi sáu ngà bài lý thiên hữu cũng là không có cách nào hắn nhất định phải ở đi dương thành trước xử lý tốt vấn tâm thành chuyện bên này thân là cầm ý địa vệ có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm căn bản không thể ở vấn tâm thành cùng đám người này tiếp tục kéo dài thêm càng không thời gian như vậy tiếp tục củng cố thành còn có trịnh tằng này hai con hồ ly tiếp tục chơi cái gì quan trường trốn miêu miêu bịa đặt rội nước bẩn bức người đứng thành hàng nghe tới là rất không biết xấu hổ thế nhưng dùng tốt a đặc biệt đối với tại triều nội đường quan chức tới nói có lúc danh tiếng có thể so với năng lực trọng yếu hơn a mặc kệ là cố thành vẫn là trịnh tằng đều là thuộc về loại kia tương lai triều đình bên trong quản đốc nhân vật nếu như ở còn chưa lên đi trước liền một thân điểm đen lời nói cái kia đừng nói n ă n quyền có thể hay không an tâm tiếp tục sống đều là vấn đề bởi vì này một thân nước bẩn nếu như không rửa sạch sẽ lời nói ngày sau chính là chính địch có thể công kích bọn họ nhược điểm lý thiên hữu là không đáng kể ngược lại cầm y hiệu vệ vốn là danh tiếng liền không được càng là không đáng kể loại này lời đồn chỉ cần hoàng thượng chống đỡ thiên hạ ai cũng động không được cầm y hiệu vệ húng chi lời đồn chính là do hắn bang này cầm y hiệu vệ truyền đi đây cường độ đại tiểu phi thường dễ dàng trường không lấy t r i n h tăng buổi chưa trở lại vấn tâm thành sau liền nghỉ n ơ i đều không nghỉ ngơi trực tiếp liền tìm đến cố thành cố đại nhân à làm sao ta mới đi ra ngoài mấy ngày công phu bên bắt bẹ nghiêm ngoài cũng bắt đầu chuyển cho chúng ta kết bẹ kết cánh, còn nói chúng ta cùng lý đại nhân đồng thời ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như Đây là người nào chuyển ra lời đồn à, nhất định phải nghiêm tra, chính tăng dáng vẻ xem ra không chỉ có phi thường tức giận, đồng thời cũng có chút điểm hoảng loạn. cho là đại thời hối trái lời phải phi thời điểm cọ ca. chỉ có tức ta kết kết ta luật, tra, chút đầu Đây pháp ra ra A, có lý lộ ra xem xem vẽ ở trong quan trường đối với chính địch tới nói bất luận cái nào chỗ bẩn đều có khả năng đoạn đưa cho ngươi quan trường cuộc đời mặc kệ cái này chỗ bẩn là thật sự hay là giả lại như lần này như thế nếu như chậm c h ễ làm sáng tỏ lời nói đừng nói tương lai làm thượng thư bộ hình làm chủ môn hạ tĩnh những này t r ị ý đại nhân chính này nay tăng có tuy h h ể k rằng có chút suy đoán thế nhưng thật khi nghe thấy cô thành nói như vậy sau vẫn là không nhịn được giật mình hỏi thấy cô thành gật cù chính tăng mang theo tức giận nói rằng lý đại nhân làm sao có thể làm như thế làm sao dám làm như thế này không phải bịa đặt sinh sự nói xấu quan chức mà người có chứng cứ sao ta cố thành vấn đề để trịnh tằng á khẩu không trả lời được đúng đấy ai có chứng cứ cho thấy là lý tiên hữu làm việc đây h ỏ i những c ẩ m ý gì vậy đó người khác có thể trả lời ngươi sao hình bộ thị lan g cũng được trung thư tỉnh thị lan g cũng được vẫn đúng là không quyền lực dò h ỏ i c ẩ m ý gì vậy sự tình đây trừ phi là hoàng thượng tự mình hỏi đến có điều thật chờ hoàng thượng hỏi đến chuyện đó nhưng là c h ậ m a ai ngươi cũng chờ gấp cái tia tên nhóc k h ố n nạn là muốn buộc hai chúng ta hạ tràng đây không phải thật tâm vì làm xú chúng ta tin tưởng lão phu những này hắn sớm liền kế hoạch được rồi cố thành động viên một hồi trịnh tặng tiếp theo sau đó nói rằng chiếu hiện nay xem ra trốn là tránh không thoát vẫn đúng là phải cùng lý đại nhân đồng thời làm tốt chuyện lần này nếu không thì còn không biết gặp làm sao bố trí hai chúng ta đây ta đã khiến người ta đi gọi hắn lại đây đến thời điểm thương lượng một chút nên làm sao đem sự tình giải quyết tranh thủ vừa giải quyết vấn đề lại không dính l i ễ u đến các hoàng tử chuyện này bên trong đi cố thành vừa dứt lời liền nghe thấy ngoài cửa chuyện đến cười ha ha âm thanh ha ha ha chính đại nhân trở về rồi sao b ả n quan có thể tưởng tượng chết hắn đ ẩ y cửa tiến vào vị này đương nhiên là lý thiên hữu bản thân nhìn thấy chính tằng sau vội và ôn quyền cười nói chính đại nhân thật trở về a dọc theo con đường này cực khổ rồi thế nào các nơi vụ án đều tra nhìn rõ ràng sao thấy đối phương hỏi chính sự c h í n h tằng cũng đ è xuống bất mãn trong lòng tâm tình thật lòng hướng lý thiên hữu trả lời cơ bản đã điều tra xong lâm an phủ các nơi đều phát sinh rất nhiều lên người ngoài thôn bị g i ế t sự kiện hung thủ trên căn bản đều là đến từ các đại thư viện một ít học sinh còn có một chút người ngoài thôn là bị địa phương p h ú thương sát hại ngoại trừ dương thành đô ý viện ở hồ sơ trên đều viết rõ ràng chuyện đã xảy ra thành thị khác đô ý viện đều chỉ là h à n hồ từ sơ lược mà thôi cùng vấn tâm thành bên này trên căn bản đều không khác mấy ừ lý thiên hữu cười lạnh một tiếng một ổ rắn chuột trò chơi liền làm giả đều không có cái gì ý mới không đánh rắn động cọ chứ trinh tăng lắc đầu một cái không có chỉ là để cho các ngươi cầm y lý h ệ vệ trước tiên đem những này đô ý viện viện trưởng đều trước tiên không chế lại mà thôi đến tiếp sau như thế nào còn phải lý đại nhân ngươi đến định đ o ạ t đây đúng rồi lý đại nhân ngươi mấy ngày nay có nghe hay không đến cái gì bên ngoài đồn đại a nhìn trinh tăng có chút có vẻ tức giận lý thiên h i ế u phi thường hiện l ệ n h nói rằng nghe được vẫn là b ả n quan khiến người ta truyền ra tại sao phải làm như vậy thái huyền pháp lệnh nhưng là có ghi quá địa đ ặ t sinh sự người là cũng bị giam cầm à, lý đại nhân thân là cầm y địa vệ thiên hộ làm sao có thể chi pháp phạm pháp đây nếu như không cho bản quan một cái giải thích lời nói chính mộ nhất định phải đi hoàng thượng cái k i a vạch tội ngươi một bản tại sao lý thiên hữu liếc đối phương một ánh mắt mặt lạnh r á n g vẻ để trịnh tăng nuốt một ngụm nước bọt thật giống lời nói vừa n ã y quá mức ca hoàng thượng để hai vị đại nhân tới lâm an phủ là đến hiệp trợ ta bansai không phải để cho các ngươi đến theo ta chơi trốn miêu miêu bản quan là để trịnh đại nhân ngươi đi điều tra các thành phố lớn có hay không có vấn tâm thành như thế tình huống thế nhưng trịnh đại nhân ngươi đây một phần thư tín cũng không một chút tin tức cũng không nếu không là bạn quan phái đi c ầ m y hệ vệ mỗi ngày hướng về ta báo cáo tình huống bạn quan liền trịnh đại nhân tung tích của ngươi cũng không biết đây có ý gì muốn chờ đến bạn quan đem chuyện gì đều sau khi làm xong mới chạy về vấn tâm thành còn có chúng ta cố đại nhân vốn là lý thiên hữu còn muốn tiếp tục phùn thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình xem sạch người ta nữ nhị bảo bối thân thể sau lại n h ì n xuống chúng ta cố đại nhân càng là rất được giấu r ố t bản lịnh à mỗi ngày không phải uống trà chính là t à n bộ có triển vọng lâm an phụ sự tính sốt ruột quá sao Bản quan biết quan nhân là không muốn lôi tiến hai đại lôi vị vào là các vị h o à ngươi tử tranh đấu loại này chuyện h đấu loại hỏng không Thế nhưng hiện hoàng thượng bên trong, bản quan cũng không muốn. Thế nhưng hiện nay vẫn ư là đ n g chúng làm còn h khác.、Biết、hoàng thượng cho thế chuyện u y tay ệ n bản quan trong cho chúng Biết mật nào Buông gì? sao? làm. đi Đây là sẽ sợ gì ta cũng không sợ đây nhìn thấy cố thành cùng trịnh tằng sắc mặt hai người quái dị lý thiên hữu cũng cảm thấy câu nói này có chút giả đều là nhân tinh hoàng thượng bông u tay đi làm câu nói này lớn bao nhiêu hàm kim lượng mọi người trong lòng đều rõ ràng lập tức giả trang ho khan một tiếng khắc khắc nói chung đây sự tình không xong xuôi chúng ta ba vị ai cũng không tốt quá có điều hai vị đại nhân yên tâm mặc kệ bên ngoài lời đồn truyền ra nhiều hung bản quan bảo đảm cuối cùng nhất định sẽ không đối với hai vị đại nhân sản sinh ảnh hưởng còn các đại hoàng tử bên kia mà tin tưởng chúng ta chỉ cần chiếu t r ư ơ n g làm việc không hết sức nhằm vào ai các hoàng tử cũng có thể lượng giải lời nói tự đ ấ y lòng nói xong lý thiên hữu cảm giác cả người thoải mái ta không trang ngà bài ta chính là vô liêm sỉ như vậy thích làm gì thì làm chờ lý thiên hữu nói toàn bộ sau khi nói xong cố thành cười khẽ một tiếng đặt chén trà xuống sau hướng dáng vẻ nóng n ả y trịnh tằng vùng vùng tay ra hiệu đối phương ngồi xuống trước sau đó mới hướng lý thiên hữu hỏi lý đại nhân nói có lý lão phu cũng là phi thường nguyên nhân giúp đỡ lý đại nhân làm việc có điều lần này dù sao lý đại nhân ngươi mới có đối với lâm an phụ sự vụ quyền quyết định tự nhiên còn phải lấy ngươi làm chủ tin tưởng lý đại nhân trong lòng sớm đã có chủ ý kính xin hướng về chúng ta nói rõ lao phu cùng trịnh đại nhân mới thật biết nên làm như thế nào chương ba trăm bảy mươi bảy ba bộ khúc bắt đầu hành động chào điển hình minh quy củ lập điều lệ lý thiên hữu nhìn cố thành cùng trịnh tặng chậm rãi nói ra cái nhìn của chính mình lý đại nhân kính xin nói tỉ mỉ một chút rất đơn giản lý thiên hữu đứng lên ở trong phòng đi dạo nói rằng hoàng thượng muốn giải quyết lâm an bên trong phủ ôm đoàn vấn đề mọi người đều biết này không phải một chốc liền có thể thay đổi được rồi cần cần rất nhiều thời gian mà người ngoài thôn chuyện lần này vừa vặn cho hoàng trên một cái cớ đến chỉnh đốn lâm an phủ một gậy che đánh chết tất cả mọi người đương nhiên là không đúng vậy thật muốn làm như vậy không phải chỉnh đốn lâm an phủ được kêu là tái tạo vì lẽ đó chúng ta chỉ cần lấy ra mấy cái điển hình đến dùng những người này hướng lâm an bên trong phủ tất cả mọi người tuyên bố hoàng thượng ý nghĩ trong này liền có một vấn đề vậy thì là bị tóm điển hình nhất định phải ở lâm an bên trong phủ có nhất định sức ảnh hưởng nếu không thì căn bản không được hiệu quả đến tôi trên đầu mấy vị kia đương nhưng không dễ bắt tôi dưới đáy mấy vị kia bắt được không hiệu quả vì lẽ đó ta dự định chảo mấy cái ở lâm an bên trong phủ có nhất định sức ảnh hưởng lại không phải cỡ nào nhân vật trọng yếu đồng thời chảo những người này còn không cần phải tội các đại hoàng tử môn dùng những người này ở lâm an bên trong phủ dựng nên điển hình lấy đưa đến đi đầu tác dụng những này công việc t ầ n chót chúng ta cầm ý hệ vệ tới làm bước đi này sau khi hoàn thành chúng ta liền muốn bắt đầu nói cho lâm an bên trong phủ đại gia hỏa tân q u ý củ này một phần bản quan dự định để cố đại nhân ngài vị này trung thư tỉnh thị lang đến làm dù sao ngài chức quan to lớn nhất trung thư tỉnh sức ảnh hưởng cũng so với cẩm y lý hệ vệ cùng đơn độc một cái hình bộ muốn tới trọng yếu lại sau khi chính là tuyên bố hoàng thượng ý kiến cường điệu muốn đem thái huyền pháp lệnh nói một lần nói cho lâm an bên trong phủ những người có ảnh hưởng lực nhân vật không quản bọn họ tự thân lớn bao nhiêu quyền thế cũng không thể ngự trị ở luật pháp bên trên này một phần đương nhiên là do chúng ta trịnh đại nhân đến phụ trách tin tưởng ngài vị này hình bộ thị lang đối với thái huyền luật pháp nên hết sức quen thuộc chứ. Trở lên c hai í n bản h là q u n định dự đ bộ khúc, mỗi cái đảm nhiệm chức cái mỗi đảm vị ụ phụ vụ ai cũng đừng nghĩ lời biếng. Sự tình song xuôi sao vừa ai, an lời biếng, xuôi tội đối với cũng có cáo cũng đắc còn đừng nghĩ tình song không hoàn thành hoàng thượng đầu đ thể thể lâm báo bước kết sự sẽ sự dự quả, có n h Hai vị đại nhân các ngươi cảm thấy đến bản quan sắp xếp làm sao a có ý kiến hiện tại là có thể để ra cửa sau bản quan liền muốn bắt đầu hành động rồi dù sao để lời đồn tiếp tục mang xuống bản quan thân là cầm ý địa vệ là không đáng kể ngược lại chúng ta không để ý điểm ấy danh tiếng có điều hai vị đại nhân nói vậy liền muốn tiền phức a lý thiên hữu lời nói này nói xong liền vừa bắt đầu có chút phần nộ trình tặng giờ khác này cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lên lý thiên hữu sắp xếp bên trong có hay không cái gì l ỗ thùng xuất hiện suy nghĩ hồi lâu cũng không phát hiện có cái gì quá mức rõ ràng l ỗ thùng xuất hiện đồng thời người ta lý đại người cũng đã đem trong kế hoạch công việc tầng chót toàn tiếp nhận đi làm còn có ý kiến gì đây cố đại nhân ngài xem cố thành luốt v u ố t dâu mép hướng t r ị n h tăng g ậ t cù lão phu không có ý kiến đến gì l ý đại nhân kế hoạch này quả thật không tệ có điều lý đại nhân ở dựng nên điển hình thời điểm còn cẩn thận trọng mũi lão phu biết ly đại nhân ghét cái ác như kẻ thù thế nhưng diệt cỏ tật gốc gián độc nếu như không thể một đao hoàn toàn g i ế t chết lời nói tốt nhất vẫn là trước tiên đ ừ n g đi giúp chúng nó gián độc miễn cho hại người hại mình lý thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc hướng đối phương gật ngụ hắn biết cố thành nói chính là tư vi dân cùng tư gia lấy tư vi dân phạm vào sự t ì n h nhốt vào chiếu ngục là tuyệt đối không thành vấn đề thế nhưng lại như cố thành nói như vậy nếu như một gậy không thể hoàn toàn đánh chết lời của đối phương tuyệt đối sẽ đưa tới tư gia trả thù thậm chí gặp đưa tới ngũ hoàng tử trả thù dù sao tư gia nhưng là hắn đáng tin người ủng hộ a trừ phi lý thiên hữu tìm ra có thể để ngũ hoàng tử có không thể không từ bỏ tư gia lý do không phải vậy đối phó loại kẻ địch này c ũ nghe k ô n hành động g thể t h o cảm tình A. Yên tâm cố tâm tình Yên A. được ạ tại i hiện nghiệp nhân, bản quan hiện tại cũng nhà lớn nghiệp lớn, đ ơ n nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, bản quan bảo đảm ta đi bắt điển hình, từng từng không nên lớn loạn đến đến、rồi. Nghe g gây gì bởi đi cái cái đối cái dối rồi. sẽ sẽ bảo bắt vì mất đảm ta tuyệt to quá ư lý thiên h i ế u nói như vậy sau cố thành cũng là yên lòng dù sao lấy hắn đối với lý thiên h i ế u hiểu rõ đối phương làm việc s ắ c thực sẽ không cùng tiểu hài tử như thế s ằ n g b ậ y tuy rằng có lúc làm việc vẫn sẽ có chút lỗ mãng nhưng vẫn tính là có pháp luật vậy thì quyết định như thế trịnh đại nhân dọc theo đường đi khổ cực như vậy vẫn là trước tiên đi nghỉ ngơi một lúc đi lý đại nhân Lão p h u c ù n g t r ị n hạo đ i liền chờ tin ngươi, nhân còn có à, bên n chờ tức của có tốt g à i lời đồn huynh i tại ệ n thể t có h vừa thu lại chứ. Hai vị Hai thu chứ. nhân lại đại ê tâm tức được đồn cũng rồi, lời đồn lập tức liền lập p bị á Lý thiên hữu mỉm cười bảo đám nói, hạo Hình, thật i cười nói. Hinh, ê n Hồng Hữu Hạo h mỉm đám bảo t lại như ngài nói như vậy sao cái kia người ngoài thôn thiên hộ lý mỗ nhân thật sự vẫn luôn ở thịt cá bách tính sao từ hồng hạo bưng ly rượu xem thường n ở đủ cười tại hạ nói đương nhiên là thật nếu không là trong triều đình có gian thần hộ giá hộ tống cái kia lý mỗ nhân đã sớm muốn họ chém ngũ hoàng tử tại sao muốn vẫn luôn nói muốn quét sạch triều đình bên trong bầu không khí cũng là bởi vì có lý mỗi nhân loại này quan chức tồn tại một giới người ngoài thôn có thể lên làm cầm ý đ ể vệ thiên hộ không chỉ có không cảm ơn với hoàng thượng lại vẫn làm ra vực này người người oán trách sự t ì n h đến hiện tại trả lại ước hiếp chúng ta lâm an phụ các đại thư viện chư vị huynh đài đều là đọc đủ thứ thánh nhân thư tịch hạng người làm sao có thể cho phép cỡ này người ngoài thôn ở chúng ta lâm an phụ làm mưa làm gió đây đương nhiên không được người ngoài thôn như thế đê tiện làm sao có thể cùng chúng ta đặt n ă n g hàng tại hạ nhất định phải lên tấu triều đình không sai trong triều đình chính là ít đi ta chờ t r ự thần mới để những ngày gian thần l ộ n quyền a dân thư chúng ta đồng thời ký một lá thư tại hạ liền không tin còn có thể để người ngoài thôn lý mỗi nhân vực này gian thần lạc quan trên c h i ề u đường những người kia lẽ nào liền không nhìn thấy chúng ta lâm an bên trong phủ có đông đảo lương tài người sao các vị các vị từ hồng hạo đứng dậy hướng các vị các học sinh nói rằng tại hạ có cái đề nghị chúng ta đồng thời ký một lá thư để ngũ hoàng tử biết chuyện nơi đây người ngoài thôn đi đến thái huyền vương triều không chỉ có không cảm ơn chúng ta khoan hồng độ lượng còn thường thường làm ra hồ đồ sự t ì n h hiện tại triều đình trận bắt đầu nói muốn tiếp thu người ngoài thôn lạc quan này đối với chúng ta mười năm học hành gian khổ các học sinh tới nói là cỡ nào tàn khốc tin tức ta không sai đồng thời liên danh đồng thời liên danh nơi này là quảng văn lâu l ầ u hai chính là lúc đó lý thiên hữu cùng vòng xuyên dự định đến câu cá địa phương lời mói vừa nói cái kia một đám thư sinh tự nhiên cũng là trích tỉnh thư viện học sinh đại gia hỏa giờ k h ắ c này thảo luận đề tài đương nhiên là trong mấy ngày này truyền ẩm lên rồi những câu chuyện đó không nằm ngoài đều là liên quan với người ngoài thôn cẩm y l i vệ thiên hộ lý mỗ nhân sự t ì n h đương nhiên không có một câu là liên quan với lý mỗ nhân lợi hay nay từ hồng hạo cũng là trích tỉnh thư viện học sinh đồng thời đồng thời còn là thuộc về tư vi dân đáng tin cho săn lần trước ở quảng văn trong lầu dự định đánh đập lý thiên hữu cùng vòng xuyên thì có hắn lúc đó hắn vẫn là cái thứ nhất xông lên đây hôm nay tới đến quảng văn lâu tất nhiên là không không có mục đích có thể nói từ h ồ n g hạo là phụng mệnh đi tới nơi này cố ý để lời đồn chuyển ra càng mãnh liệt một điểm cho tới phụng mệnh của ai còn có hỏi sao khẳng định là tư vi dân a ngược lại không biết là a cố ý bịa đặt vị kia người ngoài thôn thiên hộ thế vì sao bọn họ không thể tại đây đem hỏa trên ở thiêm thiêm ra vị đây có điều tư vi dân cũng bàn giao từ h ồ n g hạo chỉ thảo luận chửi bới người ngoài thôn lý mỗ nhân không muốn tùy ý đi chửi bói hai vị khác đại thần dù sao tư vi dân đương đệ hiện nay ngũ hoàng tử có thể ở then chốt thời kỳ cố thành cùng trịnh tặng loại này trên chính đàn tương lai ngôi sao coi như không thể kéo lên thuyền tốt nhất cũng không muốn quá nhiều đ ắ c tội điểm ấy tư vi dân đương nhiên là hiểu được thực tư vi dân cũng biết này người ngoài thôn lý mỗ nhân có thể như thế tuổi trẻ coi như trên c ẩ m ý gì hệ vệ thiên hộ cũng tự nhiên là tương lai chính đàn ngôi sao thế nhưng hắn thực sự là bực bội cực kỳ a một cái đề tiện người ngoài thôn lại dám bức bách phụ thân hắn điều này làm cho luôn luôn cho rằng cao người ngoài thôn nhất đẳng tư vi dân làm sao chịu đựng nếu không là gần nhất bị tư phong thường trông giữ nghiêm hắn đều muốn tự mình hạ lý thiên hữu ngươi thật sự dám hạ tràng ta liền thật sự dám bắt ngươi chương ba trăm bảy mươi tám bắt đầu bắt người tương tự từ hồng hạo người như thế thực sự lâm an bên trong phủ còn rất nhiều đều là các đại thư viện một ít học sinh sau lưng đều có từng người người ủng hộ dân chúng đối với lời đồn chỉ là làm một người việc vui tới nghe thế nhưng đối với cho người khác tới nói này như n g là một cái thu mua lòng người đoàn kết thế lực cơ hội thật tốt ta muốn để mọi người hỏa có đồng dạng tán đồng cảm phương pháp có rất nhiều loại cho đại gia hỏa tìm cái đồng dạng kẻ địch chính là một cái phương pháp thật tốt chính như giờ khắc này từ hồng hạo làm việc sự tình như thế thưa sinh mà dễ dàng nhất tùy tiện nói một chút liền lên đầu tư vi dân cũng được người khác cũng được đều là coi trọng điểm ấy mới để cho mình chó săn sung phong ở trước xem có thể hay không mượn này một làn sóng liên quan với người ngoài thôn lời đồn tới lôi kéo một nhóm thư sinh học sinh đến bây giờ giai đoạn này người ngoài thôn lý mỗi nhân đến cùng có phải là thật hay không ở thịt cá r i e o vạ bách tính thực đã không người nào quan tâm đại gia hỏa chỉ cần như thế một cái điểm mà thôi một cái để mọi người có tán đồng cảm điểm tư hồng hạo nhìn thấy đại gia hỏa như thế quần tình xúc động dáng vẻ cảm thấy phi thường thỏa mãn tin tưởng chỉ cần thừa dịp cái này nhiệt độ tiếp tục dùng người ngoài thôn tới nói sự nhất định có thể để càng nhiều thư sinh học sinh đứng ở tư công tử bên này cũng đồng thời bắt đầu chống đỡ ngũ hoàng tử đương tưởng rằng hắn là tư vi dân chữ thiên số một chó săn liền không có não tốt xấu người cũng là trích tinh thư viện ưu tú học sinh đây đối với tư vi dân dự định từ hồng hạo cũng là rõ rõ r à n g r à n g người ngoài thôn không có tới trước tư công tử chỉ là có lúc tính khí gặp nôn nóng rồi một điểm người ngoài thôn đến rồi sau tư công tử tính khí liền trở nên càng tệ hơn không thấy người ngoài thôn vẫn tính là cái quân tử k i ê m tốn nhìn thấy người ngoài thôn sau liền trong nháy mắt trở nên táo bạo vô cùng vì thuốc ngược khí liền từ hồng hạo đều tự tay giết vài cái người ngoài thôn đây có điều chỉ cần theo tư công tử ít hôm nữa sau ngũ hoàng tử vinh đang đại bảo tư gia thăng chức rất nhanh đồng thời tin tưởng chính mình cũng có thể có điểm tốt chứ đến thời điểm mò cái lục bộ thượng thư con cong kha kha kha ngay ở từ hồng hạo ý nghĩ kỳ quái ảo tưởng chính mình ngày sau làm chủ triều đình làm một người đại quan thời điểm từ chỗ thang lầu truyền đến lượng lớn thịt thịt thâm ị t thanh còn n ư ơ n g theo hầu bàn tiếng kêu gạo tình huống thế nào ai dám ở quảng văn lâu gây sự đây từ hồng hạo c ă n mày hướng tựa thang gác cái kia nhìn lại qua xem một chút tình huống thế nào thư công tử để ở đi xuống xem một chút tình huống thế nào một vị thư sinh mới vừa đi tới cửa thang gác từ hồng hạo liền thấy hắn bị người lấy ra sáu bảy người ăn mặc cầm y địa vệ quần áo phía sau còn theo chừng mười tên đô uý viện đô uý người cầm đầu đi đến lầu hai sau khoảng t r ừ n g trái phải lướt nhìn nhìn thấy từ hồng hạo sau lại d ơ tay lên bên trong chân dung nhìn một chút ngươi chính là từ hồng hạo tại hạ chính là không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng từ hồng hạo ngồi ngay ngắn ở trên ghế cũng không đứng dậy hành lễ thưởng thức chén trả nói rằng tội phạm từ hồng hạo liên quan đến bịa đặt sinh sự án mạng cưỡng gian án mang đi vương hữu tài l i ế c nhìn từ hồng hạo sau nói xong đối phương tội danh sau trực tiếp vung tay lên liền muốn đem hắn mang đi từ hồng hạo sắc mặt thay đổi vỗ bàn một cái đứng dậy hứ quan tử hai cái cửa tại hạ có tội danh gì há lại là ngươi tùy tiện nói một chút chứng cứ là không phải là bởi vì chúng ta những n à y lòng mang chính nghĩa chi sĩ bất mãn nhà các ngươi vị k i ê n người ngoài thôn chủ nhân cho nên mới cố ý trả đ u ũ i chúng ta ta cho ngươi biết chúng ta là sẽ không khuất phục lời nói này nói xong lầu hai hắn thư sinh học sinh lại như tìm tới tổ chức như thế đều dồn dập đứng dậy vào lúc này đấm đầu c ũ n g không đếm x ỉ a tới gặp từ hồng hạo có phải là thật hay không phạm vào chuyện này đều cho rằng những này cầm ý đi hệ vệ cùng đô uý là bởi vì bọn họ lên án người ngoài thôn lý mộ nhân mà cố ý lại đây chèn ép bọn họ những này chính nghĩa hàng người trong khoảng thời gian ngắn quần tình kích phẫn dồn dập hô to có bản lĩnh đem chúng ta cũng bắt đi chào a không sai quan lại bao che cho nhau quan lại bao che cho nhau a chúng ta thân là thái huyền học sinh làm sao sẽ sợ sợ các ngươi những người này đây? Ông, đây? ông phủ chủ đi đâu lẽ nào ông phủ chủ dĩ nhiên để những này cầm ý gì h vệ như vậy làm sằng làm vậy sao các ngươi nghe rõ muốn bắt đi từ mình liền đem chúng ta cũng đồng thời bắt đi được rồi đúng không sai tại hạ vẫn nghe nói các ngươi cầm y hệ vệ giỏi về bịa đặt tội danh tùy ý vô hại người khác thật đ ạ t đến mục đích của các ngươi t r ư ớ chỉ c là nghe nói ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức quả nhiên danh bất hư truyền a vương hữu tài mặt lạnh nhìn những thư sinh này ở trước mặt mình phức thức đúng là không hề tức giận người tới bắt t r ư ớ c lý đại ca liền nhắc nhớ qua hắn nói hắn khả năng đang bắt người thời điểm sẽ gặp phải rất nhiều tiểu khả ái đừng nóng giận đem người bắt đi là được hiện tại cái này giúp người huyên náo có bao nhiêu hùng đến thời điểm mặt liền sẽ nem lớn bao、nhiêu. đối với người đọc sách tới nói mặt mũi nhưng là vô cùng trọng yếu đồ vật ta tuy rằng thực ngày sau muốn làm quan phải không cần mặt mũi thế nhưng hiện tại dù sao còn không làm quan m ặ t không thể hiện tại liền không muốn a không phải vậy người khác không mang theo người chơi đùa nói xong hay chưa vương hữu tài lạnh mặt nói nhìn thấy từ hồng hạo trên mặt mang theo cười nhạo g á n g v ẻ vương hữu tài cười lạnh một tiếng từ trong lòng lấy ra một tờ đại chỉ mặt trên viết mấy cái đại tự lệnh truy nã đây là do c ẩ m y đ ị vệ thiên hộ lý đại nhân trung thư tỉnh thị lang cố đại nhân hình bộ thị lang trịnh đại nhân lâm an phủ, phủ chủ ông thả đại nhân tứ phương cộng đồng ký tên lệnh truy nã bắt tội phạm trích tinh thư viện học sinh từ hường hạo đều biết tự đi, cần ta ở đem lệnh truy nã mặt trên lời nói nói với các ngươi một lần sau bất kỳ nói đều so với lệnh truy nã càng dễ sử dụng bởi vì một tâm lệnh truy nã tuyên bố không phải là ngươi muốn v i ế t liền v i ế t nhất định phải là muốn nắm giữ đầy đủ chứng cứ sau mới có thể ký phát lệnh truy nã mặt trên tội phạm đúng là bị vu hại thường thường đã ít lại càng ít coi như có lệnh truy nã thì thế nào lẽ nào liền không thể là các ngươi quan lại bao che cho nhau đồng thời đến vu hại công từ công tử sau đúng vậy từ công tử làm người mọi người chúng ta đều rõ ràng làm sao có khả năng gặp làm chuyện như vậy đây nhất định là vô hại vô hại Bạch. v ư ơ n g hữu tài rút ra sau lưng s o n g kiếm nắm trong tay lạnh giọng nói rằng cầm y thì hệ vệ phá án dám to gan cản trở giống nhau lấy cùng tội luận sử dám to gan người trái lệnh giết không tha ra lệnh một tiếng sở h ư u theo vương hữu tài đi đến quảng văn lâu đãi người cầm y thì hệ vệ cùng đô bí môn cũng đều dồn dập rút ra đào kiếm trong tay mắt lạnh nhìn trước mắt bang này kêu gào người đọc sách mãi mãi hắn đã sớm không ngớ b n g này chỉ có thể động miệng lưới người nhìn những người sáng loáng đao kiếm ở đây người đọc sách cuối cùng cũng coi như là yên tĩnh lại bởi vì bọn họ thật nắm không cho những này cầm y lý hệ vệ có phải là thật hay không dám giết chết bọn hắn cùng này một đám hồn người nói không được đạo lý mang đi còn có các ngươi vương hữu tài nhìn những thư sinh này môn tiếp tục nói cầm y lý hệ vệ thiên hộ lý đại nhân sẽ ở phủ thành chủ ở ngoài quảng trường nơi mở công đường gặp ngay ở trước mặt đại gia hỏa mặt của mọi người phá án cảm thấy cho chúng ta ở vũ hải cũng có thể đi chỗ đó nhìn nhìn chúng ta có phải là thật hay không có vũ hại bất luận một a y từ hông hạo bị mang đi từ khi hắn nhìn thấy lệnh truy nã trên co tên của chính mình sau liền vẫn nằm ở không rõ trạng th hắn không nghĩ đến đối phương trận bắt đầu đổ thật mình rốt cuộc phạm vào bao nhiêu sự tình hắn so với người khác đều rõ ràng thật muốn là nghiêm ngặt thẩm tra lời nói cái kia nội tình nhất định không sạch sẽ húng chi cầm ý hiểu vệ là có chiếu ngục à. từ hồng hạo có thể không cái kia tự tin có thể no đến mức quá chiếu ngục lập tức bị mang lúc đi vội vã hướng đều là trích tinh thư viện các thư sinh hô đi nói cho tư công tử liền nói ta bị cầm ý hiểu vệ mang đi xin mời tư công tử đi ra giữ gìn lẽ phải chương ba trăm bảy mươi chín chiêu thu bảng vệ quốc từ hồng hạo bị mang đi chỉ còn dư lại những người trước vẫn đang kêu gào các thư sinh một trận trầm mặc qua đi cuối cùng cũng coi như có người nhớ tới đến từ hồng hạo cuối cùng nói chư vị huynh đ à y đại gia hỏa đừng lo lắng à nhanh đi xin mời tư công tử đứng ra giữ gìn lẽ phải lẽ nào thật sự trơ mắt nhìn hồng hạo huynh bị khổ sao đúng đúng đúng chúng ta nhanh đi xin mời tư công tử vừa mới cái kia cầm y l i ệ vệ nói rồi muốn ở phủ thành chủ quảng trường nơi ở trước mặt tất cả mọi người mở công đường đại gia hỏa đều đi xem xem xem những người kia đến cùng muốn làm sao đối phó chúng ta không sai đều được động lên trong lúc nhất thời đại gia hỏa tìm người, tìm người đi quảng trường chiếm trí chiếm trí cuối cùng cũng coi như là không lại tiếp tục n ộ n g làm hạ thất đi mà bây giờ phủ thành chủ đây ông t h ả i sắc mặt hơi khó coi nhìn uống trà lý thiên hữu mấy ngày nay lâm an bên trong phủ tình huống hắn thân là lâm an phủ phủ chủ đương nhiên tất cả đều rõ ràng càng rõ ràng là ai chủ động t à n lợi đồn càng rõ ràng vị này cầm y hỉa vệ thiên hộ lý đại nhân làm như vậy nguyên nhân tuy rằng lý đại nhân cách làm là từ tốt phương hướng xuất phát thế nhưng quá mức nôn nóng rồi à. hắn giải quyết xong sự tình sau có thể phủi mông một cái rời đi thế nhưng ông t h ả i còn đến tiếp tục làm hắn phủ chủ à. nếu như một mạch đắc tội xong những người đọc sách này phía sau nhất đau còn chưa là hắn vị này lâm an phủ phủ chủ sao lý đại nhân ngươi như thế làm để bản quan ngày sau nên làm gì sau đó bản quan muốn làm bất cứ chuyện gì khả năng cũng không chiếm được địa phương người đọc sách chống đỡ chuyện này đối với sau này chính lệnh truyền đạt là có ảnh hưởng nghiêm trọng n g ư ơ i biết không lý đại nhân lý thiên hữu đặt chén trà xuống quá phai nhạt lá trà thả đến quá ít thật bùn xỉn muốn a ta nói ông đại nhân n g ư ơ i lời này nói liền có vấn đề thân là thái huyền vương triều con dân bất luận người nào cũng phải vô điều kiện tuân thủ thái huyền pháp lệnh chính lệnh truyền đạt tại sao cần lâm an phủ người đọc sách chống đó chiếu người y tứ này lâm an bên trong phủ quy củ triều đình nói không tính là những người đọc sách kia định đoạt người đừng ta cái gì ta lý thiên hữu phất tay đánh gây đối phương không nhịn được nói ông đại nhân bản quan biết người đối với ta có ý kiến không đáng kể ngược lại này g sau bản quan lại không cùng ngươi tiếp tục giúp đỡ làm việc ngươi đi hoàng thượng cái kia tham ta cũng không liên quan có điều bản quan hy vọng ông đại nhân hiểu rõ một chút điểm này bản quan đã vô số lần cường điệu thiên hạ là hoàng thượng thiên hạ lâm an phủ là được triều đình quản chế lâm an phủ không phải những người đọc sách kia quản chế chỉ cần chúng ta dựa theo quy củ của triều đình bàn sai vậy thì đứng vững được bước chân cùng người đọc sách ý kiến đương nhiên muốn coi trọng nhưng không thể bởi vì coi trọng cái gì người đọc sách ý kiến l i ê n động bất động chậm lại luật lệ của triều đình c h u y ê n đ ả n g phương diện này chủ thứ hy vọng ông đại nhân ngươi hiểu rõ đến đây là hết lời ông đại nhân chính mình suy nghĩ thật kỹ đi bản quan đi ra ngoài trước đám người k ê n nên đều bị nắm về cáo tủ lý thiên hữu hơi hơi giơ tay hành lệ sau liền lại phải tiếp tục cùng ông t h ả i bài kéo xuống đi muốn nói tới ông t h ả i năng lực là có nếu không thì làm sao có khả năng làm lâm an phủ ụ p h chủ đây lâm an phủ tầm quan trọng mọi người đều rõ ràng vì lẽ đó không cần đi hoài nghi ông thái thống trị địa phương năng lực nhưng vẫn luôn cùng lý thiên hữu không qua được yêu thích tìm các loại không quá quan trọng phiền phức có mấy lời nhìn như nói rất có lý thực vốn là ở đành r á m hắn một cái lâm an p h ụ phụ chủ triều đình chính nhị phẩm đại thần cần quan tâm người đọc sách ý kiến cần lo lắng sau này chính lệnh không tốt truyền đạt nếu như thật làm không tốt những này trụ cột nhất sự tình hoàng thượng mắt bị mù mới sẽ làm hắn đến lâm an p h ụ làm phụ chủ còn không phải là vì cho lý thiên hữu gây phiền phức mà ai từ đại nhân tuy nhiên đã nhắc nhở qua ta thế nhưng không nghĩ đến này ông thải đối với chúng ta cầm ý ý hệ vệ ý kiến vẫn đúng là không nhỏ à có điều không liên quan giải quyết xong chuyện nơi đây sau lao tử có thể không dự định sau đó gặp lại ngươi lý thiên hữu nói thầm trong lòng một hồi sau liền hướng phủ thành chủ ngoài cửa quảng trường cái kia đi đến nơi đó ngày hôm nay sẽ xây dựng một hồi hội thẩm lộ thiên hội thẩm chỉ cần dân chúng tình nguyện cũng có thể đi chỗ đó quan sát mọi người chào tới sao lý thiên hữu hướng một tên đô ý hỏi chính là vẫn ở đô ý viện thủ cổng lớn bảng vệ quốc nói tới này bảng vệ quốc vừa mới bắt đầu lý thiên hữu cũng hiếu kỳ như thế một vị võ công cao cường đô ý lại bị sắp xếp đi thủ cổng lớn thật không biết đinh thanh vị này trước kia đô ý viện, viện trưởng nghĩ như thế nào khả năng là cái tên này đắc tội rồi người đi khiến người ta trong bóng tối điều t r ê n h lệnh một hồi sau cùng lý thiên hữu suy đoán gần như nay bàng vệ quốc giỏi về tra án tâm tư cẩn thận võ công còn phi thường cao cường theo lý mà nói nên được trọng dụng thậm chí nên bị chiêu thu tiến vào cầm y hệ vệ đến sự thực cũng là như thế mặc kệ là đinh thanh cũng được cầm y hệ vệ thiên hộ miêu tư viên cũng được đều đã từng đối với bàng vệ quốc p h á t tới mời hy vọng ở tại bọn hắn dưới chướng người hầu bảo đảm hắn thăng chức rất nhanh thế nhưng có ca yêu cầu nho nhỏ mà thôi vậy thì là gia nhập bọn họ này một phe thế lực lựa chọn đứng thành hàng chống đỡ một vị hoàng tử tận tâm tận lực vì là hoàng tử làm việc ngươi nói này bảng vệ quốc lòng mang chính nghĩa không muốn thông đồng làm bậy cũng được không lọt mắt đinh thanh miêu tư viễn cũng được nói chung chính là không có đáp ứng thậm chí ở đỉnh thanh dự định thế mấy người hiếm hộ phạm tội sự thực thời điểm còn ra diện chỉ trích đinh thanh nói đối phương ngồi không ăn bám điều này làm cho đình thanh rất là căm tức nếu không làm i ê u tư viễn vẫn luôn muốn đem bảng vệ quốc vị này giỏi về tra án cao thủ tuyển vào dưới trướng đờ nở hở thanh đã sớm khai trừ bảng vệ quốc có điều tuy rằng khai trừ không được ngươi vậy cũng lấy cách ly xa lấy ngươi đỉnh thanh liền đem bảng vệ quốc từ một đường điệu đi thủ cộng lớn chú ý a không phải thủ một lúc mà là vẫn thủ cộng lớn đồng thời định thanh còn vô tình hay cố ý hướng các cấp đô ý môn nói nói nói bảng vệ quốc đắc tội rồi q u y ề n quý gọi đại gia hóa không nên đi t r e o c h ọ c hắn để tránh khỏi rước họa vào thân tương đương với nói là hoàn toàn cô lập đối phương lý thiên hữu nghe đến mấy cái này tin tức sau nghĩ t h ầ m khá lắm này không phải giống như đặng báo tao ngộ mà chỉ là đặng báo thư sinh nghèo ăn cơm cũng thành vấn đề bảng vệ quốc còn có biên chế tốt xấu không chết đói thế nhưng sở học một thân võ nghệ nhưng mất đi đất dụng võ thực sự là đáng tiếc bầm đại nhân ngoại trừ tần đại nhân cái tiêm một đội ở ngoài tội phạm của hắn đều bắt được bảng vệ quốc thất giọng hồi đáp、Ký. Tần đại nhân là vị nào? Ngoại trừ chúng ta đầu sát trẻ trâu Tần đầu Nhân nào? Ngoại chúng Xuyên ở ngoài, còn Đại Hải ai? thể là là l vị có ở ý thiên hữu lúc đó nghĩ tới là muốn nắm người kia thân phận vẫn tính là không thấp cho nên mới để tần hải xuyên vị này cầm ý liên hệ vệ tổng kỳ đi thực hành bắt lấy cũng coi như là nhìn hợp mắt đối phương thế nhưng hiện tại trái lại có chút lo lắng nếu như đối phương bắt giữ lời nói tần hải xuyên vị này đầu sắt trẻ châu có thể hay không chẳng muốn phiền phức trực tiếp một đao đem ông lão kia cho trả ta chuyện này tần hải xuyên nhưng là làm được có điều nếu quyết định để hắn đi tới hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng tần hải xuyên năng lực làm việc nhìn một chút bên người bàng vệ quốc lý thiên hữu t ỏ mò hỏi vệ quốc người năm nay vài tuổi à? bầm đại nhân thuộc hạ năm nay hai mươi lại hai hai mươi hai tuổi à, như thế tuổi trẻ nội lực liền như vậy chất phác nói vậy cũng là được danh sư chỉ điểm sư tử môn phái nào à? không môn không phái trong lúc vô tình luyện chút ở nông thôn kỹ năng cùng đại nhân ngài võ công không có cách nào so với được rồi lại là một cái giống như kim chiêu dương ra hỏa kim chiêu dương lên núi đốn tuổi có thể phát hiện bí tịch võ công bàng vệ quốc luyện ở nông thôn kỹ năng luyện được này một thân võ công người quê hương giới kỹ năng có thể luyện được nội lực đến a có điều không đáng kể lý thiên hữu cũng l ờ i tiếp tục tra cứu đối phương võ công khởi nguồn ngược lại bảng vệ quốc nội tỉnh xóm đã bị thăm dò rất sạch sẽ vệ quốc có nguyện ý hay không đến bản quan dưới trướng làm việc không dám hứa chắc ngươi thăng chức rất nhanh thế nhưng thăng quan phát tài vẫn là có thể còn có thể đồng thời thân t r ư ơ n g chính nghĩa thế nào có tới hay không nhìn thấy muốn nói lại thôi bảng vệ quốc lý thiên hữu giơ tay ngăn cản đối phương nói chuyện đừng nóng vội trả lời khỏe mạnh suy nghĩ một chút bản quan xưa nay không miễn cưỡ người khác vẫn tâm thành sự tỉnh sau khi kết thúc bản quan liền muốn đi dương thành chủ nắm người ngoài thôn đại hội võ lâm trước lúc này ngươi có thể khỏe mạnh suy nghĩ một chút Đây là nếu h sinh thẩm â n đừng Trường vấn n sự, đại lời. đầu. quá mau trả lời. Chương 380, thẩm vấn bắt đầu. Nếu như bảng vệ quốc chỉ là võ công cao cường mà thôi lý thiên hữu còn không lớn như vậy hứng thú đi chiêu thu đối phương thế nhưng khi hắn xem qua vài phần liên quan với bảng vệ quốc phá án hồ sơ sau l i ề n bắt đầu đối với người này cảm thấy hứng thú lên võ công được có thể đơn độc phá án lại giấu trong lòng chính nghĩa này không phải vừa vặn là lý thiên hữu yêu cầu mà như thế ưu tú nhân tài dĩ nhiên chỉ là cầm xem cộng lớn thực sự là quá lãng phí có điều lý thiên hữu cũng không ép buộc người ta đến chính mình dưới chướng người hầu có thể thấy bảng vệ quốc vẫn rất có ý nghĩ của chính mình nếu như chỉ là vì thằng quan phát tài người ta sớm là có thể gia nhập miêu tư viện d ư ớ i trướng cũng sẽ không quật cường cho tới bây giờ thủ cổng lớn mức độ vì lẽ đó vẫn phải là muốn người khác cam tâm tình nguyện a cất bước đi ra phủ thành chủ bên ngoài cách đó không xa quảng trường cái kia đã sớm tiếng người huyên não hiện nay ở vẫn tâm thành bên trong dân chúng đều biết vị kia người ngoài thôn cẩm y đ ể vệ thiên hộ lý đại nhân dự định ở quảng trường nơi này mở công đường trước mặt mọi người xử lý một ít vụ án bên trong liên quan đến, đến rất nhiều nhân vật còn đều là ở lâm an bên trong phủ vẫn tâm thành bên trong cũng có ảnh hưởng rất lớn lực nhân vật có mấy vị vẫn là vẫn rất nổi danh thanh, thanh lưu hạng người mới vừa mới chuyển đến vị tiêm người ngoài thôn cẩm y d ì ệ vệ thiên hộ lý đại nhân thịt cá bách tính làm s a n g làm bậy những chuyện này hiện tại liền phát sinh bắt học sinh thanh lưu sự t ì n h trong khoảng thời gian ngắn cũng làm cho các lao bách tính rồn rập suy đoán này có phải là đối phương bắt đầu trả đũa nói chung mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì xế chiều hôm nay đi đến quảng trường bên này người đều sắp đem quảng trường cho nhồi vào có thư sinh học sinh có thư viện lao sư có mỗi cái phú thương còn có rất nhiều thanh lưu danh sĩ đương nhiên càng nhiều vẫn là sang đây xem náo nhiệt dân chúng thất thất bắt gộp lại đều có thật mấy ngàn người nếu không là xung quanh vẫn luôn có đô ý viện đô ý cùng cầm ý địa vệ chăm sóc chỉ là duy trì nhiều như vậy tụ tập cùng một khối nhi trị an chính là một vấn đề rất nghiêm trọng ông thái vừa nãy cũng là bởi vì lo lắng phát sinh tụ chúng vấn đề cho nên mới nói với lý thiên hữu nói không thế nào khắc khí bởi vì phạm là phát sinh bất kỳ quần thể tính sự kiện xui xẻo nhất định là hắn vị này l â m an phụ phụ chủ lý thiên hữu từ phía sau đặc thù đường nối đi đến quảng trường trên đ à i cao nơi này cũng sớm đã thiết t r í thật công đường dáng vẻ cứ dựa theo đô ý viện bên trong như thế ngày hôm nay nhân vật chính là hắn là cầm ý địa vệ vì lẽ đó cố thành cùng trịnh tàng chỉ là ngồi ở hai b vẫn đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần lại như là không thấy phía dưới cái k i a mấy ngàn người dân chúng như thế cố đại nhân chính đại nhân lý thiên hữu khách khí hướng hai người ô m quyền hành lễ cố thành cùng trịnh t ă n g mở hai mắt ra hướng lý thiên hữu khẽ gật đầu sự tình đến một bước này hai người cũng không thể lại không đếm xỉa đến không thể làm gì khác hơn là hiệp trợ lý thiên hữu nhanh lên một chút đem chuyện bên này cho xong xuôi lần này bắt phạm nhân danh sách cố thành cùng trịnh t ă n g tất cả đều xem qua xác thực dường như lý thiên hữu nói như vậy vừa là ở địa phương có ảnh hưởng lực hạng người lại không phải thế lực khắp nơi người lãnh đạo tuy rằng sau lưng đều có từng người thế lực nhưng bắt lấy bọn họ cũng sẽ không khiến người ta cảm giác ở l ệ c h giúp hoặc là chống lại một vị hoàng tử chuyện mấu chốt nhất là sở hữu bị tóm người tội chứng xác thực xác thực không có vu hại bất luận một a i nhìn thấy lý thiên hữu chuẩn bị như thế đầy đủ cố thành cùng trịnh tặng hai người cũng là yên lòng lý thiên hữu ngồi vào chủ vị ở hắn chính diện phía dưới chính là sở hữu đi đến trên quảng trường bàn g thính các l a o b á c h tính liền xung quanh rất nhiều trên nóc nhà đều b ò đầy người dưới đây còn có rất nhiều con mắt là bốc lên ánh sáng màu đỏ điều này làm cho lý thiên hữu biết không chỉ có là vấn tâm t h à n người địa phương l i ê n rất nhiều tờ lễ ớ cũng không nhịn được lại đây tham gia trò vui đặc biệt nghe nói lần này chủ trì lần như vậy cục diện chính là một vị t ợ lay sau ở vấn tâm thành các người chơi càng là không muốn bỏ qua lý mẫu nhân tờ lễ ớ ở trong thần bí nhất một vị nhân vật nổi tiếng rất nhiều tờ lễ ớ đều biết người này ở trong game quyền thế rất lớn thế nhưng cụ thể lớn bao nhiêu còn chỉ là một cái mơ hồ khái niệm có điều ở vấn tâm thành bên trong các người chơi ngày hôm nay qua đi đúng là có thể ở trên diễn đàn hào hào hướng về những người không biết người giải thích một chút lý mẫu nhân vị này tờ lễ đến cùng ở trong game lớn bao nhiêu quyền thế yên lặng không thấy lý thiên hữu hét nhưng tiếng nói của hắn nhưng truyền khắp toàn bộ quảng trường làm cho tất cả mọi người cũng nghe được này một tiếng yên lặng chỉ là nội lực một cái tiểu vận dụng phóng to chính mình âm thanh m à t h ô i không giống phật môn sư tử hống hoặc là bạch h ổ h ổ gầm âm ba công như vậy có lực sát thương không coi là cái gì đại bản lĩnh có điều này một tay cũng chấn động rồi rất nhiều người mặc dù là không sát thương lực thế nhưng từ này một cổ họng bên trong rất nhiều người vẫn là có thể nhìn ra một số khác biệt tầm thường sự t ì n h đến này người ngoài thôn cẩm ý gì hệ vệ thiên hộ lý mỗ nhân nội lực cũng quá hù d o chứ lý thiên hữu thấy bên trong quảng trường chúng người thanh âm chậm rãi nhỏ sau lúc này mới vỗ một cái kinh đường mục mang phạm nhân tới từng cái từng cái tội phạm bị áp giải mang đến trên đài cao lý thiên hữu đúng là không làm khó dễ bọn họ cũng không cho bọn hắn đổi tội ý ỉa chỉ là c h ó i ngược hai tay của bọn họ mà thôi bao quát vị kia từ h ư ớ n g hạo giờ khác này cũng là túi đầu đứng ở lý thiên hữu trước mặt cách đó không xa lý thiên hữu cao mày nhìn dưới đáy tội phạm không đúng rồi làm sao m ư i chín người chính mình có chút ép b u ộ c chứng rõ ràng là dự định bắt lấy mười người à? còn có một người chạy đi đâu rồi lý thiên hữu chính cân nhắc đây liền nghe thấy quảng trường xung quanh chuyển đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên sau đó liền nhìn thấy một người giữa không trung vận lên khinh cống hai chân liền đốt hướng lý thiên hữu phương hướng mà đen người này tay trái mang theo một người hãy cùng chảo gà con như thế sách ở trong tay xem người kia tóc hoa dâm dáng vẻ còn là một vị ông lao đây người đến tốc độ thật nhanh một cái vươn mình đi đến trước đài tiện tay ném một cái liền cầm trong tay ông lão ném tới lý thiên hữu trước mặt ông lão kia không để ý tới trước đài ngồi ngay ngắn lý thiên hữu trực tiếp quỷ trên mặt đất nôn khăn lên phí lời dù là ai giữa không trung bị nhấc theo dây nịt một đường môn ba sau khi hạ xuống cũng đến giống như hắn môn h a n không chỉ người khác là lao nhân đây thân thể vốn là không bằng người trẻ tuổi lý thiên hữu mặt sạm lại nhìn mặt không hề cảm xúc tần hải xuyên bảo ngươi đi bắt người ngươi chảo là được rồi còn cùng chính mình chơi trên tạm k ỹ đúng không ngươi là tiêu sái có thể đại gia hỏa nên nhìn chúng ta như thế nào bắt người làm heo con như thế nhấc trong tay còn là một lao nhân đây làm ít chuyện liền hả lý thiên hữu ánh mắt h í p lại nhìn thấy xuất hiện ở tần hải xuyên trên y phục điểm điểm vết máu không nhịn được lệnh giọng hỏi hải xuyên là trên đường phát sinh tình huống sao tần hải xuyên liếc nhìn trên đất ông lão kia sau hướng lý thiên hữu gật g ủ tân ông lão này bắt giữ cầm y đ ị vệ cùng đô ỵ muốn đi bắt hắn thời điểm còn để gia đình cùng hộ vệ chống lại có vài vị đô uý nhất thời không cha bị những hộ vệ kia chém trúng vài đao ngàn cân treo sợi tóc tại hạ thấy đạo lý nói không thông lúc này mới động thủ chém giết vài tên hộ vệ gia đình sợ trì hoãn đại nhân thẩm tra thời gian vì lẽ đó đi đầu một bước một đường n h ấ t theo hắn tới được những người chống lại gia đ ì n h bọn hộ vệ đã bị rời đi binh khí sau đó liền sẽ bị áp giải lại đây mấy vị kia bị thương đô uý các anh em không có chuyện gì chứ tân hải xuyên lắc đầu một cái không biết còn phải dựa sư kiểm tra sau mới hiểu được sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng lý thiên hữu mặt lạnh nhìn còn trên đất cái kia nôn khan ống lão bắt giữ thêm đánh lén cảnh sát không tại chỗ giết hắn hay là bởi vì lý tiên hữu cần nắm những người này lập đi đây vào lúc này dưới đáy dân chúng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ là nhìn thấy tần hại xuyên làm sao đối xử ông lão kia lập tức nguyên vốn đã yên tĩnh trên quảng trường lại bắt đầu còn tình xúc động lên vu tiên sinh chính là chúng ta lâm an p h ủ thanh lưu hạng người lại thân là lão tiên sinh các ngươi cầm y đ ể vệ bang này triều đình chó săn lại dám như vậy đối xử với chúng ta lâm an p h ủ thư viện tiền bối thật khi chúng ta lâm an phụ thư viện không người sao thả vu tiên sinh thả vu tiên sinh nghe được lời cuối sau lý tiên hữu chỉ là cười lạnh một tiếng liếp nhìn vụ việt huy thanh lưu thà phi chương ba trăm tám mươi mốt thanh lưu danh sĩ thà phi yên l ạ o yên l ạ o yên l ạ o lý thiên hữu liền đập ba tiếng kinh đường mục lúc này mới đẻ xuống những người thanh em huyền áo thị phi công đạo tự tại lòng người nếu như bản quan thật sự hoan hồng trận này trên mười người này cầm y địa vệ thiên hộ vị trí bản quan không khi lại làm sao lý thiên hữu đứng dậy nhìn chung quanh ở trên quảng trường mọi người một ánh mắt hiện đang thẩm vấn bắt đầu nếu là có người vô cớ n h i u loạn công đường lấy cùng tội l u ậ n sử đều nghe rõ chưa tội phạm vu việt huy ngẩng đầu lên vu việt huy suy yếu ngẩng đầu lên hướng lý thiên hữu giao giao d ơ tay hành lễ sau nói rằng lao phu vu việt huy không biết có gì trái pháp luật địa phương dĩ nhiên như vậy đối xử lao phu một năm b ư ớ c yếu đối lao nhân k í n h xin đại nhân nói rõ nếu không lao phu thân là hàn môn lãnh tụ nhất định phải đi cái kêu hoàng thành tham đại nhân một bản ha ha hàn môn lãnh tụ thấy đối phương nhắc tới việc này lý thiên hữu cười lạnh một tiếng cái kêu bản quan hỏi ngươi lâm an bên trong phủ các đại thư viện hàn môn đệ tử thân phận có phải là cần đi qua ngươi tán đồng mới có thể bị các đại thư viện thừa nhận đối phương là hàn môn đệ tử có đúng hay không này, hàn môn đệ tử thân phận là do trong thư viện bộ hiệp thương sau mới có thể xác định cũng không phải lao phu một người định đoạt đ ừ n g lôi đông lôi tây bản quan hỏi ngươi là còn đúng hay không thấy v u việt huy không hề trả lời lý thiên hữu từ trên b à n lấy ra một phần hồ sơ đến trích t ỉ n h thư viện học sinh từ hương hạo đi qua thanh lưu hàn môn lãnh tụ v u việt huy đề cử có thể chính thức trở thành hàn môn đệ tử đừng nói cho bản quan chính ngươi không quen biết chính ngươi viết chữ phía trên này rõ rõ ràng, ràng giải thích đối phương hàn môn đệ tử thân phận chính là ngươi tán đồng tương tự loại này hồ sơ có tin hay không bản quan tùy tùy tiện, tiện là có thể tìm ra mấy chục hơn trăm phần đến mặt trên có thể đều có ngươi với đại tiên sinh đề cử thư đây xin hỏi với đại tiên sinh muốn trở thành hàn môn đệ tử đầu tiên quan trọng nhất là cái gì thấy vũ việt huy cúi đầu lý thiên hữu càng nghị càng giận vỗ bàn một cái đứng lên đến chỉ vào đối phương là nghèo bất tận lời nói có thể trở thành là hàn môn đệ tử sao nhưng là ngươi đang làm gì thế đi qua c ẩ m ý t h a vệ đô ý viện kể cả phủ thành chủ cộng đồng kiểm chứng với đại tiên sinh ngươi đề cử trở thành hàn môn đệ tử học sinh sẽ không có một cái là trong nhà nghèo càng nhiều là phú thương đệ tử hoặc là thư viện đời sau cái kia từ hồng hạo trên người một khối ngọc bội liền trị mấy chục lượm bạc h ắ n làm sao trở thành hàn môn đệ tử nói lý thiên hữu lời nói này nói ra s a u toàn bộ trên quảng trường nhất thời bắt đầu nghị luận sôi nổi chỉ là tình huống bây giờ cùng vừa mới bắt đầu q u ầ n tính kích phẫn không giống các đại thư viện thư sinh học sinh sắc mặt khác nhau tương tự vừa nay lý thiên hữu nói những người nhà giàu học sinh từng cái từng cái sắc mặt khó coi mà tương tự đảm bảo những này chân chính nghèo khó học sinh trên mặt lại tràn ngập chờ mong cảm không ai biết những này chân chính muốn đọc sách lại sinh hoạt nghèo túng các học sinh sinh hoạt hàng ngày là có cỡ nào gian khổ nguyên bản thuộc với phúc lợi của bọn họ đãi ngộ nhưng bị người dùng quyền lực trong tay cho c ấ ớ p đi vừa khổ với không có lời nói quyền cũng hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi những quyền quý kia người không dám lên báo nói rõ có lẽ có người sẽ cho rằng những học sinh này quá túng nên thiết đầu phản kháng thế nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút làm sao dám đây trong nhà dốc hết tất cả để bọn họ đi đọc sách thánh hiển thật vất vả đi đến lâm an bên trong phủ định cấp thư viện như thế nào dám mạo hiểm bị trục xuất thư viện nguy hiểm đi chống đôi những quyền quý kia đây không thể làm gì khác hơn là nhẫn Tội phạm Vũ v lý, lý, lại lại lý thiên quan hữu cười lạnh một tiếng cầm trong tay hồ sơ ném tới trên bàn từ bàn bên trong đi ra đi đến vua việt huy bên người sau túi đầu hướng hắn nói rằng một phần nếu như nhìn lầm cũng vẫn có thể nói là nhãn lược thấy xảy ra vấn đề thế nhưng vua tiên sinh mấy trăm phân hàn môn đệ tử đều nhìn lầm ta xem là ngươi tâm gặp sự c ố chứ các vị lý thiên hữu hướng bên trong quảng trường tất cả mọi người cao giọng nói rằng đại gia biết chúng ta vu tiên sinh tình huống sao có người nên chỉ biết chúng ta vu tiên sinh là vị thanh lưu là lâm an bên trong phủ hàn môn lãnh tụ học v ấ n cao từng làm quan thế nhưng tình huống cụ thể không rõ ràng chứ cái k cơ bản quan liền đơn giản cùng mọi người họa nói một chút vu tiên sinh thở nhỏ nhà nghèo mười năm học hành gian khổ sau khoa thi đỗ n ư n g từ đây liền bắt đầu vào chiều làm quan thế nhưng làm mấy năm quan sau liền bị người báo cáo tham ô tuy rằng không có cha được chứng cứ nhưng từ đây cũng tuyệt quan trưởng c u ộ đời trở lại lâm an phủ sau bắt đầu trầm rãi tích góp danh tiếng lắp mình biến hóa trở thành một tên hàn môn lãnh tụ danh vọng tăng vật ta so với hồi đó trước vị thời điểm còn muốn càng bị phong mấy chục năm qua ở lâm an phủ muốn trở thành hàn môn đệ tử a chỉ cần chúng ta v u tiên sinh câu nói đầu tiên được rồi còn ngươi đúng là không phải hàn môn đệ tử cái này ngược lại cũng đúng không có vẻ trọng yếu như vậy bản quan ước áo a v u tiên sinh trong nhà chỉ là hộ vệ gia đình thì có mấy chục số lượng mười mấy cái thế thiếp còn có g i t nhiều rất nhiều hầu gái mỗi ngày hầu hạ ở bên cạnh hắn bản quan thân là cầm y hệ vệ thiên hộ đều không có vô tiên sinh đãi ngộ tốt như、vậy. lời nói vu tiên sinh thân là hàn môn lãnh tụ vẫn lấy thanh liêm gọi có điều xin hỏi vu tiên sinh ngài trong nhà những người t h ế thiếp gia đình hộ vệ còn có các thị nữ đều làm miễn phí giúp ngài làm việc sao còn có a ngài sân dù cho đặt ở trong hoàn g thành vậy cũng là xa hoa đòi mạng a nghe nói là một vị quý nhân đưa cho người a là a vậy có thể nói cho mọi người h ò a sao để mọi người h ò a cũng v à chạm xã hội thôi nói nói tới chỗ này chỉ cần không phải kẻ ngu si hoặc là cố tình gây sự người đều biết vị này cái gọi là thanh lưu vu tiên sinh chân thực tử cũng không là cái gì sạch sẽ người trong khoảng thời gian ngắn dưới đáy dân chúng đều dồn dập kinh ngạc vô cùng trong ngày thường vẫn đức cao vọng trọng vụ việt huy lao tiên sinh dĩ nhiên cũng là một cái tham tài h á o sắt hạng người yên lặng lý thiên hữu nhìn về phía vụ việt huy nói chuyện nha cùng b ả n quan ta chơi cái gì im lặng là vàng cái trò này đây đại nhân tòa kia biệt viện đúng là lão phu một vị bằng hữu đưa cho lao phu thế nhưng lão phu hồi đó đã không tại triều đường lạc quan bạn bè trong lúc đó tặng nhau lễ vật lẽ nào cũng trái pháp luật c vụ việt huy cắn răng nguy biện nói rằng trong lòng vẫn còn có chút kỳ vọng những người này không có tìm được chính mình tội chứng chỉ cần không có sáng tỏ tội chứng vẹn vẹn chỉ là dựa vào suy đoán là chưa không được tội danh của chính mình quá mức việc này qua đi không thể ở dựa vào hàn môn lãnh tụ thân phận này mỏ tiền mà thôi thế nhưng dựa vào những người tích chữ cũng đầy đủ chính mình nửa đời sau làm một người phú gia ông sinh hoạt nghe được đối phương câu nói như thế này lý thiên hữu không nhịn được nợ nụ cười ha ha ha với đại tiên sinh xem ra là đã quên chúng ta cầm ý n g a vệ am hiểu nhất cái gì liên quan với xét nhà phương diện này kinh nghiệm chúng ta cầm ý n g a vệ tự nhận thứ hai không ai dám nhận số một nhà ngươi bên trong bên trong tòa phủ đệ cất giấu những người vàng bạc tài bảo chúng ta đã sớm đã điều tra xong chờ một lúc liền sẽ đưa đến trước mặt người đến hy vọng ngươi cẩn thận giải thích một chút những vàng bạc này tài bảo bắt nguồn từ nơi nào ô đúng rồi còn có danh sách kia cũng hy vọng vu tiên sinh có thể giải thích rõ ràng cái gì đến cùng tình huống thế nào nhìn có quắp ngã xuống đất vu việt huy lý thiên hữu trong lòng lắc đầu một cái cũng không biết những ngày tham âu người làm sao nghĩ tới ngươi tham liền tham còn như vậy yêu thích viết rõ ràng k h o ả n này không phải cho người khác chào cơ hội của ngươi mà này vu v i ệ t huy chính là loại kia ở địa phương rất nổi danh vọng lại ở một cái trong quần thể rất có hy vọng bắt hắn có thể là uy nhưng cùng lúc cũng sẽ không để cho mình rơi vào phiền phức một loại người lý thiên hữu nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đồng thời cũng chính là giúp tương tự đ ạ g báo những này chân chính hàn môn đệ tử xuất khẩu ác khí không dám nói sau này sẽ không xuất hiện tình huống như thế nhưng tối thiểu không thể như vậy quá đáng hàn môn đệ tử danh sách bên trong tất cả đều là nhà giàu đệ tử n à y con mẹ nó không phải khôi hài m à chào một cái tương tự vu viện huy loại này thanh lưu danh sĩ so với bắt lên trăm cái thư viện học sinh đều càng có uy lực chương ba trăm tám mươi hai vị kế tiếp v u việt huy xem như là xong xuôi cả đời này đều xong xuôi loại kia tuy rằng không có hại mệnh thế nhưng lưu như tại a vẫn là lượng lớn của c á i loại kia sau này quãng đời còn lại muốn ở trong tù vượt qua nguyên bản trước viên náo động đến quảng trường giờ khác này cũng biến thành yên tĩnh lại vừa mới bắt đầu đại gia hỏa còn cho rằng là người ngoài thôn lý mỗ nhân lợi dụng chức quyền chi tiện chèn ép trả thù thế nhưng làm từng tiện tội chứng đều đặt tại trước mặt mọi người sau lúc này đại gia hỏa mới phản ứng được thật giống này thanh lưu danh sĩ v u việt huy thật sự ở tha mỗ nhận hối lộ a mặc dù đối phương không có chức quan tại người thế nhưng là lợi dụng chính mình hàn môn lãnh tụ cùng thanh lưu danh vọng những này tên tuổi đến mưu tại tham ô a gieo vạ chính là chân chính cần hàn môn đệ tử thân phận đọc sách những người nghèo khó học sinh triều đình đối với có hàn môn đệ tử thân phận học sinh đều sẽ càng thêm ưu đãi một điểm những này ở lâm an bên trong p h ụ dân chúng cũng hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng không nghĩ đến nguyên bản triều đình l ò n g tốt dĩ nhiên cũng bị người phát triển trở thành một môn chuyện làm ăn một môn liên quan với bán ra hàn môn đệ tử thân phận chuyện làm ăn quá đau lòng lý thiên hữu không có dừng lại thẩm vấn lại đi tới một người trước mặt người này hắn còn từng thấy mặc dù đối phương không nhớ rõ hắn bởi vì hồi đó lý thiên hữu mang mặt nạ ra người đây từ hương hạo tư vi dân chữ thiên số một chó săn liên quan với tư vi dân vụ án hồ sơ ở trong mỗi một kiện đều cùng người này có gián tiếp hoặc là quan hệ trực tiếp tuy rằng trong tay mạng người không có tư vi dân làm đến nhiều thế nhưng cũng không ít mấu chốt nhất chính là cái tên này còn bản nó trắng trận cướp đoạt dân nữ cưỡng hiếp không ít nữ tử đại đa số nữ tử đều bởi vì không dám đắc tội hắn hoặc là thật không tiện hướng về mọi người kể rõ loại này mất mặt sự tình có thể biết cái tên này phạm tội cương gian còn phải đa t ạ bảng vệ quốc cái tên này lúc trước bảng vệ quốc cũng là bởi vì cha được đồng thời cưỡng hiếp án sở hữu manh mối đều nhắm thẳng vào t ư h ồ n g hạo thế nhưng bị đinh thanh cùng miêu tư viễn hai người cả lại tư vi dân cùng t ư hồng hạo hai người dự định đưa chút lễ mọn cho bảng vệ quốc thời điểm còn bị hắn mạnh mẽ nhục nhã một phen cũng là bởi vì vụ án này bảng vệ quốc cuối cùng mới rơi xuống xem cổng lớn mức độ đi tội phạm t ư h ồ n g hạo n g ư ơ i biết n g ư ơ i đã phạm tội gì sao t ư hồng hạo ngẩm đầu lên nhìn lý thiên h i ế u mặc dù đối phương là cái cầm y h ỉ vệ thiên hộ thế nhưng hắn cũng không sợ bởi vì hắn sau l ư n g đứng chính là tư vi dân là tư gia là ngũ hoàng tử hắn vừa nay đã thấy Tư công tử ngay ở quảng trường phía giới đằng trước nhất trí thường tin dưới hướng công cho cũng có ngay quảng đằng ngồi nên niềm giới phía đây, ở phi khi vị lý thiên hữu nói rằng Nhân, Đại Lý kinh h ô n g ngạc n nhìn đối phương nghĩ thẩm cái tên này từ đâu tới sức lực dám như thế tự nhủ nói đây dựa vào dưới đáy ngồi cái kia tư v ị dân vẫn là dựa vào tư gia hoặc là ngũ hoàng tử một mình ngươi vẫn là ở trong thư viện đọc sách học sinh mà thôi thật sự cho rằng ngũ hoàng tử coi trọ ngươi n g đây có tin hay không lão tử cùng ngũ hoàng tử chào hỏi cũng không cần thẩm vấn ngũ hoàng tử liền trực tiếp chém ngươi lao tử nhưng là cầm ý địa vệ thiên hộ a sau lưng sư môn tin tưởng ngũ hoàng tử tùy tiện hỏi thăm một chút cũng biết đến cùng ai phân lượng càng nặng cũng chính là lý thiên hữu không muốn hoàn toàn hất bản nếu không thì coi như đem tư gia cũng làm ngũ hoàng tử cũng sẽ không đắc tội chính mình dù sao thật muốn là lôi kéo đến lý thiên hữu bọn họ mạch này sư môn tất cả mọi người. người hoàng tử kia tranh đấu cái trò chơi này hoàng tử khác là có thể điểm đầu hàng không có gì hay cãi lý thiên hữu cười h i ế p mắt hướng từ hồng hạo nói rằng bản quan có sạch sẽ hay không tự có triều đ ỉ n h quan chức quảng giáo không tới phiên ngươi đến quan tâm còn có a lần sau đàm luận pháp luật thời điểm đây tốt nhất trước tiên đọc một đọc những người pháp luật nếu không thì sơ ý một chút liền không biết dẫm tiến vào cái gì trong hầm chúc mừng ngươi thật sự có nhân nói thu hoạch tội cái này luật pháp chính đại nhân phiền phức ngài cho đại gia giải thích một chút đi chinh tăng gật gù sau mặt hướng mọi người cao giọng nói rằng thái huyền luật pháp vô cớ vọng nghị triều chính người sỉ nhục anh l ề n người chửi đ ố i bịa đặt triều đình quan chức người làm trương hình tình tiết nghiêm trọng hoặc là tạo thành ảnh hưởng á c lực người lấy tội chết luận sử nhìn nổi sắc mặt từ h ư ớ n g hạo lý thiên h i ế u tiện cười một tiếng thật sự cho rằng hắn là tùy ý tản lời đồn a bây giờ hắn nhưng là cầm ý v ì hệ vệ thiên hộ thỏa thỏa quan lớn đại thần bất kỳ can đảm dám đối với hắn bịa đặt cũng có thể trực tiếp dựa theo thái huyền vương t r i ề u luật pháp bên trong chửi đ ố i bịa đặt triều đình quan chức này một cái đến tiến hành bắt lấy đương nhiên nhiều như vậy dân chúng đều nghị luật lý thiên hữu làm sao có khả năng bắt thật thế nhưng chảo mấy cái điển hình là tuyệt đối không thành vấn、đề. hiện trường bắt m ộ ư ơ i người này bên trong có hơn một nửa đều là bị lý thiên hữu câu cá câu lên đến có điều vẹn vẹn chỉ là chửi bới bịa đặt triều đình quan chức cái tội danh này còn muốn không được từ hồng hạo tính mạng liền trên người hắn công danh đều n ắ m không xong c ú n g chỉ cái tội danh này có thể lớn có thể nhỏ tư gia muốn bảo vệ hắn cũng rất đơn giản vị này lý đại nhân hồng hạo huynh hắn chỉ là nghe tin tiểu nhân lời g i ả pha không tính là cái gì chửi bới bịa đặt chứ đang nói coi như như vậy lý đại nhân cần gì phải trước mặt mọi người thẩm vấn hồng hạo huynh đây bùn công tử hiện tại thì có thể làm cho hồng hạo huynh hướng về lý đại nhân chịu nhận lỗi chuyện này liền như thế trôi qua đi lý thiên hữu nhìn đứng dậy thế từ hồng hạo nói chuyện tư vi dân con mắt hơi hơi híp híp khá lắm chính mình cùng cố thành còn có trịnh tằng hai người không muốn cùng làm việc xấu cố ý tách ra ngươi chỉ là nắm một mình ngươi cho săn đi ra làm điển hình ngươi lại vẫn dám đứng ra vì hắn ra mặt thật thấy không rõ lắm thế cục bây giờ sao vẫn là nói hiện tại người trẻ tuổi đều như thế mãng ngươi là người nào hãy xưng tên ra mặc dù biết ngươi gọi cái gì còn rất đáng ghét người ngoài thôn ai nhưng ta chính là còn muốn hỏi có tức hay không tư vi dân nhìn xuống tức giận dơ tay nói rằng chỉ là trong giọng nói liền không cái gì khách khí mụi tư r í c h tính h t vi ệ đệ n n thủ tịch đệ tử, lý Đại Lý dân h nghe quen biết cũng biết ì thường, tin tưởng s tư a được lý thiên hữu lời này sau thu nâng lên trong tay quạt giấy liền dự định cùng đối phương lý luận lý luận may là bị bên người một người gắt gao kéo tư vi dân quay đầu nhìn về phía người kia thư công tử Không thú í c cẩn cũng c h hợp, thận dẫn lửa thiêu thân. Tình huống này, lý Thiên Hữu h dẫn này lửa Lý ý tới. táo tư người người kia Bị bên bạo luôn luôn kéo sau, vị i nhiên thu hồi tức giận, chậm dãi lại ngồi dân dĩ xuống. thu chậm Thú tức v xem người kia ăn mặc tuy nhiên đã tận lực hướng về thư sinh phương hướng đi lại gần thế nhưng một thân mặc quần áo trang phục vẫn là có thể nhìn ra người này thuộc về không giàu sang thì cũng cao quý loại kia có thể đem tư vi dân khuyên ngăn đến ngũ hoàng tử người bên kia lý thiên hữu chẳng muốn quản những chuyện này hiện tại cũng không có thời gian đi tìm hiểu những này quay đầu nhìn về phía từ h ư n g hạo lý thiên hữu tiếp tục nói như thế nào hiện tại biết sau đó lời không thể nói lung tung chứ từ hồng hạo nhìn lý thiên hữu nhẹ nhàng cười một tiếng học sinh biết rồi lần sau nhất định chú ý vừa nãy vị kia trịnh đại nhân nói phải cho học sinh làm trượng hình học sinh nhận phạt ai làm sao có thể cho ngươi làm trượng hình đây điều này khiến người ta đau lòng biết bao a lại nói ngươi cũng không chỉ cái này một cái tội danh nha từ hồng hạo sắc mặt biến đổi lớn đại nhân có ý gì chương ba trăm tám mươi ba tiểu cố sự có ý gì lý thiên hữu ngồi trở lại vị trí vỗ một cái kinh đường mục ngươi đã quyên lệnh truy nã trên là nói thế nào sao tội phạm từ hồng hạo liên quan đến biểu đạt sinh sự án mạng cưỡng gian án nay biểu đạt sinh sự đã giải quyết có thể đến tiếp sau án mạng cùng cưỡng gian án đây ngươi còn muốn tránh thoát đi không từ hồng hạo hai tay bị trói ngược không thể giơ tay xin thà nhưng cũng phi thường sốt u ruột muốn đi lên t r ư ớ c giải thích giải thích nhưng bị bên người cầm y hệ vệ hoành đao ngăn lại nhất thời sợ đến đứng ở tại chỗ đại nhân oan uống a đại nhân tại hạ một giới người đọc sách làm sao có khả năng phạm vào án mạng cùng cưỡng gian án đây này nhất định là có tiểu nhân oan uống ta a tính xin đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc a lý thiên hữu hướng hắn cười lạnh một tiếng ngươi yên tâm bản quan nhất định nhìn rõ mọi việc bản quan hỏi ngươi năm nay ngày mười một tháng tám cùng ngày mười lăm tháng tám ngăn ngắn không tới năm ngày thời gian trong ngươi có phải là ở quảng văn trong lầu trước mặt mọi người đánh chết hai tên người ngoài thôn ngày mùng ngày ba tháng chín mùng bảy mười sáu ngày ba ngày lại làm nhai vây đánh người ngoài thôn khiến sáu tên người ngoài thôn bị thương nặng cuối cùng có năm người không c h ừ n g trị mà chết trở lên những n à y có thể đều là ở trước công chúng phát sinh này thanh mang huyết giao hiện tại còn đặt ở đô ý về i ệ đây nhân chứng vật chứng đầy đủ ngươi còn có cái gì tốt nói nghe được lý thiên hữu nói ra này từng việc từng việc vụ án từ hồng hạo không nhịn được nuốt một n g ụ m nước bọn những thứ này đều là án mạng làm sao đến hắn nhưng là quá rõ ràng à, chính là ở dưới đ ấ y ngồi tư vi dân sai khiến à. lúc đó người ngoài thôn ở lâm an bên trong phủ đặc biệt không bị t i ế p đ ã i lần thứ nhất án mạng là bởi vì trong lúc vô tình r a đoạn mạnh lúc này mới giết người thế nhưng làm vấn tâm thành bên trong đại gia hỏa đều đối với chuyện như vậy ôm thái độ thờ ơ sau lấy tư vi dân nhóm này phái cấp tiến mới biết nguyên lai、like、không chỉ là bọn họ cho nên khi địa dân chúng cùng hắn thư viện học sinh thực đều phi thường chán ghét người ngoài thôn lúc này mới chậm rãi càng ngày càng phong túng lại tăng thêm đô ý gì h vệ thiên h Vẫn vong vũ vi thành bên trong người ngoài thôn kiện không nên quan cảng, cũng gián tiếp cổ vũ tư vi dân bọn họ hung hăng ngạo. tâm tử tâm tiếp tư tiêu gây mới họ gì cái sự kỹ có cổ quá lã như lý thiên hữu nói như vậy những n à y án mạng thực căn bản không chịu nổi cẩn thận cân nhắc có vài lên hoàn toàn chính là trước mặt mọi người làm tùy tiện vừa hỏi liền có thể đếm sở từ hồng hạo không nghĩ đến đối phương chuyện xảy ra sau tính sổ lập tức liền hoảng hồn dù sao án mạng có thể so với cái gì bịa đặt sinh sự còn nghiêm trọng hơn nhiều a đó là muốn rơi đầu lén lút liếc nhìn dưới đáy cách đó không xa tư vi dân từ hồng hạo hiện tại thật không biết nên làm gì thế nhưng không chờ hắn n g nghĩ lý thiên hữu lại tiếp tục hướng hắn làm c ó dễ tội phạm từ hồng hạo phùng duy danh tự này ngươi còn nhớ sao vừa n ã y lý thiên hữu nhắc tới án mạng sự tình đều không đem từ hồng hạo hoàn toàn dọa sọ thế nhưng phùng duy danh tự này vừa xuất hiện từ hồng hạo dĩ nhiên trực tiếp bị sợ hai đến có quắp ngồi vào trên đất m ô i run cầm cầm một câu nói cũng không nói được lý thiên hữu liếc nhìn trên quảng trường mọi người chậm rãi nói với mọi người một cái tiểu cố sự cố sự rất ngắn thế nhưng kết cục rất sốt ruột một cái thôn trăng nhỏ hai hộ nghèo khổ nhân ra một nhà sinh con trai một nhà khác lại có cái con gái hai nhà người quan hệ lẫn nhau vốn là rất thân thiết vì lẽ đó cũng là kết x u ố n g thông gia từ bé tuy rằng nghèo khổ một điểm nhưng khiến người ta an ủi chính là nhi tử đọc sách phi thường lợi hại từ nhỏ liền có thiên tài nổi tiếng c ò n gái sau khi lớn lên cũng trổ mã mỹ l ệ làm rung động lòng người hai gia đình cũng đã bắt đầu sự tưởng tượng tương lai cuộc sống tốt đẹp sau khi lớn lên thành thân nhi tử liền dự định đi càng cao hơn học phủ bên trong tiếp tục nghiền ngẫm độc làm tốt sau đó khoa thi làm chuẩn bị đi đến thành phố lớn vẫn tâm thành bên trong con trai này cũng không bị thành phố lớn xa hoa đổi truy sinh hoạt mế hoặc vẫn lu phi thường khắc khổ nghiền ngẫm độc thánh nhân kinh thư cũng ở trích tỉnh thư viện bên trong nhận thức một vị trí giao hào h ư u thư viện tháng này g không coi là bao nhiêu thú vị mỗi ngày tối thường thường làm việc sự tình chính là đọc sách đối với nhà nghèo khổ tới nói nuôi sống một người thư sinh độ khó là vô cùng lớn cũng chỉ là ở trích tỉnh thư viện loại này đ ỉ n h cấp học phủ bên trong đến trường đây dù cho là hợp hai nhà lực lượng thời gian lâu dài sau cũng không khỏi có chút ở không chịu trách nhiệm nổi thật vào lúc này có một tin tức tốt chuyển đến vậy thì là tần một lần hàn môn đệ tử tiêu chuẩn muốn bắt đầu c h ọ lựa thư sinh này căn cứ hắn bạn tốt ý kiến lấy ra sở hữu tích chữ dự định đi bãi phòng một hồi lâm an phủ hàn môn lãnh tụ vụ việ nhân vị là mọi người đều biết muốn bắt được hàn môn đệ tử thân phận này vị lao tiên sinh này thái độ phi thường k h e n chốt đáng tiếc chính là dù cho sở hữu tích chữ đều đưa ra ngoài cuối cùng này hàn môn đệ tử thân phận vẫn không có rơi xuống trên người hắn vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là hàn môn đệ tử đông đảo thế nhưng sau tới một lần trong lúc vô tình biết được nguyên lai sở hữu hàn môn đệ tử thân phận cũng đã nội định được rồi căn bản không phải lấy tự thân là có hay không nghèo khó đến thành tựu i phán xét tiêu chuẩn bi p h n biên dưới vị này thư sinh chạy đi tìm vụ việt huy lý luận lại bị đối phương cho rằng hắn ở cố tình gây sự trực tiếp liền để gia đinh cho đánh gia nhưng hắn tin tưởng thiên hạ này luôn có cái công đạo vì lẽ đó lại chạy đến đô ý viện bên trong muốn mời cầu đô ý viện viện trưởng đinh thanh đi ra giữ gìn lẽ phải nhưng là chờ hắn đi đến đô ý viện chưa kịp hắn kể rõ hoàn tình vụ viện huy quý phủ người trước hết lại đây trả đũa nói vị này thư sinh đến hắn quý phủ gây sự mà cái kia đinh thanh nghe cũng không nghe lời giải thích của hắn trực tiếp liền để đô ý đem hắn tóm lấy muốn nghiêm hình t r a tấn một phen xa ở trong nhà thê tử sau khi lấy được tin tức này không nhịn được sốt ruột tới rồi vẫn tâm thành nghe nói chồng mình ở trong thư viện có một cái chi giao hào hữu người bạn thân này trong nhà còn rất có thực lực nghĩ đến lẽ ra có thể trợ giúp cho mình giấu trong lòng loại tâm thái này thê tử tìm tới trượng phu bạn tốt vừa mới bắt đầu người bạn thân này ngoài miệng nói được l ắ m tốt thế nhưng làm thê tử thấy hắn vẫn luôn không động tác thời điểm luôn mãi thúc giục bên dưới mới biết được nguyên lai trượng phu người bạn thân này hy vọng nàng có thể trả giá một vài thứ đến nàng thân thể thê tử đồng ý vì cứu trượng phu nàng đồng ý đáng tiếc không như mong muốn dù cho trả giá chính mình thân thể trượng phu bạn tốt vẫn như c ũ không có lựa chọn đi cứu người mỗi ngày đều dùng một ít qua loa lời nói đến ứng đối với mình sau đó thực sự không chịu được liền một mình chạy đến vấn tâm thành đô ý viện dự định hỏi một chút chính mình trượng phu đến cùng tình huống thế nào rồi trong lúc vô tình được một vị lòng tốt đô ý trợ giúp vị này vẫn lo lắng chồng mình thê tử lúc này mới rốt cục thu được tin tức nhưng là đối với nàng mà nói nhưng là cái sấm sét giữa trời quang trượng phu chết rồi chết ở trong tủ từ lúc nàng đi đến vấn tâm thành ngày đầu tiên nàng trượng phu cũng đã chết ở trong lao chuyện này trượng phu bạn cũ cũng sớm đã biết được nhưng vì lừa thân thể nàng nhưng vẫn cố ý lừa nàng tất cả mọi chuyện đối với vị này thê tử là lớn đến mức nào đả kể a nàng như là phát điên chạy đến trượng phu bạn tốt nhà vốn là chất vấn đối phương tại sao lừa gạt mình thế nhưng là lại bị say khất đối phương cho cơ gian sự tình sau khi kết thúc lại trực tiếp đem nàng bỏ vào đường phố lạnh leo trên cho đến lúc này nàng vẫn là đồng ý tin tưởng thiên hạ là có công đạo tồn tại vì lẽ đó kéo vết thương đầy người nàng lại đi tới đô ý viện dự định kích chống minh oan đáng tiếp đổi lấy xác thực thực nghiệp quan cấu kết nàng bị giam ở trượng phu tử vong tòa kia trong tủ không thấy ánh mặt trời có lúc trường mỹ cũng là một loại sai à đô ý viện viện trưởng đình thanh cẩm ý địa vệ thiên hộ miêu tư viễn đều từng cưỡng hiếp quá nàng vốn đã ôm tự sát ý nghĩ vẫn là vị kia lòng tốt đô ý khuy hy vọng nàng có thể kiên trì chỉ phải kiên trì liền nhất định sẽ có công đạo thiên kia đô ý liền gọi bảng vệ quốc chương ba trăm tám mươi bốn định tội từ h ư n g h ạ o lý thiên hữu nói tới chỗ này không nhịn được nhấp mục t r à bình tĩnh một hồi chính mình phẫn nộ tâm tình trên quảng trường dân chúng cũng bị hắn cố sự này hấp dẫn lấy càng đối với cố sự bên trong hai vợ chồng kia tao nộ cảm thấy vô cùng khó chịu lên trời không đường xuống đất không cửa nói hay là chính là tình huống lúc đó trong khoảng thời gian ngắn quần tình kích phẫn đều dồn dập nói muốn nghiêm trị đám người kia đô ý viện viện trưởng đinh thanh cầm ý địa vệ thiên hộ miêu tư viễn c ò nói c mấu chốt nhất chốt nhân sĩ, vị k a thật ư thư sinh ở trong thư đương sinh sinh viện bạn tốt. Thực nói tới chỗ này, đại gia hỏa đều biết、lý、Thiên Hiếu miệng vị kia ai, nhiên hiện tội trong bạn này, trong bạn đến cùng chính nay hồng Nói Thực chỗ hỏa phạm, hạo. h ở tốt. tốt từ t vị là là đều Lý bản quan này một đời hết hạn cho tới bây giờ xem qua tội phạm cũng coi như là rất nhiều cùng hùng cực các tên vô lại cũng đụng với vô số k ể nhưng muốn đến phiên vô liêm sỉ nhất nhất làm cho người buồn ôn cái kia vẫn phải là coi như ngươi a từ h ư n g hạo lý thiên hữu nhìn đầu đầy mồ hôi từ h ư n g hạo lạnh giọng nói rằng cướp đi phùng duy hàn môn đệ tử tiêu chuẩn chính là ngươi đi c ù n g đô ý viện viện trưởng đình thanh cấu kết vũ hại phùng duy cũng là ngươi phải không nhìn thấy lao bà của người ta đẹp đẽ lòng sinh ác ý vẫn là ngươi chứ phùng duy chết thảm ở ngục bên trong nếu như nói không có sự giúp đỡ của ngươi bản quan có thể không tin tưởng nhất làm cho bản quan cảm thấy khiếp sợ chính là ngươi tại sao muốn đối với cái kia hai nhà nghèo khổ người ta ra tay thổ phỉ r ự c tiền dưới tử thủ toàn bộ trong thôn nhiều như vậy gia đình cái kia cái gọi là thổ phỉ ai cũng không cướp càng muốn cướp phùng duy cùng lao bà h ắ n trong nhà hai nhà đồng thời năm được ăn còn có phùng duy một cái chưa xuất giá muộn muộn đều bị ngươi thuê giết người hại ngươi nếu có thể làm được chuyện như vậy làm sao chả chỉ đem phùng duy lão bài nhốt lại không g i ế t đây lý thiên hữu hít sâu một hơi lại không bình tĩnh một hồi nói hắn sợ nói nói đã nghĩ một đao chém chết đối phương người đến mang dân nữ phùng hồng bàng vệ quốc mang theo một cái dáng dấp phi thường g ầ y gò nữ tử chậm rãi đi đến quảng trường công đường nơi tuy rằng dáng dấp tiểu tụy không ngót nhưng vẫn là có thể nhìn ra này phùng hồng s á c thực trường phi thường đẹp đẽ này vẫn bị nhốt tại trong tù nhanh một năm này tạo thành a nếu như đổi thành một năm trước dáng vẻ có thể tưởng tượng được còn phải càng xinh đẹp phùng hồng từ từ ngã quỹ ở lý thiên hữu trước mặt nước nợ kh dân nữ phùng hồng xin mời lý đại nhân vi dân nữ giải h o à n a bản quan thì sẽ làm chủ phùng hồng ngươi mà n g ầ g đầu lên bản quan h ỏ i ngươi ngươi biết ăn sao lý thiên hưu hướng từ hồng hạo chỉ trì coi như hóa thành trọ ta cũng nhớ tới tên x u ấ t sinh này phùng hồng phẫn hận nhìn từ h ồ n g hạo nếu không là nơi này là công đường bảng vệ quốc nói cho nàng có vị thanh thiên đại lao ra sẽ vì nàng giữ gìn lẽ phải nàng hiện tại liền muốn nào h tới cắn chết đối phương tốt lắm bản quan nói cho nói chuyện này nói vậy ngươi cũng nghe được bản quan họ ngươi thật có chuyện này phát sinh sao nhưng có xúc sinh kia đầu tiên là cướp giật dân nữ trượng phu hàn môn đệ tử tiêu chuẩn sợ sự tình bại lộ sau lại cấu kết quan chức vô hại chồng ta bỏ tù ngay lập tức lại lừa gạt ta vô hại ta bỏ tù ở ngục bên trong đinh thanh cùng miêu tư viễn hai người này luân phiên cưỡng hiếp nhục nhà ta nhất làm cho dân nữ căm hận chính là từ hồng hạo xúc sinh này dĩ nhiên khiến người ta sát hại dân nữ cùng trượng phu hai nhà năm miệng ăn cầu xin đại nhân làm chủ cầu xin đại nhân làm chủ a nói xong lời cuối cùng phùng hồng đã khóc không thành tiếng nếu không là trong lòng cái kia sợi chất i ệ m nàng đã sớm không chịu được nổi đúng một tiếng kinh đường một thanh â n vang lên lý thiên hữ ng lớn tiếng nói rằng tội phạm từ h ồ n g hạo ngươi còn có lời gì để nói từ h ồ n g hạo từ p h ù n g chăn đỏ dẫn tới sau liền vẫn không nói gì chỉ là vẫn ở chạy mồ hôi lạnh giờ khác này nghe thấy lý thiên hữu câu hỏi sau u ố n quýt ngẩng đầu lên không ngừng nói oan uổng a oan uổng a đại nhân tại hạ cũng không có làm loại chuyện này nuốt một ngụm nước bọt từ hồng hạo tiếp tục n g ụ biện nói đúng không sai là cô gái này vu hại ta ta căn bản không quen biết nàng căn bản chưa từng thấy nàng nàng nói chuyện này đều là giả chứng cớ đâu các ngươi có chứng cớ gì chứng minh là ta cưỡng hiếp nàng có chứng cớ gì chứng minh là ta thuê người giết người chứng cứ gì đều k h ô người dựa sự ta vào vạn là cho cái chứng cứ cũng chú cái chứng cứ, có chứng cứ liền tội, phải lời nói liền gì Đúng không g luận lắm nếu n kết một đâu? phạm đấy, ý ta đ ị nếu h khẳng định là phục không được chúng.、Ừ. chứng tội, Người n được là cứ. Ừ, muốn cái kêu bản quan liền cho người được rồi lý thiên hữu đi đến phùng hồng bên người dân nữ phùng hồng bảng vệ quốc nói ngươi có tính quyết định chứng cứ chứng minh từ hồng hạo cưỡng hiếp ngươi ngươi hiện tại có thể nói phùng hồng nằm g đầu lên sắc mặt có chút khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác bất quá nghĩ đến nàng gánh vác hai nhà vong hồn hy vọng lại kiên định hướng lý thiên hữu nói rằng đại nhân Từ một hồng hạo cái kia phía dưới, có một khối nho nhỏ bàn cái có kia dưới, đỏ, lý à toàn dân nhân nữ trong lúc vô tình nhìn thấy, còn có hắn cái mông trên có hai nốt đen, một viên rất lớn, một viên rất nhỏ, toàn ở bên phải cái mông trên, đại nhân có thể tưởng thấy, một rất một rất thể tra. lúc l có cái có cái có vô hai phải dồi đại ở thiên hữu chú ý tới làm phùng hồng những câu nói này nói ra sau từ hồng hạo trực tiếp hoàn toàn biến sắc lúc này k h ả k h ả k h ả cười bị hồi hướng bên người bọn cầm y vệ nói rằng đến a đem từ hồng hạo còn cho ta rút khỏe mạnh cho bản quan tra một chút đến cùng có phải là xem dân nữ phùng hồng nói như vậy không để ý tới nhỉ từ hồng hạo dễ r u ộ n hai bên cầm y h vệ đi ra hai người một người khống chế lại từ hồng hạo một người khác trực tiếp ngay ở trước mặt trên quảng trường mặt của mọi người nổ xuống từ hồng hạo quần không đ ể cập tới cái kia chim nhỏ trên ban đỏ từ hồng hạo bên phải cái mông trên cái kia hai nốt ruồi đen nhưng là bị mọi người xem rõ rõ rằng, rằng nhất thời ở trên quảng trường dân chúng đều r ồ n r ậ p ô lên không nghĩ đến phùng hồng nói sự tình dĩ nhiên đều là thật sự trong ngày thường xem ra dáng vẻ đường đường từ h ồ n g hạo dĩ nhiên làm ra bậc này người người oán trách sự t ì n h đ e n có gì người đã bắt đầu kêu gào thỉnh cầu lý thiên hữu xử tử từ h ồ n g hạo đại nhân đã đã điều tra xong từ hồng hậu trên người xác thực như dân nữ phùng hồng nói như vậy lý thiên hữu gặp đi tới đã hoàn toàn dọa sợ từ hồng hạo trước mặt nhìn thấy đối phương lại bị dọa đi đái dáng vẻ sau không nhịn được nhịu nhữ mày bàn g vệ quốc thuộc hạ ở đem ngươi sở hữu t r a được hồ sơ mang lên bàn g vệ quốc cung cung kính kính n h ấ t lên chính mình trong bóng tôi t r a được sở hữu tin tức bao quát cái kêu hỏa hành hung tên vô lại là ai định thanh là như thế nào cùng từ hồng hạo còn có vụ việt huy cấu kết chỉ cần hắn có thể t r a được toàn đều nhất nhất ghi lại trong danh sách n à y một phần hồ sơ chưa từng xuất hiện ở đô ý viện bên trong liền đinh thanh cùng m i ê u tư viễn cũng không biết vẫn luôn là bảng vệ quốc một mình tra xét chính là hy vọng sẽ có một ngày vẫn tâm thành bên trong c ó thể đến một vị có trọng lượng q u a n c h ứ c lại không sợ những n à y nghiệp quan cấu kết q u a n c h ứ c trong bóng tối chờ đợi cơ hội chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền lập tức đem phần này hồ sơ trình lên đi làm lý thiên hữu thu được phần này hồ sơ sau thì càng đối với bảng vệ quốc nổi lên ái tài c h i tâm hữu dũng hữu niu, càng chịu được nhàm chán nguyện ý chờ chờ thời cơ tùy thời mà động nhân tài như thế không chiêu thu tiến vào trong cầm ỹ vệ thực sự là xin lỗi ông trời ưu h i a lý thiên hữu tiếp nhận hồ sơ mỗi một câu độc giả mặt trên nội dung đồng thời còn khiến người ta đem những người chấp hành diệt môn đạo tặc dẫn theo đi đến thu được bàng vệ quốc hồ sơ sau cẩm ý h hài vệ cũng đã điều động nhân mã đem những n à y đạo tặc tóm lấy sẽ chờ lần này hội tầm h đây từ hưng ớ hạo còn có cái gì tốt nói sao nhìn thấy đối phương sắc mặt t r ắ n g bệnh lý thiên hữu lắc đầu một cái biết người này đã bị do sợ phất tay một cái cũng làm người ta dẫn đi chờ ngày sau đồng thời chạm thủ được rồi các vị hương thân các vị học sinh lao sư mặc kệ là người ngoài thôn vẫn là người địa phương đều là ta thái huyền vương triều con dân trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần mặc kệ ngươi là thân phận cỡ nào vi phạm pháp lệnh làm sàng làm bậy người thái huyền luật pháp nhất định sẽ không dễ tha vị kế tiếp chương ba trăm tám mươi lăm mặc hối nhắc nhở nhìn xem bị chó chết như thế kéo đi từ h ư n g hạo tư vi dân không nhịn được siết chặt trong tay quả giấy ánh mắt băng l ạ n h nhìn trên đài cao lý thiên h i ế u tất cả mọi người đều biết từ hồng hạo là hắn tư vi dân người coi như đối phương có tội thế nhưng trước mặt mọi người làm lục như thế từ h ư n g hạo chính là bằng với nhục nhã hắn tư vi dân a vẫn bị một giới người ngoài thôn nhục nhã điều này làm cho luôn luôn tiêu căng tự mãn tư vi dân suýt chút nữa liền không nhịn được đứng d cũng còn tốt trên lý trí biết ngày hôm nay là sân nhà đối phương không phải hắn tư ra sân nhà đương nhiên còn có một chút vậy thì là bị dòa đến từ hồng hạo phạm đến chuyện này hắn tư vi dân liền phạm đến thiếu sao trước mặt mọi người giết người đối với tư vi dân tới nói lại không phải một lần hai lần này nếu như bị thật lòng c h ủ sát lên hắn có thể hay không cũng xem từ hồng hạo như vậy ở trước mặt mọi người bị t h ở i đi còn đây công tử yên tâm đi cái k i a lý đại nhân ngày hôm nay chỉ là vì lập uy sẽ không thật ra tay với ngươi tư vi dân nhìn bên cạnh người này luôn luôn kiêu ngạo hắn tại đây mặt người trước cũng đến khách khí quý cụ bởi vì đối phương là hắn đường đệ ngũ hoàng tử bên người mưu sĩ đệ nhất mưu sĩ ngày hôm nay là bởi vì có một số việc muốn tới tư gia xử lý vừa vặn nghe được phụ thành chủ quảng trường nơi này muốn tiến hành công thẩm hãy theo tư vi dân đồng thời lại đây thực cũng là tư phong thường t h ỉ n h cầu biết tư vi dân muốn tới này sau lại thấy ngăn cản không được hắn vị này cha g i ả liền lo lắng con trai của chính mình bởi vì kích động mà đắc tội vị kia lý đại nhân mới thỉnh cầu đối phương b ồ i con trai của chính mình cùng đi bản tính mặc tiên sinh ngài đây là cái gì ý ha vi dân có chút không rõ kính xin tiên sinh giải thích nghĩ hoặc t ư vi dân khách khí dò hỏi mặt hối nhẹ nhàng cười c ậ n nhìn trên đài cao tiếp tục thẩm vấn công đường hơi liền nghiêng đầu hướng về tư vi dân giải thích một hồi vị này lý đại nhân chảo mười người này m ặ t mộ khâm phục cực điểm mỗi một cái đều là có nhất định ảnh hưởng hàng người mỗi một cái cũng đều sẽ không đưa tới khắp nơi nghị kỵ vừa có thể giải quyết lâm an bên trong phụ sự tình cũng sẽ không để cho mình liên luy tiến vào một chút phiền toái sự tình đến không biết là cố đại nhân hỗ trợ chọn vẫn là hoàn toàn do vị tia lý đại nhân chọn nếu như lý đại nhân tự mình chọn lời nói xem ra còn phải một lần nữa ước định một hồi vị này lý đại nhân lý đại nhân chỉ là vì lập uy sẽ không thật sự động lâm an bên trong phủ một ít căn cơ điểm ấy cũng là hoàng thượng ý tứ công tử thân là tư gia con trai độc nhất lại là ngũ hoàng tử anh họ vào lúc này cũng không phải dùng quá mức e ngại yên tâm được rồi có điều tư công tử bây giờ ngũ hoàng tử chính đang then chốt thời kỳ kính xin công tử thu lại thật tính tình của ngươi người ngoài thôn bên trong đại tài hạng người rất nhiều ngũ hoàng tử còn muốn để bọn họ ở dưới chướng hiệu được đây lại như trên đài cao vị kia lý mỗ nhân thiên hộ như thế ngươi biết đối phương tình h u ố n sao thấy tư vi dân lắc đầu một cái mặc hối cũng lời hướng về giải thích khác đối với vị này ngũ hoàng tử l ư n g đệ Hán hoàng này ngũ hoàng tử bên người vị tử mặc ư u luôn luôn đều sĩ sự s lắm không thành không đủ mắt, bại t hối a ra hỏa. n liếp nhìn tư vi dân thấy xác mặt hắn có chút khó coi xa xôi tiếp tục nói tư công tử có người cần dựa vào thế ra thế ra vinh quang cần mỗi một cái thế ra bên trong người đi bảo vệ thế nhưng ngươi biết cõi đời này có một loại người căn bản không cần dựa vào thế ra sao ngươi thấy chỉ là đối phương là một giới người ngoài thôn có thể ngươi biết đối phương võ công đến cảnh giới cỡ nào sao nói thật đối phương nếu như quyết tâm dự định giết n g ư ơ i ngươi trốn cái nào đều không dùng hiện nay đối phương còn tại t r i ề u nội đường làm quan còn nguyện ý theo quy củ làm việc nếu như bức đối phương thật sự hất bản ngũ hoàng tử cũng không giữ được ngươi à đến đây là hết lời ngươi tự lo lấy đi mặc mô còn có sự tính khác phái xử lý liền không ở chỗ này chỉ hoán thời gian tư công tử cũng về sớm một chút đi nghe phụ thân ngươi lời nói ở đại sự còn chưa xác định trước không muốn ở để ngũ hoàng tử lao cho n g ư ơ i c á i m ông m ặ t hối vị này ngũ hoàng tử dưới trướng đệ nhất n g u sĩ rời đi quảng trường chỉ để lại sắc mặt phi thường không vui tư vị dân cùng hắn cái nhóm này lũ chó săn thế nhưng đối với m ặ t hối người này tư v ị dân cũng không dám có bất kỳ ý kiến đến gì hắn không phải thật là k h ờ tử đối với với mình đường đệ trong lòng đến cùng ai càng quan trọng trong lòng hắn cũng nắm chắc nghĩ đến mặc hối nói tư vi dân vẫn hận liếc mắt nhìn trên đài cao vị kia người ngoài thôn thiên hộ vẫy tay áo liền hướng tư phủ đi đến còn lại cái nhóm này cho săn hai mặt nhìn nhau c ũ n g quýt đi theo nguyên tưởng rằng cứu từ hồng hạo chỉ là vô cùng đơn giản một chuyện không nghĩ đến hiện tại người không cứu mặt đúng là mất hết lý thiên hữu cũng chú ý tới tư vi dân bọn họ hướng đi không có ngăn cản cũng không trào phúng thả m ặ c bọn họ rời đi lại như mạc hối nói như vậy lần này hắn cũng không tính bay thẳng đến tư gia độc thủ ở thế cuộc không co trong sáng lại không thu được càng nhiều c h ố n g đỡ trước hắn sẽ không thủy tiện đi động một cái thế g i a muốn thiện mặc kệ đối phương là mới lên cấp thế g i a vẫn là lâu năm thế ra dù sao thế ra món đồ này không phải nói tìm tới cái gì bọn họ phạm tội chứng cứ liền có thể lập tức hoàn toàn tan g ã Coi như trước lạc như ra b ở i vì hỏa dược sự trên ì n nhà hoàng thượng h t nổi giận, cũng chỉ là thương gân không thể nói một gậy hoàn toàn đánh chết, dù sao rất nhiều chuyện còn muốn dựa vào bọn họ đi làm đây. Ở trên lại đi gậy chỉ độc cốt, chết, thể họ là làm vào một rất đây. sao dù dựa Ở quảng trường công thẩm từ buổi chiều bắt đầu vẫn thẩm đến buổi tối không có đèn điện liền đốt đèn lồng thiêu đốt cây đuốc nói chung lý thiên hữu quyết định trong vòng một ngày nhất định phải xem xong những người này còn nhất định phải ở trước mặt tất cả mọi người đi thẩm vấn vừa mới bắt đầu cố thành cùng trịnh t ă n g hai người chỉ là ôm bảng tính h tâm thái đến thế nhưng theo từng việc từng việc vụ án bị lý thiên hữu nói ra sau dù cho vẫn thận trọng cố thành cũng không nhịn được tức giận lên có vài thứ không biết cũng có tốt biết rồi sau thật sự rất khó giữ vững bình tĩnh tâm thái đúng là trịnh tằng khá tốt dù sao cũng là ở hình bộ người hầu chuyện xấu xa cùng vụ án nhìn nhiều lắm rồi cố đại nhân đừng nóng giận thiên hạ này chuyện xấu xa quá nhiều rồi đ ừ n g nha tức chết rồi thân thể của ngài à cố thành liếc nhìn trịnh tằng lắc đầu thở dài một tiếng ai ngươi tưởng rằng lý đại nhân chỉ là muốn mượn cơ hội lập uy mà thôi không nghĩ đến lâm an bên trong phủ thật sự gặp có nhiều như vậy chuyện xấu xa này vẹn vẹn chỉ là một cái vẫn tâm thành mạ thôi à chính đại nhân ngươi có thể có công việc nha cố đại nhân đây là cái gì ý a t r í n h tăng có chút không hiểu hỏi ha ha lý đại nhân lập tức liền muốn đi dương thành chủ nắm người ngoài thôn đại hội võ lâm sự tỉnh nhiều nhất còn có thể này dừng lại hai ngày hắn đi rồi sau khi lâm an bên trong phụ vụ án nên do ai đến xử lý đây đương nhiên là ngươi vị này hình bộ thị lan g a vì lẽ đó lao phu mới nhường ngươi chuẩn bị sẵn sàng xem ra không có mười ngày nửa tháng trở lên trịnh đại nhân là không thể rời bỏ lâm an phụ a t r í n h tăng nghe được cố thành nói như vậy sau nhất thời cứng ở tại chỗ đúng đây lý mỗ nhân chỉ cần giải quyết ngày hôm nay thẩm vấn là có thể đi đến dương thành nhưng này chút còn lại vụ án có thể đều là ép đến trên đầu h ắ n a dù sao dựa theo chức quyền trong phạm vi tới nói tổ ba người ở trong trịnh tàng mới là phụ trách thẩm án quan chức lý mỗ nhân chỉ cần phụ trách thật người ngoài thôn bộ phận này sự t ì n h còn cố thành đến thời điểm xuống n g ự i những quan viên kia danh sách cùng đến tiếp sau sự vụ mới là hắn nên phụ trách sự t ì n h nghĩ như vậy thật giống sau này mình bận rộn nhất ta lại bị lý mỗ nhân cái tên này h ă m hại chương ba trăm tám mươi sáu đến tiếp sau công việc sắp xếp phát sinh ở vấn tâm thành bên trong công thẩm có thể nói là mấy năm gần đây vấn tâm thành to lớn nhất sự kiện một trong toàn thành dân chúng không nói tất cả đều đến trên quảng trường quan sát nhưng cũng trên căn bản đều biết bên trong chuyện đã xảy ra chuyện này đối với cho tới nay lấy vấn tâm thành mà tự hào bách tính tới nói là một cái vô cùng đà kích khổng lồ nguyên lai、like、ở tại bọn h ắ n phồn hoa bên dưới thành thị dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy tội ác mấu chốt nhất chính là trước kia những người vẫn để bọn họ kiêu ngạo thanh lưu danh sĩ càng là những người tội ác người thi hành càng làm cho toàn thành bách tính thất vọng chính là cái gọi là hàn môn đệ tử dĩ nhiên cũng có thể bị công khai niêm giá đi buôn bán trải qua vị k i a người ngoài thôn lý đại nhân thẩm vấn hơn chín mươi phần trăm hàn môn đệ tử tất cả đều là trong nhà giàu có hạng người hoặc là quyền quý đời sau căn bản là không mấy cái đường hoàng gia d á n g hàn môn đệ tử tối là m người lạnh lẽo tâm gan chính là những n à y nhà giàu quyền quý đệ tử bắt được hàn môn đệ tử thân phận sau căn bản là không chăm chú đọc sách muốn đi dĩ nhiên là mua quan một đường lại như ngày hôm qua bị thẩm vấn tên k i a lại bộ quan t r ư ớ c đi qua trên tay hàn bán đi trước quan dĩ nhiên đạt đến hơn bảy mươi vị quả thực là làm người nghe kinh hại a theo từng việc từng việc vụ án bị vị tia lý đại nhân ở trước mặt mọi người xem xong sở hữu vụ án tất cả đều có lý có chứng cứ Nhân chứng vật chứng đều ở, không nguồn luận một ai. những người liên quan với người ngoài thôn cẩm ý về thiên hộ lý mỗi nhân đại nhân cùng cố thành còn trịnh tăng hai vị đại nhân quan lại bao che cho nhau、lời、đồn cũng hoa hộ hai che cho có cẩm cố có vật với về vị bất một đều đại đại đổ. ở, bao ai, lý lại lời là mối ý tự sụp dân chúng là rất đơn thuần thế nhưng đơn thuần cũng không ý nghĩa là kẻ ngu si ai đang thật sự làm việc thật sự vi dân thỉnh nguyện vì là bách tính trợ lý đại gia hỏa đều phân được rõ ràng lần này không chỉ có không có đ ả kích lý thiên hữu củng cố thành trịnh tặng bọn họ uy nghiêm trái lại để bọn họ ở vấn tâm thành địa phương dân chúng trong lòng danh tiếng rất tốt đồng thời lý thiên hữu cũng dựa vào chuyện lần này chứng minh một điểm coi như là người ngoài thôn cũng có vi dân làm thực sự quan tốt người tốt coi như là người địa phương cũng có cá thị bách tính đại tham quan cũng có những người nhìn như thanh lưu danh sĩ kỳ thực thấp hèn vô cùng nát người hiện tại bởi vì lý thiên hữu nguyên nhân tối thiểu ở vấn tâm thành bên trong các lao bách tính lại nhìn tới người ngoài thôn thì sẽ không như vậy chống cự đồng thời các đại t i ể u lâu bên trong dù cho là trích tinh thư viện quảng văn lâu cũng không ở dám từ chối x ỉ nhục người ngoài thôn bởi vì cùng ngày công thẩm kết thúc thời điểm lý thiên hữu cố ý liền như vậy sự hướng về toàn thành dân chúng giải thích sau này ở lâm an phủ ở vấn tâm thành mặc kệ là người ngoài thôn vẫn là người địa phương đều vì thái huyền vương triều con dân không thể lại cố ý phân hóa đối phương bất luận người nào phạm tội đều do thái huyền luật pháp đến nghiêm trị nếu như còn ra hiện vô cớ tùy ý đánh đập người ngoài thôn sự tính phát sinh hắn nhất định sẽ truy cứu tới cùng nếu như trước lý thiên h i ế u nói như vậy lời nói vẫn tâm thành bên trong dân chúng cũng chỉ là làm một người việc vui tới nghe thế nhưng khi này chút tội phạm do rõ ràng ràng ở trước mặt bọn họ thầm hỏi rõ ràng sau mặc kệ là bách tính cũng thật vẫn là những cuốn sách viện các học sinh không có một cái dám đứng ra phản đối ngày hôm nay lý thiên hữu có thể coi là đem bọn họ mặt nhanh tay nhanh mắt hoàn toàn đập mấy lần một điểm không nể mặt mũi loại kia bọn họ còn không dám có bất kỳ ý kiến gì dù sao này mặt là chính bọn hắn đến gần làm cho người ta đánh cố đại nhân chính đại nhân tin tưởng lần này qua đi lâm an bên trong phụ tình huống phải nhận được một ít cơ bản cải thiện có điều đến tiếp sau sự còn phải phiền phức hai vị nhiều nhọc lòng hai vị cũng biết bản quan còn phải đi phụ trách chủ trì người ngoài thôn đại hội võ lâm một chuyện ngày mai sẽ phải chạy tới dương thành lý thiên hữu uống trà hương cố thành cùng trịnh tăng nói rằng trong phụ t h à n h chủ bốn người hoàn ngồi ngoại trừ lý thiên hữu ba người ở ngoài lâm an phủ phủ chủ ông thải cũng ở ngày hôm nay một ngày hắn cũng ở trên quảng trường tận mắt s o n g xuôi lý thiên hữu công thẩm cho tới nay đối với lý thiên hữu cầm ý đ ị vệ thân phận này bất mãn tâm tình ở một ngày này qua đi cũng có chút giảm bót b ở i vì hắn nhìn ra rồi cái này lý mỗ nhân mặc dù là người ngoài thôn là cầm ý đ ị vệ nhưng đúng là một cái đồng ý vì là dân chúng người nói chuyện lập tức nói với lý mỗ nhân nói cũng không chức như vậy lời nói ẩn giấu sự trâm trọng này đều là chúng ta phận sự sự tình lý đại nhân còn cần có cái gì bàn giao sao lý thiên hữu cợi cận hướng ba người ôm quyền nói rằng bàn giao không thể nói là có điều vẫn là hy vọng cố đại nhân phối hợp ông đại nhân đồng thời phát một phần bố cáo ở lâm an bên trong phủ các thành phố lớn bên trong phân phát bao quát phía dưới nông thôn cũng đều phải đem ý kiến truyền đạt đến cho tới trịnh đại nhân chỉ cần đem vụ án hồ sơ thu dọn thật là được nên thẩm vân thẩm vận nên điều tra điều tra bản quan sẽ làm cầm ý đ ể vệ phối hợp trịnh đại nhân đồng thời làm việc quan chức nhận đuổi chúng ta nói không tính vẫn là cần lại bộ bọn họ quyết định vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đem những người muốn xuống nhựa quan chức danh sách báo lên là được còn tuyển dụng người phương nào ông đại nhân làm chủ là được nói chung tận lực đừng ở lâm an bên trong phủ ở để bạt quan chức tin tưởng ông đại nhân hiểu có ý gì ông t h ả i gật cụ hắn đương nhiên h i ể u triều đình chỉ sợ kết bệ kết cánh xuống ngựa quan chức trở nên chống không vị trí đương nhiên từ những khác phủ châu bên trong điều động là tốt nhất chỉ là hàn môn đệ tử một chuyện bản quan sát thực còn không nghĩ ra biện pháp tốt hơn đến vì trợ giúp hàn môn đệ tử triều đình hàng năm chi nhiều bạc như vậy hạ xuống các vị đại nhân chúng ta có nghĩa vụ để những bạc này dùng ở chân chính hàn môn đệ tử trên người a cũng không biết các vị đại nhân có hay không tốt kiến nghị cùng ý nghĩ đây lý thiên hữu cuối cùng thành khẩn hỏi xem đặng báo loại này chân chính liền ăn cơm đều sắp thành vấn đề hàn môn đệ tử bọn họ có nghĩa vụ để những người giúp đỡ bạc đưa đến những này chân chính hàn môn đệ tử trên người mà không phải những người nhìn thấy hàn môn đệ tử khoa thi có ưu thế sau liền dùng tiền mua thân phận quyền quý đệ tử nghe được lý thiên hữu vấn đề này sau cố thành nhìn một chút mọi người đối với chuyện như vậy hắn không có ý định l à g tránh bởi vì hắn năm đó cũng được cho là hàn môn đọc sách vì lẽ đó hắn so với lý thiên hữu càng thêm cảm động đấy lão phu đúng là có vài điểm ý kiến các vị đại nhân có thể nghe một chút cố đại nhân mời nói Cố chậm thành ngật ngủ, rãi nói đầu ế đến. n nhìn của chính mình cái của đ tiên một điểm hàn môn đệ tử thân phận sau đó không cho phép do tương tự vụ v i ệ t huy loại này cái gọi là hàn môn lãnh tụ đề cử các đại thư viện bên trong cũng không thể trực tiếp xác nhận nhất định phải thu thập thật tư liệu sau ở do địa phương đô ý viện cùng phụ thành chủ cộng đồng trang nghiệm sau mới có thể xác nhận nên tên thư sinh học sinh là có hay không vì là nghèo khó con cháu đồng thời còn đến cần thư viện đệ trình liên quan với tên này học sinh ở trong thư viện các khoa học nghiệp thành tích để ngừa có người giả mạo hàn môn đệ từ thân phận một trải qua xác nhận không được thay đổi đồng thời hàng năm còn phải tiến hành một lần trang nghiệm đặc biệt học nghiệp phương diện để ngừa có học sinh nhân làm điều kiện biến được rồi một điểm sau làm sàng làm b ậ y do đó ảnh hưởng đến bọn họ tự thân học nghiệp dành cho bọn họ trợ cấp là hy vọng thông qua giải quyết bọn họ cơ bản sinh hoạt vấn đề do đó có thể t r u y ề n tâm đem ý nghĩ đều đặt ở học nghiệp trên nếu như vẹn vẹn chỉ là tăng cao bọn họ đời sống vật chất mà khiến cho bọn họ thất lễ học nghiệp vậy thì lẫn lộn đầu đôi vì lẽ đó ý láo phu xem ra chúng ta chỉ cần chào thật ba điểm liền có thể hữu hiệu ngăn chặn tương tự giả mạo sự tình thân phận h ạ c cha học nghiệp hạch sau đó truy tìm chỉ phải làm tốt này ba điểm không nói có thể hoàn toàn không ngại thế nhưng tối thiểu sẽ không muốn t r ư ớ c như vậy làm bẩn t h i ể u xấu xa lung ta lung tung không biết các vị đại nhân đối với lao phu này ý kiến cảm giác làm sao đúng đúng đúng lý thiên hữu không khỏi vì là cố thành lời nói này vỗ tay lợi hại a quả nhiên có thể lên làm trung thư tỉnh thị lang liền không là cái gì nhân vật đơn giản xem ra này cố thành trong lòng sớm đã có dự định chỉ là vừa v ậ n chính mình hỏi mà thôi cố đại nhân nói rất có lý trừ những nơi quan chức cần nhiều bận bịu điểm ở ngoài cái biện pháp này hiện nay đến xem toán là phi thường hoàn thiện có điều nói lại trở về chỉ cần chính là bách tính làm việc quan chức bận rộn một điểm lại có cái gì kỳ quá đây bản quan đồng ý t r ỉ n h tăng cùng ông t h ả i cũng không ý kiến thuộc về ngày sau lâm an bên trong p h ụ xác nhận hàn môn đệ tử thân phận biện pháp liền như thế bị bốn người cho làm ra quyết định nhiều người dễ làm sự không sai nhưng có lúc ít người làm việc ngược lại sẽ càng nhanh hơn chương ba trăm tám mươi bảy bang vệ quốc và hố xuất phát dương thành lý thiên hữu cùng ba vị đại nhân thương lượng sau một lúc lâu mới rời khỏi phủ thành chủ bóng đêm giữa trời sáng sủa mặt trăng treo cao ở chân trời một ngày công thẩm hạ xuống không chỉ có đám quan viên cảm thấy hệ h o i khả năng liền dân chúng cũng nghe được buồn ngủ trong ngày thường phồn hoa v ấ n tâm thành buổi tối ngày hôm nay có vẻ phi thường yên tĩnh lý đại nhân bây giờ đi đâu a lý thiên hữu phục hồi tinh thần lại hướng vương hữu t à i cười cợt đi thôi về b i ệ t viện chúng ta uống cái tiểu r ư ợ u ăn mừng ăn mừng mới vừa đi ra p h ủ thành chủ không bao xa liền ở một cái cái hẻm nhỏ khẩu cái kia từ trong bóng tối đi ra một người lý thiên hữu sau khi thấy không nhịn được cười cợt như thế nào nghĩ được chưa bàng vệ quốc gật ù cung kính ôm quyền nói rằng thuộc hạ bàng vệ quốc nguyện vị đại nhân hiệu lực ha ha ha lý thiên hữu đi lên phía trước vô vô bàng vệ quốc vai ngày hôm nay thực sự là xong hỷ lâm môn a đi thôi vệ quốc vừa vặn chúng ta dự định trở lại uống chút rượu đây nói xong cũng trước tiên hướng biệt viện đi đến hành cấp nhị tướng cùng tần hải xuyên nhìn một chút bảng vệ quốc đều hướng hắn đặc thù lý thiên hữu dự định chiêu thu bảng vệ quốc ý nghĩ cũng không có dấu dấu g i ê m đúng i ế m đại gia hỏa đều biết căn cứ thân phận tin tức trang nghiệm sau cũng đều biết bảng vệ quốc người này vẫn là rất sạch sẽ vì lẽ đó giờ khắp này đỡ lên nổi lấu sau mọi người lúc này mới náo nhiệt bắt đầu ăn đúng rồi vệ quốc phùng h ồ n ngươi sau đó sắp xếp như thế nào nghe được lý thiên hữu câu hỏi sau bàng vệ quốc để đua xuống chăm chú nói rằng nàng muốn đi những k h á t phủ châu sinh hoạt rời đi cái này thương tâm địa thuộc hạ đem những năm này tích góp một ít ngân lượng đều cho nàng tin tưởng đầy đủ nàng ngày sau sinh hoạt ừ m như vậy hay là cũng là tốt nhất một lựa chọn đi cho nàng bao nhiêu ngân lượng đến thời điểm viết cái sợi chúng ta cầm ý địa vệ chỉ trả lý thiên hữu vung tay lên ra ngoài pha ă n cái nào còn có tác dụng tiền mình làm việc a dù cho t r ư ớ c bàng vệ quốc không phải cầm ý địa vệ thế nhưng giờ khắp này đã trở thành cầm ý địa vệ cái kia chút chuyện nhỏ này lý thiên hữu dĩ nhiên là giút hắn làm hữu tài vâng ấ n t hữu n h n tài nói như vậy học sau i n n h c lý thiên hữu rốt cuộc yên lòng tin tưởng ở vấn tâm thành bên trong này một bút thu hoạch cuối cùng con số tuyệt đối phi thường khả quan b à n g vệ quốc nhất thời kinh ngạc đến ngây người làm sao cũng không nghĩ đến mới vừa gia nhập cầm ý địa vệ ngày thứ nhất liền quét mới chính mình đối với cầm ý địa vệ nhận thức nhìn thấy b à n g vệ quốc d á n g vẻ sau lý thiên hữu không nhịn được cười cận biết đối phương đang suy nghĩ gì hữu tài cùng mới gia nhập vệ quốc từ từ nói một hồi chúng ta cầm ý địa vệ quy củ bao quát thu hoạch chia làm chuyện như vậy đều cẩn thận nói một chút quản lý tài chính tiểu năng thủ vương hữu tài vừa ăn cháy v a một bên cẩn thận hướng về b à n g vệ quốc phổ cập trong cầm ý vệ tri thức lý thiên hữu thường thường còn có thể bổ sung một phần vệ quốc hiện tại biết rồi chứ lý thiên hữu uống chén rượu sau cười chúng ta này không phải là tham ô nhận hối lộ nha đây là hoàng thượng cho chúng ta cầm y địa vệ phúc lợi mỗi lần vụ án cuối cùng xét xử chúng ta cầm y địa vệ cũng có thể phân đến một phần mười ngân lượng trong cầm y vệ phúc lợi đãi nộ được có tiền có thế có võ công thế nhưng việc làm cũng vô cùng nguy hiểm vẫn tâm thành chuyện nơi đây toán là phi thường thoải mái việc xấu xem lần trước ở lượng giới sơn lý thiên hữu chỉ chỉ bàn g vệ quốc xem có như ngươi vậy võ công cầm y địa vệ một ngày liền có thể chết trận mấy trăm người chúng ta làm việc đều là nguy hiểm nhất hoặc lấy chút bán mạng tiền rất bình thường liên quan với điểm ấy ngươi đừng nhà qua chục c bàn vệ quốc gật cù đại nhân tâm thuộc hạ rõ ràng thuộc bất hạ chỉ là m ăn ngươi h n g nổi lậu lý thiên hưu trắng hữu tài một ánh mắt tiếp tục hướng bàng vệ quốc nói rằng vệ quốc ngươi vừa tới cầm ý địa vệ có cái gì không hiểu liền hỏi nhiều hỏi hữu tài bình thường ta cũng b ậ n điệu liên quan với tra án kinh nghiệm ngươi có thể muốn dạy nhiều giáo hữu tài cùng chiều dương a cho tới hải xuyên hắn không có chuyện gì đừng phiền hắn c sáng sớ ngày thứ hai vẫn tâm thành cổng phía đông nơi lý thiên hữu quay đầu nhìn về phía vương hữu tài hướng hắn phất tay một cái trở về ba hữu tài chúng ta xuất phát nhớ ký hảo hảo hiệp trợ trịnh tặng đại nhân cha an a yên tâm đi lý đại ca có chuyện ta gặp viết tin nói với ngươi, ngươi an tâm đi chính là lý thiên hữu cách đứng nhìn vương hữu tài ngươi nếu như sẽ không đưa c h ú t phúc liền ít nói điểm vậy chúng ta đi rồi chính ngươi cẩn thận một chút có việc ngàn vạn nhớ tới trước tiên dung người biết không bàn giao vương hữu tại vài câu sau lý thiên hữu lúc này mới dẫn mọi người thành triều dương chạy đi ngoại trừ kim triều dương tân hải xuyên cùng bàng vệ quốc mấy vị này trực thuộc đồng hành còn có mấy chục tên cầm y đ ị vệ có thể nói tính an toàn trực tiếp kéo đầy nếu như này đội hình bố trí còn có người dám c ấ p đường lý thiên hữu đều muốn khâm phục những ngọn núi phỉ r ũ khí theo chức vị càng ngày càng cao giống như kiểu trước đây một người hành động hoặc là cùng hữu tại hai người sông sáo giang hồ hành vi trên căn bản không thể đang phát sinh không chỉ là lo lắng lý thiên hữu an nguy càng quan trọng chính là con bài một cái cẩm ý hệ vệ thiên hộ i chuyện gì đều muốn tự thân làm lời nói cái kia d ư ớ i đấy hắn cẩm ý hệ vệ liền không có cần thiết tồn tại vừa mới bắt đầu lý thiên hữu cũng có chút không quen một nhóm người vây quanh ở bên cạnh mình sau đó chậm rãi cũng là quen thuộc đến bây giờ còn có mở ra bắt đầu hưởng thụ đây lại như hiện tại như thế một đường quá khứ ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều có người sẽ an bài được còn có không rán đoạn thám tử ở phía trước, do đường. Cũng không cần lo lắng, phía trước lại đột nhiên xuất hiện cái gì mai phục cùng nguy hiểm lý thiên hữu bắt đầu lý giải tại sao có người gặp phi thường mê l u n quyền lợi lý đại nhân ngài không sợ vị tiêu miêu tư viễn thiên hộ tìm vương hữu t à i phiền phước sao lý thiên hữu ngồi ở trên lưng ngựa nghe được bàng vệ quốc lo lắng hướng hắn cười cợt sơ hắn miêu tư viễn trước tiên lo lắng lo lắng chuyện của chính mình đi đều là thiên hộ bản quan đúng là không tư cách cách hắn t r ư ớ c quan thế nhưng đã sớm đem hắn làm chuyện này đăng báo chỉ huy sứ chờ xem tin tưởng không bao lâu vị này thiên hộ liền muốn cách t r ư ớ c đi nơi nào dưỡng ra rồi đại gia h ỏ a đều tận lực c ầ n nút các hoàng tử tranh đấu chuyện như vậy hắn ngược lại tốt trên cột đi đứng thành hàng đứng thành hàng cũng coi như còn theo làm ra những chuyện hư hỏng kia nếu như làm sạch sẽ một chút cũng thì thôi. Một thực sự là làm mất đi chúng ta cầm ý gì về mặt nghề tình trước hắn lập được công lao ngược lại sẽ không nói trực tiếp giết hắn thế nhưng sau này cũng đừng nghĩ làm gì an tâm dưỡng lao được rồi thực sự là một cái thuần thuần đại ngu ngốc lý thiên hữu xem thường mắng một câu hướng đội ngũ tất cả mọi người hô tất cả nhanh lên một chút tranh thủ đi dương thành ăn t ệ t tối chương ba trăm tám mươi tám đến dương thành xem sân bãi càng đi dương thành tới gần trên đường tợ l ạ ơ liền càng nhiều hơn nữa mỗi một người đều cầm binh khí lại như thật sự đi tham gia đại hội võ lâm như thế đương nhiên những thứ này đều là đi tham gia trò vui chân chính thi sinh dự thi cũng sớm đã ở dương thành bên trong chợ nhìn thấy l ý thiên hữu bọn họ nghề này cầm ý gì hệ vệ g ụ c ngựa chạy ở đường núi trên tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều các người chơi nhìn kỹ đều dự định hôn giang hồ tự nhiên cũng đến đối với trong chốn giang hồ một ít thế lực có giải từ đám người chuyến này a n mặc trên liền biết những người này toàn bộ đều là cầm ý hệ vệ người người người mang nội lực cầm ý hệ vệ trước thì có đồn đại lần này vợ lỡ đại hội võ lâm bảo an phụ trách chính là do những này cầm ý hệ vệ đến phụ trách hơn nữa đầu lĩnh cầm ý hệ vệ thiên hộ vẫn là vị kia thần bí vợ lỡ lý mộ nhân đây vừa nghĩ tới đó trên đường các người chơi đ dự định mở mang kiến thức một chút vị này tờ lệ ơ trung quan chức cao nhất quyền lực cao nhất tờ lệ ơ lý thiên hữu dọc theo con đường này nhìn thấy những tờ lệ ơ này môn trên căn bản trong tay đều cầm đao kiếm lợi khí không nhịn được n h ị u nhũ mày đừng xem mỗi một người đều không cái gì võ công tại người cái kia vũ khí cầm cũng chỉ là trang giả vờ giả vịt nhưng dù sao vậy cũng là lưỡi dao sắc a chém tới người vẫn là gặp chảy máu đâm tới người vẫn là có thể công cụ giết người a đừng nói lý thiên hữu hắn cầm y hiện vệ thấy cảnh này mà cũng vẻ mặt nghiêm túc liền coi như bọn họ có nội lực tại người võ công cao cường nhưng nhìn đến nhiều như vậy tay cầ cũng cảm thấy phi thường phiền phước trước trong trốn giang hồ võ lâm thịnh hội tuy rằng cũng phi thường náo nhiệt thế nhưng đối với cầm y địa vệ tới nói áp lực còn không lớn như vậy dù sao những người môn phái võ lâm cũng đều biết cái này độ đại khái ở nơi nào nhưng là các người chơi mới vừa đi đến thái huyền vương triều không bao lâu vốn là đối với đại hội võ lâm chuyện như vậy vô cùng cảm thấy hứng thú lại tăng thêm lần này đại hội võ lâm hoàn toàn là thuộc về bọn họ thịnh hội dù cho phân khu thi đấu đã phân lưu đi ra ngoài rất nhiều tờ lây ơ thế nhưng đến trận chung kết giai đoạn này chỉ cần ở lâm an phục vụ cận các người chơi cũng bắt đầu hướng về dương thành bên này tới rồi vậy thì tạo thành một vấn đề một cái thành thị dung lượng là có hạn nó không thể không hạn chế gánh chịu nhân khẩu đến vượt qua thành thị chứa đựng cực hạn sau liền sẽ đối với địa phương thành thị trị an áp lực sản sinh khảo nghiệm nghiêm trọng nếu như một cái không tốt thậm chí phi thường dễ dàng gợi ra loại cỡ lớn sự kiện đại nhân người thật giống như có chút quá nhiều rồi à này nếu như sơ ý một chút lời nói rất dễ dàng làm xảy ra vấn đề lớn đến à. nghe được bên người có kinh nghiệm cầm ý n g h vệ nói như vậy sau lý thiên hữu cũng là đồng ý gật g ủ đến phía trước dưới mã hữu tức một lúc chờ một lúc lại chạy đi lý thiên hữu thừa dịp đại gia hỏa đều ở lúc nghỉ ng Năm quá đ phải, phải ặ thực ở k o dinh d vào lúc này giờ tờ công ty cũng nhận ra được không đúng địa phương nguyên tưởng rằng phân khu thi đấu đều đánh xong chỉ là cái trận chung kết mà thôi hẳn là sẽ không gây nên nhiều như vậy tờ lỡ đến đây đi nhưng là bọn họ đánh giá thấp một điểm vậy thì là các người chơi đối với đại hội võ lâm chuyện như vậy nhiệt tình cho tới nay giang hồ đại hội võ lâm những chuyện này đại gia chỉ có thể ở trong tiểu thuyết truyền hình kịch bên trong mới có thể nhìn thấy chính mình nhưng căn bản không có cơ hội tham dự vào thật vất vả ra một cái tự do thế giới loại này trò chơi thật vất vả ở trong game độ tự do còn cao như vậy càng có đại gia thích nhất võ hiệp phong lại tổ chức một cái thuộc về các người chơi trong lúc đó đại hội võ lâm trong chấp nhoáng này điều động quá nhiều các người chơi trong lòng cảm xúc mãnh liệt chỉ cần có thời gian cầm lấy cái gọi là binh khí liền hướng lâm an phủ dương thành bên này tới rồi hiện tại còn không chính thức bắt đầu thi đấu đây thế nhưng ở dương thành trường tổng cũng đã cảm giác được có chút không ổn lại như lý thiên hữu nói như vậy quá nhiều người a nhiều có chút hù dọa lý huynh đệ hiện tại người đúng là hơi nhiều thế nhưng một chốc cũng không dễ giải quyết ta lý thiên hữu gãi gãi đầu ta nói trương tổng ngươi có thể đừng nói như vậy à các ngươi giờ tờ lớn như vậy công ty trò chơi này vẫn là các ngươi làm đây làm sao có thể khó mà nói giải quyết ta huynh đệ ta nhưng là lần này c h ỉ an người tổng phụ trách ta thật náo h ra chuyện gì đến rồi ta nhưng là phải phụ trách a lý huynh đệ là thật không có cách nào a cũng không thể nói thi đấu không làm chứ cái k i a các người chơi không nỡ mang chết chúng ta t h ú ố hồ dương thành thành chủ mấy ngày nay bởi vì nhiều như vậy vợ lỡ đi đến dương thành bên trong tiêu phí trước mắt dương thành bên trong thương gia đi ngủ đều nhạc nở hoa rồi a lý thiên hữu cao mày không thể thả video trực tiếp sao chúng ta cũng nghĩ nhưng là thái huyền vương t r i ề u bên trong từ đâu tới mạng lưới từ đâu tới máy chụp hình a muốn xem so tài chỉ có đến hiện trường đến như vậy đi ta buổi tối trước có thể đến dương thành ngươi ở cửa tây khẩu chờ ta đến sau lập tức mang ta đi các ngươi nơi so tài nhìn ta muốn nhìn xuống các ngươi sân bãi lớn bao nhiêu sau khi để điện thoại xuống lý thiên hữu xoa xoa đầu đau đầu a một nhóm c ầ m vũ khí h ờ sở h ờ u đa hai ai cũng đau đầu a trở lại trò chơi sau lý thiên hữu liền lập tức để đội ngũ thành chiêu dương ra t ố c chạy đi hiện tại hắn bức thiết m u ố n biết đại hội võ lâm trận chung kết sân bãi đến cùng lớn bao nhiêu đến cùng có thể chứa đựng bao nhiêu người một đường phong trần mệnh mọi thành chiêu dương chạy đi rốt cục ở tà dương trước chạy tới dương thành cửa phía tây nơi cửa thành nhìn cửa trên đứng những người kia lý thiên hữu lôi kéo dây cương đứng ở trước mặt đám đông hạ quan dương thành thành chủ lưu trưởng tham kiến thiên hộ đại nhân lý thiên hữu hướng trước mặt này vụ bấm quan t r ư c gật g ủ khổ cực lưu đại nhân. Khách lại ngay lập tức đối với lưu t r ư ờ n g bên người hai người nói rằng vong xuyên trương tổng chớ trì hoan thời gian mang ta đi nhìn xuống các ngươi chuẩn bị trận chung kết sân bãi triệu dương ngươi mang các anh em vào thành nghỉ ngơi còn lại mười mấy người cùng bạn quan cùng đi quân cho vong xuyên cùng trương tổng một người một con khoái mã sau mọi người liền thành triều dương vùng ngoại ô chạy đi cưới khoái mã đại khái chạy hơn một giờ dáng vẻ lý thiên hữu theo vong xuyên còn có trương tổng đi đến một mảnh trên đất trống dù cho hiện tại đã thiên đen kịt lại nơi này cũng có một chút đô úy cùng cầm ý địa vệ ở đây bảo vệ chính là chỗ này sao vong xuyên và cù chính là chỗ này thế nhưng hiện tại ngươi nói như vậy sau nơi này còn có thích hợp hay không liền không nhất định lý thiên hữu nhìn trước mắt cái gọi là nơi so tài từ chung quanh cảnh tượng đến xem nơi này trước kia hắn là một chỗ tụng u hoang ở mặt ngoài trôn một chút hạt cắt sau liền thành trận chung kết dùng sân bãi tiếp theo ánh trăng chiêu dọi tùy ý nhìn một chút đại khái mấy ngàn mét vuông dáng vẻ tuyệt đối đầy đủ để các người chơi ở đây tiến hành võ công tỷ thí dù cho là tương tự lý thiên hữu loại cao thủ này cũng đầy đủ tiến hành luận bản luận võ thế nhưng không đủ nhất định phải đổi sân bãi nghe được lý thiên hữu nói như vậy sau trương tổng không nhịn được hỏi như thế vẫn chưa đủ sao ta cảm giác diện tích đã đủ l ớ n a lý huynh đệ khả năng không quá rõ ràng nơi này đến thời điểm chỉ có một cái lôi đài tỷ võ sẽ không phân chia thành vài cái tuyệt đối đầy đủ các tuyển thủ soàn soạn ta không phải lo lắng nơi so tài diện tích không đủ lớn lý thiên hữu chắp tay sau lưng nhìn chu vi quay đầu nhìn về hai người nói rằng ta là lo lắng mảnh sân này đứng bên cạnh không xuống bao nhiêu người các ngươi nhìn nơi này tất cả đều là bình nguyên khu vực muốn nhìn rõ ràng trong sân lập u võ đến thời điểm những người các người chơi tuyệt đối muốn dùng sức hướng về phía trước trên này một cái không tốt vạn vừa phát sinh dẫm đạp sự kiện đến thời điểm đến ra nhiều vấn đề l u n a vong xuyên vuốt c ầ m tử cân nhắc tỉ mỉ một hồi cũng không nhịn được gật g ụ thừa nhận lý thiên hữu lo lắng đúng là đúng vậy nơi này địa thế thái bình xác thực không thể hoàn toàn bảo đảm tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy l u ậ n võ vậy ý của ngươi là ta làm cái sân thể dục thu vé vào cửa chương ba trăm tám mươi chín tân sân bãi lý thiên hữu nói mỗi một chữ vong xuyên cùng trương tổng đều nghe hiểu được thế nhưng hợp lại cùng nhau thì có điểm nghe không hiểu cái gì làm sân thể dục ngươi đang chăm chú vong xuyên h ầ nghĩ hỏi thấy lý thiên hữu thật lòng gật cụ sau vong xuyên không nhịn được nói rằng đại ca n g ư ơ i biết kiến một cái sân thể dục cần phải hao phí bao nhiêu thời gian lại cần bao nhiêu nhân lực vật lực đến phối hợp sao n g ư ơ i há mồm liền đến thấy vong xuyên nói như vậy lý thiên hữu hiếu kỳ hướng hắn hỏi nghe n g ư ơ i ý tứ thật giống n g ư ơ i tham dự kiến quá sân thể dục như thế à? không có vong xuyên phi thường kiên cường nói rằng vậy ngươi nói cái lông gà lý thiên hữu trận mắt khi n h b ỉ t hướng trương tổng nói rằng các ngươi tuyển nơi này quá nhỏ đến thời điểm rất dễ dàng gặp sự cố làm cái tương tự chúng ta hiện đại loại kia sân thể dục vẫn được bậc thang trông ngồi như vậy không chỉ có thấy rõ chứa được nhân số cũng nhiều trương tổng nghĩ đến một lát sau cũng thừa nhận lý thiên hữu nói rất đúng thế nhưng lý huynh đệ ngươi nói đúng thế nhưng chúng ta không có thời gian à, lập tức liền muốn bắt đầu trận chung kết từ đâu tới thời gian cho chúng ta đi kiến sân thể dục à, trước vốn là chúng ta là dự định ở trong rừng t r ú c thi đấu muốn làm chút gì ý cảnh sau đó cảm thấy đến quá nhiều người liền lâm thời đem nơi so tài đ ổ i thành trước mặt khối này đất hoang sân thể dục cái phương án này chúng ta vừa bắt đầu cũng nghĩ tới nhưng thực sự là không nhiều thời gian như vậy đi kiến cái sân thể dục à. trương tổng sau khi nói xong mọi người rơi vào trầm ặ c liền nhìn thấy lý thiên hữu chắp tay sau lưng chậm rãi đi dạo túi đầu chầm tư sau một lúc lâu lý thiên hữu ngẩng đầu lên kiên khẳng định là một u ố c đây là hiện nay biện pháp tốt nhất nếu như thật đặt ở trong hoàng đ ị a tổ chức một cái không tốt gây ra đại sự đến không chỉ có công ty của các ngươi mất mặt hoàng thượng khối này nhi cũng theo mất mặt phí đi bao lớn sức lực thật vất vả mới cho phép các ngươi tổ chức đại hội võ lâm nếu như bởi vì chẳng vấn đề mà khiến cho đầu voi đ u ô i chuột cái kia quá không ra gì t r ư ơ n g tổng các ngươi sớm định ra thời gian còn có mấy ngày bắt đầu chính thức thi đấu chương tổng trả lời ngay đạo ba ngày còn có ba ngày trận chung kết liền muốn chính thức đấu võ năm ngày ít nhất sau năm ngày lại bắt đầu thi đấu nay vậy không được à thi đấu thời gian cũng đã ở trên mạng công bố nha làm sao có thể tùy tiện đổi thời gian đây trương tổng có chút nóng nảy lý thiên hữu bình chân như vại ra cái ý đồ xấu không đúng ý kiến hay này không đơn giản vẫn là sau ba ngày chính thức bắt đầu thế nhưng đó là lễ khai mạc các ngươi những ngày giờ tờ công ty lãnh đạo lần lượt từng cái đi đến nói một chút nói đến thời điểm nhất định sẽ thái huyền vương triều người địa phương đến xem so tài các ngươi đang làm chút gì văn nghệ hội diễn loại hình thực sự không được gọi người đi đến biểu diễn diễn g p h i cái gì nói chung đem thời gian ở tha cái hai ngày ta tin tưởng là tuyệt đối không thành vấn đề đừng theo ta nói chuyện này không làm nổi a trương tổng cao mày tuy rằng có thể hiểu được lý thiên hữu ý tứ thế nhưng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản hai ngày năm ngày bên trong có thể làm cái sân thể dục ha ha ai nói muốn xây cái hiện đại sân thể dục chúng ta chỉ cần kiến cái có thể chứa được lượng lớn nhân viên sân bãi là được còn có a các ngươi có phải là đã quên đây chính là thái huyền vương triệu có võ công thế giới trên thực tế không dễ xử lý đến sự tình này chưa chắc đã nói được như vậy đi chúng ta đi về trước ngày mai đang cực khổ, khổ cực đồng thời tìm nơi địa phương tốt lý thiên hữu nói xong cũng xoay người đi rồi vong xuyên cùng trương tổng hai người hai mặt nhìn nhau cũng c、so、đoàn người đổi trở lại dương thành khéo léo từ chối dương thành thành chủ lưu trường mời tiệc lý thiên hữu trực tiếp khiến người ta tìm đến dương thành phụ cận bản đồ còn có ở dương thành địa phương triệu đình thợ thủ công một nhóm người ngay ở đô ý viện muốn biệt viện thương lượng lên không ai biết này một nhóm người một buổi tối đến cùng thương lượng ra món đồ gì đến có điều theo ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng lý thiên hữu liền gọi vong xuyên cùng trương tổng hai người lên đi chúng ta ra khỏi thành đến xem cái địa phương chỗ ấy nên có vị trí thích hợp vong xuyên cùng trương tổng phát hiện vẹn vẹn chỉ là một buổi tối mà thôi nguyên vốn có chút khổ nào lý thiên hữu vào lúc này xem ra phi thường có tự tin cũng không biết đối phương tự tin đến từ đâu cưới lên khoái mã sau một nhóm mấy chục người liền hướng về ngoài thành chạy đi ngoại trừ cầm ý đ ị vệ ở ngoài sáng sớm hôm nay trong đội ngũ còn có rất nhiều thợ thủ công từng cái từng cái cũng đều ăn mặc quan phục theo đội ngũ ra cửa thành phía năm sau lý thiên hữu liền để một thọ thủ công mang đội hướng phía tây nam hướng về chạy đi còn bao lâu có thể đến vị trí kia lý thiên hữu hướng bên cạnh thợ thủ công hỏi bầm đại nhân lập tức tới ngay nhìn thấy phía trước ngọn núi nhỏ kia không có chính là cái kia lý thiên hữu hướng phía trước nhìn lại cách đó không xa quả thật có một ngọn núi tạm thời toán s ơ n đi thực gọi đ ổ i núi càng thích hợp một điểm tính toán một chút khoảng cách nếu như từ dương thành xuất phát đi bộ tới đây cũng vẹn vẹn chỉ cần không tới hai giờ so với chiếc vòng xuyên cùng trường tổng tìm vị trí muốn gần trên rất nhiều các người chơi chạy đi cũng không cần thời gian bao lâu ôi ô ô đoàn người xuống n g ự a đến buộc tốt dây cương sau liền theo cái k i a thợ thủ công hướng trên núi xuất phát đều là có nội lực người dù cho những người thợ thủ công không có nội lực thế nhưng bởi vì quanh năm thọ khéo nguyên nhân thân thể cũng dắn chắc vô cùng vì lẽ đó trong chốc lát mọi người liền đi đến cái k i a tiểu trên sườn núi thế nào nhìn lý thiên hữu hài lòng chỉ chỉ đổi núi phía dưới hướng trương tổng hỏi trương tổng cũng được vong xuyên cũng được hai người nhìn hồi lâu cũng không nhìn chỗ này có cái gì là thủ nhìn hai người mê man ánh mắt lý thiên hữu nhữu nhĩ mày đừng chỉ xem chúng ta dưới chân gò núi nhỏ a các ngươi hướng ra phía ngoài nhìn thấy không này hai bên trái phải thêm phía trước ngọn núi nhỏ kia bao bốn tòa núi nhỏ vây quanh lên có phải là có chút tương tự lưu vực cảm giác bốn tòa núi nhỏ bao trung gian vây lên đến mặt đất ta tính t o á n quá khả năng cũng có hai ba ngàn mở diện tích đủ mọi người h ò a lộ u ậ võ đến thời điểm chúng ta đem này bốn tòa núi nhỏ bao mặt ngoài hơi hơi dọn dẹp một chút cái kia không phải tương tự sân thể dục loại kia hình thang chỗ ngồi mà trung gian trên đất chống trải lên một điểm c ắ t mịt trong nháy mắt liền có thể trở thành là một tòa quyết đấu dùng nơi so tài các ngươi cảm thấy đến thế nào toàn làm tốt bốn tòa núi nhỏ trên dốc diện tối thiểu có thể ngồi xuống hết mấy vạn người trở lên. sau đó chúng ta sẽ ở võ đài bốn phía dựng một ít loại kia trên đẳng cấp chỗ ngồi có thể khoảng cách gần xem luận võ loại kia vị trí nhất làm cho ta thỏa mãn chính là nơi này thuận tiện quản lý a bốn tỏa núi nhỏ bao lối vào ra thiết t r í người tốt viên do chúng ta cầm y hỉa vệ cùng đô ý viện phụ trách trang h i ệ m do dương thành địa phương chú quân phụ trách chủ yếu bảo an tin tưởng nhất định có thể giữ gìn thật trị an vấn đề ta hỏi qua thợ thủ công nếu như lợi dụng nơi này cây tối rất nhanh sẽ có thể dựng thật chúng ta cần chỗ ngồi cùng võ đài bốn ngày đầy đủ bọn họ có cái này tự tin làm được theo lý thiên hữu giải thích chứ tổng đối với cái này tân tìm sân bãi là càng x nhưng nhìn đến bốn phía tình huống sau lại cau mày hướng lý thiên hữu hỏi lý huynh đệ n g ư ơ i tìm địa phương ta rất hài lòng thế nhưng có một vấn đề à, ngươi xem một chút trương tổng hướng bốn phía chỉ chỉ Chỉ là phải xử lý này bốn tòa núi nhỏ trên dốc cây cối liền cần thời gian bao lâu à, không cái mấy cái tuần có thể xử lý xong sao ta xem vẫn không được à. lý thiên hữu nghe nói như thế sau cười cận tay phải trong nháy mắt rút ra bên hông trường đao và cái đao hoa sau hướng về tiểu sườn núi phía dưới những người cây cối phương hướng chính là một cái nhất tuyến thiên chém ra to lớn màu trắng nguyệt nha nhi đao cương từ lý thiên hữu trên đao thoát ra Ven đường s chương tre c ư trước mặt tối cây cối đều ba chặn n g n g h trăm ư ơ n Tổng g t r ọ chín mươi phân phối tiền lời không thành vấn đề chương tổng là thật không thành vấn đề trước liền biết này lý mô nhân võ công cao cường thế nhưng cụ thể cao cường đến mức nào cũng không biết thế nhưng ngược lại chính mình là chịu không được vừa nãy cái kia một đao vẫn là câu nói kia nơi này là có v õ công thế giới chỉ là mấy ngọn cây mà thôi căn bản không coi là việc khó gì hai ngày nhiều nhất thời gian hai ngày liền có thể làm được chỉ cần cẩm y địa vệ cùng đô ý viện đô ý đồng thời xuất động những cây cối này cái kia không phải là chia phút liền giải quyết mà vong xuyên nhữ nhữ mày công việc này lượng có chút lớn đi dù cho đại gia hỏa có nội lực tại người đến thời điểm cũng đến m ệ t đến ngất ngư a không có chuyện gì cho đủ tiền là được này chuyện thật đơn giản tình lý thiên hữu cợt trong lòng sớm đã có quyết đoán đến thời điểm đem mảnh sân này vây lên đến chúng ta thu lấy xem thi đấu vé vào cửa sở hữu tiền lợi đều một lần nữa đồng thời phân phối bảo đảm mỗi cái xuất lực người đều có được cầm ý địa vệ đô ý viện p h ụ thanh chủ sở hữu tham dự xây dựng sân bãi công nhân cùng thợ thủ công bao quát các ngươi giờ tờ công ty công nhân đều có thể từ này bút tiền l ợ i bên trong phân đến một ít tiền tài nếu như tình huống cho phép lời nói còn có thể lấy ra một phần nhỏ tiền đến làm làm thi đấu tiền thưởng đây trưng tổng nghe xong lý thiên hữu lời nói sau không nhịn được hướng hắn giơ ngón tay cái lên cao thực sự là cao、à. dựa theo lý huynh đệ ý nghị của ngươi tới làm lời nói không chỉ có sân bãi rất nhanh sẽ có thể đáp dựng lên còn có thể từ trận này đại hội võ lâm bên trong kiếm được rất nhiều tiền đây chỉ là v é vào cửa chuyện này có thể hay không để các người chơi phi thường phản đối a ta lo lắng đến thời điểm sẽ khiến cho dư luận a lý thiên hữu nhìn trương tổng một ánh mắt không đáng kể vung vung tay yên tâm đi có thể gây nên cái gì dư luận các ngươi giờ tờ công ty lúc nào đã nói đây là miễn phí xem thi đấu hay là đối với thái huyền vương triệu bản địa giang hồ tới nói làm cái đại hội võ lâm còn thu vẽ vào cửa xác thực không chân chính thế nhưng đối với cho chúng ta bang này các người chơi tới nói đi hổ bơi tắm du cái vịnh còn phải dùng tiền đây bọn họ đã quen thuộc từ lâu dùng tiền mua phục vụ chuyện này coi như thật sự có gờ lê ơ không hài lòng không dự định đến xem so tài nay bất chính hợp chúng ta tâm ý sao vốn là người liền đến quá nhiều rồi ta còn ước gì bọn họ đến ít một chút đây vé vào cửa vừa ra tuyệt đối có thể xóa đi một nhóm lớn đến tham gia trò vui gờ lê ơ các ngươi có tin hay không coi như làm cửa gì phiếu đến thời điểm vẫn là gặp cung không đủ cầu không làm được đầu cơ phiếu đều có đây còn có a tuy rằng lâm an bên trong p h ủ từ chối người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm rất nhiều thế nhưng tuyệt đối cũng có rất nhiều người gặp đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú vô cùng ta tại sao muốn làm cái gì lấy đây không phải là cho những người người giàu có chuẩn bị mà ngươi dự định vé vào cửa bán bao nhiêu tiền vong xuyên hỏi cái phi thường vấn đề mấu chốt liền trương tổng cũng vinh h a i lên định nghe vừa nghe dù sao đây chính là dính đến cuối cùng tiền lợi bộ phận a lý thiên hữu nhìn chung quanh không có vội vã trả lời đối với sân bãi đều không nghỉ vân chứ nếu như không thành vấn đề vậy thì quyết định cho tới vấn đề thu lệ phí sau khi trở về cùng dương thành thành chủ còn có đô ý viện viện trưởng đều thương nghị một hồi dù sao chuyện lần này còn cần người ta địa phương chính phủ phối hợp đây dựa vào chúng ta những người này là khẳng định làm không xong xác định cuối cùng x â n bãi đoàn người từ núi nhỏ pha bên trên xuống tới sau liền cưới lên khoái mã trở lại dương thành này không ổn đâu chúng ta đô ý viện xuất công lại xuất lực mặc kệ là thanh trừ cây cối vẫn là giữ gìn đến thời điểm vấn đề trị an đều là phi thường chuyện p h i ề n thức làm sao mới có thể phân đến vừa thành một thành đây ít nhất cũng đến cho chúng ta hai phần m ư ơ i tiền lợi chứ văn viện t r ư ở n g ngươi cũng quá tham lam đi chúng ta phủ thành chủ cũng chỉ có hai phần mười mà thôi ngươi há m ổ m cũng phải hai phần mười vậy chúng ta phủ thành chủ không phải muốn ba phần mười đang nói ngươi mới vừa nói chuyện này vốn là các ngươi đ ô ý viện nằm trong chức trách có được hay không coi như không có những này tiền l ợ i nên làm việc sự tỉnh cũng đến làm được lưu đại nhân l ờ i tuy như vậy thế nhưng có tiền mua tiên cũng được à có thể bắt được tiền dưới đây các anh em làm việc cũng thoải mái tuyệt đối không dây ra dây dưa nhất định sẽ đem việc cho làm được làm việc đẹp đẽ ta cũng không phải vì mình mưu lợi à Bản quan đúng mặc kệ tiền lời bao nhiêu thực lôi nửa ngày vẫn là cần vị này ra gật đầu mới được lý đại nhân nhường ngươi nắm ngươi mới có thể nắm lý đại nhân không cho coi như trong lòng không có nhiều thoải mái cũng phải đem sự tình lam tốt đến hiện nay đang làm thật chính mình phạm vi chức trách đồng thời còn có thể thu được một bút không ít thu vào thành chủ lưu trường cũng được đô ý viện viện trưởng văn lai cũng được thành thực bên trong đều phi thường hài lòng càng cho rằng vị này người ngoài thôn cầm y đ ị vệ thiên hộ lý đại nhân thực sự là quá tuyệt có chuyện tốt người ta là thật nghĩ bọn họ a đều không đúng ngu xuẩn chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút tính toán một chút liền có thể biết một cái người ngoài thôn đại hội võ lâm dựa vào tiền vé vào cửa liền có thể thu được bao nhiêu tiền lời đừng xem chỉ là vừa thành một thành hai phần mười nghe tới thật giống rất ít thế nhưng làm tổng tiền lời đi đến sau vừa thành một thành cũng là một khoản tiền lớn a được rồi đừng ngẫm ý lý thiên hữu đặt chén trà xuống thấy hắn dự định mở miệng nói chuyện trên bàn cơm tất cả mọi người cũng đều ngậm miệng không nói Mỗi cái đ ơ nói vị viên, tiền lợi phân phối, đều là ta nghiêm ngặt tính toán thiếu quát một tiền toán trong, rất lợi phối, nghiêm nhiều mỗi lợi đều đều phân không cũng không quan cùng nhân bọn cũng bên ràng n là cấp cho cho, chức họ quá, bao sẽ sẽ ở rõ cho các ngươi, thật i ngươi ề n này yên tâm nắm, các tầm k ô mô, n cũng đừng cảm thấy đến g phải tham thấy thiếu, h cảm t sự cho rằng trong tiền đều đến bản quan trong túi tiền、A. Nói túi thật đều A. các h o c ngươi biết bản quan cầm y h i ệ vệ bên này cũng là cùng phụ thành chủ như thế chỉ lấy hai phần mười cầm y h i ệ vệ phụ thành chủ đô ý viện ba bên phân năm phần mười đến tiếp sau vừa thành một thành thành t i ự u cho quân đội bên kia quân lương sử dụng dù sao chúng ta còn cần dựa vào người khác chú quân giữ gìn trị ăn đây còn lại bốn phần mười tiền lời đó là thuộc về triều đình bất luận người nào đều không được chạm tiền này hiểu không không sai không quản bọn họ cỡ nào khổ cực ý nghĩ cỡ nào tốt cuối cùng đầu to nhất định nhất định phải hoàng thượng nắm muốn triều đình nắm không phải vậy nếu như bị tuân ra nhiều như vậy tiền lời triều đình một phân tiền đều không được lời nói cái k i a mặt sau hỏi đến phải phiền phức đ ò i mạng dù sao không có hoàng thượng cho phép này đại hội võ lâm nhưng là tổ chức không xuống đi đi còn có a ánh mắt thả lâu dài điểm đại hội võ lâm cũng chỉ tổ chức một lần liền không thể sau đó đều làm trận đó địa các ngươi dương thành địa phương chính phủ cũng đừng lãng phí à hoàn toàn có thể dùng đến làm thứ khác à cần phải đại hội võ lâm sao văn nghệ hội diễn t ù y tiện ngẫm lại cũng có rất nhiều biện pháp kiếm tiền à. lưu đại nhân văn việt trưởng mấy ngày nay các ngươi cũng đừng nhàn rỗi đến thời điểm phối hợp thợ thủ công đi sân bãi xung quanh vòng ra một đại nhanh địa đến xem so tài xem đói bụng làm sao có thể không ăn cơm chứ xem so tài xem tận hứng làm sao có thể không uống chút rượu đây chúng ta không chỉ có bán vé vào cửa còn bán quầy hàng sở hữu ở đây địa chu vi quầy hàng đều lấy ra buôn bán người trả giá cao được tin tưởng cái này cũng là một bút khách quan tiền lời đều nói rằng phần này lên không cần bản quan tiếp tục đang nhắc nhở các ngươi chứ lý thiên hữu đón mọi người cặp mắt kính nổ xa xôi nhấp một hóc tiểu diệu liền vòng xuyên cũng không nhịn được thấp giọng hướng hắn nói rằng ngươi hay thành thật nói ngươi trong thực tế có phải là làm ăn chính là nghiền ép dân c h ú n g tiền mồ hôi nước mắt loại kia nhà tư bản không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy bằng môn t à đạo đến kiếm tiền đây lý thiên hữu chọn mắt khinh bỉ này rất khó sao ngươi xem qua buổi biểu diễn không có ta chính là dựa theo phía kia thức đến làm còn nhà tư bản nhà tư bản có ta tốt như vậy tâm phân ra nhiều như vậy lợi ích sao t h í c h vong xuyên nhìn một chút mọi người thấy đại gia hỏa đều ở vô cùng phấn khởi thương thảo càng nhiều kiếm tiền phương thức lúc này mới thấp giọng tiếp tục hướng lý thiên hữu nói rằng thật tưởng ta n g ố c đây tuy rằng chúng ta cầm ý vì hệ vệ cũng là hai phần mười tiền lời nhưng lần này theo ngươi đến lâm an phủ ban sai cầm ý vì hệ vệ tổng cộng mới mấy người như thế phân hạ xuống chúng ta tiền lời cũng phải trời cao ngươi có thích hay không lý thiên hữu cười hếp mắt hỏi yêu thích yêu thích liền cơ miệm chương ba trăm chín mươi mốt tất cả cơ bản chuẩn bị sắp xếp sở hữu ở dương thành cầm ý địa vệ cùng đô ý viện các đa số ý ngoại trừ những người không có cách nào rời đi cương vị tất cả mọi người đều nhận được một cái bất ngờ mệnh lệnh chắc ây nghiêm chỉnh mà nói là phối hợp thợ thủ công đi kiến một cái chuyên môn cho người ngoài thôn dùng để luận võ sớm bãi vừa mới bắt đầu đại gia hỏa nhận được mệnh lệnh này thời điểm ngoại trừ cầm ý địa vệ không hỏi tại sao tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ở ngoài thực dương thành đô ý môn vẫn có chút không vui hy sinh thật vất vả kỳ nghỉ không nói còn để bọn họ đi đô tây vẫn là vì người ngoài thôn đi đô tây đùa dân đây có điều khi biết có tiền nắm thời điểm vẫn là một số tiền lớn nắm thời điểm sở hữu đô ý môn đều dồn dập gánh đao phủ liền hướng sườn núi nhỏ xuất phát ngay cả xem đến những người cây cối ánh mắt đều trở nên ôn nhu rất nhiều đây chính là tiền a đối với giờ tờ công ty làm sao kéo dài tới năm ngày lý thiên hữu không có đang chú ý ngược lại đó là bọn họ sự tỉnh kỳ hạn đã nói với bọn họ muốn đến nhân tài đông đúc giờ tờ công ty tuyệt đối có biện pháp hiện tại lý thiên hữu hóa thân làm giám công kiêm cu ly chính đang giám sát kiến tạo thi đấu chuyên dụng sân bãi đây Ấm, ẩm ẩm ẩm nay không phải đánh tiếng sấm mà là có người không ngừng chém ngã cây cối âm thanh tuy rằng không phải mỗi người đều là tuyệt đối cao thủ Lại như đối ô đô viện vẫn lưới tay, cái đại tuyệt như nhưng đ thế, thế chém thụ tay, là dao sắc ở không thành với ấ n Càng khỏi nói、lý、Thiên Hiếu, Tần、hải、Xuyên, Vong Xuyên ba vị này luyện được cương khí cao thủ đến、rồi. Không phải, hắn tại sao cố gắng như đề. được Đối cao cố khỏi khí Hiếu, Hải thủ phải, rồi. tại Lý vậy vị v sao ba tần hải xuyên hưng phấn sức lực vong xuyên vẫn không được giải chém cái đại thụ mà thôi đứa nhỏ này dĩ nhiên có thể hưng phấn thành như vậy không biết còn tưởng rằng đến trong ngọn núi bắt ra đây lý thiên hữu nhìn thấy tần hải xuyên ở núi rừng bên trong bay lượn không ngừng bung ra đào cương dáng vẻ cười cợt khả năng hắn đem chặt cây chuyện này xem là một sự rèn luyện đi nói thật hài xuyên điểm ấy xác thực đáng giá khiến người ta khâm phục tâm tư đơn thuần không có hắn tạp nghiệm vì mình trong lòng mục tiêu sẽ không bỏ qua tất cả rèn luyện cơ hội của chính mình chúng ta liền không làm được người ta cái kia mức độ trong khi nói chuyện lại là một đạo đao cương chặt đứt trước mặt mười mấy cây đại thụ v â y tay một cái bên cạnh thì có người lập tức tiến lên đem những cây to kia t h ắ t đến lưu vực trung gian ở nơi đó đang có nhiều vô cùng thọ thủ công ở nơi đó b ậ n việc bọn họ gặp dùng những này bị chém đức đại thụ đi dựng võ đài cùng chỗ ngồi mà lý thiên h ữ bọn họ cần thiết làm chính là hãy mau đem bốn tòa núi nhỏ pha toàn dọn dẹp sạch sẽ đến nhìn một chút này đầy khắp núi đồi cây cối bụi có vong xuyên lắc lắc đầu trọng trách thì nặng mà đường thì xa ngay lập tức không chỉ hoán nữa thời gian lại tiếp tục thỏa thích tùy ý hắn c ư ơ n g khí người ở biển người hiện tại chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung dương thành thành phố này buổi tối cũng còn tốt các người chơi có thể không dừng chân lọ gọc thế nhưng đợi được ban g à y khá lắm muốn ăn một bữa cơm cũng phải xếp hàng trong kiểu lâu đầu bếp h a đều muốn xào học rồi cũng không đổi kịp các người chơi ăn cơm cần nhìn thấy này cảnh tượng thân là thành chủ lưu trường là vừa mừng rỡ lại lo lắng thích chính là nhiều người sau các cửa hàng lớn t i u lâu thu vào liền biến cao thương nhân cùng bách tính thu vào biến cao cái kia dương thành thu thuế cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao đây đương nhiên là chuyện t ố t ta sâu chính là người này một nhiều a nhiều loạn liền hơn nhiều đặc biệt vẫn là lòng hiếu kỳ phi thường nặng người ngoài thôn dù cho đã có minh văn bố cáo không cho phép bọn hắn làm sàng làm bậy thậm chí giải thích phạm pháp y luật gặp nắm lên đến nhưng coi như như vậy vẫn là không ngăn được có rất nhiều người ngoài thôn ở dương thành bên trong phạm tội đô ý viện nhà tù chưa từng có như vậy náo nhiệt quá để muốn trấn đ í c lưu đại nhân cái kia cái gì đại hội võ lâm nếu như còn không bắt đầu lời nói Ta t vậy cũng hiện ậ t sự sắp không chứa n ổ phạm nhân A, đối với viện tại r ư ở văn lai không chỉ có lo lắng trên đường khả năng xảy ra chuyện còn phải lo lắng nhà tù có thể hay không bởi vì đông quá nhiều người mà gặp sự cố mấy ngày nay liền đi ngủ đều lo lắng đề phòng nhanh hơn nhanh hơn nghe nói ly đại nhân bên kia gần như đã muốn làm tốt nghe đại nhân ngươi ở chống đỡ mấy ngày lập tức liền muốn đến thu hoạch thời điểm lưu t r ư ờ n g chỉ có thể động viên nói rằng ai văn lai thở dài cũng chỉ có thể như vậy coi như không xem ở tiền phần trên chức trách của chính mình cũng phải đem những chuyện này xử lý t ố t ta hai người chính trò chuyện đây liền nhìn thấy sư gia dẫn một người hướng chính s ả n h đi tới còn là một vị phi thường khuôn mặt quen thuộc chính là người ngoài thôn đại hội võ lâm bên tổ chức trương lão bản ai u hai vị đại nhân cũng ở đây nhìn thấy trương tổng sau lưu trưởng cùng văn lai hai người ánh mắt sáng lên biết đối phương không có chuyện gì sẽ không cố ý chạy tới lập tức lưu trưởng không nhịn được hỏi trương lão bản nhưng là hết thệ đều đã chuẩn bị sắp xếp trương tổng h à i l ò n g đ ậ t cu đúng đấy trải qua đại gia hỏa nỗ lực thi đấu sân bãi rốt cục làm tốt ta đến xem quá tuyệt đối không bất cứ vấn đề gì hiện tại lý huynh đệ ở cái k i a nghiệm thu muốn xem xem xem có còn hay không sơ sẩy địa phương chờ một lúc nên sẽ trở lại là đến hảo hảo nghiệm thu nếu không thì một cái không tốt những người võ đài chỗ ngồi s ụ p đến thời điểm liền t h i ế n p h ứ c nếu như vậy cái k i a trương lão bản các ngươi có phải là có thể tuyên bố luận võ bắt đầu rồi à cũng tiện đem dòng người phân ra đi một phần a ha, ha ha không sai lần này ta lại đây chính là vì việc này hai vị đại nhân chúng ta đại hội võ lâm ở dương thành này tổ chức hai vị đại nhân thân là địa phương quan phụ mẫu nhưng là dành cho chúng ta rất lớn cường độ chống đỡ a thực sự là phi thường cảm tạ hai vị đại nhân kính xin hai vị đại nhân ở chúng ta lễ khai mạc trên nói hai câu phiền phức các đại nhân lưu trưởng cùng văn lai hai người hai mặt nhìn nhau ý tứ bọn họ đều hiểu thế nhưng tại sao a trên đại hội võ lâm nói chuyện đây là cái gì truyền thống a nhìn thấy hai người nghi hoặc dáng vẻ trương tổng cũng biết đối phương khả năng để ý tới sai rồi lập tức giải thích một hồi cái gọi là ở trong đại hội lên tiếng một ít tầm quan trọng đồng thời cho thấy nếu như bọn họ không biết nói cái gì bản thảo cũng có thể cho rằng bọn họ chuẩn bị kỹ càng bảo đảm hai người sau khi nói xong đài giới đ ấ y nhất định một mảnh tiếng vỗ tay vang lên đây là lý đại nhân ý tứ sao thấy trương tổng gật g ụ lưu t r ư ờ n g lúc này liền nói rằng không thành vấn đề nếu là lý phân phó của đại nhân cái kêu bản quan cùng nghe đại nhân nhất định làm theo không sai trương lão bản yên tâm được rồi nhất định sẽ phối hợp các ngươi đi cái gì lên tiếng cái này trương lão bản lưu t r ư ờ n g hướng trương tổng cười cận bản quan cũng coi như nhận thức rất nhiều địa phương danh lưu phú thương có rất nhiều người đối với các người đại hội võ lâm cảm thấy rất hưng t h ú à bao quát hắn một ít phủ châu nhân sĩ đều cảm thấy rất hưng thú bên trong còn có một chút thế ra đây biết lần này người ngoài thôn đại hội võ lâm muốn mua phiếu sau mới có thể quan sát đều muốn hỏi thăm c ó thể hay không đính một ít vị trí thật tốt yên tâm tiền bảo đ n g không là vấn đề ngươi xem ha ha ha hai vị đại nhân yên tâm những chuyện này lý đại nhân đã xóm nghĩ tới được rồi vé vào cửa thu phí vấn đề chờ hắn sau khi trở lại tự nhiên sẽ cùng hai vị đại nhân nói bao quát cái này tiền lời cặn kẽ cũng sẽ cùng hai vị đại nhân giải thích còn có nghe lý đại nhân nói chờ một lúc dương thành chú quân thống lĩnh cũng sẽ đến chúng ta tứ phương liền đồng thời thương lượng một chút đương nhiên tất cả lấy l ý đại nhân ý kiến làm chủ cái này tự nhiên cái này tự nhiên đương nhiên muốn lấy lý đại nhân làm chủ lưu trưởng cùng văn lai hai người một điểm ý kiến đều không có mặc kệ là chức quan vẫn là quyền lợi l ý đại nhân mới là hiện nay dương thành to lớn nhất đầu lĩnh huống hồ lần này phát tài còn muốn dựa vào người khác đây liên biện pháp đều là người ta nghĩ ra được có thể có cái gì ý kiến chương ba trăm chín mươi hai khiến người ta trong lòng run sợ định giá mấy ngày trước đây bốn tòa núi nhỏ pha vẫn là một mảnh thụ một t ù n g sinh bốn á ráng c mức c h thảo phong mậu Bẻ, hiện nay đã kinh biến đến mức phi thường h nay biến đến mậu vẻ, đã g chính tòa huyền vương triệu bên trong, nhốt núi nhỏ pha quay chung quanh trung gian lưu vực trên đã phủ kín cắt miệng cả tòa võ đài khoảng t r ư ờ n g hơn ba m vông diện tích bốn cái góc cắm vào được rồi có gỗ dây thừng lôi kéo chính là một cái đối lập hoàn chỉnh võ đài đương nhiên cùng hiện đại lôi đài tỷ võ không có cách nào so với nhưng tương tự hiện đại loại kia võ đài cũng không chịu nổi bang này võ lâm nhân sĩ soàn soạt ta võ đài bốn phía sân núi nhỏ trên bây giờ dọn xong từng cái từng cái tiểu c h ố ngồi bởi vì không thời gian như vậy đi kiếm cái gì ghế dựa vì lẽ đó lý thiên hữu quyết định trực tiếp liền nắm m ộ t đôn t ử một l ợ p coi như thành chỗ ngồi để đến, đến dùng tuy rằng phi thường đơn sơ thế nhưng tốc độ nhanh tiền bốn t h ấ p à. thế nhưng có địa phương cũng không đều là như thế đơn sơ võ đài bốn phía chỗ ngồi liền chế tác phi thường tinh xảo ghế dựa băng ghế những n à y lý thiên hữu cũng làm cho thợ mộc dựa theo tinh xảo tiêu chuẩn đi chế tác chờ đại hội võ lâm kết thúc những n à y ghế dựa băng ghế không chỉ có không cần trực tiếp ném xuống còn có thể qua tay bán không ít tiền đây chỗ ngồi nhưng là đầu to đây một tấm loại này ghế vẽ vào cửa nhưng là bù đắp được mấy trăm chương thậm chí thật mấy ngàn tấm phổ thông chỗ ngồi đây đều là lý thiên hữu vì những người kẻ giàu sổi môn tỉ mỉ chuẩn bị từ đầu tới đôi u khiến người ta đem sân bãi cẩn thận đều kiểm tra một lần xác nhận không có an toàn gì mầm hoa sau lý thiên hữu lúc này mới dự định mang đội trở về thành vệ quốc triều dương hai người các ngươi liền mang các anh em cùng những người đô ý môn trước tiên bảo vệ nơi này nhìn thấy hành tung khả nghi trực tiếp bắt biết không lý thiên hữu lên ngựa trước khi đi cẩn thận bàn giao nói yên tâm đi lý đại ca ta nhất định sẽ đem nơi này xem trọng kim triều dương vô vô bộ ngực thật lòng hồi đáp lý thiên hữu hướng đối phương gật đầu cười lại hướng bảng vệ quốc nháy mắt ra d ấ u thấy đối phương nhẹ nhàng gật ngủ lúc này mới dẫn mọi người thành chiêu dương chạy trở về đối với kim chiêu dương trung tâm lý thiên hữu không hoài nghi chút nào thế nhưng đối với năng lực m à vẫn là hy vọng bảng vệ quốc càng tốt hơn trên đường trở về lý thiên hữu nhìn thấy tần hải xuyên có chút bẩn thịu khuôn mặt mấy ngày nay chặt cây thanh lý những công việc này liền thuộc đứa nhỏ này tối chịu khó một người bù đắp được mấy chục người công tác hiệu suất nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không nhịn được khích lệ nói hải xuyên mấy ngày nay khổ cơ ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt một hồi trước đây cho rằng ngươi ngoại trừ đánh nhau h ăn cái gì cũng không muốn làm không nghĩ đến ngươi như thế yêu lao động à, không tội không tội nhân dân lao động tối quang vinh à. tân hải xuyên ngồi trên lưng ngựa nghỉ hoặc liếc nhìn lý thiên hữu tại hạ không mệt lẽ nào này không phải một loại võ đạo tu hành sao nghe nói c ẩ m ý đ ì vệ huyền vũ đại nhân vì rèn luyện t h ầ n công tự tay đánh nổ một ngọn núi lớn tại hạ cách này các tuyệt thế cao thủ lên cấp còn kém xa lắm đây lý đại nhân sau này còn cần người đi đốn cây phá núi lời nói xin mời nhất định không nên quên tại hạ lý thiên hữu thở dài đến né bạch đau lòng người ta người ta chính mình còn vui ở bên trong đây trời mới biết một cái võ s i chèm cái thụ đều có thể kéo tới tu luyện tới đi có điều nghe tần hải xuyên nói đến huyền vũ tu luyện t h ầ n công sự t ì n h lý thiên hữu lại không nhịn được sở sở phận e o của chính mình ngạch n h ỏ thận a có điều cũng còn tốt hiện tại tu luyện lên tối thiểu không vừa mới bắt đầu như vậy đ â u hơn nữa lý thiên hữu có cảm giác hay là không bao lâu nữa hắn liền có thể bắt đầu tu luyện lá phổi nhìn thấy lý thiên hữu không nói gì dáng vẻ vong xuyên không nhịn được bắt đầu cười ha h a ha ha ha ta liền nói người ta hải xuyên chính mình vui ở bên trong đi ngươi còn quan tâm tới người ta đ ế n rồi đứng rồi vẽ vào cửa định giá sự tỉnh nghị kỹ chưa có a người trương tổng sáng sớm còn hỏi ta đây cơ bản không thành vấn đề trở lại thương lượng một chút là có thể bắt đầu b à n vé lý thiên hữu vung lên roi ngựa lại dẫn mọi người tăng nhanh tốc độ thành chiêu dương chạy trở về mặt tướng phát chiến tham kiến lý đại nhân lý thiên hữu lôi kéo dây cương nhìn quỳ một gối xuống ở trước mặt mình dương thành chú quân thống lĩnh không nhịn được nhịu nhữ mày phát thống lĩnh ngươi là trong q u â n người bản quan chính là mệnh quan triều đình không giống thuộc về không cần đối với ta hành lễ điều này khiến người ta coi không được mau dạy đi phát chiến không có từ chối biết lý thiên hữu thực sự nói thật trong q u â n người dù cho chỉ là một cái sĩ tốt nhìn thấy tại triều nội đường quan chức cũng không cần quỳ một chân trên đất hành lễ bởi vì quân chính nhưng là nghiêm ngặt tách ra thật nếu là có tâm người đem vừa nãy chuyện này hướng về triều đình bên trong báo cáo lời nói miễn không được một phen giải thích có điều phát chiến làm như vậy cũng có hẳn lý do phát chiến đứng d ậ y hướng lý thiên hữu ôm quyền hành lễ giải thích lý đại nhân thứ lỗi p h á t đánh h ò a loạn quân xuất hơn lại một lần nghe được bình loạn quân danh tự này lý thiên hữu cũng biết đối phương vừa nãy vì sao lại quỳ một chân trên đất hành lễ đ một, một đường đi đến phủ thanh chủ lưu trưởng cùng văn lai còn có trương tổng ba người cũng xóm đã ở cửa chờ nhìn thấy lý thiên hữu để đến, đến rồi ba người vội vã đi tới lý thiên hữu đem phát chiến hướng ba người giới thiệu một chút sau đều chớ ngu đứng đều đi vào bản quan cùng các ngươi nói một chút dự định tiên bảo phủ thanh chủ pha tốt trà sau lý thiên hữu hướng mọi người ở đây nói rằng hiện nay ở nơi so tài tổng cộng có hơn bốn mươi ba cái chỗ ngồi bên trong phổ thông chỗ ngồi ba mươi hai cái hàng trước chỗ ngồi một mươi cái ghế một cái đây chính là tổng số nhiều hơn nữa người lời nói sân bãi liền gánh chịu không được liên quan với vé vào cửa bản q u a n làm u ố n như vậy phổ thông chỗ ngồi bậc thang kết cấu chia làm thượng trung hạ chính là dựa theo xem so tài tầm nhìn góc độ đi phân vé vào cửa giá cả chia ra làm một đồng tiền hai đồng tiền ba đồng tiền hàng trước cái kia một vạn cái chỗ ngồi hết thể lấy tám đồng tiền một cái ghế t i ệ t lời còn cái kia một nghìn, cái ghế mã ha ha mười lượng bạc trắng một cái không mua dẹp đi lý thiên hữu vừa r ứ t lời bên trong đại s ả n h tất cả mọi người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại thấy mọi người yên tĩnh như thế lý thiên hữu nhấp ngụm trà sau nghỉ ngờ hỏi làm sao đây là các ngươi ý tưởng gì a vong xuyên n u ố t một ngụm nước bọt trong lòng run sợ hướng lý thiên hữu hỏi cái này ngươi có phải là nói sai đo đơn vị a tỷ như thực phổ thông chỗ ngồi vẽ vào cửa giá cả là một trăm đồng tiền hai trăm đồng tiền ba trăm đồng tiền mà thôi nhiều hơn số không chứ không sai à chính là ít nhất một nghìn đồng tiền cũng chính là một ngàn khối à nói không sai à có vấn đề gì à thấy lý thiên hữu cái t i ê một mặt không đáng kể dáng vẻ v o n g xuyên không nhịn được đứng dậy hướng hắn nói rằng đại ca theo như ngươi nói như vậy ta coi như ngươi phổ thông chỗ ngồi bình quân hai đồng tiền một t m vé ngươi có biết hay không quan g phổ thông chỗ ngồi cũng đã có sáu mươi b ố triệu thu vào a nếu như thêm vào hàng trước chỗ ngồi cùng ghế lời nói một cái đại hội võ lâm làm được vé vào cửa liền muốn ít nhất thu hoạch một trăm mười bốn bốn trăm l ạ n g bạc a cũng chính là giá trị v o n g xuyên lập tức có chút kẹt không tính quá đến nhiều tiền như vậy vẫn là trương tổng giúp hắn nói rằng cũng chính là một nghìn một trăm bốn mươi b ước nguyên trương tổng vẻ mặt nghiêm túc nhìn lý thiên hữu lý huynh đệ ngươi xác định thật như vậy định giá sao c h ư ơ ba trăm chín mươi ba s á c thực định giá cả được bày bán liệu trưởng cũng được văn lai cũng được dù cho là vừa tới phát triển thống lĩnh mặc dù mọi người có nghĩ tới nếu lý đại nhân như thế tự tin có thể kiếm tiền nghĩ đến nên quả thật có thể phân đến không ít tiền thế nhưng xưa nay không nghĩ tới có thể phân đến nhiều như vậy nhiều đến để bọn họ sợ hái tiền một trăm m ư ơ i bốn bốn trăm l lạng bạc a coi như chỉ có một thành vậy cũng là hơn một vạn lượng bạc trắng a rất nhiều tham quan đến chết cũng không tham đến nhiều tiền như vậy bọn họ chỉ là tổ chức cái người ngoài thôn đại hội võ lâm liền có thể kiếm lời nhiều như vậy trước trên giang hồ tổ chức nhiều như vậy đại hội võ lâm cũng không nghe nói có thể kiếm tiền a vẫn là nói người ngoài thôn càng có tiền chỉ có lưu trường vị này dương thành thành chủ bởi vì vẫn phụ trách quản lý dương thành các nơi sự vụ mới có thể hiểu được một ít nguyên nhân tương tự là đại hội võ lâm thế nhưng lý đại nhân cách làm có kinh tế hiệu ứng từ lúc toán thu vé vào cửa thời k h ắ c đó bắt đầu cũng đã không còn là cái đơn thuần đại hội l u ậ n võ thế nhưng thu nhiều như vậy b ạ c còn bản nó quá đen đi trương tổng có ý gì a đối với giá cả không hài lòng sao lý thiên hữu hỏi trương tổng lắc đầu một cái không phải không hài lòng là s ợ sệt ngươi này thu phí quá cao đều so với những thế giới kêu cấp minh tỉnh b ổ i biểu diễn vé vào cửa đều càng quý hơn ta sợ đến thời điểm cái giá này vừa ra đi không a mua vé à hóa ra là như vậy à lý thiên hữu cười để chén trà xuống ha ha ha bản quan cho rằng là nguyên nhân gì đây hóa ra là cái này à xem ra không chỉ có là trương tổng ở đây các vị nên cũng là có cái này nghĩ n g ờ chứ nhìn thấy đại gia hỏa đều gật ngủ lý thiên hữu mới c h ậ m c h ậ m dai nói yên tâm đi các ngươi quên một chuyện này không phải một lần phổ thông đại hội võ lâm đây là thuộc về chúng ta người ngoài thôn trong lúc đó lần thứ nhất đại hội võ lâm bên tổ chức hay là chúng ta người ngoài thôn dự thi tuyển thủ cũng chỉ là chúng ta người ngoài thôn đây là một hồi thuộc về chúng ta người ngoài thôn cùng hoan đại hội nam thế giới minh tỉnh b u i biểu diễn cùng cái này so với ngươi đ ù a gì thế đây chính là chúng ta lần thứ nhất ở thái huyền vương t r i ề u bên trong tổ chức đại hội võ lâm à, vong xuyên ta hỏi ngươi nếu như ở chúng ta quê nhà có người nói cho ngươi nói là một hồi đại hội võ lâm chỉ cần một nghìn khối liền có thể xem ngươi có đi hay không chú ý à đây chính là có khinh công có nội lực còn có cương khí chân chính đại hội võ lâm à, bên trong t h í sinh dự thi đều là cao thủ võ lâm đại ã từng thể truyền trong tưởng, hình bên chỉ có thể ở hình kịch ở bây ảo tất cả đều thực hiện, n gia a n g n g mắt, ngươi hỏa thấy vong xuyên dáng rất kia liền biết đáp án vì lẽ đó lý thiên hữu cũng cười cận tiếp tục nói p kìa, liền biết chuyện gì chỉ cần cùng lần thứ nhất kéo lên quan hệ vậy thì gặp trở nên đáng giá rất nhiều chờ sau này này đại hội võ lâm tổ chức hơn nhiều cái kia muốn lại bán được cái giá này liền rất khó khăn không thừa dịp hiện tại tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt còn ở thời điểm mò một làn sóng chẳng lẽ còn chờ mọi người cảm xúc mãnh liệt t à n đi thời điểm a bản quan không ngại nói cho các ngươi nay vẫn là ta có lương tâm đây vốn là ta dự định cuối cùng thành tựu đều bán được hai nghìn đồng tiền đây bản quan dám cùng các ngươi đánh cược có tin hay không liền coi như các ngươi cho rằng khủng bố giá cả không ra thời gian hai ngày nhất định toàn bộ bán sạch này vẫn là không có cách nào cần dựa vào qua cửa văn điệp thân phận tin tức mua nguyên nhân đây nếu như ở chúng ta người ngoài thôn quê nhà h ử h ử lý thiên hữu không có nói rõ thế nhưng vong xuyên cùng trương tổng cũng hiểu có ý gì trên mạng đám người kia cấp vé tốc độ vẫn luôn là một cái to lớn bí ẩn vì lẽ đó à các ngươi liền yên tâm được rồi dương thành hiện tại như thế nhiều người ngoài thôn nhiều như vậy mộ danh mà đến thái huyền vương triều người địa phương còn sợ bán không được chỉ làm mấy vạn tấm vé vào cửa tấm lớn bao nhiêu đảm địa lớn bao nhiêu sản biết không đúng rồi lưu đại nhân người ở địa phương quen thuộc những người ghế vé vào cửa bản quan làm chủ cho ngươi hai trăm cái ghế đi kết giao quan hệ nghe đại nhân cũng giống như vậy hai trăm cái vị trí thế nhưng nhớ tới cho bản quan đem bạc thu tới biết chưa còn lại sáu trăm cái vị trí công khai tiền lợi là được hiện tại không phải nói rất nhiều thế ra m ô n việt đến khảo sát thí sinh dự thi mà những này ghế chính là lưu cho bọn họ lý thiên hữu nói rồi như thế một đoạn lươn sau không nhịn được nhấp ngụm trả nước đám người này thực sự là quá đánh giá thấp các người chơi nhiệt tình ai vẫn không có kích động thời điểm đây hoa một n g h n khối đi mua bộ quần áo khả năng rất nhiều người không nỡ thế nhưng đem ra chơi trò chơi liền sẽ cực kỳ hào phóng vì lẽ đó lý thiên hữu căn bản không lo lắng giá tiền này gặp bán không được vé vào cửa lại nói coi như vé vào cửa bán ít cái kia cũng không đáng kể còn giảm bớt bọn họ bảo an áp lực đây dù sao ai lại tình nguyện phụ trách mấy vạn người bảo an vấn đề đây một lúc lâu sau trương tổng lúc này mới tỉnh táo lại một hồi đại hội võ lâm quang môn phiếu liền có thể kiếm lời hàng tỷ này quá không có đạo lý rõ ràng xem ra phi thường ý n g h ĩ kỳ lạ sự tình thế nhưng trải qua lý thiên hữu sau khi giải thích trương tổng lại cảm thấy nếu không lại bán đắt một điểm các ngươi đã không có ý kiên lời nói vậy thì quyết định như vậy lưu đại nhân nghe thấy lý thiên hữu gọi mình được rồi ư lý đại nhân hạ quan nhất định tận tâm tận trách đem sự tình làm tốt không phụ lòng lý đại nhân ngài giao phó lý thiên hữu gật cụ lại hướng trương tổng nói rằng trương tổng các ngươi thân là bên tổ chức đem vé vào cửa tin tức này ở chúng ta cái kia trên mạng cũng tuyên bố một hồi cái ù n thứ n hai n vị liền cẩn thận thương lượng một chút liên quan với vé vào cửa vấn đề nghe đại nhân phát thống lĩnh hai người các ngươi cùng bạn quan lại đây có chút liên quan với trên đại hội võ lâm bảo an vấn đề cần cùng các ngươi nói một chút lý thiên hữu mọi người tới đến khắc một chỗ bên trong gian phòng dự định khỏe mạnh thương lượng một chút đến thời điểm bảo an vấn đề cùng lúc đó có một nhóm người chính bước nhanh hướng nam hải phủ chạy đi khi đi ngang qua dương thành thời điểm cũng không có làm chút nào dừng lại tiếp tục chạy đi hướng mục tiêu mà đi nếu như đối phương dự định ở dương thành dừng lại nghỉ ngơi một đêm lời nói cái kia hay là vừa n ã y liền có thể cùng lý thiên hữu ở cửa thành gặp lại chỉ có điều nếu như lý thiên hữu vừa n ã y nhìn thấy đám người kia lời nói đặc biệt trước tiên cầm đầu hai người khả năng hiện tại liền không có thời gian đi suy nghĩ cái quỷ gì bảo an vấn đề đã sớm mang theo mọi người đi bắt người làm sao công tử lẽ nào ngươi cũng đúng cái kia cái gì người ngoài thôn đại hội võ lâm cảm thấy hứng thú không k h â u g ra an thu hồi ánh mắt ngồi ở trên xe ngựa hướng a man cười cợt cái kia thật không có chỉ là muốn đến đã lâu chưa thấy vị kia lý đại nhân chúng ta nên có lệ phép một điểm đi lên tiếng chào hỏi a man t u é t miệng cười to nói ha ha ta đoán người ta cũng không muốn thấy công tử ngươi đây thật nhìn thấy ngươi khả năng liền ngủ không được đ t ngày hôm nay vẫn là bốn t r ư ơ n g ngày hôm qua chuyển một ngày nhà quá mệt mỏi ngày hôm nay cả người đau chương ba trăm chín mươi bốn trên mạng bàn tán sôi nổi thi đấu sắp bắt đầu không nghi ngờ chút nào đại hội võ lâm là hiện nay trên mạng sở hữu tợ lỡ quan tâm nhất bàn tán sôi nổi nhất đề tài phàm là bất cứ chuyện gì có thể cùng đại hội võ lâm dính liễu quan hệ nhất định đều sẽ có không sai lựa xem trang cái kia gần trăm vị tiến vào cuối cùng tổng trận chung kết tuyển thủ cũng trong nháy mắt trở thành các cấp người chơi trong lúc đó thảo luận đối tượng ai mạnh hơn ai lại mới thật sự là người số một hết thể tất cả đều để mọi người không nhịn được tự phát thảo luận lên đều không cần hết sức đi dẫn dắt đề tài những n à y đã thành công từ các đại phủ châu thăng cấp trận chung kết tuyển thủ trong nháy mắt ngay ở trên mạng có nhiều vô cùng p a n xem giao giao loại này nguyên bản ngay ở trên mạng phát video người viết b l ơ g tờ l a y e r càng là dựa vào lần này thăng cấp đến trận chung kết cơ hội tăng thêm nhiều vô cùng fan sau lưng công ty còn môi giới đều nhạc nở hoa rồi chỉ là thăng cấp đến đại hội võ lâm trận chung kết mà thôi dĩ nhiên so với bọn họ hoa nhiều tiền như vậy đi cố ý chế tạo lưu lượng trả lại hữu dụng tin tưởng chỉ cần giao giao có thể ở trận chung kết bên trong càng chạy càng xa sau đó tiền lời nhất định sẽ càng cao hơn thế nhưng xế chiều hôm nay các người chơi liền không đếm xỉa tới một chút những người trận chung kết các người chơi bởi vì bọn họ đều bị một cái giờ tờ công ty tuyên bố tin tức hấp dẫn lấy vậy thì là muốn quan khán đang tiến hành người ngoài thôn trận chung kết cần các người chơi mua vé vào cửa sau mới có thể đến hiện trường tiến hành quan sát vé vào cửa giá thấp nhất một đồng tiền ghế mười văn nguyên tin tức này vừa ra tới trong nháy mắt liền làm nổ diễn đàn sở hữu tợ lễ ớ đều ở kịch liệt thảo luận liên quan với vé vào cửa giá bán vấn đề phần lớn tợ lễ ớ đều dồn dập ở giờ tờ công ty thiếp mời phía dưới nhắn lại biểu đạt tâm tình của chính mình muốn tiền muốn điên rồi sao làm cái thi đấu còn phải bỏ tiền mới có thể xem trên lầu mới là hai bước đi ta liền hỏi ngươi hiện tại cái gì thi đấu nghĩ đến hiện trường xem có thể không dùng tiền nói tuy rằng nói như vậy thế nhưng có thể miễn phí đương nhiên vẫn là miễn phí càng tốt tuy rằng ta cũng cảm giác thực một nghìn khối liền có thể nhìn thấy đại hội võ lâm trận chung kết thực không tính rất đắt nghe nói vì lần này đại hội võ lâm người ta dở tờ công ty còn ở dương thành vùng ngoại ô kiến một tòa sân thể dục dùng nơi để làm nơi so ta ạ i phải hiện đại đây. sân Không thể t dục, ta còn rất xa đến xe m quá thực chính là mấy cái núi nhỏ vậy lên đến một tòa đấu t r ư ờ n g mấy ngày đó thật nhiều c ấ m y hệ vệ cùng đô bí ở trong núi chém đại thụ đây dương thành đều ra bố cáo những người bb người ta dở tờ công ty kiếm tiền vợ lỡ cũng có thể nghỉ ngơi một chút người khác thế giới số một số hai khoa học kỹ thuật công ty còn thật không cần dựa vào phương thức này kiếm tiền đây vẽ vào cửa là thái huyền vương triệu địa phương chính phủ thu tiền cũng là dương thành phụ thành chủ thu muốn mua phiếu k ị p lúc không phải vậy sợ chậm liền không phiếu đi ha ha ha bố cáo đi ra ngay lập tức ta liền đi mua ghế là mua không nổi thế nhưng tám đồng tiền hàng trước chỗ ngồi vẫn là có thể mua coi như đem thiếu mua mấy bộ quần áo trên lầu gấp cái gì có mấy cái vợ lỡ đồng ý dùng tiền đi xem so tại nhà khẳng định không người nào đi mua vé đúng rồi đúng rồi thực một người đều không đi mua vé đại gia ngàn vạn đều đừng đi mua vé à tuyệt đối đừng đi người chết ta rồi trên lầu thực sự là lão l ụ c à nếu không là ta phiếu đã mua xong liền thật tin chuyện hoang đường của ngươi con mẹ nó cái kia đội ngũ đều xếp tới không thấy được đầu ngươi còn nói cái gì không ai mua vé xin khuyên những người có tiền kia lại dự định dùng tiền đi xem so tài đừng tiếp tục nơi này soạt bình luận nhanh lên trò chơi đi dương thành phụ thành chủ xếp hàng mua vé đi thôi đừng đến thời điểm coi như một ngàn đồng tiền phổ thông chỗ ngồi phiếu đều không còn cùng lý thiên hữu suy đoán gần như tuy rằng có rất nhiều tờ lỡ đối với dùng tiền mua vé xem so tài chuyện này không thích thậm chí còn ở trên mạng bắt đầu đi đầu chửi tới thế nhưng chỉ cần đối với trò chơi yêu thích muốn đi xem đại hội võ lâm loại này náo nhiệt vô cùng tịnh hội lại tăng thêm có từng điểm từng điểm thực lực kinh tế thực cũng không quá gặp sản sinh quá nhiều chống cự tâm thái bởi vì lại như lý thiên hữu trước cùng mọi người nói hiện đang làm gì không cần tiền ăn cơm không cần tiền uống rượu không cần tiền dù cho là tắm cũng đến dùng tiền a đối với dùng tiền hưởng thụ phục vụ chuyện như vậy các người chơi trái lại so với thái huyền vương triều người địa phương còn càng có thể tiếp thu dù sao đây chính là từ nhỏ nuôi thành thói quen tôi ta tiêu tốn một chút tiền lẻ liền có thể từ đầu tới đuôi xem xong một hồi đã sắp đại hội võ lâm đây đối với rất nhiều tờ lỡ tới nói căn bản không gọi sự thậm chí trên mạng đều có rất nhiều vị không thiếu tiền người giàu có mua đều vẫn là ghế đây lý thiên hữu đứng ở p h ủ thành chủ cao lầu nhìn xuống dưới xem xếp hàng mua vé người căn bản là không nhìn thấy phần của a nguyên tưởng rằng khả năng cần hai đến ba ngày mới có thể bán xong lấy tình huống bây giờ đến xem không làm được một ngày liền có thể bán xong như thế nào hiện tại còn lo lắng phiếu không dễ bán sao mặc kệ là dương thành quan viên địa phương vẫn là trương tổng từng cái từng cái đều cười n ở hoa dương thành quan chức là nghĩ đến ngày sau có thể phân đến bạc mà hài lòng trương tổng nhưng là bởi vì đem đại hội võ lâm làm tốt mà hài lòng nói chung bất kể là ai đại gia hỏa đều đối với tình huống bây giờ cảm thấy phi thường thỏa mãn ha ha ha có lý huynh đệ ngươi ra tay sự tình cái kia không phải bắt vào tay mà trương tổng nhạc cười ha ha cười đúng đây hay là chúng ta những người này ánh mắt thiệt cận lý đại nhân tẩm mắt há lại là chúng ta có thể hoài nghỉ lý thiên hữu nghe mọi người thổi phồng đúng là không có quá mức lưu ý đ á m người này cũng chính là chuyện bây giờ làm tốt nếu như thật bị chính mình làm hư hại hiện tại chính là khác một khuôn mặt nha trương tổng xem ra này phiếu bán hiệu quả rất tốt nếu như vậy chiều nay sẽ chính thức bắt đầu đi ngươi cảm thấy đến như thế nào đây trương tổng trong lòng nghĩ muốn sau gật gật đầu ta xem không thành vấn đề có thể bắt đầu trước chiều nay chính thức bắt đầu trước tiên làm cái văn nghệ hội diễn sau đó đến thời điểm còn cần các vị đại nhân lên đài lên tiếng lên tiếng giúp chúng ta đại hội võ lâm mở cái thật đầu a được lý thiên hữu chắp tay sau lưng nhìn mọi người người ngoài thôn đại hội võ lâm một chuyện hoàng thượng phi thường quan tâm cố ý để bạn quan toàn quyền phụ trách việc này hiện tại vạn sự đã chuẩn bị đón lấy chuyện chúng ta muốn làm chính là để khóa này đại hội võ lâm an toàn an ổn tiếp tục tiến hành trong lúc bản quan không hy vọng xảy ra bất cứ vấn đề gì nghe đại nhân phát thống lĩnh hạ quan ở lần này các ngươi muốn đồng tâm hiệp lực sân bãi xung quanh bảo an vấn đề bản quan liền giao cho các ngươi nếu như phát hiện có những người không có liên quan muốn mạnh mẽ xông vào thi đấu hội trường lời nói không hỏi nguyên do trước tiên nắm lên đến lại nói vâng đại nhân lý thiên hữu vừa nhìn về phía võng xuyên cầm ý đ ị vệ tổng kỳ võng xuyên Ngày, hạ quan ở bên trong hội trường bảo an vấn đề bản quan liền giao cho ngươi đến phụ trách không muốn cho ta gặp sự cô a không phải lý đại nhân thuộc hạ cũng là thí sinh dự thi một trong a vong xuyên khó khăn nói thí sinh dự thi liền đừng để ý đến bảo an sao ngươi thời điểm tranh tài ta giúp ngươi nhìn so với song xuôi liền cho ta đi phụ trách bảo an có bảng vệ quốc hiệp trợ ngươi yên tâm được rồi nghe được lý thiên h i ế u nói như vậy vong xuyên lúc này mới yên lòng lại các vị theo tấn trương tổng bọn họ bên kia dự đoán lần này đại hội võ lâm thi đấu sắp sửa kéo dài một tuần bệnh à y thời gian tuy rằng không dài thế nhưng nhiệm vụ gian khổ đại gia hóa có thể muốn đồng tâm hiệp lực à không nên để cho hoàng thượng thất vọng dù sao bạc nhưng là phân cho các n g ư ờ i sự tình có thể phải cho b ả n quan làm tốt nếu là có người bỏ rơi nhiệm vụ lời nói đừng trách b ả n quan không nghề tình a lý thiên hữu cười h í p mắt cho đại gia hỏa đánh cái dự p h o n g châm nếu là thật có người dám ở thi đấu quá trình ở trong sự tình không làm tốt lời nói hắn thật là biết sẽ mặt xuống xử phạt coi như hắn trực thuộc cũng giống như vậy tình cảm quy tình cảm làm việc quy làm việc điểm ấy lý thiên hữu vẫn là phân rõ được chương ba trăm chín mươi lăm thịnh hội khai mạc các nữ sĩ các tiên sinh các vị thái huyền hào kiến môn đại gia buổi chiều được hoan n g h ê n các vị đến chúng ta lần thứ nhất người ngoài thôn đại hội võ lâm đây là vừa mới bắt đầu sau này chúng ta còn có thể tổ chức càng ngày càng nhiều võ lâm thịnh hội xin mời tin tưởng chúng ta nhất định sẽ vì mọi người kính d â n lên càng ngày càng tốt nội dung đang tiến hành người ngoài thôn đại hội võ lâm có thể thuận lợi tổ chức cảm tạ thái huyền vương triều triều đ ỉ n h to lớn chống đỡ cảm tạ giờ tờ công ty trương người tổng phụ trách cầm ý hiểu vệ thiên hộ lý mỗi nhân đại nhân dương thành thành chủ lưu đại nhân đô ý viện, viện viện trưởng nghe đại nhân cùng dương thành chú quân thống lĩnh phát tướng quân đại lực chống đỡ cảm tạ các vị lý thiên hữ vẻ mặt quái dị nhìn sân đấu võ nghe y một trận lời nói n lời hạ x u ố trong ngáy o loại trong. mình cảm giác đi đến một đến hiện đại loại cỡ lớn dạ hội bên n hội hí. h giác cái cỡ gia đi đại Quá dạ nói này vẫn là t r ư ơ n g tổng tự mình tìm đến một vị người chủ trì tự thân ở hiện thực xã hội bên trong chính là một vị phi thường có kinh nghiệm người chủ trì cũng còn tốt người chủ trì này có nội lực tại người nếu không thì ở lớn thế này trong sân chỉ dựa vào hống lời nói cổ học gọi khả năng xếp sau khán giả cũng nghe không rõ nơi so tài bên cạnh còn có cái bàn nhỏ mặt trên hai cái tương tự kèn đồng như thế vật vẫn là lý thiên hữu tìm thợ thủ công cố ý chế tạo là chuyên môn cho giải thích dùng có thể phóng to âm thanh hiệu quả không đến n ơ i để cổ họng rất mệt có thể nói toàn bộ quy trình ngoại trừ không có những người hiện đại thiết bị cùng nguyên tố ở ngoài sở hữu quy trình trường tổng đều theo đường hoàng gia giáng đại hội thể dục thể thao hình thức đến xử lý các người chơi nhìn thân thiết thái huyền vương triều người địa phương lại cảm thấy phi thường ngạc nhiên xem như là hai loại vượt thời đại văn hóa giao lưu đi mấy vị đại nhân chờ một lúc nhớ tới từng người lên đài trình tự a ta lên đài kể xong sau khi chính là nghe đại nhân sau đó lưu đại nhân cuối cùng chính là lý đại nhân bản thảo các vị đại nhân nên đều xem qua tin tưởng cũng đều ký quan chứ ha ha ha trương lão bản yên tâm đi chỉ làm ấy lời mà thôi đối với chúng ta mà nói vô cùng đơn giản cũng sớm đã ký quen yên tâm được rồi lưu trưởng cười c ậ n hắn cùng văn viện trưởng đều là người đọc sách xuất thân một ít bản thảo lời nói mà thôi có thể so với những người sách thánh h i ể n khó lưng lý thiên hữu nhìn một chút trương tổng cho hắn bản thảo khá lắm gần như có ba tấm giấy a 4 n h i ề u như vậy mặt trên viết trần đầy còn mà trương tổng quá mức rồi chứ cần nếu ta nói nhiều như vậy sao thấy lý thiên hữu cau mày dáng vẻ trương tổng không nhịn được hỏi làm sao lý huynh đệ trên bản thảo bản thảo viết không đúng sao nếu là có ý kiến lời nói ta lập tức khiến người ta sửa sửa lý thiên hữu lắc đầu một cái không ý kiến viết rất tốt thế nhưng quá r u n g dài người ta lại đây chính là xem so tài lại không phải nghe chúng ta những người này bàn luận trên trời dưới biển theo ấn này trên bản thảo diễn viết ta tối thiểu muốn nói mười mấy hai mươi phút không cần thiết cái kia lại t r a o chuốt t r a o chuốt làm đơn giản điểm không cần ta tự mình tới là được trương tổng còn muốn nói gì thời điểm liền nghe thấy trong sân người chủ trì nói rằng phía dưới có mời chúng ta lần này đại hội bên tổ chức giờ tờ công ty t r ư ơ n g tổng tới nói chuyện hào hào rào tiếng vỗ tay văng lên trương tổng cũng dừng lại cùng lý thiên hữu trò chuyện dự định lập tức chính chính quần áo Hướng trên để à Chào i đi mọi người, đến. đến t lý à g i thiên hữu t ha ha. cảm giác như là tham gia cái gì tuyên bố như thế đồng thời hắn còn chú ý tới rất nhiều chỗ ngồi thế gia đệ tử đều thật lòng nhìn kỹ trương tổng tin tưởng cũng đúng trương tổng vị này người ngoài thôn nhìn với cặp mắt khác xưa dù sao không phải ai đều có thể ở mấy vạn người trước mặt chậm rãi mà nói nay không chỉ cần phải thức không chút can đảm vẫn đúng là không làm được chuyện như vậy đây đương nhiên lý thiên hữu không có quên chính mình bản chức công tác ở trương tổng nói chuyện đồng thời cũng ở cẩn thận nhìn trong sân tình huống muốn nhìn dưới có hay không an toàn gì mầm hoạn bản quan trước tiên đi thăm dò xem bốn phía một cái hai vị đại nhân ngay ở này chờ một chút đi hướng lưu trưởng cùng văn lai hai người lên tiếng chào hỏi sau lý thiên hữu liền dẫn mọi người ở đây địa bốn phía đi chuyển động mỗi một cái sườn núi nhỏ trên đều có cẩm ý gì để vệ ám tử cải trang ẩn giấu đi trong đám người đồng thời còn có lượng lớn đô uý ở một bên phụ trách cảnh giới mà sân bay xung quanh lại có phát chiến xuất lĩnh hơn ba nghìn chú quân thủ vệ liên n à y bố trí lý thiên hữu không tin còn có thể ra vấn đề lớn lao gì đi ra lý đại nhân phát chiến nhìn thấy lý thiên hữu sau hướng hắn gật gật đầu phát tướng quân cực khổ rồi khoảng thời gian này còn cần các anh em tiếp tục khổ cực khổ cực ca ai đều là hoàng thượng làm việc nên lại nói lý đại nhân cũng chia cho chúng ta bạc phát nào đó phi thường c à n t ạ lý thiên hữu dò xét thời điểm nhìn thấy bảng vệ quốc dẫn kim triều dương vội vã bắt chuyện hai người bọn họ lại đây thế nào có tình huống thế nào phát sinh sao đại nhân yên tâm đều là một ít tiểu mao tặc còn có một chút người ngoài thôn dự định mạnh mẽ xông vào hội trường bị chúng ta tóm lấy bàn vệ quốc thật lòng hồi đáp ân ngày hôm nay chỉ là cái lễ khai mạc thi đấu còn không chân chính bắt đầu cử hành cũng là cho chúng ta các bộ ngành phát hiện vấn đề thời cơ nếu là có tình huống lời nói nhất định phải sớm cho kịp báo cáo triều dương ngươi theo vệ quốc nhiều học một ít người ta làm việc phương thức biết không biết rồi lý đại ca ta nhất định sẽ tận tâm tận lực kim triều dương nói thật được được được vậy các ngươi tiếp tục b ậ n điệu ta gần như phải về hội trường thấy các nơi đều không vấn đề lớn lao gì sau lý thiên hữu lúc này mới xoay người trở lại trong hội trường mà mặt trên giờ k h ắ c này chính đang lên tiếng chính là đô ý viện viện trưởng văn lai điều này cũng mang ý nghĩa lập tức liền muốn đến phiên hắn lên tiếng a ai u lý huynh đệ ta suýt chút nữa liền muốn khiến người ta đi tìm ngươi a may là ngươi trở về lập tức liền muốn đến ngươi lên tiếng bây giờ chuẩn bị chuẩn bị đi chương tổng nhìn thấy lý thiên hữu sau khi trở lại không nhịn được thở pháo n h ạ nhõm mặc dù mình thân là giờ tờ công ty tự do thế giới người tổng phụ trách xem ra quyền lên tiếng rất lớn thế nhưng ở trong game vị này ra mới thật sự là quyền cao chức trọng cao a rất nhiều chuyện chỉ có thể cùng đối phương thương lượng đi căn bản là không thể ép buộc đối phương làm chuyện gì đừng nóng vội ai trương tổng nếu đáp ứng ngươi ta đương nhiên sẽ đem sự tình cho làm thỏa đáng yên tâm được rồi trương tổng chính muốn nói gì đây bên ngoài liền truyền đến người chủ trì âm thanh khán giả các bằng hữu để chúng ta cho mời thái huyền vương triều lần này đại hội võ lâm người tổng phụ trách cầm y địa vệ thiên hộ lý mỗ nhân đại nhân lên đài lên tiếng cho mời trương tổng ánh mắt sáng lên vội vã hướng lý thiên hữu nói rằng lý huynh đệ đến ngươi nhanh lên đi lý thiên hữu gật cụ xem trương tổng lưu trưởng văn lai ba người bọn họ đều là từng bước một tiếp thu đại gia hỏa hoan hô mới đi lên võ đài thế nhưng lý thiên hữu nhưng là chẳng muốn phiền những ngày đây nhiều như vậy người nhìn mình bước đi lại như đoàn siết xem hầu như thế vì lẽ đó liền dự định làm hết sức sớm một chút kết thúc cái này quy trình chân phải trên đất nhẹ nhàng đập xuống lý thiên hữu nhất thời người liền hướng trên võ đài bay qua giữa không trung bước chân liền điểm mấy lần vẹn vẹn chỉ là vài giây thời gian một cái xoay người liền rơi vào người chủ trì bên người nhìn người chủ trì chọn mắt vác mồm dáng vẻ lý thiên hữu như n h ữ n mày làm sao có vấn đề sao chương ba trăm chín mươi sáu cách cứ người n g đến rồi vương duệ có nghĩ tới chính mình cùng vị này toàn mạng thần bí nhất tờ lê ơ cũng là toàn mạng người số một gặp mặt thời điểm cảnh tượng thân là lần này đại hội võ lâm người chủ trì hắn đã sớm biết đến thời điểm lý m ỗ nhân vị này tờ lê ơ muốn lên đài lên tiếng trong lòng cũng có chút chờ mong đối phương gặp nói cái gì thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn chỉ là ra trận liền như vậy mắt sáng mới vừa mới đối phương hiện lộ cái kia một tay khinh công vương d u ệ tự hỏi từ các đại phân khu trận chung kết đi ra tuyển thủ bên trong tìm không ra một người có thể làm được đối phương loại kia ung dung thích dí trả thái có khoảnh khắc như thế vương duệ thậm chí cảm giác người trước mắt này không phải một tên tờ l a y e r mà là thái huyền vương trong t r i ề u một vị chân chính người địa phương cao thủ đừng nói vương d u ệ nguyên bản ầm ý náo nhiệt luận võ hội tràng làm lý thiên hữu dùng k i n h công lên đài thời điểm chuyển đến từng trận tiếng kinh hô âm nhanh quá nhanh bao quát những người thí sinh dự thi cũng giống như vậy trước rất nhiều người đối với lý mỗi nhân cái này cái gọi là toàn mạng người số một trong lòng là không t í n phục dù sao không có tỉ t h í quá dựa vào cái gì đối phương liền có thể trở thành là cái gọi là người số một đây thế nhưng có thể thăng cấp đến trận chung kết đợi l ợ i tuyển thủ không nói những thứ khác nhãn lực thấy vẫn có liền người ta vừa nãy cái kia một tay khinh công chính mình tự hỏi mình vẫn đúng là không làm được xem đối phương dễ dàng như vậy nhanh như vậy hắn thật giống càng lợi hại vòng xuyên liếc nhìn bên người vô vi đạo trưởng cười hì hì tay phải k h á t lên người vô vi đạo trưởng trên bả vai tay trái chỉ, chỉ trên đài lý thiên hữu đạo trưởng biết siêu phàm cảnh sao thấy vô vi đạo trưởng gật gù sau vong xuyên nói tiếp tên kia nửa bước siêu phàm không nhất định đánh thắng được hắn công nhận tương lai siêu phàm cảnh cừng giả vẫn là siêu phàm cảnh bên trong cừng giả ta tự nhận võ công luyện không sai đạo trưởng ngươi cũng giật lợi hại thế nhưng có tin hay không lý m ỗ u nhân tên kia chém chúng ta hay không có chút nào t ổ n sức lý m ỗ u nhân tên kia âm đây ngươi vĩnh viễn cũng không biết tên kia lá bài tẩy ở nơi nào rõ ràng mạnh như vậy còn mang theo một thân áo khí đ ộ n được hộ thân thực sự là vô liêm xỉ a vô vi đạo trưởng nhìn một chút vong xuyên khoát lên chính mình trên bả vài tay Cái kha tay tay xem đến cổ t y nơi tiễn. Mỗi nhân mỗi tiên cất trước thế dấu ám Lý như nào kha kha kha giang hồ hiểm ác dùng ám khí độc dược tiểu quá nhiều người ta đây là lấy độc công độc ngươi yên tâm được rồi ta bảo đảm không hữu sử dụng trước ám khí trừ phi đánh không lại vô vi đạo trưởng lắc lắc đầu không lại để ý tới cái này vai hệ cũng không biết đối phương này nham hiểm tác phong là từ a cái kia học được lý thiên hữu hướng bốn phía nhìn một chút nói thật bị hết mấy vạn người đồng thời nhìn chằm chằm xem đánh r a sinh tới nay này vẫn là lần đầu đây có điều trong lòng đúng là không cái gì sợ sệt tâm tình có gì đáng sợ chứ đều là giao hẹn các vị lý thiên hữu nhẹ nhàng mở miệng nói rằng thế nhưng âm thanh nhưng thông qua nội lực ra chỉ dưới truyền tới tất cả mọi người trong thai này một tay lại khiếp sợ rất nhiều người dù sao đây là chân thật nội lực thâm hậu biểu hiện hoan nghênh các vị đến dương thành đồng thời để thưởng thức lần thứ nhất người ngoài, thôn Đại hội Võ Lâm, người, là người ngoài thôn cũng được vẫn là vương triều người cũng được tin tưởng đều hy vọng có thể thưởng thức được đặc sắc tuyệt luân thi đấu bản quan chính là cầm ý đ ì vệ thiên hộ lý mỗi nhân phí lời liền không nói nhiều tin tưởng các ngươi cũng nghe chán nơi này ta liền nói vài điểm mọi người đều là đến xem so tài liền cẩn thận xem so tài là được có thể hoan hô có thể thảo luận có thể coi chính mình chống đỡ tuyển thủ hò hét thế nhưng đừng gây chuyện phàm là gây sự chẳng cần biết ngươi là ai lại là thân phận gì trên khán đài giữ gìn chị an đô ý nhất định sẽ đem ngươi mang đi điểm ấy không có thương lượng còn có các vị thi đấu khoảng cách có thể đi sân đấu võ địa xung quanh nơi đó có dương thành tới được tiệm ăn vặt có thể cho các vị điền lấp cái bụng đương nhiên là muốn trả tiền được rồi liền nói nhiều như vậy chúc đại gia xem thi đấu vui vẻ lý thiên hữu sau khi nói xong hướng người chủ trì liếc mắt ra hiệu sau bước chân hơi một dùng sức nhất thời liền hướng dưới đài bay đi khán giả nguyên tưởng rằng này toàn mạng người số một lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt đây không nghĩ đến lên tiếng dĩ nhiên như vậy ngắn gọn trước sau không tới hai phút mà thôi thực sự là quá săn sóc tuy rằng ngày hôm nay cũng không có b ấ t kỳ thi đấu khai hỏa chỉ là một cái lễ khai mạc mà thôi thế nhưng không chút nào ảnh hưởng các người chơi nhiệt tình bởi vì sở hữu thi sinh dự thi ngày hôm nay đều sẽ một vừa có mặt mười hai cái phủ châu phân khu trận chung kết mỗi cái phủ châu đều quyết ra cuối cùng tứ kết tổng cộng chín mươi sáu tên thí sinh dự thi ngày hôm nay không chỉ là biểu hiện đơn giản như vậy người chủ trì vương duệ còn có thể ở trước mặt tất cả mọi người tại chỗ rút ra các tổng tuyển cử tay vòng thứ nhất quyết đấu tình huống sáng sớm ngày mai chín h đúng đúng giờ đấu võ như vậy không chỉ có xem như là thi đấu làm nóng đồng thời cũng là cho sở hữu tuyển thủ thời gian đi thu thập từng người đối thủ tin tức cũng là bên tổ chức muốn cho thi đấu càng thêm đặc sắc một điểm cách làm một trong lý thiên hữu xuống n à y đến cũng không tiếp tục đi hậu tràng tòa kia nhà gỗ nhỏ mà là xoay người lại đến một chỗ chỗ ngồi đây chính là hắn cho mình giữ lại vị trí thật tốt ghế đương nhiên không chỉ chỉ là tới gần sân khấu tầm nhìn càng tốt hơn những n à y ưu điểm đi không giống người khác lộ thiên quan sát thi đấu ghế cùng nói là chỗ ngồi càng như là một tòa tròi nghỉ mát chỉ là dựa lưng khán giả mặt kia cách lên tâm vắng gỗ hai bên tuy rằng đ i ề u k h á c thế nhưng cũng có mảnh ngắn t r ỏ bí ẩn tính gặp tốt hơn rất nhiều đương nhiên ngươi nếu như muốn đem mảnh kéo đến cùng bên cạnh người quen thuộc nói chuyện phiếm cũng được không chỉ có như vậy trong đ ỉ n h tổng cộng có thể ngồi xuống năm người ba cái ghế cùng một tâm có chỗ tựa l ư n g băng ghê dài nhỏ còn có đủ hoa quả cùng một ít tiểu rượu ăn sáng có thể nói mua không được chịu thiệt mua không được bị l ừ a a ngược lại lý giải thành trên sân bóng loại kia phòng khách là được thuộc về lý thiên hữu chỗ ngồi này trừ hắn ra xem lưu trưởng cùng văn lai đều lại ở chỗ này xem xem so tài đương nhiên thân là địa phương quan phụ mẫu bọn họ cũng chỉ là ngày hôm nay sẽ đến này nhìn một chút hắn thi đấu thời gian liền không đến đến thời điểm liền còn lại lý thiên hữu một cái cô quả ở tòa này t i ể u trong lương đình xem so tài lý đại nhân xin mời ngồi lưu trưởng cùng văn lai hai người nhìn thấy lý thiên hữu đến rồi sau liền vội vàng đứng dậy hướng lý thiên hữu bắt chuyển đến hai vị đại nhân không cần khắc ký đều ngồi đi lý thiên hữu gật ngụ ở chủ vị ngồi xuống đồng thời cũng để cho hai người ngồi xuống lý thiên hữu mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy bên cạnh tiểu tròi nghị mát chuyển đến một thanh â m lý đại nhân thật là u y phong a lý thiên hữu nhự nhữ mày hướng bên cạnh nhìn sang nhìn thấy đối phương đoàn người sau không nhịn được nhự nhữ mày còn đều là người quân đây lạc thiên dương lạc chính lạc an lạc v â n v â n còn có một người không quen biết nhưng nhìn đối phương đứng ráng v ẻ nghĩ đến không sai lời nói hẳn là tới hầu hạ người hầu hai vị công tử nhà họ lạc còn có lạc a n vị này an định thư viện trưởng đương nhiên Còn có lời ạ c chút vân vân vị quân này suýt chút ngươi trở thành lớn quán suýt đấu trở hoa khôi giải đấu lớn quán quân lệ ơ hoa khôi. Lời mới vừa nói người không nghe lầm lời nói hẳn là lạc chính vị này con ông cháu cha nói lý thiên hữu vốn là cùng lạc g i a không hợp nhau lạc an vị này an định thư viện viện trưởng vừa bắt đầu cũng là phản đối người ngoài thôn tổ chức đại hội võ lâm sau tới vẫn là nhìn thấy sự tình không thể ngăn cản sau sau đó mới đổi chú ý lạc phủ cho mình tìm nhiều như vậy phiền phức chính mình cũng phá hoại người ta công việc bệ b ộ như vậy vì lẽ đó lý thiên hữu cũng lời cùng đối phương dối trá nghe được lạc chính lời nói sau trực tiếp mở miệng nói rằng là rất vi phong ngươi không phục sao không phục có muốn hay không cùng bạn quan t ỉ thí một chút chương ba trăm chín mươi bảy tân hải xuyên ra tình hình ngươi câm miệng lạc thiên dương đánh gây muốn nói tiếp lạc chính vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt mà thôi lạc chính liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại bởi vì hắn cũng không muốn trước công chúng bị lạc thiên dương tắt một cái đây lý đại nhân ngươi không phải mới vừa nói hy vọng mọi người an tâm xem so tài mà hiện tại cần gì phải luôn mồm luôn miệng nghĩ động vào đây lý thiên hữu hướng lạc thiên dương c ư ờ i cận vị này lạc gia đại công tử không phải là lạc chính loại kia con ông cháu cha lần trước ở lạc phủ rồi cùng đối phương từng có dao phong ngắn n g i trong lòng biết đối phương thật không đơn giản mặc kệ là quyết đoán vẫn là năng lực đều đáng giá chính mình coi trọng lạc đại công tử nói không sai bản quan tự nhiên hy vọng khóa này đại hội võ lâm có thể bình yên vô sự tổ chức xuống thế nhưng nếu như có người cảm thấy đến phát chán muốn bị bản quan ta phiến tắt một cái bản quan vừa vặn nhàn đến không có chuyện gì làm có thể miễn phí giúp một chút hắn nói xong vừa liếc nhìn là chính tại hạ đệ đệ tuổi trẻ ngông cuồng không biết nói chuyện tại hạ thế hắn hướng về lý đại nhân bồi cái không phải mong rằng lý đại nhân đại nhân không chấp tiểu nhân lạc thiên dương tuy rằng ngoài miệm nhìn như chị vua thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn võ đ ha ha lạc đại công tử tức g i ậ n lượng cái kêu bản quan trúc các ngươi xem thi đấu vui vẻ gặp người ta lạc thiên dương vị này đại công tử đều nói như vậy lý thiên hữu cũng là không lại tiếp tục được voi đòi tiền thu hồi ánh mắt sau liền dự định khỏe mạnh thưởng thức một hồi cái gọi là văn nghệ hội diễn lý thiên hữu không cùng lạc vân vân chào hỏi một cái là không thích hợp dù sao mới vừa cùng lạc ra người có chút khoe miệng cái nguyên nhân thứ hai cũng là bởi vì thật không c ầ n a mặc dù đối phương bây giờ cũng ở tin nhắn riêng trong đám lý thiên hữu thực vẫn luôn không có hỏi là ai kéo nữ hải tử này tiến vào quần thế nhưng nếu người ta đi vào cũng là không có ở hỏi kỹ chỉ là cho tới nay lý thiên hữu đối với vị này tâm tư rất nặng cô gái đều ôm rất sâu để phòng tâm thái bởi vì nàng không giống kê văn văn nữ hải tử này như thế đơn thuần như vậy cùng lý thiên hữu ở c h u n g lên cũng là vô cùng đơn giản phương thức lạc văn văn nữ hải tử này đi lý thiên hữu tổng cảm giác đối phương nhìn hắn thời điểm thật giống trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì xấu như thế hay là mình nghĩ quá nhiều rồi đi thấy hai phe tường an vô sự sau lưu trưởng cùng văn lai hai người vẫn nhắc theo tâm lúc này mới để xuống quá hù dọa mặc kệ là lý đại nhân cũng được vẫn là lạc gia cũng được đều không phải hai người bọn họ cái hạt vừng tiểu giác quan đắc tội hai phe tường a n vô sự là kết quả tốt nhất thật muốn là dựa theo lý đại nhân nói như vậy động thủ lên mặc kệ ai thắng ai thua cuối cùng hai người bọn họ tuyệt đối phải tao thương đây chính là ở đại nhân vật dưới đ ấ y người hầu chuyện phiền t a i a chỗ tốt là có thể mò đến không ít thế nhưng thật phát sinh một ít chuyện sau bị mắng bị phạt chính là bọn họ những này hạt vừng tiểu con a lý đại nhân nếu như không dặn dò gì lời nói hạ quan rồi cùng nghe đại nhân về dương thành ngài xem lý thiên hữu hướng lưu t r ư ờ n g cùng văn lai hai người gật gật đầu hai vị đại nhân đi thôi buổi chiều cực khổ rồi không khổ cực không khổ cực đều là chuyện bụn p ậ n lý đại nhân cáo tử theo người chủ trì vương duệ tuyên bố ngày hôm nay lễ khai mạc chính thức kết thúc đại gia hỏa cũng nên dọn dẹp một chút rời sân lý thiên hữu ngồi nửa ngày cũng không nhịn được ngáp một cái tuy rằng trên sân xem ra náo nhiệt vô cùng nhưng đối với hắn cái này không cái gì nghệ thuật vi k h u ẩ n người tới nói những này biểu diễn thực sự là quá mức tẻ nhạt ở đô i ý môn cùng cầm ý đ ì vệ có thứ tự dưới sự chỉ huy từng cái từng cái người ngoài thôn cùng người địa phương đều có thứ tự từ trong sân rút khỏi cũng không có phát sinh lý thiên hữu lo lắng xô đầy cùng dấm đạp sự kiện phát sinh thấy cảnh này trong lòng cũng yên tâm không ít không hưởng công chức tập luyện nhiều lần như vậy vệ quốc triều dương ngày hôm nay đều cực khổ rồi sáng sớm ngày mai chín giờ liền muốn bắt đầu thi đấu hai người các ngươi còn phải dậy sớm đây còn có ngươi vong xuyên lý thiên hữu quay đầu nhìn về một bên cũng ở ngáp vong xuyên nói rằng ngươi ngày mai thi đấu vào buổi chiều cuối cùng mấy trận trận đấu bắt đầu trước bảo an nhiệm vụ ta liền giao cho ngươi vệ quốc cũng sẽ hiệp trợ ngươi có chuyện gì trước tiên thương lượng với hắn giải quyết không được thời điểm lại tìm đến ta nhớ tới trước ta cùng ngươi nói ngươi mới là lần này đại hội võ lâm hiện trường bảo an người phụ trách biết không vong xuyên là cụ trong lòng biết lần này lý mỗ nhân cho hắn cơ hội lập công đây tuy rằng lấy hắn cùng tần hải xuyên võ công trở thành bách hộ thực đã không thành vấn đề thế nhưng tốt xấu trước tiên cần phải lập điểm công lao à. tần hải xuyên liền không nói chỉ cần đối phương không trọc sự vậy thì là l ậ p công dù sao người ta như n g là thiên đao minh bảo đao tương lai thiên đao minh minh chủ cẩm y hệ vệ cầu cũng sẽ cầu người ra sản bách hộ hãy cùng du ra hai huynh đệ như thế nhưng là mình có thể hay là muốn biểu hiện biểu hiện dù sao một cái thần kiếm sơn môn phái này một cái đệ tử nội môn có thể đại biểu không được quá nhiều đồ vật trừ phi mình có thể ở bên trong môn phái bộ cũng ở để để vị trí ngày mai thi đấu có lòng tin sao nghe được lý thiên hữu hỏi như vậy vong xuyên có chút không vui xem thường ai đó tên kia bước chân cũng không tính là ổn cũng chính là nội lực còn có thể nhìn ta muốn là bại bởi đông hải phủ tên kia ta chính là cái chạy gỗ lý thiên hữu thực cũng chỉ là trôi c h ả y hỏi một chút trong lòng đến không đúng cho rằng vong xuyên thất bại bởi vì xác thực lại như vong xuyên nói như vậy ngày mai đối thủ của hắn đến từ đông hải phủ ai đi gọi gậy trúc phi thường hình tượng một cái ai đi tên người rất cao nhưng rất gầy ngoại trừ nội lực phương diện lý thiên hữu cũng xác thực không nhìn ra đối phương có cái gì đặc điểm đến mấu chốt nhất chính là cây gậy trúc này dùng binh khí vẫn là trường kiếm luận kiếm pháp vong xuyên ngoại trừ vô vi đạo trưởng ở ngoài không có phục quá bất kỳ một vị tờ lighter ba chiêu trong vòng ba chiêu ta không thể đánh thắng hắn ta liền chịu thua để những người này biết biết coi như đến trận chung kết người với người t r ê n lệch vẫn là rất lớn nhỏ hãy chờ xem ta kiếm cưng cũng không cần đại gia cười nhìn có chút dơ chân vong xuyên trong lòng thực đều không lo lắng đối phương thăng cấp vấn đề chỉ là ở lý thiên hữu g i ớ i trướng người hầu lâu đại gia hỏa đều yêu thích nói chuyện đùa thuộc về công tác bầu không khí rất dễ dàng loại kia thế nhưng lý thiên hữu cười cười cũng cảm giác được không đúng làm sao thiếu mất một người đây hải xuyên đây hải xuyên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi đại gia hai mặt nhìn nhau đúng đấy tân hải xuyên đi đâu a lý thiên hữu nhìn thấy kim chiêu dương suy nghĩ dáng vẻ không nhịn được hướng hắn hỏi chiêu dương ngươi biết hải xuyên đi đâu không kim chiêu dương nhất miệng có chút không xác định nói rằng trước bàn g đại ca để hải xuyên đại ca khỏe mạnh trông coi sân bãi phía tây lối vào nơi sau đó chúng ta ngay ở cũng chưa từng thấy hắn khả năng hắn lý thiên hữu một chán h ắ t tuyến nay thiếu tâm nhãn đầu sắt trẻ trâu sẽ không còn ở cái kia bảo vệ chứ khán giả đều lộ ra chẳng lẽ không biết mang ý nghĩa công tác kết thúc rồi a đi đều đi với ta nhìn hải xuyên không muốn thật sự xảy ra vấn đề rồi ngay ở lý thiên hữu bọn họ tụ tập cùng một chỗ tán gâu thời điểm tần hải xuyên ở đây địa tây lối vào nơi đó xác thực phát sinh một chút tình hình để luôn luôn lánh khóc tần hải xuyên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao chống đỡ đánh nhau quyết đấu hắn ở hành thế nhưng ứng phó cô gái hoa x o á i ca ngươi thật có hình a x o á i ca bao lớn a kết hôn sao ngươi cũng là cầm ý nghệ vệ a thật là đúng gì a ta cũng muốn làm cầm ý n g h vệ đây tiểu hồ ly tinh chết xa một chút tiểu đệ, đệ tỷ ở dương thành có bộ sân buổi tối muốn cùng tỷ tỷ đi uống chút rượu sao soái ca ngươi nói chuyện người tên là gì a và không nói lời nào dáng vẻ thật là lãnh gốc a ta thật thích chương ba trăm chín mươi tám dương thành một ít biến hóa từ sân bãi phía tây vào miệng lối vào rời đi khán giả g thái huyền bản địa người thanh niên trẻ nhìn bị người ngoài thôn cô gái vây vào giữa cảnh tượng chỉ có thể vừa ước ao vừa đấu kỵ đến một câu có thương tích phong hóa có thương tích phong hóa các người chơi nam nhìn thấy nữ các người chơi như thế yêu thích một vị nghi ngờ xem cổng lớn bảo ăn sau cũng không nhịn được đấu kỵ nói rằng mặt trắng có cái gì tốt cô gái ánh mắt hay là muốn trường xa một chút lời nói này tần hải xuyên còn không tức giận đây quay chung quanh hắn những người nữ tờ lễ ơ liền trực tiếp không làm nói cái gì đó ngươi nhìn chính ngươi dáng vẻ còn có mặt mũi nói nhà chúng ta ca ca thật không biết xấu hổ chính là cái gì mặt trắng ngươi ra tiểu mặt trắng bắp thịt như vậy có hình sao người ta cái này gọi là lãnh đạo không hiểu đi xa chút xem thật kỹ rõ ràng vị này đẹp trai tiểu đệ đệ trên người mặc quần áo còn bảo an đây các ngươi mới là thật không có kiến thức người ta vậy cũng là cầm ý địa vệ tổng kỳ chế độ triều đình thất phẩm quan trước đây h o nhà ta ca ca không chỉ có đẹp trai võ công cao cường còn là một cầm ý địa vệ đây thực sự là cảm giác cả an toàn tràn đời nhà ca ca, Các ca, tân hải xuyên từ h chối không chỉ có không có bỏ đi bên người các nữ hải tử nhiệt tình trái lại cho rằng hắn còn là một vị phi thường chịu trách nhiệm thật là đàn ông đây nhất thời đối với hắn nhiệt tình lại tăng vọt mấy phần lý thiên hữu đoàn người rất xa nhìn tân hải xuyên chuyện bên đó tất cả mọi chuyện sở hữu đối thoại đều xem rõ rõ rằng rằng nghe rõ rõ ràng chàng quá đ á n g chết ca vong xuyên nổi giận mắng không sai đã vậy còn quá nhiều người vậy quanh hải xuyên đại ca không cho hắn nghỉ ngơi những n à y người ngoài t h ồ n quá á c độc ai ưu vong xuyên đại ca người đánh ta đầu làm gì kim chiêu dương bất mãn nhìn vong xuyên muốn một cái giải thích tại sao khỏe mạnh muốn đánh hắn đầu lão mọi người đều nói dẫn đầu sẽ đem người đánh gốc ngươi hiểu cái tây búa vong xuyên hướng lý thiên h i ế u nói rằng chúng ta ở bên trong nhọc nhằn khổ sở trông coi trật tự tần hải xuyên này lông mày d ậ m mắt to dĩ nhiên ở tảng cái có chuyện tốt như thế hắn lại vẫn không nói cho chúng ta đứa nhỏ này học cái xấu a lý thiên hữu không thèm để ý vong xuyên nói Hướng、tần hải xuyên la lớn hải xuyên bên này tần hải xuyên theo âm thanh nhìn thấy lý thiên hữu sau một cái nhảy lấy đã v ậ n lên khinh công liền từ trong đám người bay ra phi thường tiêu sái vươn mình rơi vào lý thiên hữu trước mặt hướng đại gia hỏa gật cụ tần hải xuyên lại vẫn nói rằng yên tâm đi có tại hạ tại đây bảo vệ sẽ không xảy ra vấn đề lý thiên hữu hít sâu một hơi thật là không có một cái b ấ t lo nhìn thấy những người bị bên người cầm ý vỉa vệ ngăn trở các nữ hải tử lý thiên hữu hướng đầu s á t trẻ châu không nói gì nói rằng lễ khai mạc đều kết thúc ngươi đem công tác giao cho người khác là được a làm sao không đến cùng ta báo cáo công v i ệ ca không người nói cho tại h ạ n h ữ n g n à y tần hải xuyên nhũ nhũ mày nói thật hắn đã sớm thiếu kiên nhẫn nữ hải từ đó nếu không phải là bởi vì chính đang người hầu hắn đã sớm bước ra rời đi nữ hải từ đó từng cái từng cái tế bị nộp đục không một cái có thể đánh nhìn một chút giờ khác này thật không tiện bàng vệ quốc cùng kim triều dương lý thiên hữu vung vung tay tính toán một chút ngày mai ngươi theo ta được rồi chị thủ sự tỉnh để cho người khác đi làm trải qua tần hải xuyên ngày hôm nay phi thường ưu tú biểu hiện lý thiên hữu quyết định vẫn là đem đứa nhỏ này mang theo bên người trông giữ càng khá một chút không phải vậy thật sợ hắn bị nữ hải từ đó quải sắc trời tơ mơ sáng mặt trời đều vẫn chưa hoàn toàn ngầm đầu lên thế nhưng dương thành giờ khắp này cũng đã phi thường náo nhiệt nguyên bản đóng chặt cổng thành cũng so với tầm thường thời điểm càng sớm hơn mở ra lối vào chính c ó rất nhiều người kết bạn hướng cổng thành đi đến không chỉ có như vậy còn có nhiều vô cùng tiểu thương tiểu thương đầy tay đầy xe nụ cười đầy mặt dáng vẻ xem ra tâm tình phi thường sung sướng một lần đại hội võ lâm ngăn ngắn không tới thời gian một tháng dĩ nhiên có thể để bọn họ kiếm lời đủ tầm thường một năm m ặ c đến tối để bọn họ hài lòng sự tình là những n à y người ngoài thôn mua đồ còn rất hào phóng mặc dù là thuê những người khoẻ hàng cũng tốn không ít tiền nhưng là cùng thu hoạch so ra những n à y tiểu thương tiểu thương còn là phi thường thỏa mãn khoảng thời gian này mỗi ngày đều ở sau lưng thổi phòng dương thành thành chủ lưu đại nhân cùng có người nói để h i ế n kế vị kia người ngoài thôn c ầ m ý đ ị vệ thiên hộ lý đại nhân lý thiên hữu đi dạo đi đến nơi so tài xung quanh những người quán nhỏ trên định tìm điểm ăn lót lót cái bụng bởi vì sáng ngày thứ hai rất sớm đã còn bận việc hơn vì lẽ đó tối ngày hôm qua hắn cùng vòng xuyên đều chẳng muốn về dương thành trực tiếp ngay ở nơi so tài phụ cận tìm một chỗ lò gập được lao bá đến mười cái bọc lứa tử muốn bao thịt được rồi đại nhân ngài hơi chờ một chút này bán bánh bao lao bá phi thường thông thạo dùng giấy dầu túi sắp xếp gọn mười cái bánh bao đưa cho lý thiên hữu thấy lý thiên hữu muốn trả tiền thời điểm vội vã vung vung tay ai đại nhân không thể không thể à ngài ở lao già ta này ăn bánh bao là lao già vinh hạnh nếu như thu rồi tiền của ngài đại gia hỏa có thể chiếm được mắng lao già đáng chết ta đi lao bá ngài nhận thức ta sao lý thiên hữu tiếp nhận bánh bao có chút nghi ngờ hỏi sao có thể không quen biết lý đại nhân ngài đây nhờ phúc của ngài chúng ta dương thành những dân chúng này à năm nay tháng ngày nhưng là tốt hơn nhiều đi lý thiên hữu c ư i cận hướng về đối phương trang tiền trong bắt ném vào năm mươi đồng tiền giơ tay ngăn cản đối phương muốn thu hồi tiền tài cử động đừng luôn bá đây là ngươi nên đến sau đó cũng đừng cảm ơn ta muốn tạ liền tạ triều đình là triều đình đồng ý người ngoài thôn đến các ngươi dương thành làm đại hội võ lâm bản quan chỉ là phụng mệnh lại đây làm việc mà thôi chúc lao ba chuyện làm ăn h ơ n vinh a đi rồi ăn bánh bao nghĩ vừa nãy vị kia bán bánh bao lao ba nói lý thiên hữu không khỏi hơi xúc động dân chúng thật sự chính là đơn thuần như thế a ai đối với bọn họ được bọn họ liền cảm kích a i gặp dùng bọn họ phi thường t h u ầ n phát phương thức ai đối với bọn họ xấu trong lòng bọn họ cũng cùng gương sáng như thế nhưng chính là bởi vì loại này đơn thuần cùng thuần phát các lao bách tính thường xuyên sẽ bị một ít hữu tâm nhân lợi dụng mà xem lý thiên hữu bọn họ những n à y ở triều đình làm quan đám quan viên lẽ ra nên đi bảo vệ các lao bách tính loại kia đơn thuần cùng thuần phát lý huynh đệ lên như vậy sơ vạ trương tổng nhìn thấy lý thiên hữu đi đến trong sân sau c ư ờ i ha hả nói lý thiên hữu nhìn một chút đã treo cao mặt trời không nhịn được thật lòng hướng về đối phương hỏi trương tổng ngươi là đang khen ngợi ta vẫn là đang chửi ta、à. mặt trời đều sưởi c á n mông chẳng lẽ còn lại ở trên giường đi ngủ sao trương tổng cười cợt không lên tiếng thế nhưng ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía một bên lý thiên hữu theo đối phương ánh mắt nhìn ở một tòa trong lương đình có một người ở nằm ở người ta trên ghế ngủ say như chết chính là chúng ta cầm ý địa vệ tổng kỳ này giới đại hội võ lâm tuyển thủ một t r o n g vong xuyên tiên sinh còn b à n ó chính mình nói mới vừa nói chuyện liền gặp phải là mất mặt vẫn là đến từ người mình trọng thương từ giấy dầu trong túi lấy ra một cái bánh bao thịt lớn lý thiên hữu điên điên s a u dùng sức hướng vong xuyên phương hướng k i a n é m tới hả vong xuyên tuy nhiên đã ngủ thế nhưng thân thành võ giả cảnh giác tính vẫn không có ném nhất thời cảm giác được có một luồng năng lượng hướng chính mình kéo tới có ác khí một tay vỗ một cái ghế tựa vong xuyên một cái lên dược nhảy ở giữa không trùng đồng thời tay phải một tay trên không trùng chụp tới liền tiếp được ám khí ngay lập tức lấy siêu anh hùng rơi xuống đất tư thế quỷ một chân trên đất lạnh lùng cười cợt muốn dùng ám khí đánh lén nhà ngươi vong xuyên ra ra còn tại sao ám khí kia thơm q u á a chương ba trăm chín mươi chín thi đấu chính thức bắt đầu ăn không ngon ăn ngon lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ không nhịn được dễu c ầ t nói ha ha người ta sau khi tỉnh lại liền làm việc ngươi ngược lại tốt ngủ cái g ấ c ngủ a vong xuyên ngáp một cái ăn xong cuối cùng một cái bánh bao sau lúc này mới giải thích thật không phải ta phạm lại ngày hôm qua trong nhà có một chút việc xử lý đến nửa đêm là thật sự ngủ không ngon có điều ăn xong ngươi hái tâm bánh bao sau ta lại sức sống c h ẳ n g đấy không có chuyện gì ngươi ăn nhiều một chút nhớ tới đem tiền cho ta tổng cộng hai trăm đồng tiền a vừa ăn bánh bao vừa lái chuyện cười không bao lâu lý thiên hữu liền nhìn thấy bảng vệ quốc hướng phía bên mình đi tới đại nhân thời gian gần đủ rồi có thể để cho những người kia vào sân địa sao lý thiên hữu hướng hắn g ậ t g ụ mở cửa ngay người chương tổng ngày hôm nay nhân vật chính nhưng là công ty của các ngươi nhà ta an vị ở tại chỗ trên xem so tài đi yên tâm đi lý huynh đệ Bảo các nữ sĩ các tiên sinh hoan nghênh đi đến người ngoài thôn đại hội võ lâm ngày hôm nay là chúng ta ngày thứ nhất ngày thi đấu ở ngày hôm nay nơi so tài bên trong sẽ có chín mươi sáu tên cao thủ võ lâm phải ở chỗ này quyết ra thắng bại tin tưởng ngày hôm nay thi đấu nhất định sẽ không để mọi người hóa thất vọng các ngươi chuẩn bị xong chưa theo vương duệ tiếng nói hạ xuống sân đấu võ đ ị a bên trong sở hữu tờ lễ ơ đều l a lớn chuẩn bị kỹ càng loại này động tĩnh để một ít thái huyền vương t r i ề u bản địa khán giả đều đ ồ n dập kinh ngạc không thôi không nghĩ ra tại sao đại gia muốn đồng thời gầm rú không phải xem cái thi đấu mà thế nhưng tại sao nghe như thế hăng hái đây b ạ n thân môn lập tức tiến hành trận đấu quyết đâu nguyên do tự lâm an phủ nhìn trời đánh vơi đến từ bình dương phủ thiêu đốt người hốt rác cho mời hai vị tuyển thủ ra trận theo một trận tiếng vỗ tay văng lên đưa tin tên hai vị tuyển thủ từ hai bên tuyển thủ đường nối đi lên võ đài. lý thiên h i ế u mặt mỉm cười nhìn trên võ đài lẫn nhau ông quyền hành lễ hai vị tuyển thủ không nhịn được hướng bên người tần hải xuyên hỏi như thế nào hải xuyên hai người này ngươi cảm thấy đến ai có thể thắng tần hải xuyên lắc đầu một cái không biết đều quá yếu ha ha ha nghe được này đầu sắt trẻ t r â u đánh giá sau lý thiên h i ế u không nhịn được bắt đầu cười ha hả trêu đến bên cạnh trong lương đình lạc vân vân hiếu kỳ không nớt n g ư ơ i n h a n g ư ơ i n h a cũng không ngươi nói như vậy không thể tả có được hay không hai người này đều luyện được nội lực lại cố gắng nỗ lực người khác cũng vẫn là có thể có tư cách tiến vào cầm y địa vệ hai người ở trong vị kia gọi nhìn trời vợ lỡ dùng binh khí là phi thường nhiều thấy thái huyền đao lý thiên hữu cùng tần hải xuyên dùng đều là loại này ba cụ mà một vị khác gọi thiêu đốt người hốt giác vợ lỡ sử dụng binh khí dĩ nhiên là trường thương loại vũ khí này nói thật này cũng không thấy nhiều a đều nói nguyệt côn nam đao cả đời thương trường thương loại binh khí này ở sở hữu trong binh khí đều thuộc về rất khó học tình loại kia xưa nay đến thái huyền vương t r i ề u đến hiện tại lý thiên hữu nhìn thấy khiến trường thương cao thủ bên trong ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là ở lạc nhạn quan trong chiến tranh hùng nô vị kia gọi hô duyên thông tướng quân mỗi trong vòng một chiêu đối phương t r ư ờ n g thương trên mang vào c ư ơ n g khí kim màu tím dĩ nhiên đều có thể hình thành bánh hồ hình dạng liền từ tiên vị này cầm ý địa vệ đệ nhất thiên hộ cùng hô duyên thông đối chiến thời điểm cũng không dám gắng đón đỡ đối phương t r ư ờ n g thương công kích đ ề u muốn thông qua qua lại đến tiến hành g i á n g trả nhìn thấy đối phương vũ khí sau lý thiên hữu lúc này mới đến một chút tinh thần dự định nhìn vị này yêu thích thiêu đốt cờ lây ơ đến cùng t r ư ờ n g thương chơi kiểu gì có điều vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu mà thôi lý thiên hữu lông mày liền cao lên đến có thể thấy trên sân vị kia thiêu đốt người hốt g i á c tuy rằng rất muốn lợi dụng t r ư ờ n g thương loại binh khí này có công kích độ dài ưu thế thế nhưng là hoàn toàn không phát huy được nhìn trời tuyển thủ chỉ là lấy đao một chiếc vén lên trong lúc đó dĩ nhiên liền thiếp thân tiến vào đối phương trong cửa bên trong phạm vi đây chính là thái huyền đao tốt nhất công kích khoảng cách đa t i ệ n tay một đao liền có thể chặt đút kẻ địch tiết hầu thiêu đốt người hốt g i á c cũng biết điểm ấy cung kích trong lúc đó bước chân về phía sau liền điểm dự định kéo dài cùng đối phương thân vị tiếp tục lợi dụng binh khí dài công kích khoảng cách ưu thế đi tiên hành đối chiến thế nhưng nhìn trời không có cho hắn cơ hội nhưng người mà trên đồng thời trong tay thái huy vừa nhanh vừa mạnh một đao không có chém về phía thiêu đốt người hốt rác tay phải mà là chém về phía súng của hàng cái chỉ là luận võ mà thôi không cần thiết đoạn nhân thủ chân thế nhưng trên cán thương chuyển đến to lớn sức mạnh vẫn để cho thiêu đốt người hốt rác lập tức không bắt được trừ ư thương trực tiếp liền rơi xuống ở trên võ đài mạnh nhìn trời hoành đao gác ở cổ đối phương trên ánh mắt hướng thiêu đốt người hốt rác ra hiệu một hồi đối phương phi thường thức thời nâng lên tay phải trọng tài t a thua trên võ đài trọng tài xác nhận mấy câu nói trực tiếp nhấc tay hô người thắng trận lâm an phủ tuyển thủ nhìn trời ào ào rảo tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy phút mà thôi thế nhưng trên võ đài đặc sắc quyết đấu vẫn để cho khán giả không nhịn được vô tay đây mới gọi là luận võ mà binh khí quyết đấu so quyền chân càng thêm kích thích cùng căng thẳng cũng càng thêm thử thách hai bên tuyển thủ tâm thái lần này đại hội võ lâm thắng lợi điều kiện rất đơn giản một phương chịu thua hoặc là bị đánh rơi võ đài đơn giản vừa thô hung bạo thi đấu ở trong không được sử dụng độc dược thuốc mê thế nhưng là d ẫ n cho phép sử dụng ám khí không sai d ẫ n cho phép sử dụng ám khí này vẫn là một nhóm lớn các người chơi ở trên mạng trưng cầu đi ra đây dù sao ám khí cũng là thực lực một phần a xem có chút tờ lễ ơ vẫn là đường môn đệ tử một tiếng công phu toàn ở ám khí mặt trên ngươi để cho người khác không cần ám khí cái kia chẳng phải là tự phế v õ c ô n g mà liên quan với điểm ấy vẫn luôn nghị luận sôi nổi nhưng cuối cùng vẫn là xác định ra vậy thì là d ẫ n cho phép sử dụng ám khí nhưng ám khí mặt trên không thể có chứa cái gì độc dược thuốc mê loại hình dược phẩm tồn tại bằng không trực tiếp phán thua lý đại nhân cảm thấy đến vừa n ã y cái kia một cuộc tỷ thí làm sao lý thiên hữu hướng bên cạnh nhìn lại hướng lạc vân, vân cười cận đặc sắc đặc sắc hai người đều là cao thủ a lạc vân, vân nhẹ nhàng cười cận biết đối phương nói độ tin cậy thất n g o m ạ võ công đến cảnh giới nhất định sau đối với loại này phổ thông tỷ thí đã không nhắc lên được chút nào hứng thú bao quát lạc gia đại công tử lạc thiên dương như thế lần này chuyên môn quá tới đương nhiên không chỉ chính là tham gia trò vui mà tới mà là khảo sát mấy người muốn nhìn một chút đối phương võ công có phải là thật hay không rất tốt tiện thể còn giống như muốn cùng đối phương đảm luận nói chuyện hợp tác lý đại nhân thân là người ngoài thôn bên trong người số một tồn tại lần này không thể nhìn thấy lý đại nhân trên cuộc tỷ thí thực sự là quá đáng tiếc lạc vân vân lời nói để lạc thiên dương cũng không nhịn được ở trong lòng g ậ p g ủ nghe nói này lý mỗ nhân thiên hộ võ công lại tinh tiến nếu như đối phương cũng ở trên lôi đài tỷ thí lời nói đúng là có thể thu thập được rất nhiều tin tức đến không đến nỗi xem hiện tại như thế đầu góc mơ hồ ai vân vân cô nương là cái người hiểu chuyện làm sao cũng có thể nghe tin tin vịt nói đây bản quan võ công phi thường bình thường muốn thật lên võ đài đi tỷ thí lời nói miễn không được làm trò hề cho thiên hạ còn không bằng xem hiện tại như thế yên lặng xem so tại đây không tin tin vị t không tin đồn a lạc vân vân cười cợt sau không ở nói tiếp thế nhưng trong lòng đã xác định được nhất định phải vào lần này đại hội võ lâm trong lúc tìm cái thời gian cùng đối phương cẩn thận tâm sự lý đại nhân vì sao phải như vậy chửi bời chính mình người v õ công ở tòa này luận võ hội trong sân thuộc về người số một tồn tại làm sao có thể nói thành bình thường đây lý thiên hữu thở dài nhìn bên cạnh đầu sắt trẻ trâu hải xuyên a ngươi có nghĩ tới không ta nói như vậy có thể hay không là bởi vì ta chẳng muốn phiền phức nguyên nhân đây không nghĩ tới、này. chương bốn trăm vô vi đạo trưởng sâu diễn đầu tiên tổng cộng chín mươi sáu tên thí sinh dự thi tương đương với một ngày liền muốn tiến hành bốn mươi tám vòng thi đấu lịch thi đấu phương diện còn là vô cùng gấp gáp vì lẽ đó chờ nhìn trời bọn họ quyết đấu sau khi kết thúc lập tức thì có công nhân viên lên võ đài thu thập một hồi sân bãi sau đó người chủ trì vương duệ lập tức tuyên bố tiến hành cuộc kế tiếp quyết đấu vừa mới bắt đầu lý thiên hữu còn dự định cẩn thận nhìn có thể thăng cấp trận chung kết các người chơi võ công đến cùng làm sao thế nhưng đang xem quá bảy tám vòng sau thực sự là không nhắc lên được quá nhiều hứng thú đến, đến rồi làm sao đánh giá đây tuy rằng mỗi vị tuyển thủ đều có nội lực tại người nhưng nếu không chính là nội lực k h ô n g chế phi thường t h ô giáp nếu không chính là chiêu thức nối liền phi thường hỗn độn rất nhiều tợ lẽ vẫn là hoàn toàn dựa vào bản năng đi tiến hành quyết đấu xem ra chân chính có thể luyện đến v o n g xuyên vô vi đạo trưởng trình độ như thế này cao thủ ở đám người chơi thể bên trong vẫn là đ ạ o ít lại càng y t a có điều mặc dù mình hứng thú thiếu thiếu thế nhưng bên người tần hải xuyên đúng là xem hết sức chăm chú điều này làm cho lý thiên hữu có chút ngạc nhiên cái tên này không phải vẫn không lọt mắt võ công thấp kém người sao vào lúc này thấy thế nào thật tình như thế à hải xuyên ngươi cảm thấy rất đẹp mắt không cuộc so tài này còn có thể hấp dẫn hứng thú của ngươi tần hải xuyên lắc đầu một cái luận võ cũng không dễ nhìn bọn họ kẽ hở quá nhiều rồi nếu như đụng với một ít giang hồ hào thủ lời nói phi thường dễ dàng ham sâu cành k h n khó vậy ngươi còn xem như vậy chăm chú loại này luận võ đối với ngươi đến nói không có cái gì học tập cần phải đi muốn trở thành một tên tuyệt thế đao khách muốn hái sở trường các nhà tuy rằng những này người ngoài thôn võ công thấp kém thế nhưng vạn nhất có thích hợp địa phương lời nói tại hạ cũng không từ chối học tập lý thiên hữu s ừ n g sốt một chút không nghĩ đến đối phương có thể nói ra những lời này đến đại gia thường thường cười nói tần hải xuyên là cái võ sĩ ngoại trừ võ công đao pháp ở ngoài hắn cái gì cũng không nghĩ thế nhưng chỉ từ câu nói này đến xem tần hải xuyên liền so với rất nhiều tự nhận là người thông minh mạnh hơn quá nhiều rồi võ đạo một đường dài đằng đắng ở bất luận cái nào thời gian điểm thư giãn liền có thể hậu sẽ lạc hậu với đ kế tiếp h thi đấu do đông hải phú lao thần sơn đệ tử thân chuyển vô vi đạo trưởng đánh với thiên nam phủ thần kiểm sơn đệ tử nội môn ngạc ngộng cho mời hai vị tuyển thủ lên sân khẩu nghe được hai người này tên i sau lý thiên hữu lập tức lên tinh thần đến rồi vô vi đạo trưởng từ lúc đông hải phụ tà giáo một tán bên trong thì có quá tiếp xúc lý thiên hữu chỉ là biết đối phương võ công rất cao nhưng cụ thể làm sao nhưng chưa từng thấy đối phương đ ộ c thủ ngày hôm qua rút thăm thời điểm rất nhiều người liền đối với trận luận võ này phi thường chờ mong dù sao tuy rằng vị kiêng ngạc mộng tuyển thủ trước tiếng t â m không phải rất lớn nhưng dù gì cũng trở thành thần kiếm sơn đệ tử nội môn a khẳng định không phải đơn giản m ặ t hàng càng không cần phải nói đối thủ của hắn vô vi đạo trưởng sở hữu tợ lẽ ơ bên trong một vị duy nhất bị lao thần sơn tuyển làm đệ tử người liên thể hiện một cái hy hữu tính ngày hôm qua nhìn thấy nhóm này thi đấu sau lý thiên hữu còn hỏi quá vong xuyên có biết hay không cùng hắn đồng nhất môn vị k i a n g ngạc mộng tuyệt thủ đối phương suy nghĩ hồi lâu mới nói rằng nhận thức đúng là nhận thức thế nhưng không quen đối phương là từ đệ tử ngoại môn thân phận thông qua một đường sát hạch lên tới đệ tử nội môn tới thật giống vừa mới trở thành đệ tử nội môn không lâu ngay ở chúng ta ở lạc nhạn quan thoát thân thời điểm đối phương nào sẽ mới trở thành nội địa đệ tử vô vi đạo trưởng một thân sở học toàn bộ đến từ lao thần sơn có người nói mặc kệ là tâm pháp vẫn là kiếm pháp tất cả đều là lao thần sơn bên trong tuyệt thế võ công lấy được coi trọng trình độ đến xem người vô vi đạo trưởng ở lao thần sơn coi trọng trình độ có thể so với vong xuyên ở thần kiếm sơn bên trong mạnh hơn nhiều nhiều lắm hải xuyên tin tưởng đón lấy trận luận võ này chắc chắn sẽ không nhường người thất vọng tân hải xuyên cũng đồng ý g ậ t c ù hai người đều là cựu đại phái đệ tử đương nhiên sẽ không bình thường tại hạ nhớ tới lao thần sơn có người nói có một môn kiếm pháp chính là năm đó đệ nhất thiên hạ khâu tinh thị n h tiền bối sáng chế gọi u minh kiếm pháp có người nói kiếm pháp này quỷ dị khó lường đối với tu luyện giả tâm tính cùng tư chất yêu cầu đều phi thường cao lao thần sơn luyện thành cái môn này kiếm pháp đã ít lại càng ít không biết vị này người ngoài thôn đạo trưởng có hay không học được cái môn này kiếm pháp đây ha, ha, ha. chính mình liền không nên nói nhiều như vậy quyết này đầu sắt trẻ châu bình sinh yêu thích nhất chính là tìm cao thủ luật bàn sau đó đang nói sau đó đang nói hiện tại trước tiên xem so tài xem so tài trọng tài ra lệnh một tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu n g ạ c nơi g n sinh ngay ở thiên nam p h ủ ngày thứ nhất liền nghe nóng g ở thiên nam p h ủ võ lâm tình huống biết thần kiểm sơn chính là cựu đại phái một t r o n g trưởng môn càng là đệ nhất thiên hạ kiếm sau liền lòng sinh n g ó n g trông tuy rằng không có sư huynh vong xuyên thiên phú biến thái như vậy thế nhưng dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực vẫn là từng bước một trở thành đệ tử nội môn được sư môn chuyển thụ càng tốt hơn bí tịch võ công ai chưa hề nghĩ tới một khi thành danh thiên hạ biết đây phú quý không về quê như c ầ m ý dạ hành khi biết giờ tờ công ty dự định tổ chức các người chơi trong lúc đó đại hội võ lâm sau hắn liền ngay lập tức g i danh ở thiên nam phủ bên trong cũng là từng bước một nỗ lực đánh gục cường địch trở thành thiên nam phủ tứ kết tuyển thủ do đó thăng cấp đến cuối cùng tổng trận chung kết chỉ là không nghĩ đến vòng thứ nhất đối thủ cũng là cựu đại phái đ ệ tử không chỉ có như vậy càng là t r ư ớ c ở trên mạng liền vẫn phi thường có danh tiếng tờ lễ ở tuyển thủ nhìn mặt trước vô vi đạo trưởng ngạc mộng ôm quyền hành lễ đạo trưởng xin mời xin mời vô vi đạo trưởng ăn mặc một thân đạo bảo c n ở sau lưng một thanh trưởng kiếm hướng ngạc mộng khe khẽ gật đầu thấy đối phương không có ra chiêu ngạc mộng cũng không tiếp tục chờ chờ rút ra trường kiếm sau liền một kiếm hướng vô vi đạo trưởng đập tới có thể trở thành là thần kiếm sơn đệ tử nội môn ngạc mộng mặc kệ là nội lực phương diện vẫn là chiêu thức phương diện đều chọn không ra cái gì vấn đề quá lớn thả ở trên giang hồ cũng là một tay h ả o thủ dùng lý thiên hữu góc độ đến xem hoàn toàn có thể tuyển vào trong cầm ý vệ đến làm kém nay cũng đã có thể chứng minh đối phương thực võ công thật không yếu đáng tiếc hắn đối đầu chính là vô vi đạo trưởng đây chính là liền vòng xuyên đều coi là kình định tờ lay ở a ở toàn trường ánh mắt của mọi người bên trong vô vi đạo trưởng đối mặt đối phương đâm tới này một kiếm không có né tránh cũng không có rút kiếm trái lại ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong nâng lên đến tay phải n là vong xuyên ở đây dưới lắc lắc đầu trong lòng biết này không trách ngạc ngộng kinh địch dù sao không cùng luyện được cơ khí cường giả quyết đâu quá đối với cơ khí món đồ này xác thực không biết nên làm sao phòng ngự ủng hộ nếu vô vi đạo trưởng đều có thể thông qua kiểm trị phát sinh cơ khí cái kia càng không phải ngạc ngộng sư đệ có thể đối đầu thua cũng rất bình thường con bản đó xem ra châm nôn nói không sai đạo sĩ hòa thượng loại này ở trên giang hồ xác thực không dễ trêu trọng toàn trường khán giả bao quát ở trên lôi đài ngạc mộng tuyển thủ đều đồn dập kinh ngạc đến n gây người c á i k i ê u món đồ gì a đại gia hỏa liền nhìn thấy một ánh h à o quang từ vô vi đạo trưởng trong tay bắn ra sau đó trong nháy mắt liền đem ngạc mộng tuyển thủ trường kiếm cho đánh gãy là đánh gãy không phải đánh bay a có thể phát ba ngón tay t r ư ơ n g bốn trăm linh một cuốn phong ban g chủ cơ ư n g khí ngạc mộng tuy rằng không tu luyện ra cơ khí thế nhưng là nhận được đối phương vệ hảo quang kia rốt cuộc là thứ gì sở hữu có thể phát sinh cơ khí cừng giả cái kia tất cả mọi người nghe được trọng tài âm thanh sau lúc này mới dùng sức vỗ tay lên tuy rằng vẫn còn có chút xem không hiểu thế nhưng tối thiểu biết người vô vi đạo trường thắng lợi hơn nữa trải qua bên người một ít có kiến thức khán giả giảng giải sau đại gia hỏa cũng đều biết c ư ơ n g khí tồn tại không nghĩ đến một lần người ngoài thôn trên đại hội võ lâm lại vẫn có thể nhìn thấy như thế cao cấp trò chơi đến này giá vé trong nháy mắt liền không mắc ca lợi hại đại nhân vị bằng hữu này với nội lực c ư ơ n g khí vận dụng xem ra đã phi thường thuận bùn sôi gió chính là đáng tiếc đối thủ của hắn cũng không có bước hắn sử dụng xuất kiếm đưa tới thực sự có chút tiết đ ố i tuy rằng quá trình rất ngắn thế nhưng tần hải xuyên vị này võ si vẫn là xem cao hứng vô cùng cao thủ thông qua đối phương một ít chỉ tiết nhỏ liền gần như có thể phán đoán ra thực lực của đối thủ làm sao vô vi đạo trưởng có thể thông qua kiếm chỉ phát sinh c ư ơ n g khí điểm ấy cũng đã đáng giá tần hải xuyên coi trọng lý thiên hữu cởi cận đối với vô vi đạo trưởng thực lực hắn là một điểm đều không nghỉ vấn yên tâm đi theo thi đấu tiếp tục tiếp tục tiến hành ngươi nhất định có thể nhìn thấy càng hơn cao thủ xuất hiện dù sao chúng ta người ngoài thôn không nói những cái khác l i ê n nhiều người bên trong nhiều người như vậy luôn có thể ra một ít thiên tài h ạ n g người bọn họ khiếm khuyết chỉ là một cơ hội mà thôi chỉ cần cho bọn họ cơ hội bọn họ cũng có thể trở thành là trong trốn giang hồ vang dội cao thủ tần hải xuyên hướng lý thiên hữu gật g ủ phi thường nhận cùng đối phương câu nói này bởi vì liền ở trước mặt hắn không t h ỉ có một vị người ngoài thôn bên trong thiên tài tuyệt thế mà không chỉ có nội lực thâm hậu đao pháp còn phi thường mạnh mẽ bây giờ có thể trở thành lý đại nhân đối thủ cũng đã là thế hệ trước những cao thủ võ lâm kia dù cho là cựu đại phái đ ệ tử khả năng cũng chỉ có ưu tú nhất cái kia một nhóm mới có thể cùng đối phương quá hai chiêu mà thôi lý đại nhân đã lâu không cùng ngươi lập u bàn kính xin chỉ giáo tại hạ cảm kích k h ô n g cùng lý thiên hữu lại nghe nói như thế sau vốn đang là nghĩ tìm có từ chối thế nhưng đang xem tần hải xuyên cái kia thật lòng dáng rất sau lại không đành lòng từ chối này ngoan cường hải tử tính toán một chút trận đấu kết thúc bản quan cùng ngươi thoải mái chiến một hồi đa t ạ vô vi đạo trưởng sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại trải qua mười mấy vòng phi thường tẻ nhạt quyết đấu mãi đến tận đón lấy thi đấu bên trong có một vị lý thiên h i ệ u hiếu kỳ id bị bạo sau khi ra ngoài lúc này mới đánh tới một chút tinh thần đến cuộc kế tiếp thi đấu nguyên do tự nam hải phủ c u ầ n phong đánh vơi đến từ lạc phủ đại long đầu thổ cho mời hai vị tuyển thủ lên đài c u ầ n phong cái này id không phải là cái gì người chơi bình thường thân lạc tợ lẽ ơ bên trong đệ nhất đại bang gặp phong lâm sơn hỏa bên trong lão đại quần phong vẫn ở đám người chơi thể bên trong có cực cao u y danh gần ba trăm ng nam hải phủ bên trong một bá thân là một cái do tờ lễ tạo thành bang hội dĩ nhiên có thể cùng cựu đại môn phái một trong hải xa phái chống lại loại này cố sự để phong lâm sơn hỏa cái này giúp sẽ trở thành toàn mạng công nhận mạnh nhất bang hội bao nhiêu người mộ danh mà đến chính là vì gia nhập game thủ này tổ chức quân thể đồng thời ôm đoàn sửa ấm có thể cùng hải xa phái chống lại phong lâm sơn hỏa bang hội đương nhiên không chỉ chỉ là dựa vào nhiều người bang hội bên trong cao thủ đông đảo thậm chí đại gia hỏa vẫn nghe nói bang hội bên trong bốn vị bán chủ mỗi một mọi người là cao thủ võ lâm đừng nói thả ở người chơi bên trong đến so với coi như đặt ở thái huyền vương triều bên trong võ l vậy cũng là có thể vào cao thủ chân chính hàng ngũ lần này người ngoài thôn đại hội võ lâm phong lâm sơn hỏa bốn vị ban g chủ tất cả đều tham gia thi đấu cũng toàn bộ đều thăng cấp thành công có người nói bốn người này trên thực tế đều biết cũng là bạn tốt trong nhà cũng đều là giàu có hàng người từ nhỏ liền không giống nhau cũng không biết thật giả cùng phong ban g chủ chờ một lúc ra tay nhẹ một chút ta đại lo ngầu đ thổ tên này t ỡ lỡ nhìn thấy trước mặt mình vị này mạng lưới người tâm phúc cười ha hả nói đánh thì đánh có điều chỉ cần bất bại quá khó coi là được dù sao bại bởi phong lâm sơn hỏa bên trong cùng phong ban chủ cũng không là chuyện mất mặt gì mà cùng phong cười cợt ha ha dễ bàn dễ bàn huynh đệ có muốn tới đây nam hải p h ủ phát triển sao b ằ ngươi n g võ công chỉ muốn gia nhập chúng ta bang hội phát tài không phải là một a được có c u ầ n phong bang chủ ngài câu nói này huynh đệ ta ở lạc p h ủ không sống được nữa nhất định đi các ngươi phong lầm sân hỏa đến thời điểm c u ầ n phong bang chủ còn phải phối hợp phối hợp huynh đệ tan g h i hai người khách sáo một hồi lâu ở khán giả đều có chút thiếu kiên nhận thời điểm rốt cục mới chuẩn bị bắt đầu lập u võ nay c u ồ n g phong cũng không có tác dụng cái gì ngoài ý muốn binh khí cũng là bình thường thái huyền đao thế nhưng lý thiên hữu xem này thanh thái huyền đao hình thức cùng thân đao so với mình một cái cầm y hệ vệ thiên hộ dùng còn tốt hơn làm người tức giận à. hiện tại chính mình những khác cũng không thiếu chỉ có liền thiếu một cây vũ khí tốt không phải vậy liền hắn cương khí cường độ đánh một trận giá hạ xuống phải hư hao vài cây vũ khí không chịu nổi hắn giàn vặt cho tới mặt khác một vị đại long ẩu thổ tờ l a y e r dùng binh khí cũng là rất d à i thấy gậy sắt bình khí này bắt đầu đơn giản gậy sắt lời nói một gậy đánh đến vị trí then chốt cũng có thể trong nháy mắt khiến người ta mất đi sức phản kháng ưu điểm dùng tốt đơn giản khuyết điểm trầm trọng không tốt mang theo xem qua dùng một côn rất nhiều người gậy sắt đúng là rất ít này một gậy s á t xuống tự thân binh khí không tốt hoặc là khí lực nội lực không được thật thật không tốt chống đỡ à. huynh đệ cẩn thận một chút ta lên đi cùng phong cười ha ha qua đi trực tiếp nhắc tới hướng đối phương công tới cùng phong sử dụng đao pháp hay cùng hắn ai đi như thế công kích trong lúc đó còn như cùng phong mưa rào bình thường không cho kẻ địch bất kỳ ngừng lại không gian cùng thời gian lý thiên hữu có thể thấy đây là một môn hoàn toàn bỏ qua phòng thủ đao pháp dựa vào chính là cái kia một cỗ quyết chí tiến lên khí thế vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu mà thôi Cùng p hải o n g đ thủ đại long xuyên ngươi có thể thấy vị kia người ngoài thôn sử dụng là cái gì đao phát sao tân hải xuyên cau mày nhìn trên sân không ngừng tấn công quân phong khi thấy quần phong t h ở tay v ậ y nghiêng một đao đánh bay một vị khác người ngoài thôn trong tay gậy sắt sau không nhịn được ánh mắt sáng lên nghe nói trăm năm trước trên giang hồ có một vị cao thủ tinh thông bốn loại tuyệt học trên giang hồ xưng là bốn nghệ lão nhân vừa nãy vị kia người ngoài thôn trở tay vẫy nghiêng một đao đặc biệt xem t r ư ớ c bốn nghệ lão nhân tuyệt học bên trong liên quan với đao pháp hình dung có điều tại hạ cũng chỉ là suy đoán không thể coi là t h ậ t l ý đại nhân không ngại tự mình đi hỏi hỏi lý thiên hữu trận mắt khinh bị ngươi cho rằng tất cả mọi người đều ngươi như thế à h ỏ i tu luyện cái gì đao pháp công pháp liền nói rõ coi như mình hỏi thì thế nào đây đối phương có thể nói thật mà có điều bốn nghệ lão nhân lần sau khiến người ta cha một chút xem nhìn đối phương cái gì ông lão nếu như liền cầm y hệ vệ trong hồ sơ đều không ghi chép lời nói vậy này cái gì bốn môn t u y ệ t học phải đánh tới cái dấu chấm hỏi chương bốn trăm linh hai có chuyện xảy ra khiến người ta đau đầu hở sở h a ha ha huynh đệ đa tạ cùng phong thu đau hướng đối phương cười c ậ n vừa nay nếu như sinh tử quyết đấu lời nói đánh bay đối phương gậy sát sau thừa dịp đối phương trong cửa mở ra thời điểm chính mình một đau liền có thể chặt bỏ đầu của đối phương có điều chỉ là luận võ luận bàn mà thôi không đáng như vậy được đại long ẩu thổ cười khổ một tiếng xoa xoa tê dại hai tay đối phương mỗi một trong đau sức mạnh thực sự là quá to lớn căn bản không phải là mình gánh v á t được cũng chính là người ta thu lực nếu không thì hắn cũng hoài nghi cùng phong ban g chủ có thể một đao đem hắn gậy sắt cho chém thành hai khúc đánh không lại đánh không lại trên lệnh quá lớn đa tạ cùng phong ban g chủ huynh đệ ta cây gậy sắt này nhưng là tốn không ít tiền a nếu như bị một đao chém hỏng rồi lời nói lại dùng tiền một lần nữa mua trọng tài ta chịu thua trọng tài đi lên phía trước kiểm tra một phen sau gật ngủ sau đó nhấc tay ra hiệu người thắng trận cuốn phong lần này không chỉ có tiếng vỗ tay sấm dậy trong sân có một góc trước càng là chuyển g a thống nhất khẩu hiệu phong lâm sân hỏa duy ngã độ tôn hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo rất rõ ràng g ó c này trước mấy ngàn vị vợ lỡ đều là phong lâm sơn hỏa bằng chúng hoặc là nói là những người xem trò vui không chê sự t ì n h đại người chơi bình thường mà mới vừa nói cái kia bốn câu nói cũng là phong lâm sơn hỏa bang hội ở trên internet nhận người lời quảng cáo nghe tới tuy rằng phi thường chúng nghĩ bị ô thế nhưng trải qua mấy ngàn người như thế một gọi đúng là khí thế phi thường mười p h ậ n hơn nữa bởi vì thống nhất tính rất nhiều ăn dưa quần chúng cũng không nhịn được gọi lên đần dân loại thanh em này càng lúc càng lớn sân đấu võ đ i ệ bên trong trọng tài cùng người chủ trì vương duệ trong khoảng thời gian ngắn đều tiến hành không xuống đi đón lấy thi đấu thế nhưng có như vậy một đám người nghe được cái này khẩu hiệu sau không nhịn được đổi sắc mặt vậy thì là thái huyền vương triều người địa phương trước một câu cũng còn tốt duy ngã độc tôn mà chỉ là tự đại a một điểm thế nhưng đón lấy câu nói kia có ý gì hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo các ngươi muốn làm gì liền luôn luôn yêu thích gây sự lạc ra những người kia nghe được câu này cũng không nhịn được đổi sắc mặt nói nhỏ chuyện đi đây chỉ là nói đùa thế nhưng hướng về lớn hơn nói đây chính là đại nghịch bất đạo lời nói a đại công tử nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi không phải vậy lạc an ở một bên hướng lạc thiên dương đề nghị nhị thuốc không cần phải gấp lạc thiên dương động viên một hồi đối phương sau nói tiếp người ngoài thôn ăn nói linh tinh q u e y lên rồi chuyện nhỏ này không coi là chuyện lớn thúng chi lần này người ngoài thôn đại hội võ lâm có thể không phải chúng ta lạc phủ tổ chức nói câu nói như thế này cùng chúng ta có cùng quan hệ yên tĩnh xem cuộc vui là được rồi để chúng ta l ý đại nhân đau đầu được rồi có điều này nam hải phủ bên trong phong lâm sơn hỏa người ngoài thôn bang hội dĩ nhiên ở người ngoài thôn bên trong có như thế sức hiệu triệu xem ra chúng ta cùng bọn họ đàm luận hợp tác càng thêm đáng giá coi trọng lý thiên hữu đau đầu sao đương nhiên đau đầu đã sớm nghĩ tới bang này hở sợ có thể sẽ gây sự tình dù sao nhiều người sau tự nhiên không tốt quản lý thế nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là hô khẩu hiệu chuyện như vậy người ở trên internet làm sao gọi đều không liên quan thế nhưng đem loại này khẩu hiệu đặt ở thái huyền vương trong triều đến gọi muốn tạo phản á còn có những người xem trò vui không chê sự tình đại các người chơi còn theo đồng thời q u a y r ố i thiên hộ đại nhân ngài xem một tên cầm y địa vệ vội vã đi đến lý thiên hữu tròi nghỉ mát nơi này hướng lý thiên hữu xin chỉ thị nên làm thế nào mới tốt không có chuyện gì không ngại các ngươi tiếp tục chấp hành thủ vệ nhiệm vụ chính là bản quan thì sẽ xử lý việc này lý thiên hữu phất tay để thuộc hạ thối lui sau bên ngoài còn ở cảm xúc mãnh liệt tăng vọt gào thét khẩu hiệu đây phong lâm sân hỏa duy ngã độ c tôn hiệu lệnh thiên hạ không a dám không theo lý thiên hữu có thể hiểu được những tờ lễ ơn à y môn hiện tại không phải bọn họ thật sự muốn tạo phản mà là cảm thấy đến mọi người cùng nhau như thế hô gặp tốt vô cùng chơi không sai thật sự chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi đừng tưởng rằng trong sân những tờ lễ ơn à y có cái gì ý nghĩ khác thậm chí lý thiên hữu dám cam đoan cùng phong vị bang chủ kia cũng không hy vọng bọn họ tiếp tục gọi xuống muốn thật dứt lấy triều đình ý kiến bọn họ bang này gặp còn có thể hay không thể ở nam hải p h ụ sinh tồn đều là vấn đề lý thiên hữu đứng dậy một cái lên rực liền từ trong lương đình chạy tới đơn chân ở một tên đô uý trên đầu mũ nơi mượn một hồi lượt sau nhất thời liền hướng giữa lôi đài ra tóc bay đi ở trong mắt tất cả mọi người lại một lần nữa thể hiện ra cái tia tuyệt thế khinh công trình độ nhanh đều muốn thấy không rõ làm cái bóng người chủ trì vương duệ nhìn thấy lý thiên hữu đến rồi sau vội vã đi tới bên cạnh hắn lý đại nhân này lý thiên hữu giơ tay ngăn cản đối phương giải thích biết chuyện này không trách người giờ tờ bên tổ chức không có chuyện gì bản quan đến xử lý chính là xem cũng không thấy cuồng phong vị này vợ lây ơ lý thiên hữu hướng trong sân tất cả mọi người nhìn một chút sau hít một hơi sau lạnh g i ọ n g hô t i ế n tĩnh dù cho hiện tại trong sân có mấy vạn người thống nhất kêu to lý thiên hữu này hừ lạnh một tiếng cũng che lại tất cả mọi người âm thanh yến tĩnh yến tĩnh l i ê n hô ba lần sau rốt cục nơi so tài âm thanh lúc này mới chậm rãi nhỏ xuống quên bản quan này g hôm qua nói cái gì chứ hoan nghênh các ngươi tới xem so tài nhưng không phải gọi các ngươi đến gây sự loại kia khẩu hiệu có thể gọi sao các ngươi muốn làm gì đón lấy thi đấu bên trong các ngươi có thể hoan hô có thể nhảy nhót có thể vì các ngươi chống đỡ tuyển thủ điền cùng hò hét thế nhưng nếu để cho bản quan khi nghe đến loại này khẩu hiệu lời nói đại hội võ lâm lập tức thủ tiêu đồng thời từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ tổ chức thi đấu tiếp tục đều quy củ một điểm nơi này là thái huyền vương triều không phải chúng ta quê nhà lý thiên hữu nói xong những ngày sau lúc này mới nhìn về phía cồn phong tên này t ở l e y ơ. biết các ngươi bang hội nhiều người thế nhưng xin mời để cho các ngươi bang hội người đều quy củ một điểm Cái t i a bốn câu khẩu hiệu bên trong mặt sau hai câu nếu như xuất hiện ở hiện lời nói bản quan liền trực tiếp tìm tới ngươi người bang chủ này biết không cùng phong đ ư ờ n g xem mới vừa rồi cùng đại long hậu thổ cười ha ha thế nhưng mặc kệ ở hiện thực bên trong vẫn là trong đêm cho tới bây giờ không ai giống như lý thiên hữu nói chuyện cùng hắn vì lẽ đó dù cho giờ k h ắ c này thực coi như bọn họ bang hội đối lý nhưng vẫn là không nhịn được nói rằng huynh đệ thật lớn quan lý a ta bang hội người muốn nói cái gì ta có thể không còn được có thể lại n g ư ờ i đ ể bọn họ tất cả công v i c a có thể lý thiên hữu nhìn thấy đối phương hơi nghỉ hoặc một chút lại một lần nữa nói rằng bản quan nói có thể ngươi không quản được lời nói bạn quan đến quản nếu như bọn họ đón lấy còn dám ở thời điểm tranh tài hô lên này bốn câu nói bạn quan nhất định sẽ làm cho bọn họ tất cả các miệng xin mời tin tưởng bạn quan có cái năng lực này làm được đến cùng phong lúc này mới nghĩ đến đối phương nhưng là cầm y hệ vệ thiên hộ muốn thật đối phó bọn họ bang hội lời nói tùy tùy tiện tiện liền có thể nghĩ ra vài loại biện pháp đến lập tức sắc mặt trở nên hơi khó coi lý thiên hữu lời nói x o n g sau liền ra hiệu người chủ trì vương duệ tiếp tục chủ trì thi đấu đang định xuống thời điểm không nghĩ đến lại vẫn thật sự có không sợ chết tồn tại chuyện cười chúng ta muốn nói cái gì liền nói cái gì Nôn luận tự do chưa từng nghe nói sao chúng ta dùng tiền đến tìm thú vui ngươi quản chúng ta nói cái gì có năng lực ngươi cũng tới đi đánh một trận à. còn cái gì cầm ý l ì ê hệ vệ thiên hộ đây trời mới biết ngươi có phải là bán cái mông lên làm đây ha ha ha ha, ha. trước có đề cập tới có người kính nghệ lý mỗi nhân vị này dựa vào tờ l ợ i thân phận lên làm cầm ý l ì ê hệ vệ thiên hộ đồng thời cũng có người tỏ vẻ khinh thường cho rằng đối phương không có ở trước mặt mọi người biểu diễn quá đến cùng có bao nhiêu cân lượng cũng không biết đây có cái gì tốt kính n g h ư ớ n g lý thiên hữu nói ra những câu nói kia chính là bên trong một ít chơi nhà đại biểu bọn họ không phục Tổng chương o bốn trăm linh ba một đao lập uy đi càng ngày càng xa lý thiên hữu có nhỏ hay không tâm nhãn không biết thế nhưng lý thiên hữu hiện tại xác thực rất tức giận lao tử dương cơm ư khí trùng đều sắp tràn ra ngươi dĩ nhiên nói ta bán cái mông mùi con mắt chó của ngươi lý thiên hữu cười hít mắt nhìn phương hướng âm thanh truyền tới một không nhìn nổi ai ua vẫn là người giàu có đây n g ồ i chính là ghế dựa vào chính mình chỗ ngồi còn rất gần ngay ở người nhà họ lạc bên cạnh ngươi nói cái gì có thể lại nói một lần sau còn ngươi tên là gì a cái kia trong lương đình hai nam ba nữ dù cho ở trong game xuyên cũng là phi thường xa hoa tuy rằng năm người trong cơ thể đều có chút nội lực thế nhưng vừa nhìn liền biết chỉ là tùy tiện luyện một chút loại kia một nhóm trên thực tế hai đ ợ i a n g ồ i ở chính giữa cái kia nam nghe được lý thiên hữu lời nói sau không nhịn được đứng lên đi tới tròi nghỉ mát bên ngoài hai tay thành kèn đồng trạng lớn tiếng hô ta tên bên trong hoa đọ ca lạ lão tử nói ngươi là bán cái mông nghe rõ chưa n g ù ngốc ha ha ha ha ha. người này sau khi nói xong cùng hắn đồng thời đến mặt khác hai nam hai nữ đều hài lòng n ở nụ cười cha cha cha năm người kia có thể chuẩn bị phục sinh luyện kèn t r u n g b é t vong xuyên nghe được đối phương còn dám trước mặt mọi người kêu gạo thân thể dựa vào trên tường không nhịn được lắc lắc đầu nghe được hắn bên người rất nhiều thí sinh dự thi đều hơi nghỉ hoặc một chút lẽ nào cái kia lý mỗ nhân dám trước mặt mọi người giết người ta nói đại ca môn chúng ta nhưng là cầm ý t h v ậ a đừng nói lý mỗ nhân liền coi như bọn họ như thế xỉ nhục ta lão tử cũng có thể một kiếm chặt bọn họ k h ú n g chỉ ta lý đại nhân đây không chút thực lực liền đi ra kêu gào cái kia không gọi trắc bức đó là thật khớp bức trong sân vốn là chính hô khẩu hiệu chơi vui vẻ khán giả bị lý thiên hữu ngăn cản sau vốn là có chút không vui vừa vặn lại có người giàu có cỡ lỡ đi ra c h à o phúng vị này lý mỗ i nhân cỡ lỡ thiên hộ trong khoảng thời gian ngắn đại gia hỏa đều muốn nhìn đối phương gặp xử lý như thế nào vấn đề này vì lẽ đó liền ôm xem cuộc vui thái độ chờ lý thiên hữu xử lý vấn đề đây lý thiên hữu p ấ t tay ngăn cản dưới đài chuẩn bị điều động bọn cầm ỹ vệ cùng trương tổng ra hiệu bọn họ không cần ra mặt các ngươi không phải muốn biết bản quan võ công như thế nào sao. lý thiên hữu hướng cái kia năm người cười c ậ n giơ lên một ngón tay ở toàn trường người ánh mắt nghi hoặc bên trong tiếp tục nói một đao không quan tâm các ngươi năm người dùng phương thức gì chỉ cần đón lấy b ả n quan một đao b ả n quan cái này thiên hộ vị trí liền cho các ngươi tới làm chuẩn bị kỹ càng nhà b ả n quan muốn xuất đao hiện tại muốn cự tuyệt không thể được n h a lý thiên hữu ước lượng một chốc khoảng cách tay phải rút ra bên hông trường đao sau trong cơ thể tâm pháp trong nháy mắt cắt thành cây khô gặp mùa xuân trong nháy mắt nội lực từ vùng đan điển dâng trào ra luận võ hội trong sân tất cả mọi người đều nhìn thấy trên võ đài vị k i ê n lý mỗi nhân cỡ lại thiên hộ cách gần hơn hai trăm mét xa khoảng cách thướng t ò a kia tròi nghỉ mát phương hướng vung ra một đ ạ o một đạo to lớn vô cùng màu trắng n g u y ệ t nha nhi cương khí tự thân đ a o bên trong chạy tới mạnh mẽ kình khí liền đứng ở một bên quần phong đều cảm thụ cái kia cỗ sắc bén cảm giác trong nháy mắt mà thôi chứ hoàn hảo không chút tổn hại tròi nghỉ mát sẽ ở đó một đạo đao cương bên dưới trong nháy mắt bị cắt thành m ả n h vỡ cách đến gần khán giả còn có thể nhìn thấy từ sụp đổ trong lương đỉnh chạy ra màu đỏ sầm máu tươi không cần nhiều lời nguy、like nhanh đến khiến người ta căn bản chưa kịp phản ứng cái tiêu năm người liền ngã ở đối phương dưới ư Thiết! Thiên hữu biểu môi khinh đao. t Hữu Lý n giới còn c tưởng rằng á gì ứng không ứng giác cũng phúng người giác Người Vâng, không trong giả đây? đều đây đến, đấu. Đại đối Nhân. sân vậy, Liền là lý tiểu rưỡi rưỡi. tiếp thi Thiên kinh phản phản bên bọn khán ngạc như kịp, khác, thực chút, Hộ trào một tục Một dám cầm có ra xem sự xử vệ v bọn hắn Thiên Hộ đao ạ hạ i biết Nhân thân không thực thuộc thể lực, có là s Lý Thi nhìn chung quanh một vòng sau thấy mới vừa rồi còn l i ễ u ra l i ễ u d i u khán giả giờ k h ắ c này đều trở nên trầm m ặ t sau lý thiên hữu gật gù tiếp tục nói nếu không ý kiến vậy thì nhớ kỹ ta mới vừa nói lời nói thi đấu tiếp tục sau khi nói xong đ h ú n mui chân liền hướng vị trí của mình bay trở lại sở hữu khán giả nhìn thấy lý thiên hữu trở lại chỗ ngồi sau cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt con bà nó quá hù dọa cách mấy trăm mét xa một đao xuống cái kia tròi nghỉ mát liền như là đ ầ u hũ bị cắt nát mặc dù mọi người h ọ đã biết cái kia vệt màu trắng nguyệt nha nhi là đối phương cưng khí hình thành nhưng là cùng vừa nảy vô vi đạo trưởng so ra vị này lý mẫu nhân tở lại ở c ơ g khí cường độ cũng quá bất hợp lý đi cũng là ở một ngày này bắt đầu ngày sau trên mạng đối với lý mẫu nhân cái này ai đi thực lực cũng không còn bất kỳ nghi vấn nào giải thích một vạn lần còn không bằng lý thiên h i ế u vừa n ã y cái kia một đao cảng có sức thuyết phục c thật mạnh vô vi đạo trưởng sững sờ nhìn vừa n ã y tình cảnh đó cũng là giật mình suýt chút nữa không nói ra được nói hiện tại hắn có một loại cảm giác hay là liền lao thần sơn bên trong một ít sư môn trường bối cũng không nhất định là lý mẫu nhân đối thủ vong xuyên đúng là không cái gì kinh ngạc dù sao thấy hơn nhiều quen thuộc người có tin hay không vừa n ã y cái kia một đao còn chưa là lý m ỗ u nhân mạnh nhất một chiêu ta tin vô vi đạo trưởng chỉ chỉ tòa kia tròi nghỉ mát đao cương không nhiều không ít chỉ cắt nát tròi nghỉ mát nhưng không có xúc phạm tới phụ cận mặt khác hai tòa tròi nghỉ mát càng không có thế đi không giảm xúc phạm tới mặt sau hàng trước khán giả g đủ để nhìn ra được lý m ỗ u nhân không chỉ có cương khí mạnh mẽ càng là đối với cương khí lực trưởng không k hề ô n g h tầm tưởng kha kha vong xuyên cười bị hồi hai tiếng vì lẽ đó ta mới nói nếu như lý m ẫ nhân đến tham gia thi đấu chúng ta đều trực tiếp điểm đầu hàng là được còn đánh cây bùa cúc trực tiếp giao hàng tới cửa là được ha ha, ha. hay là hắn đối với loại này quyết đấu cũng đã mất đi hứng thú đi vong xuyên chậm rãi thu lại nụ cười trong lòng cũng không nhịn được thở dài không đổi kịp a đã rất nỗ lực thật sự không đổi kịp đối phương a tân hải xuyên nhìn thấy lý thiên hữu sau khi trở lại hướng hắn gật gật đầu ngựa khí khâm phục nói rằng đại nhân võ công lại tinh tiến không ít tại hạ khâm phục lý thiên hữu lắc lắc đầu không cảm thấy đến có cái gì kiêu ngạo món đồ này hay cùng bắn súng như thế cái bia cố định đều đơn giản di động bia ngắm đều rất khó lại cùng lái xe như thế thẳng tắp ra tốc a i mươi ba đường cong nhanh mới là thật sự nhanh đừng xem vừa nay cái kia một đạo đao cương rất có uy lực tốc độ cũng nhìn như rất nhanh thế nhưng có tin hay không nếu như dùng vừa nay loại kia đấu pháp tuyệt đối chém không tới tần hải xuyên một sợi lông người ta gặp t r ố n à. hù dọa một chút người bình thường trò chơi hải xuyên ngươi liền không cần nói câu nói như thế này tần hải xuyên liếc mắt nhìn lý thiên hữu không ở nói tiếp nói là như vậy nói thế nhưng từ vừa nay cái kia một đao bên trong nhưng là có thể nhìn ra rất nhiều t h ứ đến càng là cao thủ xem càng nhiều người bình thường xem chính là uy lực những cao thủ xem chính là lực trường h ố n g không giống nhau l ạ gan nhấp n g ụ n trả nước dùng để che giấu trong lòng khiếp sợ tâm、tình. sớm biết này người ngoài thôn thiên hộ võ công mạnh như vậy lúc đó ở phượng cầu hoàng thời điểm chính mình nhất định trực tiếp liền é m còn lôi nhiều như vậy làm gì à đại công tử ngài cảm thấy đến lý đại nhân võ công làm sao à lạc vân vân cúi đầu xử lý trách lệnh nhìn như trong lúc lơ lãng hỏi cao thủ dù cho ở trong trốn giang hồ võ lâm cũng là cao cấp nhất cao thủ chỉ luận võ công lời nói ta không bằng hắn lạc thiên dương không có một chút nào che lấp biểu thị chính mình võ công xác thực không bằng lý mộ nhân lạc an đặt chén trà xuống cười nói đại công tử làm sao cần lấy võ luận năng ở đây ngài là lạc gia già chủ tương lai luyện võ chuyện như vậy giao cho hạ nhân tới làm là được hà tất chính mình tự mình luyện tập đây lạc chính cúi đầu dùng sức nắm bắt xong quyền hắn còn ở đây nhưng là nhị thúc lạc gan cũng đã trực tiếp cho rằng đại ca là gia chủ tương lai hoàn toàn không để hắn vào trong mắt hắn không phục nhị thúc lời này nói sai lạc thiên dương lắc lắc đầu bất cứ chuyện gì làm đến mức tật cùng thế nhân đều sẽ phi thường kính nghệ lý mỗi nhân võ công có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy sau này chúng ta lạc ra đối với hắn muốn càng tăng thêm coi như không thất yêu không thể tùy ý đ ắ c tội lạc gan phi thường hài lòng nhìn lạc thiên dương người có thể như thế nghĩ nhị thúc rất vui vẻ tại sao xem lạc gan những này lạc gia lão nhân đều sẽ chọn chống đỡ lạc thiên dương đây đều sẽ cho rằng lạc thiên dương tương lai sẽ là một tên hợp lệ chủ nhà họ lạc thật sự liền chỉ là bởi vì đối phương là lạc gia đại công tử sao liên đại hoàng tử đều không nhất định là tương lai thái huyền vương triều hoàng đ ế đây dựa vào cái gì một cái đại công tử thân phận có thể để mọi người tin p h ụ c đây còn không phải là bởi vì lạc thiên dương từ nhỏ đến lớn biểu hiện ra trình độ để mọi người phi thường hài lòng nếu không đại gia mỗi một người đều là người tình làm sao có khả năng gặp như vậy cờ xí rõ ràng đây tuy rằng nghe tới phi thường không có nhân tình vị thế nhưng không liên quan xem lạc gan những ngày lạc g i a lão nhân không để ý ra chủ tương lai có người hay không tình điệu lại không mỗi ngày cùng ngươi sinh sống bọn họ quan tâm chính là gia chủ tương lai có phải là thật hay không lấy gia tộc làm trung tâm đồng ý vì gia tộc kính dân tất cả tại người phân không có vấn đề điều kiện dưới chỉ cần thỏa mãn điểm này yêu cầu lại tăng thêm tự thân nắm giữ không sai trí tuệ vậy thì được rồi dù sao như thế khổng lồ thế ra vạn sự không thể tự mình hỏi đến làm việc nhỉ hoàn toàn có thể để cho người phía dưới đi làm không cần thiết việc của mình sự tự thân làm cái này cũng là vừa nãy là căn ó i luyện võ để hạ nhân đi luyện là được hạ tật cùng người so đâu đây Nắng trời, lần này người đi Nam trời, đi Người chỉ ù n g đối p ư ơ n có điều trong sân sở hữu khán giả không còn xem trước như vậy có chút hồ đồ nên hoan hô thời điểm việc không keo kiệt chính mình giọng thế nhưng nên thủ quy củ thời điểm cũng sẽ giữ nghiêm quy củ dù sao không ai thật sự đồng ý lĩnh hội một lần phục sinh cảm giác theo thi đấu một hồi một hồi tiếp tục tiến hành trước ở trên mạng rất nổi tiếng một ít thí sinh dự thi cũng đều từng cái từng cái đăng lên đài tỉ thí võ công tuy rằng đại đa số g ỡ lỡ võ công chân chính cao cường không phải rất nhiều nhưng tốt xấu tình cảnh phi thường náo nhiệt mà lý thiên hữu cũng coi như xem toàn phong lâm sơn hỏa m ặ t khác ba vị bang chủ võ công cũng cơ bản xác định bốn người này khả năng là được vị k i a bốn nghệ lao nhân thân truyền hoặc là nói không biết từ đâu cho tới đối phương bí tịch võ công bốn nghệ lao nhân bốn môn tuyển học đao kiếm tiên phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ phân biệt luyện được bên trong một môn tuyệt học mỗi một mọi người là phi thường khinh công thăng cấp đến vòng kế tiếp hơn nữa dùng quyền vị kia gọi lửa cháy bừng bừng bang chủ xem ra tính cách còn phi thường tàn bạo rõ ràng đã có thể ung dung thắng lợi còn một quyền đánh người nửa cuộc đời bất tử thậm chí còn dự định phế bỏ người khác cánh tay cũng may trọng tài đúng lúc lại đây ngăn cản nếu không thì vẫn đúng là để hắn làm ra chuyện như vậy đến rồi nay tính khí s ắ c thực xứng đáng hắn cái kia id tên a còn có vị kia vẫn ở trên mạng phi thường có danh tiếng giao giao nữ tờ lê ơ lần này đại hội võ lâm nàng cũng tới trở thành tế nam ph lý thiên hữu t r ư ớ c ở thử đao trong đại hội thời điểm liền cảm thấy nữ hải tử này võ công phi thường hoa hoẹ hoa sói xem ra hoa lệ vô cùng thực hoàn toàn chính là có tiếng nhưng không có miếng rất nhiều chiêu thức thực đang quyết đấu ở trong căn bản không có bất kỳ tác dụng gì ngược lại còn có thể q u ấ y dày chính mình tấn công tiết đấu nguyên tưởng rằng đối phương trải qua lâu như vậy dù sao cũng nên có thay đổi một hồi thế nhưng càng thêm hoa hoẹ hoa sói bất quá đối phương nhân khí s ắ c thực rất cao à tự đại giao giao lên sân khấu sau sở hữu khán giả liền vẫn nằm ở hò hét ở trong mặc kệ người khác võ công có phải là rất thực dụng thế nhưng tình cảnh trên đánh đúng là cực kỳ đẹ tủ đao loại này phiêu giật binh khí sử dụng lên lại như khiêu vũ như thế hơn nữa giao giao cái tia lớn mật mặc quần áo phong cách eo thon nhỏ n u cái tia để khán giả nhiệt huyết sôi trào a ngoại trừ nữ tờ lê ơ ở ngoài t r ư ơ n g c ẹ p đẽ đánh c ẹ p đẽ sau lưng công ty người mẫu lại gặp tạo thế nhân khí cao cũng là rất chuyện không quá bình thường giao giao vòng thứ nhất đối thủ cũng không sao thế vì lẽ đó làm cho nàng phi thường ung dung thăng cấp đến vòng kế tiếp mà sau đó xuất hiện một tên tờ lê ơ gây nên lý thiên hữu quan tâm vậy thì là giống như lão thân sơn không thường thu đổ đệ linh sơn tự đệ tử một vị ở trong game làm hòa thượng tờ lê ơ thất thứ、lang. đây là vị này linh sơn tự hòa thượng tờ lê a y ơ id nghe tới thân thể rất cường tráng một cái id cũng không biết tại sao lấy cái này id t ợ l a y e r khỏe mạnh làm sao sẽ đi làm hòa thượng đây t r ư ơ n g tổng chức cùng lý thiên hữu đã nói có vị hòa thượng tờ l a y e r luận võ thời điểm cả người vàng rực rỡ xem ra phi thường phú quý bức người căn cứ điểm ấy tình báo lý thiên hữu suy đoán đối phương tu luyện khả năng không là cái gì phổ thông công pháp không làm được cực có khả năng là linh sơn tự luyện thể thần công là hán kim thân sáu trăm mười một z vê đ cơm một môn đủ để cùng lão từ luyện thể tương dại huyền vũ luyện thể thần công cùng sánh vai luyện thể thần công linh sơn tự tuyệt thế t h ầ n công thi đấu chính thức bắt đầu theo trọng tài một tiếng ra lệnh thất thứ lang a kêu to một tiếng nhất thời nửa người trên quần áo liền trong nháy mắt nổ tung lộ ra hắn cường tráng to lớn b ắ t t h ị khắp toàn thân trong nháy mắt trở nên vàng rực rỡ tỏa ra kim quang n à y một phen biến hóa không chỉ có sợ hai đến đối thủ của hắn không biết làm sao càng làm cho ở đây sở hữu khán giả không biết làm sao người luận võ liền luận võ được rồi không có chuyện gì thoát cái gì của não a cũng không là hình nam lại không phải mi nữ đẩy cái đầu chọc lộ ra nửa người trên cùng tên biến thái như thế đương nhiên một ít biết hàng cao thủ có thể có thể thấy đối phương cả người bước lên kim quan g không phải là phổ thông ngoạn ý đó là nội lực tác dụng ở bắp thịt cùng da rẻ mặt ngoài một loại hiện tượng không cao thâm nội lực có thể làm không đến nước này la hán kim thân tân hải xuyên kinh ngạc nói đến người nhận ra tân hải xuyên hướng lý thiên hữu gật gù tự nhiên nhận ra trước tại hạ còn lúc còn rất nhỏ từng theo sư phụ ở trên đại hội võ lâm nhìn thấy linh sơn tự cao tăng sử d ụ n g m ô n t h ầ n c ô n g n à y chỉ là bởi ê u cao tăng cũng không có cởi áo ra mà thôi có điều nghĩ đến điều này là bởi vì cao tăng với nội lực cùng thần công sức khống chế càng đủ nguyên nhân phi thường phi thường lợi hại một môn luyện thể thần công năm đó cái kia giới đại hội võ lâm dựa vào môn thần công này để còn lại tám đại phái binh khí cao thủ đều phi thường đau đầu lý thiên hữu nhất thời h ứ n g thú hiếu kỳ hướng tần hải xuyên tiếp tục hỏi cái kia cuối cùng là môn phái nào thắng lợi a lại là dựa vào cái gì võ công chiến thắng đối phương đây không phải dựa vào võ công thắng được thấy lý thiên hữu ánh mắt n g h i hoặc tần hải xuyên giải thích l à độc đường m ô n độc tại hạ nào sẽ còn nhỏ không biết trên sân phát sinh cái gì liền nhìn thấy nguyên bản đao không chém nổi kiếm đâm không thủng vị kia cao tăng cùng một vị đường môn trưởng lão tỷ thí thời điểm đối phương đều không gần người đây cái tiêu cao tăng không bao lâu liền loạn tròa loạn trọa liền hộ thể kim quang đều ảm đạm xuống kim quang còn hiện ra phi thường q u ỷ dị màu đen sau đó theo sư phó từng nói nếu không là vị kia đường môn trưởng lao cuối cùng đúng lúc thu tay lại vị kia linh sơn tự cao tăng chắc chắn tính mạng khó bảo toàn tại hạ đã từng hỏi sư phó vị kia đường môn trưởng lao đến cùng là gì lúc hạ độc chỉ có điều sư phó cũng không biết sư phó đã từng cùng tại hạ đã nói nếu như cùng đường môn bên trong người tiến hành sinh tử quyết đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng thiết không thể kéo dài thời gian không phải vậy nguy hiểm gặp theo thời gian trôi đi càng lúc càng lớn lý thiên hữu nghe được nuất một mụng cảm giác làm sao hắn gặp phải đường môn bên trong mọi người vẫn thật khách khí thế nhưng nghe xong tần hải xuyên cô sự sau lại cảm thấy này đường môn t à tính vô cùng dĩ nhiên có độc dược có thể độc chết tu luyện l á hán kim thân cao tăng như thế lợi hại độc dược lý thiên hữu biểu thị ta cũng phải chương bốn trăm linh năm thất thứ lang có c a tranh thân là c ẩ m ý gì hệ vệ thiên hộ dùng độc dược sẽ có hay không có chút quá mức nham hiểm chuyện như vậy lý thiên hữu có thể chưa từng có nghĩ tới ở hắn nhận thức trong thế giới mặc kệ là độc dược cũng thật vẫn là ám khí cũng được cũng hoặc là tự thân vó công đều vẹn, vẹn chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi một loại làm việc phương pháp làm việc thủ đoạn mà thôi chỉ cần có thể đem cuối cùng sự tình làm tốt là được quản người khác nghĩ như thế nào đây không đề cập tới lý thiên hữu trong lòng nhớ rồi đường môn có năng lực phá luyện thể thần công độc d ư ợ chuyện c này thi đấu vẫn là bình thường tiến hành t h a n h i ự u thất thứ lang đối thủ tuy rằng nhìn thấy đối phương này một thân vàng trói lọi dáng vẻ liền biết trước mặt hòa thượng này khó đối phó thế nhưng hết cách rồi cũng không thể lâm thời đổi đối thủ cũng chỉ đành nhắm mắt nâng đào chém tới không nghĩ đến thất thứ lang chỉ là t u é t miệng cười cận cận bản không có tiến hành bất kỳ né tránh trực tiếp vỡ lấy một đôi bàn tay bằng thịt liền hướng đối phương đào cụ trên đánh tới、Con thất thứ lan g nhìn đối phương dáng dấp khiếp sợ cười hì hì phản tay nắm lấy đối phương đao cụ sau chính là một quyển hướng đối phương không tới không được thấy chính mình vũ khí bị tóm lấy sau đối phương tở lỡ ngay lập tức đã nghĩ rút về binh khí thế nhưng hắn phát hiện một nguồn sức mạnh nắm chặt binh khí của chính mình căn bản không thể dựa vào sức mạnh của chính mình rút về lại nhìn thấy cái kia một con tỏa da kim quăng nằm đâm đánh tới vội vã bung ra nắm binh khí tay lui bước tránh thoát, đòn đánh này. Trốn là tránh thoát đi tới thế nhưng không binh khí a chính mình này một thân võ công có thể tất cả binh khí mặt trên không còn binh khí sau bằng phế bỏ một nửa võ công thất thứ lan g cũng biết điểm này vì lẽ đó giờ khắc này cười nói huynh đệ nhận tôi đi ngươi không đánh lại được ta đối phương cũng rất thoải mái bay thẳng đến trọng tài r a hiệu chính mình thua kiếm lên đao của mình cụ sau mới nói với thất thứ lan g mẹ kiếp ngươi này lộn cũng quá cứng đi làm sao đao chém vào trên tay ngươi một điểm phản ứng cũng không à chỉ là tức mất mấy cây tay mau mà thôi lao đến khi nhé nghe được đối phương nói như vậy thất thứ lan g cười ha ha đáp lại nói ha ha ha ha không có cách nào à luyện thể chính là như vậy lại nói nam nhân liền muốn ngạnh một điểm đúng không n g ư ơ i nếu như nội lực lại mạnh hơn một chút hay là liền có thể thương tổn được ta đối phương nhún nhún v a i hết cách rồi a gọi mình nội lực không đủ đây có điều hắn vẫn là hiếu kỳ hướng thất thứ lan g hỏi cái vấn đề lời nói vừa nãy vị kia lý mỗi nhân cái kia một đau ngươi có thể đỡ được sao thất thứ lan g rút về chính mình thần công sau không nói gì nhìn đối phương đại ca ta tuy rằng nạnh nhưng này cũng là có cái cường độ mới vừa đồ chơi kia nhi ta có thể không ngăn được người thắng trận thất thứ lan g tuyển thủ theo trọng tài tiếng nói hạ xuống cũng đánh gây trên đài hai người tiếp tục nói chuyện p h i m dự định nói như thế nào đây đối với thi đấu thắng bại thực khán giả đều có chuẩn bị đặc biệt loại này trên internet phi thường có danh tiếng tuyển thủ đại gia hỏa đã sớm từ trên mạng rất nhiều con đường hiểu rõ đến một chút tin tức tương quan tự nhiên biết những minh tinh này tuyển thủ thực lực đánh thắng mới là bình thường đánh thua đó mới gọi k ỳ qua đây lý thiên hữu nhìn thấy thất thứ lang thi đấu thời điểm dáng vẻ trong lòng dự đoán một hồi đối phương độ cứng ừ, vẫn được còn chấn đ ộ vị này người ngoài thôn la hán kim thân xem ra còn chưa luyện đến đại thành nếu không hoàn toàn là có thể tay không bóp nát đối phương binh khí lúc trước tại h ạ nhìn thấy vị kia linh sơn tự cao tăng liền có thể làm được người khác mới đã học bao lâu à có tài nghệ này cũng đã vô cùng tốt người yêu cầu quá cao hải xuyên tân hải xuyên không nói nữa đối với hắn mà nói không được là không được cũng đã học bao lâu không liên quan đại nhân vong xuyên tỉ thí sắp đến rồi sao lý thiên hữu trong đầu quá một bên thi đấu tiến trình đ ế n n g t mươi ba bốn chàng thời điểm chính là hắn thi đấu rất nhanh rồi rất nhanh rồi lại tiến hành rồi mấy trận không quá quan trọng thi đấu sau rốt cuộc người chủ trì ở đại gia chờ mong bên trong nói rằng đón lấy thi đấu do thiên nam phụ thần kiếm sơn đệ tử nội môn cẩm ý hệ vệ tổng kỳ vong xuyên đánh vơi đến tử tế nam phụ có ca tranh cho mời hai vị tuyển thủ lên này cuối cùng cũng coi như đến nói thật tuy rằng thi đấu rất ư ơ nhìn thế nhưng ngoại trừ giữa sân lúc nghỉ ngơi hơi hơi nghỉ ngơi một lúc cả ngày ngồi xem so tài không phải là cái gì chuyện dễ dàng à. cũng lạ vong xuyên cái tên này nhất định phải đem mình thi đấu đánh như vậy ở phía sau nếu như sớm một chút so với xong lý thiên hữu liền có thể đi ra ngoài lén lút lại co ca tranh sinh ra ở tế nam bên trong phủ một tên cờ l a y ơ một tên không môn không phái giang hồ du hiệp võ công coi như không tệ không đúng vậy trở thành không được tế nam phủ tứ kết tuyển thủ thế nhưng cái này cần xem cùng ai so với nguyên bản tự nhận là võ công coi như không t ệ co ca tranh nhìn thấy đứng ở trước mặt mình c ả lơ phất phơ vong xuyên sau cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài mẹ k i ế p vận khí thật kém a không trách người khác nói rút tham thực cũng là một môn học vấn đ â y nếu như đánh yếu một chút lời nói tốt xấu còn có thể đi xuống nhiều đi mấy vòng đây nếu như giống như chính mình đánh vào loại này mình tinh tuyển thủ cái kia thì khó rồi vẫn là minh tinh tuyển thủ bên trong võ công mạnh nhất cái kia một nhóm thực sự là gặp v ậ n rủi ta nói huynh đệ ngươi còn đánh nữa thôi đánh a ngươi nếu như không tấn công lời nói ta có thể lên a chờ một lúc đừng nói ta không cho ngơi cơ hội nhà vong xuyên có chút không nhịn được nói sáu trăm mười một z vê đốt cơm mình đã rất cho mặt mũi đều đứng nửa ngày cũng làm cho ngươi tấn công khá lắm ngươi liền lo lắng vậy không biết nghĩ cái gì thật muốn chính mình động thủ c h ư ớ c a khả năng này chính là một chiêu sự tình co ca tranh nghe được vong xuyên lời nói sau hít sâu một hơi cũng biết tiếp tục suy nghĩ không có tác dụng gì còn không bằng khỏe mạnh đánh ra bản thân phong thái đến lại nói cũng hiếm thấy bị loại cao thủ này đối chiến tin tưởng sau trận chiến này nhất định đối với mình có này to lớn tăng lên ta đến rồi xem chiêu co ca tranh sau khi nói xong chính là một kiếm hướng vong xuyên đâm tới ở v o n g xuyên trong mắt có thể thấy này c o ca tranh mặc kệ là từ xuất kiếm góc độ vẫn là phát lực phương thức đều có vô cùng tốt bản lĩnh đ á n g t i ế c chính là nội lực t r ê n l ệ n h rất nhiều ở bình thường quyết đấu ở trong điểm ấy còn sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì nhưng là cùng nội lực cao thâm người quyết đấu thời điểm cái k i a hoàn toàn liền không có cách nào tiếp tục đánh liên tỷ như v o n g xuyên đang đối mặt c o ca tranh một kiếm thời điểm v o n g xuyên nghiêng người né qua đối phương trường kiếm sau đó bàn tay thành đao ở đối phương trên thân kiếm nhẹ nhàng gõ xuống ai ai, ai vòng xuyên ngăn cản có ca tranh tiếp tục tấn công ý nghĩ hướng hắn trường kiếm chỉ trị xem một chút đi còn đánh sao vừa dứt lời có ca tranh trường kiếm nhất thời gãy vỡ thành tam tiết rơi trên mặt đất lúc này sợ hai đến đối phương hoàn toàn biến sắc không nghĩ đến vong xuyên t r ư ờ n g đào chỉ là như vậy gõ một cái mà thôi một cái hoàn hảo trường kiếm liền gãy vỡ tam tiết đây là cái gì võ công ngươi vong xuyên lắc đầu một cái hướng có ca tranh nói rằng đừng hiểu lầm này không là thần công gì là ngươi nội lực quá t r i n h lệnh căn bản không bảo vệ được vũ khí của ngươi ta mới vừa mới xem như là dốc hết toàn lực đi trở lại hay là muốn nhiều luyện một chút nội lực ta xem ngươi chiêu thức luyện rất tốt chính là nội lực quá kém cỏi có ca tranh bất đắc dĩ cười cận không tiền không kỳ ngộ à tốt công pháp nào có tốt như vậy tình cờ gặp đây ta có thể luyện thành như vậy đã xem như là rất may mắn v o n g xuyên lún núi m a i hắn cũng biết đối phương thực sự nói thật kỳ ngộ nào có còn có dễ dàng gặp phải có điều có thời gian đến tâm sự ngươi kiếm pháp chiêu thức thật là khá ta xem ra đến nên trong thực tế cũng nắm chắc chứ chờ một lúc chớ vội đi giới thiệu cá nhân ngươi quen biết một chút có ca tranh gật ngủ trong lòng có chừng suy đoán không khỏi âm thầm chờ mong lên chương bốn trăm linh sáu không có so với song võ đải người thắng trận vòng xuyên t u y thủ trận đấu này kết quả đều ở đại gia hỏa trong dự liệu dù sao vòng xuyên cái tên này có thể tính được với là cái thứ nhất ở trên mạng hỏa lên m i n h tinh tuyệt thủ bây giờ không chỉ có là thần kiếm sơn đệ tử đi chuyển vẫn là cầm y địa vệ tổng kỳ chức vị theo tin vỉa hè lý mỗi nhân vị này thiên hộ còn muốn thăng hắn làm bách hộ đây có thể nói là tiền đổ vô lượng a ở vòng xuyên thi đấu qua đi lại tiến hành rồi vài trận thi đấu mới kết thúc ngày hôm nay vòng thứ nhất quyết đấu các nữ sĩ các tiên sinh để chúng ta lại một lần nữa chúc mừng thắng lợi thăng cấp các tuyệt thủ lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành vòng kế tiếp phân tổ quyết đấu đại gia tuyệt đối không nên đi ra lý thiên hữu cơ cơ cái cổ một ngày này ngồi thực sự là khó chịu à có cái này giáo hơn sau ngày mai xem thời điểm tranh tài nhất định phải nhớ tới thường xuyên đi vòng một chút lý đại nhân chờ mọi người rời sân sau chúng ta liền mượn cái lôi đài này luận bàn tỉ thí một phen đi tần hải xuyên có chút hưng phần nói nghĩ đến lập tức có thể cùng lý thiên hữu vị này đao pháp cao thủ tỉ thí dù cho là vị này bảo đao cũng không nhịn được phi thường chờ mong lý thiên hữu hướng tần hải xuyên đặc thù nếu đáp ứng rồi người ta hắn cũng không có ý định q u y n ợ không phải là luận bàn mà đánh là được rồi vừa vặn cũng có thể nhìn xuống tần hải xuyên đến cùng tiến bộ đến một bước nào lên chờ một lúc bọn người đi rồi sau bản quan cùng ngươi thỏa thích đánh nhau một trận cẩn thận nha hải xuyên tại hạ nhất định đem hết toàn lực hiện trường người chủ trì vương duệ lại một lần nữa leo lên võ đài ngay ở trước mặt đại gia hỏa trước mặt từ rút thăm trong dương từng cái từng cái đánh được rồi các tuyển thủ vòng kế tiếp từng người đối thủ không có chơi bất kỳ hộp tối thao tác hoàn toàn là công khai công chính thái độ lần thứ nhất đại hội võ lâm lý thiên hữu ngàn dặn dò vạn dặn dò tuyệt đối không nên làm cái gì hộp tối thao tác nếu không thì lần thứ nhất đại hội võ lâm danh tiếng liền xú vậy sau này tương tự loại này hoạt động sẽ làm không xuống đi tới khán giả các bằng hữu, sở hữu quyết đấu đã toàn bộ hoàn thành. sáng sớm ngày mai 9 h í n đúng đ ê m sẽ bắt đầu chúng ta vòng thứ hai quyết đấu ngày hôm nay thi đấu đến đây là kết thúc cảm tạ mọi người làm xem gặp lại theo người chủ trì vương duệ tiếng nói hạ xuống ngày thứ nhất thi đấu quyết đấu sẽ chính thức kết thúc khán giả ở đô uý cùng cầm y l ị a vệ dưới sự chỉ dẫn từng cái từng cái có thứ tự dự định rời khỏi sàn diễn bao quát các đại các tuyển thủ cũng giống như vậy ai ai ai đừng đi à chờ một lúc thay ngươi dẫn tiến một hồi lý mỗ nhân ta cảm giác ngươi người này cũng không t ệ lắm tối thiểu kiếm pháp chiêu thức rất tốt nhìn hắn cảm thấy đến như thế nào vong xuyên kéo muốn rời sân co ca tranh hướng đối phương giải thích dự định dẫn hắn đi thầy ai đồng thời cũng gọi lại vô vi đạo trưởng đạo trưởng chờ một lúc cũng đ ừ n g đi đại gia hỏa rất khó ở hiện thực bên trong tụ tập chờ một lúc ngay ở dương thành cùng uống một ly đi vô vi đạo trưởng suy nghĩ một chút sau gật gù hiếm thấy ở trong game mọi người tập hợp như vậy tệ tụ tập cũng là chuyện tốt ở bên cạnh hắn có một đầu chọc vào lúc này cười cận ha ha ha không biết ta cũng có thể hay không đi a vong xuyên nhìn một chút thất thứ lang vị này linh sơn tự đệ tử hướng vô vi đạo trưởng hỏi đạo trưởng nhận thức sao bằng hữu u t r ă z vê đ cơm h ừ n trước xuống núi thời điểm nhận thức xem như là không sai bằng hữu nếu là đạo trưởng bằng hữu vậy thì không thành vấn đề lý mỗi nhân cũng sẽ không nói cái gì không nghĩ đến vô vi đạo trưởng lời nói để thất thứ lan g vô cùng bất mãn vẻ mặt bất mãn nói người lao đạo này vì sao kêu không sai bằng hữu à vợ ta còn thu xếp giúp ngươi giới thiệu đối tượng đây bên người nàng t i ể u tỷ mội có thể thủy linh、này. vong xuyên không nhịn được hỏi ngươi có lao bà thấy thất thứ lan gật gù dáng vẻ lại không nhịn được nói rằng ngươi có lao bà ngươi còn làm hòa thượng lao bà ngươi còn có thể đồng ý à chuyện này nguyên nhân rất phức tạp vô vi đạo trưởng giải thích một hồi không sai buổi tối uống rượu thời điểm ta cho các ngươi một giải thích liền đã hiểu thất thứ lan g cũng ở một bên nói rằng các tuyển thủ đợi đến địa phương có thể không giống trên thực tế như vậy có cái gì tuyển thủ chuyên dụng phòng nghỉ ngơi chính là ở một con đường bên trong chuẩn bị một cái lớn một chút nhà bên trong chỉ bày một ít ghế cho đại gia hỏa nghỉ ngơi dùng đương nhiên xem trái cây nước trải những n à y khẳng định vẫn có đối với lần thứ nhất tham gia đại hội võ lâm tuyển thủ mà nói những này đã đầy đủ lực rồi vốn là theo chiếu bọn họ suy đoán khả năng lần thứ nhất đại hội võ lâm cực có khả năng là ở lộ thiên trong hoang địa tổ trước đây không nghĩ đến vẫn còn có tương tự sân thể dục đấu trường vong xuyên nhìn thấy khán giả đều đi xong xuôi do hỏi một tên cầm y h ề vệ được xác nhận sau liền dự định mang theo mọi người hỏa đi cùng lý mỗ nhân ước r ư ợ u đi tới cũng có một chút không có thu được xin mời các người chơi cũng không rời đi có điều cũng muốn quen biết một chút lý mỗ nhân vị này hiện nay toàn mạng người số một lại như dù cho bị lý thiên hữu làm mất rồi điểm mặt mũi phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ như thế thực cũng muốn trong âm thầm quen biết một chút lý mỗ nhân còn muốn nếu như khả năng lời nói xem có thể hay không để cho lý mỗ nhân dựa vào cầm y hệ vệ thiên hộ thân t h ậ n giút bọn họ làm một ít chuyện mới bắt đầu bốn người bọn họ dự định là chiêu thu lý mỗ nhân tiến vào b a hội còn ảo tưởng làm lao đại đây thế nhưng ở đại hội võ lâm này đoạn trong thời gian nhìn thấy lý mộ nhân quyền thế sau liền bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ đang nhìn đến đối phương ở trên lôi đài vung ra cái kia một đ a o sau càng là để nằm ngang chính mình thái độ hiện tại không thể làm gì khác hơn là nghĩ nếu làm không được người khác lao đại vậy thì kết giao bằng hữu giữa bằng hữu cũng là có thể trợ giúp lẫn nhau mà được rồi bên ngoài đều là tự chúng ta người đi thôi lý mộ nhân tên kia còn ở trong lương đình ngồi đây thật lại à vong xuyên cười cợt liền dự định mang theo mọi người đi gặp lý mộ nhân thế nhưng mới vừa dẫn chúng người đi mấy bước mà thôi liền sát mặt hơi đổi một chút đưa tay ngăn lại mọi người vô vi đạo trưởng cũng cảm nhận được không chung một ít không tầm thường khí thế tồn tại hướng vong xuyên hỏi phát sinh cái gì là vị cao thủ kia đến đánh bại sao không chỉ có là vô vi đạo trưởng rất nhiều võ công không sai các người chơi cũng cảm giác được có gì đó không đúng đều dồn dập nhìn về phía vong xuyên trở lời giải thích của hắn vong xuyên thở dài một tiếng nếu nhữ mày giải thích không có vấn đề gì chính là có vị đỉnh cấp đao khách khiêu chiến một vị k h á c càng cao cấp đao khách mà thôi quen thuộc là tốt rồi ngoài miệm nói như vậy trong lòng như nghĩ tần hải xuyên cái tia đầu sắt trẻ trâu rốt cục đi gieo vạ lý mỗ nhân a ở võ đài một bên đứng lại thân thể sau vong xuyên ánh mắt không thể giải thích được hướng phía sau theo tới các vị vợ lẽ ơn nói rằng cũng không biết các ngươi toán may mắn vẫn là bất hạnh có thể nhìn thấy một hồi chân chính đao khách quyết đấu thế nhưng không may nhìn thấy người nào đó phát huy sau khả năng các ngươi này điểm lòng tự tin liền muốn thu được nghiêm trọng tàn phá theo vong xuyên các vị các người chơi có chút kỳ quái đối phương đang nói cái gì vong xuyên cũng không tiếp tục giải thích yên lặng nhìn trống rông võ đài trầm mặc không nói liền ở các người chơi bên trong có người bắt đầu hơi không kiên nhận thời điểm cách mười mấy mét khoảng cách một người phân chia một bên đứng ở là hắn mọi người nhìn thấy trên võ đài bóng người kia lập tức liền biết là ai lý mỗ nhân hiện tại đại gia đối với lý mỗ nhân tướng mạo đã gỉ vào trong lòng tự nhiên không thể không nhận ra có điều một người khác là a vậy không giống như là vị tờ l â y ở a xem trên người thuyền quần áo đối phương cũng đồng dạng là vị cầm y địa vệ còn là một tổng kỳ điệu bộ này xem ra như là quyết đấu như thế tốt như thế nào tốt cùng lý mỗ nhân đánh tới đến rồi a nội chiên nhìn thấy vô vi đạo trưởng mang theo dò hỏi ánh mắt sau vong xuyên cười cợt không có giải thích Gia phương hiệu đối phương kiên chỉ quan trì sát lý à được. 611 đút Cơm. Tin tưởng Chương Cơm có 611ZV Tin nhất thể mở mang tầm mắt. mở mang định 407, l thiên hữu cùng Tần、hải、Xuyên Thiên quyết Hải Hữu đấu Lý thiên hữu biểu hiện chăm chú đối với cùng tần hải xuyên quyết đấu thực hắn cũng phi thường trở m o n g hiện nay hắn có thể cảm giác được trẻ tuổi đã rất khó có người có thể cùng mình đối đầu mấy chiêu dù cho là vong xuyên cũng không được trừ phi thế hệ trước cao thủ ở lý thiên hữu gặp phải cao thủ trẻ tuổi bên trong mà chỉ có hai người toán là phi thường có tư cách có thể cùng mình đào thật súng thật đánh nhau một trận một người tự nhiên là trước mặt thiên đao minh bảo đao tần hải xuyên mà một người khác nhưng là dù cho lý thiên hữu cũng cân nhắc không ra b ổ tát man đại sư tỷ nô s o n g loại kia ẩn chứa thế chiêu thức thực sự khiến người ta nhìn không thấu đến cùng đối phương có phải là đã bước vào siêu phạm tuy rằng nô s o n g giải thích đó là bởi vì công pháp nguyên nhân thế nhưng lý thiên hữu thân là một cái hèn m ọ n có thể không tin tưởng câu nói như thế này ở trên giang hồ ai còn không tàng một tay lá bài tại đây ngoại trừ hai người này ở ngoài còn lại tân r trẻ triều ẻ tuổi,、lý、Thiên thể thủ tuổi, Thái Hữu Huyền chịu lại hiện phải đi lại không đủ chịu khó đi. Lý Đại Lý là là Lý không đánh chính mình hay không khó h ngược nay còn vẫn Vương n gặp được có cao đủ ở hải y vọng ngươi toàn cũng không Tân lưu tại có lực, thể hết thủ. hạ h đem sẽ xuyên phi thường nói thật đối với cùng lý thiên hữu một trận chiến hắn ở trong lòng cũng sớm đã chờ mong phi t h ư ờ n g lâu từ khi cương khí có sau khi đ ư ợ c phá liền vẫn muốn tìm đối phương đọ sức tranh tài thế nhưng đáng tiếc chính là khoảng thời gian này vẫn luôn cần phải xử lý sự vụ khác ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn nguyện vọng tân hải xuyên đương nhiên phi thường quý trọng ở bên trong đấu trưởng còn chưa rời đi đôi bí môn bọn cẩm ý vệ những người các người chơi còn có giờ tờ công ty các công nhân viên nhìn kỹ lý thiên hữu cùng tần hải xuyên hai người đều rút ra bên hông trường đao như thế chế tạo thái huyền đao chỉ là tần hải xuyên trong tay thái huyền đao nên phải trên bảo vật nói chuyện còn lý thiên hữu mà bình thường tại hạ đổi một cái thái huyền đao lý thiên hữu hướng tần hải xuyên vung vung tay cười nói không có chuyện gì một tên đao khách đương nhiên phải dùng chính mình quen thuộc đao không cần thay đổi hải xuyên tuy rằng bản quan đao càng kém thế nhưng có thể không có nghĩa là ngươi có thể dựa vào đao ưu thế vượt qua bản quan hải xuyên, cẩn thận rồi. lý thiên hữu dứt tiếng đồng thời bước chân hơi một dịch ra sau đó hơi điểm nhẹ nhất thời liền hướng tần hải xuyên phóng đi tần hải xuyên cũng không chút do dự nào cũng hướng về lý thiên hữu phóng đi thiên đao cái môn này thiên đao mình tuyệt thế đao pháp chú ý chính là chính là quyết chi tiến lên l u ồ n khí thế kia so với tấn công tần hải xuyên thân là bảo đao không sợ thiên hạ bất luận người nào nhanh đây là sở hữu nhìn thấy hai người động thủ sau cái ý niệm đầu tiên thân pháp nhanh đến xuất hiện tàn ảnh ánh đao nhanh đến không cách nào thấy rõ tất cả mọi người đem mình đưa vào đến hai người quyết đấu ở trong nhất thời cảm giác được cả người băng lệnh không hề phản kháng chỉ Lực hai người này là mang mặt nạ ra người lao quái vật đi cũng không biết là ai tự lẩm bẩm một câu thế nhưng là nói ra rất nhiều trong lòng của người ta nói thực sự là trên sân hai người căn bản đã thoát ly cái gọi là cao thủ trẻ tuổi danh sách nhất tuyên thiên u ê t tân hải xuyên ánh mắt sáng lên hắn biết đây là lý đại nhân am hiểu nhất chiêu thức cũng là một chiêu có thể thích hợp với bất luận một loại nào c h ạ m kích phương thức chiêu thức phi thường phi thường lợi hại thế nhưng tân hải xuyên cũng không có một chút nào tránh né ý nghĩ trốn tránh không phải là phong cách của hắn dù cho lúc đó bị thương nặng đối mặt hô duyên thông thời điểm hắn cũng dám h à n h trên đao trước nên chiến sáu trăm thiệt giang c ắ t nước hai đạo mang theo vệ trắng t thái huyền đao tầng tầng đụng vào nhau nhất thời lý thiên hữu cùng tần hải xuyên hai người đứng thẳng mặt đất như là bị vật nặng nện gõ như thế phát sinh ao hãm kính khí đem trên võ đài cắt mịn thổi bay khắp nơi vũ nhìn thấy đối phương đỡ được chính mình trường đao sau lý thiên hữu cũng, cũng không lui lại trường đao mang theo đối phương trường đao c u ố n một cái ngay sau đó là một cái lưu quang hướng tần hải xuyên lồng ngực đâm tới này nếu như bị hắn đâm trúng rồi ẩn chứa cơm khí thái đao trong nháy mắt liền có thể muốn tần hải xuyên sinh mệnh ha ha, ha đến đúng lúc tần hải xuyên bay người nhảy lên giữa không trùng, tránh thoát lưu quang đồng thời. hai tay cầm đao tầng tầng hướng lý thiên hữu trên đầu chém tới đây là một cái vừa nhanh vừa mạnh chém dọc tần hải xuyên tự tin này một đao coi như là một tảng đá lớn tại đây một đao bên dưới cũng có thể chém thành hai mảnh đối với tần hải xuyên có thể tránh thoát lưu quang lý thiên hữu không thể không biết có cái gì kỳ quái nhìn thấy đối phương này một chém sau hắn cũng, cũng không lui lại trực tiếp biến đâm vì là vén một cái mang theo nhất tuyến thiên phát lực phương thức với đ a o từ dưới lên chặn lại rồi đối phương chém dọc ẩm một tiếng vang thật lớn nhất thời hai người chu vi mấy trong phạm vi mười m trên vo đài cắt m i bị hai người mạnh mẽ k ì n khí cho hoàn toàn nổ bày ra cong cong nhìn hai người mỗi một lần va chạm đều dẫn tới võ đài chấn động dáng vẻ thất thứ lang vị này tu luyện là hàn kim thân linh sơn tự tợ lỡ không nhịn được lắc lắc đầu ai người ta lúc này mới khả năng thật sự gọi là luận võ đi chúng ta này đại hội võ lâm nhìn như rất náo nhiệt thực cùng chân chính trong trốn giang hồ đại hội võ lâm t r ê n lệch vẫn là rất lớn không trách không nhìn thấy một cái cựu đại môn phái sư môn trưởng bối ra hiện tại cái này chẳng đại hội bên trong đây khả năng cũng cảm thấy chúng ta những người này luận võ vô vị đi vòng xuyên sau khi nghe xong cười cận ngươi cũng đừng nói như vậy chúng ta mới tu luyện bao lâu a ngươi cho rằng mỗi người đều là lý mỗ nhân cái kia biên thai chờ thời gian lâu một chút nữa đến thời điểm chúng ta tờ lợi tổ chức đại hội võ lâm thời điểm ngươi xem những người sư môn trưởng bối có đến hay không xem dù sao cao thủ cũng là cần thời gian đi tu luyện trưởng thành nhìn vẫn trầm mặc không nữ vô vi đạo trưởng vong xuyên nhẹ nhàng đẩy một cái bờ vai của hắn ai đạo trưởng cảm giác như thế nào a vô vi đạo trưởng nhẹ nhàng lắc lắc đầu ai có thể hiểu được ngươi mới vừa nói lời nói ta cho rằng ta luyện thành rồi cương khí đã toán là phi thường lợi hại sư môn trưởng bối cũng là như thế kha ta nhưng nhìn đến lý mỗi nhân sau mới biết nguyên lai、like、người khác đã tại hạ một người bên trong lĩnh vực cũng đã xem như là tài năng xuất chúng trên lệnh quá to lớn a vong xuyên cười cợt tiếp tục nhìn trên võ đài hai người luận võ quyết đấu có một lần hắn hỏi qua lý m ô nhân có phải là đã nửa bước siêu phảm tên kia gật gù lại lắc đầu dáng v ẹ để cho mình không nhịn được nói hắn nét mực lúc này mới để giải thích k h á c m ộ t hồi không biết có tính hay không ta cảm giác hiện tại không sợ nửa bước siêu phảm c ứ n g giả thế nhưng ta cũng không có lĩnh hội ra thế vận dụng đối với thế thứ này sở vân sư h u y n h cũng chỉ là để chính ta đi lĩnh hội cũng không có tỉ mỉ giải thích làm sao đi lĩnh hội đây là lý m ỗ nhân nguyên văn vong xuyên biết cái tên này luôn luôn yêu thích dấu dốt nếu đối phương đều nói như vậy cái kia nhất định đại diện cho hiện tại lý m ô nhân chính là nửa bước siêu phản cảnh không quan tâm có hay không lĩnh nộ g thế vận dụng sáu trăm mười một z vê đốt cơm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến trên võ đài lý thiên hữu một đ a o bức l u i tần hải xuyên thừa dịp đối phương bước chân chưa ổn đồng thời lại là một đ a o cách không hướng hắn chạy tới trong nháy mắt một đạo đao cương từ hắn trên thân đao thoát ra thẳng đến tần hải xuyên mà đi Bệnh Tần、hải、Xuyên ở giữa không trung cũng đồng dạng quăng cương, Hải giữa ở ra đao đị dự Cương k vì lẽ đó dù cho tần hải xuyên đao cương va và vào lý thiên hữu đao cương thế nhưng hai bên đao cương chỉ là ở giữa không trung rằng con một lát thời gian tần hải xuyên đao cương liền bị lý thiên hữu cương khí phá hủy đồng thời thế đi không giảm tiếp tục hướng về tần hải xuyên đánh tới có điều có thể ngăn cản một lúc cũng được rồi chỉ cần có thể vững vàng rơi xuống đất là được này vốn là tần hải xuyên dự định hai chân lạc ở trên lôi đài t h ha ha ứng dân mạng bên trong ba đỏ cạ lại yêu cầu viết chết rồi hắn hy vọng hắn chết hài lòng chết thỏa mãn lễ vật chỉ vương cái này hoạt động lập tức liền muốn kết thúc đại gia hỏa có năng lực lời nói giúp quyển sách này xông một cái đi đạo sĩ cảm ơn mọi người chương bốn trăm lẻ tám tháng sau trận đấu tụ hội thật nhanh đây là tất cả mọi người đối với lý thiên hữu giờ khắc này tốc độ duy nhất ý nghĩ ý nghĩ lý thiên hữu thả xuống thái huyền đao thu hồi nội lực một khắc đó trong tay thái huyền đao nhất thời liền vỡ thành mảnh vỡ ở vừa nay cái kia đốn m ả n h liệt tấn công đụng nhau dưới nếu không là lý thiên hữu vẫn dùng nội lực duy trì thân đao hoàn hảo cái này bình thường thái huyền đao thực sự cùng tần hải xuyên va chạm ngay lập tức liền nên đứt đoạn mất liếc nhìn sau lý thiên hữu tiện tay trực tiếp đem cái này đoạn đao vứt tại trên võ đài hướng tần hải xuyên cười cợt hải xuyên đa tạ、A. tần hải xuyên thu đao và vỏ nói mới có thể tiếp tục cùng lý đại nhân tỷ thí tranh tài lý thiên hữu lắc lắc đầu s o đao pháp ngươi không thua ngươi là thua ở nội lực cùng khinh công trên thành tựu đao khách đến nói ngươi cũng không có thua có điều hải xuyên tuy rằng thân là đao khách tất cả tự nhiên lấy trong lòng bàn tay đao làm chủ thế nhưng nội lực cùng khinh công cũng không thể thất lễ tu hành à dù sao những này có thể đều có thể là tăng cường ngươi đao pháp uy lực sáu trăm mười một z vê đốt cơm đúng đấy lại như lý thiên hữu nói như vậy vẹn vẹn chỉ là lấy đao pháp đến luận lời nói thực t ầ n hải xuyên cũng không có thua có thể trở thành là thiên đao mình tuyệt thế đao pháp thiên đao cái môn này đao pháp cũng không so với k h ó i đao yếu hai người thực không hơn kém nhau bao nhiêu đều là lấy cực hạn tấn công làm chủ chỉ là k h ó i đao đao pháp lấy nhanh làm chủ mà thiên đao càng coi trọng chính là khí thế có điều k h ó i đao lại không chỉ chỉ là một môn đao pháp bí tịch nó đồng thời còn ẩn chứa tâm pháp cùng khinh công đồng thời hai người này cũng đều là thuộc về thần công cấp bậc đặc biệt khinh công theo lý thiên hữu tu luyện càng ngày càng sâu dài hắn càng ngày càng cảm giác được k h o i đao bên trong phủ quang lực ảnh môn k i n h công này coi như đơn độc lấy ra lý luận cũng là thiên hạ cao cấp nhất tuyệt thế có điều thiên hạ cao cấp nhất k i n h công không phải là lý thiên hữu dáng vẻ như vậy hắn cũng chưa từng thấy chỉ nghe qua tồn tại đó chính là hắn sư tỷ cẩm ý hệ vệ tứ thần vệ một trong chu tước tiên nhân là đối với nàng xưng hô nhìn thấy k i n h công của nàng sau không có ai không cho là thân là phạm nhân có thể làm được cực hạn cũng chính là nàng như vậy đi nghe được lý thiên hữu lời nói sau t â n hải xuyên hiếm thấy không có cố chấp cho rằng đao khách cũng chỉ nên tu luyện đ a o pháp mà không nên để ý tới n h ư hắn trái lại rơi vào suy nghĩ lý đại nhân cũng là một tên đao khách nguyên tưởng rằng tu luyện nhiều môn thần công sau đối phương gặp bởi vì phân tâm mà dẫn đến đao pháp thực lực giảm xuống nhưng là trải qua lần này luận võ tranh tài sau tân hải xuyên phát hiện đối phương không chỉ có đao pháp thực lực không có giảm xuống trái lại phối hợp với hắn thần công sau còn để đao pháp của chính mình thực lực càng thêm mạnh mẽ rồi vừa n ã y lý đại nhân mặc dù nói đao pháp mình không có thua có thể tần hải xuyên cho rằng đó chỉ là một loại khách khí thuyết pháp mà thôi cái gì gọi là đao pháp không có thua thua thì thua liền đao pháp đều không phát huy ra được lại dựa vào cái gì gọi không có thua đây xem ra là thời điểm bù đắp một hồi lý đại nhân nói những người nhược điểm tần hải xuyên dự định gần đây về một chuyến thiên đa minh Nghe nghe tần ì m mấy bản t h c hải xuyên m đao. Đao vui vẻ là được rồi ngược lại tương lai thiên đao minh đều là ngươi nhìn rơi vào trầm tư tần hải xuyên lý thiên hữu cởi cợt không có quấy rầy hắn đối với tần hải xuyên không nói chuyện những khác vẹn vẹn chỉ là một lòng một d ạ n nghiên cứu võ học loại hành vi này liền phi thường khiến lòng người sinh tính nghệ làm bất luận một cái nào sự tình chỉ cần chịu nỗ lực nghiên cứu đều có thể đạt được hiệu quả nhất định h ú n g chi là tần h ả i xuyên loại thiên tài này đây xoay người hướng dưới lôi đài đi đến lý thiên hữu đã sớm phát hiện vòng xuyên bọn họ này một đám người lúc này cũng vừa hay quá khứ cùng đại gia hỏa chào hỏi ngày hôm nay thi đấu đánh không sai à đại gia hỏa đều phát huy rất tốt cực khổ rồi cực khổ rồi lý thiên hữu cười ha ha sau khi nói xong phát hiện đại gia hỏa xem hắn vẻ mặt có chút quái dị không nhịn được sờ sờ mà hỏi c ù ngươi n g vừa n ã y quyết đấu so ra chúng ta lại như cháu đi thăm ông nội như thế vẫn là vong xuyên làm trước tiên mỏ miệng nói chuyện không có không có bọn họ là nhìn thấy ngươi cùng hải xuyên tỉ t h í sau có chút giật mình mà thôi đúng rồi lý mỗi nhân chúng ta dự định buổi tối ở dương thành tìm một chỗ tụ tụ tập tới ngươi cũng đồng thời đến đây được đó vậy các ngươi h ã y đi trước đi chờ phía ta bên này sự tỉnh xử lý xong tại quá khứ tìm các ngươi đi làm địa dương thành địa phương quán rượu ngon nhật tối hôm nay ta mời khách lý thiên hữu không có một chút nào ý kiến phản đối dù sao hắn thực cũng muốn cùng tợ lẽ ớ khắc môn nhiều quen thuộc quen thuộc thấy lý thiên hữu đồng ý sau vong xuyên hài lòng dẫn mọi người thành chiêu dương đi rồi trở lại chờ tất cả mọi người đi rồi sau lý thiên hữu lúc này mới bắt chuyện lại đây một tên cầm y hề vệ hướng đ ố i phương dặn dò đến đừng quay dày tần tổng kỳ suy nghĩ vật đề sau đó nhường ngươi tu sửa một hồi nơi so t ả i ngày mai người khác còn muốn sử dụng đây còn có chị thủ các anh em đều cực khổ rồi chờ một lúc bản quan sẽ làm người tặng người hào tiểu thức ăn ngon còn phải khổ cực các ngươi thủ một hồi sân bãi đều biết không rõ ràng thiên hộ đại nhân ngài yên tâm các anh em nhất định sẽ trông coi thật sân bãi lý thiên hữu gật gù lại đang nơi so tài phụ cận dò xét một phen sau xác nhận không sao rồi mới cưới lên khoái mã thành chiêu dương chạy trở về say g i a nguyệt n g dương thành địa phương to lớn nhất t i ể u lâu nghe tên cũng biết t i ể u lâu này là lấy rượu ngon mà nghe tên lần này các tuyển thủ tụ hội liền đặt ở ngôi t i ể u lâu này bên trong đến dương thành trên đường cũng có t ờ lẽ ơ hướng vong xuyên đã nói khả năng say g i a n g n g u y ệ t muốn lâm thời đính đúng chỗ trí gặp tương đối khó khăn nơi đó chuyện làm ăn thực sự là quá tốt rồi chớ nói chi là phòng khách loại này đẳng cấp tồn tại không nghĩ đến vong xuyên chỉ là ha ha vui lên chút nào không đông tha trong lòng còn phi thường đắc ý hướng mọi người nói ta và các ngươi nói à người khác hay là đính không đúng chỗ trí dù cho ta là cầm y h i ệ vệ tổng kỳ cũng khả năng đính không tới thế nhưng các ngươi quên chúng ta là cùng ai cùng nhau ăn cơm sao yên tâm đi tuyệt đối không thành vấn đề mang theo loại này hoài nghi mọi người tới đến s a y g i a nguyện n g nơi này chỉ có thể nói không thẹn là dương thành đệ nhất đại t ử lâu hay là không có vấn tâm thành bên trong phượng cầu hoàng quy mô lớn như vậy thế nhưng cũng so với đối phương không nhỏ hơn làm ấy cửa trên chỉ là hầu b à n liền đứng đầy đủ bảy tám vị trong chính sảnh càng là người đến người đi hoàn toàn có thể có thể thấy từ lâu này chuyện làm ăn là đến tốt bao nhiêu vong xuyên ngươi xác định thật có thể lâm thời đình đúng chỗ trí người ta nơi này xem ra chật ních a nếu không chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi chỉ là ăn bữa cơm mà thôi không để ý nhiều như vậy vong xuyên vô vũ bả vai của đối phương tự tin nói rằng yên tâm yên tâm lý mỗi nhân tên hướng kia tự nhiên nói đến to lớn nhất từ lâu vậy thì nhất định không thành vấn đề hãy chờ xem nói xong cũng trước tiên hướng say g i a nguyệt n g đi đến mọi người vội vã cũng đi theo hầu ban nhìn thấy đến rồi như thế một nhóm lớn người sau cũng liền bận bịu đi ra cửa ở ngoài nên tiếp tuy rằng đều là người ngoài thôn thế nhưng đầu lĩnh như là một cái cầm ý địa vệ tổng kỷ a Các vị không á c cơm h h quan, ăn k Ngài có chuyện cái ta lĩnh n gì à i các vị u không có chuyện gì đi gọi ngươi trưởng quỹ lại đây liền nói với hắn cầm lời ý hệ vệ thiên hộ lý đại nhân lập tức sẽ lại đây cùng các bằng hưu ăn cơm chuẩn bị cái phòng khách lớn đi thôi đi thôi tin tưởng gặp có vị trí chương bốn trăm linh chín tờ lễ ơ tụ hội xây g i a nguyệt n g lầu ba một gian phòng khách lớn bên trong các người chơi vẻ mặt khác nhau nguyên tưởng rằng vong xuyên nói nhất định sẽ có phòng khách câu nói này chỉ là nói đùa mà thôi không nghĩ đến thật sự có thể sáu trăm mười một z vê đ cơm lúc đó hầu bàn gọi tới trưởng quý sau nghe vong xuyên nói là thiên hộ lý đại nhân muốn tới xây g i a nguyệt n g t ă n cơm trưởng quý vội vã biểu thị lầu ba còn có một gian phòng khách không đây vừa v ẫ n thích hợp lý đại nhân ở đây ăn cơm vong xuyên còn hỏi lại sẽ không phiền phức trưởng quý chứ trưởng quý không có không có Lý đại nhân có thể đến say giang cơm, là đại đến nhân nguyện tăng thể có cơm, xây ra vậy i phiền mới mọi người giờ ngồi. biểu người hiệu n hạnh chúng này này trông、ngồi. Nhìn thấy màn này tranh vẫn vàng bảng hiệu dễ sử dụng、à. Này, h phức khắc thấy thị, của Lúc có coca ước các cầm ta sao sau, ao à, làm là à. lẻ sẽ sử đây? vệ v dễ cũng đạt được người ta một cái tổng kỳ còn bình thường thôi rất nhiều t i ể u lâu đều là những quyền quý kia người ta mở còn thật không sợ một cái nho nhỏ tổng kỳ thế nhưng đến bách hộ sau liền không giống nhau cái kia đã đủ tư cách cùng đối phương đáp được với nó i nếu như đến tiên hộ thì càng không giống Phải biết toàn bộ toàn chúng m y li ệ vệ vệ tổng cộng cũng là 10 tên thiên hộ à. Bình thường tiểu nhân thế cộng cũng bình nhân môn phái căn bản không dám treo chọc cầm cái cấp hộ là phái hệ thiên hộ li bậc đại nhân dám treo y này vật. đại ta ngày hôm nay đều là dính lý mỗi nhân ánh sáng chờ lần sau trở lại hoàn thành hắn khả năng liền không chỉ chỉ là trên danh nghĩa thiên hộ sẽ chính thức đứng hàng thiên hộ trước đến thời điểm quyền thế thì càng lớn hơn l ử a cháy bừng bừng vị này phong lâm sơn hỏa bàng chủ chi vừa nghe đến vong xuyên nói như vậy sau không nhịn được mở miệng hỏi không phải hắn lúc nào đến a muốn chúng ta chờ hắn lâu như vậy thật coi mình là thiên hộ rồi ngươi không muốn chờ có thể không đến không có tới gọi ngươi đến chính các ngươi nhất định phải theo đến cái gì gọi là thật sự coi người lý mỗ nhân hiện tại vốn là thiên hộ ngươi cho rằng ngươi là ai vẫn đúng là coi mình là ba mươi vạn người ban g hội ban g chủ vong xuyên nói c h à o phúng nói rằng h ắ n có thể không xin mời quá phong lâm sơn hỏa bốn người tới dùng cơm nhưng nhìn đến đối phương theo đến sau lại cùng mấy người tương đối quen thuộc dáng vẻ cũng là không đổi tới người không nghĩ đến đối phương không có chuyện gì dĩ nhiên nói câu nói như thế này chuyện này nhất thời để vong xuyên phi thường cảm thấy bất mãn thứ đồ gì nhi mà ngươi một người kéo lửa cháy bừng bừng chính là phong lâm sơn hỏa một vị khắc ban chủ hi lâm cũng là học được chủ, còn thực cái con cũng thuộc chân chính bốn nghệ nhân trúng người thường hiền lành, liên quan với phong、lâm、sơn hỏa cái này bang triển đường, hắn thân người lãnh là lão là lâm là Lâm làm bài pháp phi hỏa hội phát triển con đường, cũng là Hy đạo. một tay tự thân làm bài ra kiếm kia với xem vị về ra, ở trong game là như vậy ở hiện thực bên trong hy lâm cũng là tổ bốn người bên trong lão đại ba vị khác vẫn l u ô n phi thường tin tưởng cùng tán đồng hy lâm năng lực hắn nói đi đâu hoặc là làm sao làm ba người khác đều sẽ không phản đối xin lỗi xin lỗi ta vị bằng hữu này tính cách khá là nôn nóng không phải đối với lý mỗ nhân có ý kiến đại gia thứ lỗi thứ lỗi huynh đệ chúng ta bốn người lại đây tự nhiên là muốn cùng mọi người họa kết giao bằng hữu nếu như lửa cháy bừng bừng hắn lời nói để mọi người cảm giác không thoải mái ta dẫn hắn hướng về các vị xin lỗi chờ một lúc khỏe mạnh tính các vị một ly một nói xong lúc này mới để vong xuyên không lại tiếp tục về đối bọn họ ba mươi vạn tờ lê ơ tạo thành tờ lê ơ nghe tới rất đáng sợ nhưng là vừa có bao nhiêu người chịu vì là bốn vị này bang chủ bán mạng chứ khi lâm rất hiểu điểm ấy cùng người khác đường hoàng gia d á n g cầm y địa vệ thiên hộ so r a huynh đệ mình bốn người thế lực thực căn bản không lọt nổi mắt xanh người ta nhưng là có quyền có thể hiệu lệnh quân đội cùng địa phương đại nhân vật lại như lần này tờ lê đại hội võ lâm như thế lý mỗ nhân một cái tờ lê thế nhưng dựa vào cầm y l ị a vệ thiên hộ chức vị này liền có thể để dương thành sở hữu quan chức bao quát chú quân cũng phải nghe hắn mệnh lệnh sáu trăm mười một z vê đốt cơm vẫn tâm thành chuyện bên đó theo trên internet l ê n m e n đại gia hỏa cũng đều biết chúng ta lý đại nhân ở bên kia công tích vĩ đại lâm an phủ chính nhị phẩm phụ chủ ở cầm y l ị a vệ thiên hộ phá án trong lúc cũng đến nghe lệnh của đối phương đây mới là đường hoàng gia giáng quyền lợi a cùng hinh đệ mình bốn người cái kia cái gọi là ba mươi vạn bang chúng không giống nhau người ta là bắc t h ị chính mình là mập giả tạo cho tới ngoại giới nghe đồn bên trong hải xa phái sợ sợ bọn họ điểm ấy cũng là có nguyên nhân khác cùng sư phụ của bọn họ có quan hệ cũng cùng một bí mật lớn có quan hệ cái này khúc nhạc dạo ngắn không ảnh hưởng mọi người hòa thích thú tuy rằng nhân vật chính còn chưa tới m ở không được cơm thế nhưng đại gia uống trà nói chuyện phiếm các nơi phát sinh chuyện lý thú thời gian cũng coi như là quá rất nhanh K -k -k. đại nhân ngài mời vào t r ồ n g ta lập tức khiến người ta mang món ăn lý thiên hữu gật gù cất bước đi vào phòng khách nhìn thấy mọi người đều dừng lại tán gấu nhìn mình không nhịn được cười cợt làm gì a ta đi vào liền không hàn huyên sao ha ha ha sẽ chờ ngươi tới đây mau tới ngồi vong xuyên cười chào hỏi đi đến chủ vị sau khi ngồi xuống lý thiên hữu ra hiệu mọi người đều ngồi xuống tán gấu vẫn nghe nói nơi này rượu rất tốt thế nhưng khoảng thời gian này khá bận còn chưa kịp đ ế m thử ngày hôm nay vừa vặn thừa cơ hội này khỏe mạnh uống một chén ngược lại ngươi nói rồi ngày hôm nay mời khách đến thời điểm đừng nhà quýt nọ a yên tâm được rồi nếu ta nói rồi liền chắc chắn sẽ không quýt nọ hơn nữa ngươi hãy chờ xem này trưởng quỹ đến thời điểm vẫn sẽ không để ta tính tiền đây nghe được lý thiên hữu nói như vậy vong xuyên nhất thời cảm giác sự tỉnh có kỳ lạ không nhịn được hỏi làm sao này trưởng quỹ có vấn đề sao đại gia hỏa cũng liền bận bịu dựng thẳng lên lốt hai muốn nghe một chút có phải là bên trong có cái gì thông tin nội bộ mượn ặc dù mọi người họa đều rất tò mò có điều lý thiên hữu cũng không giải thích nguyên nhân chỉ là hướng về vong xuyên bí ẩn làm cái dấu hiệu tay nhìn thấy cái kia thủ thế sau vong xuyên cũng lập tức hiểu được nguyên nhân nguyên lai tòa này s a y ra n g u y ệ t trừng quỹ dĩ nhiên là cầm ý địa vệ ở trên giang hồ một viên ám tử chỉ là mở cái t i ể u lâu mở thành dương thành đệ nhất t i ể u lâu quy mô không thể không nói tên này cầm ý địa vệ xem tới vẫn là kinh thương càng có thiên phú làm cầm ý đ ị vệ để u ấ t tải thực đây là vong xuyên thân phận còn chưa tới tạo thành một cái hiểu lầm bao quát rất nhiều người ngoài đối với c ở cẩm y địa vệ một đường người hầu bao quát chấp hành giang hồ nằm vùng nhiệm vụ cái kia s ắ c thực cần tự thân có mạnh mẽ võ công tại người không phải vậy liền không phải nằm vùng là đi chịu chết sáu trăm mười một z v đốt cơm thế nhưng cẩm y địa vệ ở thái huyền vương t r i ề u bên trong vụ án có thể không chỉ là võ long nhân sĩ cũng có rất nhiều tự thân không có võ công thế nhưng là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái người có bản lanh tồn tại t ỷ như s a y g i a n g n g u y ệ t vị này trường quỹ hắn nguyên vốn làm ở t i ệ m cơm tiến vào cẩm y địa vệ sau liền vẫn ở dương thành nơi này mở tiệp cơm thật thu được một ít tình báo chỉ là không nghĩ đến quán cơm càng mở càng lớn sau đó đều mở thành đệ nhất từ lâu nguyên tưởng rằng này gặp bại lộ tự thân mục tiêu không nghĩ đến làm to làm cường sau trái lại càng dễ dàng bộ đến tình báo cái này cũng chưa tính thái quá càng thái quá sự tình còn nhiều làm đấy nói chung lại như từ tiến vừa bắt đầu nói với lý thiên hữu như vậy cầm y hệ vệ hay là giỏi về t r a án phá án nhân tài rất ít thế nhưng bằng môn tà đạo phương diện nhân tài nhưng đến k h ô n g suy h ệ chỉ cần hắn có yêu cầu trời cao nắm bắt đ i ề u xuống biển bắt cá ăn trộm người tiền tài trộm người phần mộ trợ chút sở hữu các loại nhân tài toàn có ngoại trừ phá án lý thiên hữu lúc đó nghe xong liền một cái cảm giác c ẩ m ý địa vệ thực sự là chỗ tốt ta? đ ấ n đại gia rất nhiều người đều là lần thứ nhất gặp mặt có điều tương phùng chính là duyên khó cho chúng ta còn có thể ở trong game gặp mặt cùng uống một ly được theo lý thiên hữu mở miệng nay một hồi ở trong game tụ hội lúc này mới chính thức bắt đầu rồi đang ngồi không nói toàn bộ thế nhưng trên căn bản cũng có thể được cho ở trong game v õ công phương diện tài năng x u ấ t chúng các người chơi cái này cũng là lý thiên hữu tại sao đã đáp ứng đến tụ hội nguyên nhân chỉ cần điều kiện không sai không chỉ có thể kéo vào tin nhắn riêng trong đám sau đó khả năng còn được đối phương cung cấp một ít tình báo đây lại như giờ khắc này vong xuyên cùng vô vi đạo giống nhau thần kiếm sơn cùng lão thần sơn bên trong có động t í n h gì lý thiên hữu lập tức liền có thể biết không so với những người ám tử hiệu quả đến đúng lúc mà chương bốn trăm mười thất thứ lang tao nộ bí thảm mấy chén rượu uống vào bụng đại gia hỏa chậm rãi bắt đầu quen thuộc lên nhìn thấy thất thứ lang vị này linh sơn tự hòa thượng uống rượu ăn thịt dáng vẻ lý thiên hữu không khỏi tò mò hỏi ngươi là thật hòa thượng hay là giả hòa thượng a thất thứ lang còn chưa nói đây vô vi đạo trưởng trước hết nợ đủ cười trêu đến lý thiên hữu hướng hắn nhìn lại hai người các ngươi nhận thức h ừ n trước liền từng gặp mặt, là bằng hữu. ngươi để chính hắn giải thích với ngươi nguyên nhân đi vô vi đạo trưởng cười nói thất thứ lan g uống một hớp rượu sau thở dài thấy mọi người đều hiếu kỳ nhìn mình lúc này mới giải thích lại ai các ngươi cho rằng ta nghĩ làm hòa thượng a ta là bị bức ép nói đến ta cùng ta lão bà xem như là giờ tờ công ty khoa học kỹ thuật phấn trên căn bản công ty bọn họ sản phẩm đều sẽ mua tự do thế giới phát hành sau coi như chống đỡ giờ tờ công ty sản phẩm như thế ta cùng ta lão bà một người mua một bộ dự định tới chỉ là ngắm nhìn phong cảnh mà thôi căn bản không có ý định mỗi ngày chơi tiếp dù sao hai người bọn ta phu thê thực đối với trò chơi không si mê chỉ là hiếu kỳ mặt trên nói võ hiệp phong hòa cổ phong m à thôi chúng ta là trò chơi cũng bắt đầu cá biệt tuần sau mới lần đầu tiên tới thái huyền vương triều hai người nơi sinh đều ở duy tân phủ vừa bắt đầu còn đều rất bình thường ta cùng ta lão bà cũng coi như là ở trong game du sơn ngoạn thủy một quãng thời gian xem như là trải nghiệm cả mười phần có điều có một ngày ta cùng ta lão bà chính ở bên ngoài du ngoạn thời điểm đột nhiên có một cái hòa thượng nhảy đến trước mặt của ta nói ta có tuệ căn nhất định phải với hắn đi làm hòa thượng xuất gia không xuất ra còn không được loại kia ta luôn mãi giải thích ta chỉ là yêu thích cạo chọc mà thôi không phải thật muốn làm hòa thượng ngươi không thể bởi vì ta lý cái đầu chọc liền nói ta có tuệ căn muốn đi làm hòa thượng chứ thế nhưng không được căn bản cùng hòa thượng kia nói không đường nối lý nói cứng ta tên chọc đầu này là phật tổ rõ ràng bên trong chỉ dẫn sau đó liền dự định mạnh mẽ mang ta về linh sơ tự ta vừa thấy này không được à vội vã chỉ chỉ ta lao bà nói ta đều là có lao bà người làm sao có khả năng đi làm hòa thượng đây huống hồ ta không thịt không vui còn phi thường yêu thích uống rượu thiêu một tay cơm ngon gà vịt thịt ca cái gì xúc vật đều rết không biết bao nhiêu phật tổ nhất định sẽ không yêu thích ta cái này một thân tội n g h i ệ t người hy vọng hòa thượng kia bông tha chính mình các ngươi biết hòa thượng kia nói thế nào không thất thứ lan g không có thửa nước đục thả câu phi thường không nói gì tiếp tục nói hòa thượng kia nói ta lão bà có thể bỏ rơi hoặc là thực sự không được sẽ đưa đến linh sơn tự phụ cận tòa kia n -cô am bên trong làm n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n h n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n chỉ cần không lung tung giết người một chút tội nghiệt mà thôi phật tổ gặp lý giải liền dáng dấp như vậy ta mới bị bức ép làm hòa thượng căn bản không phải ta tự nguyện các ngươi biết không mãi đến tận hiện tại ta lão bà đều không dám xuất hiện ở linh sơn tự chu vi chỉ lo cái kia đám hòa thượng bắt thật nàng đi làm nn -n cô nàng cũng không muốn cũng thế cái đầu chọc ai thực sự là khổ rồi à thất thứ lan g một nói xong trên bàn rượu mọi người mừng rõ đều bắt đầu cười ha hả nghe qua bức người hiện làm kỹ nữ còn lần đầu nghe nói bức người làm hòa thượng lại vẫn nghĩ để người ta cũng đưa đi làm nn cô thực sự là thái quá có điều rất nhiều người sau khi cười xong lại nghĩ đến mẹ kiếp có cái gì b u ồ n cười người ta thất thứ lang ở như thế nào tiến vào cũng là linh sơn tự cái này cựu đại môn phái một trong bên trong làm hòa thượng vẫn là thiên hạ phật môn lãnh tụ trong thánh địa bây giờ càng là linh sơn tự chủ trì đệ tử thân truyền bị truyền thụ la hán kim thân môn thần công này tu luyện đang nhìn chính mình đây sáu trăm mười một z vê đốt cơm lại không phải trong thực tế thật làm hòa thượng sợ thứ đổ gì nhi lại nói này không phải đã cho thất thứ lang tìm kỹ uống rượu ăn thịt lý do mà lý thiên hữu cũng là muốn đến những này vì lẽ đó cười nói với thất thứ lang người cũng đừng không hài lòng vậy cũng là linh sất tự bao nhiêu người muốn đi vào làm hòa thượng vẫn là không được đây xem ra lúc trước hòa thượng kia khả năng chính là nhìn ra ngươi có luyện võ tư chất lúc này mới vội vã đem ngươi tuyển vào môn tường đây dù sao luyện võ hạt giống tốt cũng không thấy nhiều a nghe được lý thiên hữu nói như vậy thất thứ lan g cũng là khả khả cười cận tuy rằng vừa mới bắt đầu rất chống cự thế nhưng luyện được thần công sau hắn liền cảm thấy thật là thơm ngươi nói không sai linh sơn tự không thẹn làm ấ y ngàn năm c ổ tháp bên trong thần công rất nhiều a chủ trí ngắt ta căn cốt sau liền nói ta thích hợp nhất luyện thể sau đó liền chuyển thụ ta là hắn kim thân môn thần công này sư phó hắn nói rồi phía thế giới này bên trong hiện nay cũng chỉ có hai môn luyện thể thần công c ó thể cùng la hạng kim thân so với so sánh đây cái nào hai môn a rất nhiều tờ lễ ơ tò mò hỏi bên trong một môn chính là hung nô phạm thiên môn bất động minh vương t h ầ n mặt khác một môn chính là cầm y l ị vệ huyền vũ thần vệ tự nghĩ ra tuyệt học cũng là trong thiên hạ mạnh mẽ nhất luyện thể thần công một trong thế nhưng không ai biết tên gọi là gì lý thiên hữu bất động vẻ mặt uống chén rượu trong lòng nghĩ đến vẫn là đừng biết đến được bảo lưu một tia cảm giác thần bí nếu như biết tên gì lão từ luyện thể tường giải lời nói trong nháy mắt liền cảm giác môn thần công này rất đi đẳng cấp lý h u n h đệ đến mời ngươi một ly sau đó nếu tới đến nam hải phủ nhất định phải đi chúng ta cái kia ngồi một chút ta đến thời điểm huynh đệ chúng ta bốn người nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon khi lâm lúc này cười ha ha d ơ lên ly rượu hướng lý thiên hữu nói rằng nhất định nhất định đến thời điểm các ngươi thân là chủ nhà đương nhiên phải phiền phức các ngươi lý thiên hữu cũng cười ha ha hướng đối phương nói rằng trong lời nói có bao nhiêu chân thực tính vậy cũng không biết dù sao lý thiên hữu mỗi lần chủ động tìm tới cửa thật giống đều không có chuyện tốt lành gì phát sinh dù sao hắn nhưng là c ẩ m ý d ị vệ thiên hộ a đối với phong lâm son hỏa cái này bang hội hắn cũng từng có hiểu rõ ngoại trừ những người ở bề ngoài đồ vật ở ngoài thật giống đối phương cùng hải xa phái cũng có rất sâu quan hệ hợp tác chính là hiện nay không biết ở hợp làm cái gì nam hải phủ bên h ư ớ n kia cầm y địa vệ cũng vẫn thời khắc quan tâm nhắc tới nam hải phủ lý thiên hữu lại nghĩ đến cố lệ bình nữ hải tử này đối phương nên đã đi nam hải phủ tiền nhiệm chú cũng không biết chính mình ở trên mạng vì nàng chiêu thu những người học nông nghiệp đệ tử đến cùng có hay không đều qua cũng không biết có hay không thật sự giúp đỡ được việc chờ sau này rảnh rỗi lại đi một chuyến nam hải phủ đi tiện thể nhìn chu tất sư tỷ đối với phủ quan l ư ợ ảnh hắn nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm vị sư tỷ này một bữa rượu yến ăn lý thiên hữu vẫn là cảm giác phi thường hài lòng có lẽ có người ôm một ít hắn kế vật thế nhưng càng nhiều người vẫn là chỉ là đơn thuần lại đây tụ hội mà thôi cùng những người quan trường cáo già không giống nhau các người chơi tâm tư dù sao vẫn là rất đơn thuần coi như có chút kế vật vẫn là rất dễ dàng có thể thấy cùng tương tự cố thành còn có sáu đại thư viện viện trưởng những nhân tinh này hồ ly a cơm đó mới là thật sự dằn vặt ta người vĩnh viễn không biết bọn họ nói thật hay giả là chân tâm hay là giả dối không làm được nhìn như vì muốn tốt cho ngươi lên tiếng kỳ thực bên trong đang có cái hố giút ngươi nào xong bởi vì ngày mai đ ạ i g i a hỏa còn phải tiếp tục tiến hành thi đấu vì lẽ đó dù cho say ra nguyệt rượu ngon tốt vô cùng uống mọi người cũng không có tiếp tục mê rượu uống đều không khác mấy sau liền dự định từng người đi về nghỉ vong xuyên hướng lý thiên hữu liếc mắt ra hiệu sau sẽ đưa tờ lẽ ơ khác rời đi lý thiên hữu rõ ràng đối phương là có chuyện tìm chính mình rời đi tiểu lâu sau trở về đến phủ t h à n h chủ khiến người ta r ó t chén t r à sau liền ngồi chờ vong xuyên trở về không để hắn chờ bao lâu vong xuyên liền mang theo một người trở lại phủ thanh chủ lý thiên hữu như mày hóa ra là hắn a co ca tranh chương bốn trăm mười một nhớ tới trước lý thiên hữu cùng vong xuyên đã nói bây giờ hắn cũng có quyền lực bắt đầu chiều thu thuộc về mình bộ hạ trực thuộc là thời điểm chậm rãi muốn bắt đầu xây dựng lên thế lực của chính mình vị này có ca tranh vẫn là vong xuyên lần thứ nhất dẫn người tìm đến mình xem ra là thấy hợp m ắ t ta vừa mới lên ăn cơm xong liền không cần như vậy gò bó ngồi xuống tán gẫu đi lý thiên hữu hiệu đối phương không cần đứng ra ngồi xuống chậm rãi tán gẫu chờ có ca tranh sau khi ngồi xuống lý thiên hữu hướng vong xuyên hỏi nói một chút tình huống thế nào ta cảm thấy cho hắn không sai có thể tiến vào cầm y địa vệ trên đường hắn cũng đồng ý cái tên này tuy rằng nội lực bình thường thôi không pháp chiêu thức nghĩ chính ta luyện kiếm có thể cảm giác được, hắn t u y ệ đến ở vòng xuyên cảm giác bên trong có ca tranh dĩ nhiên so với hắn còn lợi hại hơn huynh đệ ngươi ở hiện thực là làm gì a nghe được lý thiên hữu hỏi như vậy c o ca tranh mới đúng hai người nói ra lời nói thật ta là một tên vận động viên vũ anh cấp vận động viên chuyên nghiệp là tu luyện kiếm pháp nản ý lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người giật mình nhìn c o ca tranh vận động viên vẫn là vũ anh cấp chuyện này nhìn thấy hai người bộ dáng giật mình c o ca tranh cười khổ một tiếng chậm rãi giải, giải thích tình huống sắp thực tới nói là đã từng vũ anh cấp vận động viên chỉ là ở một lần bất ngọ bên trong tay phải bị trọng thương ở hiện thực bên trong ở cũng nắm không nổi kiếm tự do thế giới thỏa mãn ta tiếp tục luyện kiếm nguyện vọng ở đây hai tay của ta hai chân hoàn hảo không chút tổn hại có thể luyện tập kiếm pháp để ta phi thường hài lòng không lấy lý thiên hữu sau khi nghe xong v ũ bàn một cái thu ngươi bắt đầu từ hôm nay ở trong cầm ý vệ chính là vòng xuyên bộ hạ trực thuộc bản quan trực tiếp cho ngươi nhắc tới cờ nhỏ đem vị trí sau khi nói xong nhìn vòng xuyên tiếp tục nói cho hắn chỉnh điểm công pháp tăng lên tăng lên nội lực đ a n dược cái gì đừng không n ữ a quan chính là trên người ngươi công pháp không tốt chuyển ra nói ta liền đi giúp hắn ở cầm ý đ ị vệ kho vũ khí bên trong tìm bản tâm pháp đang làm điểm kiếm pháp đi ra luyện một chút ngươi thấy thế nào vòng xuyên hưng phấn gật cù không thành vật đề ta thần kiếm sơn kiếm pháp cũng có thể chơi cho hắn xem chỉ cần chúng ta giấu giấu diếm diếm thần kiếm sơn cũng không tiện nói gì đừng trách lý thiên hữu cùng vòng xuyên hai người ngạc nhiên vũ anh cấp vận động viên a khái niệm này nghĩa là gì hai người bọn họ đều rõ ràng mặc kệ là chăm chỉ vẫn là thiên phú vậy tuyệt đối đều là cao cấp nhất tồn tại đến thái huyền vương triều cũng giống như vậy mặc dù đối phương ở hiện thực bên trong thực lực không ở thế nhưng ở trong game tay chân có thể hoàn hảo người bên ngoài muốn gặp phải loại này vận động viên còn chưa là chuyện dễ dàng đây không nghĩ đến hai người bọn họ đụng với một vị vòng xuyên hài lòng vỗ vỗ có ca tranh vai n ư ờ i nói ta liền nói tại sao cảm giác kiếm pháp của ngươi chiêu thức phi thường lợi hại thậm chí cảm giác so với ta trên thực tế còn lợi hại hơn không nghĩ đến nguyên lai、like、ngươi mới là đại lao a thế nhưng nội lực của ngươi tại sao như vậy n h ư ờ a lẽ nào những môn phái kia người đều là người mủ ngươi khối này bảo ngọc cũng không thấy sáu trăm mười một z vê ú t cơm co ca tranh cười cợt giải thích ta vừa tới trò chơi này một tháng mà thôi tế nam phủ bên kia cũng không cái gì sử dụng kiếm môn phái trên căn bản tất cả đều là dùng đao vốn là dự định tham gia xong lần này đại hội võ lâm sau đi chỗ khác thử một chút xem có thể hay không tìm cái tốt một chút môn phái gia nhập không nghĩ đến bị ngươi mang đến cầm ý địa vệ đến, đến rồi nghe nói như thế lý thiên hữu vung tay lên này còn đi cái gì dám chó môn phái đây đến chúng ta cầm ý địa vệ thật tốt phúc lợi cao đãi nộ g được cuối tháng có tích hiệu cuối năm có chia hoa hồng bí tịch võ công đan dựa cám khí tất cả đều có hoàn toàn chính là bằng bản lĩnh thu được tin tưởng lấy thiên phú của ngươi ngày sau tuyệt đối thỏa thỏa c ứ n g giả đối với lý thiên hữu lời nói có ca tranh cũng không có hoài nghi bởi vì đối phương ở đây chính là chân chính đại cao thủ tồn tại hơn nữa vẫn nghe nói cầm y địa vệ bên kia sản xuất nhiều cao thủ tin tưởng chính mình đến nơi này nên có tăng lên cực lớn mấu chốt nhất chính là mặc kệ là lý thiên hữu vẫn là vong xuyên hai người đều là tờ lễ ở thất vận nhìn liền thân thiết một lần trên đại hội võ lâm có thể chiêu thu đến có ca tranh như thế một vị vũ anh cấp vận động viên đối với lý thiên hữu cùng v o n g xuyên hai người tới nói đều là phi thường đáng giá cao hứng sự tình này nếu như trưởng thành tuyệt đối là một vị không thua gì v o n g xuyên cùng tần hải xuyên cao thủ vòng xuyên nâng cốc lấy ra chúng ta lại uống vài chén ăn mừng một trận lý thiên hữu hài lòng nói rằng nam hải phủ cạnh biển một chỗ bên tàu trên đang có hơn mười người cầm y đ ể vệ lo lắng ở bến tàu thượng hạng không ngừng nhìn phía xa biển rộng như là trên biển rộng có chuyện gì phi thường trị cho bọn họ quan tâm như thế đại nhân còn chưa có trở lại sao hồi bẩm thiên hộ đại nhân thân vệ đại nhân mệnh c h ú n g thuộc hạ đi đầu liêu nghĩ không lâu sau liền sẽ trở về thường trí cao sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía xa mặt biển tuy rằng võ công cao cường hạ người lên trời xuống đất không gì không làm được nhưng này dù sao chỉ nói là nói mà thôi cùng rộng lớn biển rộng muốn so với nay điểm võ công liền không đáng vừa n h ì n sáu trăm dù sao cùng thiên nhiên thiên thai so ra cá nhân thực sự là quá mức nhỏ bé đối với bọn hắn những n à y quanh năm ở nam hải phủ người hầu bọn cầm ý vệ tới nói điểm ấy cảm xúc thâm hậu hay là cũng chỉ có chu tức thần vệ đại nhân có thể dựa vào cái kia một thân loại so với tiên h nhân k i n h công mới có thể có tự tin tại đây chút tuyệt địa ở trong tới l ư i tự nhiên đi thế nhưng này như cũ tiêu giảm không được thường trí cao lo lắng thiên hộ đại nhân ngài xem là thần vệ đại nhân trở về thường trí cao nghe được â m thanh sau nhìn qua một bên đi liền nhìn thấy xa xa trên mặt biển có một người như là theo gió vượt sóng mà đến mùi chân tùy ý ở trên biển một điểm thân hình nhất thời liền có thể bay ra hơn trăm trượng xa trong chốc lát cũng sắp muốn tới gần bến tàu sở hữu cầm ý địa vệ đ ề u biết chỉ có bọn họ chu tức thần vệ đại nhân mới dám dựa vào khinh công một thân một mình ở bao la trên biển rộng c ấ t bước cũng chỉ có nàng mới có lá gan đó đi t r e o chọc thiên hai Bạch! tham kiến thần vệ đại nhân chu tước vẫy tóc trên hạt nước nhìn quỳ dạp xuống trước người bọn cầm ý vệ nhẹ nhàng nở đủ cười đều đứng lên đi không phải gọi các ngươi trở lại trở sao thường trí cao đứng lên sau bất đắc dĩ nhìn đối phương không nhịn được hành lễ sau nói rằng đại nhân ngài lần sau vẫn là mang mấy người ở bên người đi như vậy ta cũng thật yên tâm à ha ha tiểu thường như thế quan tâm t ỷ t ỷ ta t ỷ t ỷ ta đều thật không tiện được rồi được rồi trở lại uống rượu vừa vặn cùng các ngươi nói một số chuyện chu tước cười cợt sau nhất thời một cái bay lên liền hướng trong thành bay đi trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng người thường trí cao nghe thấy tiểu thường danh x ư n g này sau cũng không cảm thấy đến thật không tiện cũng như cảm thấy đến thật không tiện thì thế nào đối phương cũng gọi hắn mấy c h ú n năm lại nói đừng nói mình hắn thần vệ đại nhân ở chu tức đại nhân trong miệng cũng đều là hàng tiểu bối xưng hô cái gì tiểu thanh long a tiểu bạch hổ a rùa con a tuy rằng chu tức đại nhân có lúc rất không hòa hợp thế nhưng nam hải p h ụ sở hữu bọn cầm ý vệ đều đồng ý vì là chu tức đại nhân vào sinh ra tử bởi vì tất cả mọi người trên căn bản đều bị chu tức đại nhân chăm sóc quá xem thường trí cao vị này cầm ý rỉa vệ thiên hộ lúc trước nếu không là chu tức đại nhân từ trên biển cứu lên hiện tại đã thành một bộ nát trong biển thi thể cái nào còn có cái kia kỳ ngộ trở thành cầm ý rỉa vệ thiên hộ đây lưu lại hai người trông coi nơi này hắn tất cả mọi người trở về thành. chương 412, nam hải phủ tiên táng nghe đồn nam hải phủ là thái huyền vương triều tối mặt nam một cái phủ châu toàn bộ phủ châu ba mặt giáp biển nắm giữ toàn bộ thái huyền vương triều to lớn nhất vùng biển diện tích đồng thời to lớn nhất xưởng đóng tàu cũng ở nam hải phủ bên trong nơi này hải mậu phi thường phát đạn nam hải phủ vùng biển xung quanh x ư n g là nắm giữ mười vạn hải đảo tồn tại có chút hải đảo không người ở lại có chút hải đảo lại có người ở phía trên khai tông lập phái trước triều đình có nghĩ tới hợp nhất những này trên biển các đảo thế nhưng rơi vào đường giao giao xa hay bởi vì quản lý thực sự không t i ệ n lúc này mới từ bỏ ý định này có điều vì phòng ngừa những đảo chủ này lẫn nhau cấu kết thoát loạn nam hải phủ triều đình cũng đúng những này cái gọi là hải ngoại tiên đảo tăng mạnh k h ô n g chế cái này cũng là tại sao to lớn nhất xưởng đóng tàu sẽ ở nam hải phủ bên trong ngụ lại nguyên nhân bởi vì trên biển mậu dịch phát đạt nam hải phủ kinh tế tình huống cũng phi thường hài lòng nhưng lại là bởi vì trên biển mậu dịch tảng mỡ dày này dẫn đến cái này phủ châu nội môn phái bang hội san sát lại tăng thêm thế g i a môn phiệt những này dự định chia một chén canh giã tâm hạng người tồn tại để cái này phủ châu bên trong thực phi thường hối loạn cùng lâm an phủ cái nhóm này thư viện không giống lâm an phủ chính lệnh ban phát sau đối phương nhiều nhất cũng chỉ là dương tịnh h â m suy thế nhưng ở nam hải phủ bên trong đối với có chút chính lệnh những người kia căn bản là chẳng muốn quản thường thường gặp dựa theo bọn họ quy củ đến làm việc nam hải phủ đời đời có ngư dân bắt cá mà sống thường thường là toàn bộ thôn đồng thời xuất động tiến hành bắt cá hoạt động này không chỉ có đoàn kết cũng có thể thu hoạch càng nhiều ngư nguyên thế nhưng này đồng thời cũng tạo thành một trường hợp xuất hiện vậy thì là các đại tông tộc săn sát những này không phải là môn phái nào tô n g môn mà là lấy thôn hương dẫn đầu đại gia lấy một cái dòng họ bó cuốn lấy nhau hành động một loại thế lực không chỉ có là nam hải phủ thực rất nhiều phủ châu cũng có tình huống như thế thế nhưng chỉ có nam hải phủ nghiêm trọng nhất loại này dòng họ thế lực để quan viên địa phương xử lý khởi sự vụ đến gặp phi thường phiền phước thường thường có người phạm tội sau hướng về trong thôn trốn một chút đô ý muốn đi bắt người liền dễ dàng gây nên mấy trăm người thậm chí hơn ngàn người phản kháng bọn họ tuyên xưng dòng họ bên trong tự có pháp luật gặp đối với phạm tội người tiến hành tuyên án không nhọc đô ý viện phiền phước nói chung chỉ cần đô ý viện nghe được vụ án cùng dòng họ có quan hệ liền sẽ nhức đầu không thôi bọn họ tình nguyện đi làm những người bang hội môn phái vụ án cũng lời đi để ý tới những n à y dòng họ vụ án hơn nữa rất nhiều đô ý cũng được quan chức cũng được Thực bản thân liền là xuất từ h ự c bản hơn một tháng trước bắt đầu ở an hồi thành bên trong chậm rãi có một cái đồn đại bắt đầu tản có người nói ở rộng lớn trên biển rộng có một tòa hải ngoại tiên đạo tòa này tiên đạo trên mai táng một vị đã từng tiên nhân theo tiên nhân đồng thời t h ô n cất ngoại trừ những người tuyệt thế công pháp ở ngoài còn có rất nhiều thần binh lợi khí không chỉ có như vậy tiên táng bên trong còn mai táng một viên t i ê n quả người sống ăn lập tăng trăm năm công lực lấy đạt siêu phảm người chết ăn lập tức cải t ử hồi sinh thêm nửa trăm năm dương thọ là tiên táng bên trong tối bảo vật quý giá không ai biết cái này đồn đại là ai chuyển đến thế nhưng theo càng ngày càng nhiều ngư dân xưng rằng trước đã từng xác thực từng thấy như thế một tòa tiên đ à o cái này đồn đại chậm dai trở nên có thể tin rất nhiều một tháng qua càng ngày càng nhiều giang hồ cao thủ võ lâm đi đến an hồi thành bên trong còn có rất nhiều là cựu đại môn phái người đến không phải là gì đó đệ từ bối đều là sư môn trường thế hệ trước xem thần kiếm sơn cao thành trường lão cũng đi đến an hồi thành bên trong không có a không đúng cái gọi là tiên táng cảm thấy không động tâm chỉ cần có thể thu hoạch tùy tiện như thế đồn đại bên trong những bảo vật kia cái kia mặc kệ là đối với sư môn cũng được đối với cá nhân cũng được đều là tăng lên cực lớn an hồi thành biến hóa tự nhiên cũng gây nên đóng tại nam hải phủ bên trong bọn cẩm ý vệ chú ý nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ hội tụ ở một cái an hồi thành bên trong nếu như không hơn nữa không chế lời nói không làm được khả năng muốn xuất hiện phiền thoại lớn cái này cũng là tại sao chu tức gần nhất gặp vẫn ở lại an hồi thành nguyên nhân hơn nữa là cực kỳ hào phóng lộ diện chính là muốn nói cho những người dự định sinh sự người chu tước tỉ tỉ ở đây dự định gây sự n g h i rõ ràng điểm trở lại an hồi thành bên trong cẩm ý địa vệ trụ sở chờ mọi người lại lần nữa nhìn thấy chu tức thời điểm nàng đã sớm thay đổi một bộ quần áo đại trường b à o màu đỏ không chỉ có không khiến người ta cảm giác quá mức dễ thấy trái lại tăng thêm bản thân càng nhiều m g ị lực đại nhân ngài có phát hiện sao chu tước đặt chén trà xuống nhẹ nhàng lắc lắc đầu không đây cái gọi là t i ề n táng rõ ràng là có người cố ý t ả n lời đồn đối phương không nói rõ ràng vị trí b i ể n r ộ n g mênh ngông trên muốn tìm đến vẫn là rất khó khăn thường trí cao gật g ụ lại như đối phương nói như vậy ở trên biển nếu là không có một phần sắc thực bản đồ biển ngươi khả năng căn bản không biết ngươi ở hướng về phương hướng nào cất bước cuối cùng có thể sẽ vây chết ở biển rộng m ê n h mông tiến lên nhưng là phải là còn không tìm được cái kia nơi hải đ ả o vị trí theo an hồi thành bên trong võ lâm nhân sĩ càng ngày càng nhiều thuộc hạ sợ trong thành có b i ế n a thường trí cao lo lắng nói rằng ha ha ha yên tâm đi tiểu t h ư ờ n g tỉ, tỉ làm việc ngươi còn lo lắng sao thường trí cao có thể yên tâm thì có quỷ tứ lại thần vệ bên trong liền thuộc ngại khó tin cậy nhất trong lòng muốn như vậy thế nhưng ngoài miệm khẳng định không thể nói như vậy nếu không thì nên tiếp hắn chính là yêu đánh đập đại nhân làm việc thuộc hạ đương nhiên yên tâm có điều không biết đại nhân ngài có gì sắp xếp đây thường trí cao mang theo ước ao ánh mắt hỏi không sắp xếp chu tước phi thường lẽ thẳng khí hùng nói rằng tỷ tỷ lại không h i ể u phá án tra án như này sau lưng chuột nhỏ không lộ đầu tỷ tỷ trên cái nào bắt người đi có điều tỷ tỷ đã nghĩ kỹ quá mức tìm mấy người qua đến giúp đỡ chính là vừa và nam n hải phụ phụ cận thì có người am hiểu chuyện này tỷ tỷ đã phát mật tin gọi hắn lại đây thường trí cao trong đầu nghĩ một hệ vệ nhân viên ánh mắt sáng lên sau hỏi ngài là nói hiện tại ở lâm an phủ chủ nắm người ngoài thôn đại hội võ lâm lý mộ nhân lý thiên hộ thấy chu tức gật g ù thường trí cao hài lòng cười cận ha ha ha nếu như lý thiên hộ lại đây vậy thì quá tốt rồi thường nghe lý thiên hộ giỏi về tra án xử án tin tưởng hắn đến rồi sau nhất định có thể điều tra rõ ràng an hồi thành bên trong đồn đại đến cùng có mục đích gì không chỉ có như vậy đây tỷ tiểu t sư đệ không chỉ có có thể tra án khinh công cũng là phi thường tuyệt vời ở trên biện rộng hắn sinh tồn năng lực có thể mạnh hơn các ngươi hơn nhiều có hắn vị cao thủ này lại đây tỷ cũng có thể un dung không ít đây thường trí cao chỉ là hài lòng một lúc sau lại từ từ thu lại nụ cười nhưng là lý thiên hộ chính đang chủ trì người ngoài thôn đại hội võ lâm đây chính là hoàng m ệ n h chúng ta làm sao có thể vì tiên táng sự tình đột nhiên để hắn tới đây chứ thuộc hạ lo lắng hoàng thượng sẽ nhờ đó chu tước nghe nói như thế sau xem thường vung vung tay yên tâm được rồi cái gì dám chó người ngoài thôn đại hội võ lâm còn chưa là lao trần vì thu mua lòng người mới đồng ý tổ chức bụn cô nương mới là thật sự vì hắn hoàng m ệ n h đây chu tước tiên táng nếu như thật sự tìm tới cái viên này tiên q u ả sau t ố t xấu còn có thể vì tên kia kéo dài tính mạng đây trần sương thịnh không còn sống lâu nữa sự tình hiện tại còn không bao nhiêu người biết cũng là trong cầm ý vệ mấy đại thần vệ cùng một ít người đặc biệt sĩ biết chu tước trước tiết như vậy lười biếng một người nghe nói tiên táng bên trong có tiên quả có thể kéo dài tính mạng sự tình sau cũng vì việc này mau mau bận v i ợ t lên vừa nãy từ trên biển rộng trở về chính là vì tìm kiếm t i ê n ảo người ngoài thôn đại hội võ lâm cùng trần sương thịnh mệnh s o ra cái kia là cái thá gì chương bốn trăm mười ba lại không đến nghỉ ngơi trần sương thịnh xem trong tay tấu trương lộ ra mỉm cười chu tước cái tên này nói chuyện vẫn là như vậy không hòa hợp a khỏe mạnh một phần tấu trương viết cùng tán gấu việc nhà như thế mặt trên nói sự tình đều là thật sao trần sương thịnh thu hồi tấu trương sau hướng nô vĩnh biu ê hỏi bên trong ngự thư phòng hiện tại chỉ có trần sương thịnh cùng nô vĩnh biu ê hai người hắn bất kỳ quan viên nào cũng không có ở dù sao muốn tán gẫu sự tình việc quan hệ trần sương thịnh thân thể an nguy càng ít người biết càng tốt tiên táng một chuyện còn chưa quá sáng tỏ thế nhưng an hồi thành bên trong sự t ì n h s á t thực dường như chu tước đại nhân nói có điều n g h ĩ đến những người giang hồ kia sĩ như vậy s á t thực tin khả năng tiên táng một chuyện cũng không phải không có l ư n g mà lại có khói nô vĩnh biu thật lòng hồi đáp tiên táng trần sương thịnh cười cận một cái tiên táng liền có thể làm nhiều như vậy người dục vọng liền một ít nguyên bản an phận thủ thường môn phái thế ra cũng không nhịn được vì thế phát động rồi nhóm lớn người xem ra người người đều muốn thành tiên đắc đạo a nô vĩnh biêu nghiêm túc hướng trần sương thịnh nói rằng hoàng thượng tiên táng có thể không thành tiên đắc đạo còn còn chưa thể biết được đồn đại có lẽ có khuyết đại thế nhưng nếu như thật sự có tiên táng lời nói bên trong cái viên này tiền quả nhưng là có thể thế hoàng thượng phân hữu không í t tuy rằng không có nói rõ thế nhưng trần sương thịnh cũng có thể hiểu được nô vĩnh biêu ý tứ tất cảng chính mình thân thể làm sao thân là cầm y hệ vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biểu nhưng là do trần sương thịnh tuy rằng không sợ sinh tử thế nhưng có thể sống thêm mấy năm cái kia cũng là chuyện tốt à dù sao hiện nay thái huyền vốn triều hắn vẫn chưa yên tâm giao cho giới đáy các hoàng tử đi xử lý vừa không cái kia năng lực đồng thời cũng không cái kia uy tín chấn giữ không được những người có lòng dạ khác hàng người nô ái khanh chớ muốn biết ngươi sắp xếp như thế nào bầm hoàng thượng ngoại trừ chu tức đại nhân nói lý mỗi nhân thiên hộ ở ngoài vi thần đã làm cho huyền vũ đại nhân kể cả từ tiến cùng trịnh trí dương hai vị thiên hộ dẫn người chạy tới nam hải phủ cần phải bảo đảm lần này tiên táng bên trong tiên quà an toàn trần sương thịnh nhữ, nhữ mày hai vị thần vệ xuất hiện ở nam hải phủ hơn nữa bốn vị thiên hộ gặp sẽ không t h á i quá nghiêm trọng cơ chứ chỉ là một cái còn không biết là có hay không thực tiên tán g mà thôi nếu như gây nên khắp nơi nghị kỵ lời nói khả năng bởi vì nhỏ mất lớn a nô vĩnh biêu lắc đầu một cái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn trần sương thịnh hoàng thượng an nguy của ngài trọng yếu nhất quan hệ này đến giang sơn xã tắc cùng an nguy của bách tính nếu là có người dám can đảm ngăn trở lời nói cẩm y địa vệ nhất định sẽ đại khai sát giới nếu không là thanh long đại nhân cùng bạch hổ đại nhân bây giờ có chuyện quan trọng tại người vi thần đều muốn để tứ đại thần vệ tụ hội nam hải phủ trần sương thịnh nghe xong đặc、cù. đối với cẩm y địa vệ trung tâm hắn là vô cùng yên tâm đặc biệt tứ đại thần vệ mỗi một cái đều cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp cũng biết mặc kệ là ngô vĩnh biêu cũng thật vẫn là người khác cũng được đều là bởi vì quan tâm chính mình thân thể mà làm ra nỗ lực liền giống như chu tước như vậy lười biếng một người bây giờ không cũng chính là tiền quả đang bận v i ệ c mà lý mỗ nhân lần này ở lâm an phụ sự tình làm rất tốt ta đem cái kia miêu tư viễn cách trước sau trâm muốn đích thân sắc phong hắn vì là cẩm y địa vệ thiên hộ bên kia đại hội võ lâm sự tỉnh còn không giải quyết liền để hắn tiếp tục ở cái kia lợi đi trần sương thịnh phất tay ngăn cả ngô vĩnh biêu trâm không phải nói để hắn đường đối với hắn t r a án năng lực chấm cũng đồng ý thế nhưng dù sao hắn là lần này đại hội võ lâm người tổng phụ trách làm sao có thể đột nhiên vô cơ biến mất không còn t â m hơi đây n à y tiên táng một chuyện trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không như vậy trong sáng không cần thiết để hắn hiện tại liền lên đường chờ hắn đem đại hội võ lâm sự tình đều giải quyết xong lại để hắn lập tức lên đường đi đến nam hải phủ hiệp trợ điều tra tiên táng một chuyện thấy hoàng thượng đều nói như vậy nô vĩnh biêu cũng không cưỡng cầu nữa dù sao lại như trần sương thịnh nói như vậy nam hải phủ sự tỉnh trong thời gian ngắn còn không nhanh như vậy phát sinh đây coi như phát sinh lâm an phủ tới gần nam hải phủ thừa phi ưng cũng chính là một ngày liền có thể đến vẫn tới kịp chạy tới cái kia vi thần trước hết viết phong mật tin cho lý thiên hộ hướng về hắn nghiêm minh sự tỉnh tầm quan trọng chờ đại hội võ lâm sau khi kết thúc lập tức lên đường đi đến nam hải p h ủ có thể cứ làm như thế đi trần sương thịnh gật ngủ tán đồng rồi nô g v i n h biêu sắp xếp vong xuyên vua vũ tần hải xuyên b a y hướng ở phủ thành chủ trong chính sảnh ngồi thẳng lý thiên h ữ ra hiệu một hồi hải xuyên lý đại nhân làm sao ngày hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền vẫn ngồi ở đó không động đậy cái kêu phong mật trong thư viết cái gì à xem ra để hắn đau đầu như vậy tần hải xuyên lắc đầu một cái tuy rằng mật tin là hắn tiếp cũng là hắn giao cho lý thiên h i ế u thế nhưng đối với mặt trên đến tột cùng viết món đồ gì hắn xác thực không một chút nào biết cũng lời biết tại hạ không biết ngươi nếu như hiếu kỳ lời nói có thể đi hỏi một chút lý đại nhân vong xuyên nhún b a i cầm ý hệ vệ mật tin đồ chơi này tốt nhất đừng hỏi thăm linh tinh vẫn là thuộc về thiên hộ cấp bậc mật tin thế nhưng hỏi một chút vẫn là có thể dù sao lý mỗ nhân người này không hại người thời điểm vẫn là rất hiền hòa nghe được vong xuyên vấn đề sau. lý thiên hữu thở dài đem mật tin thu hồi trong lồng ngực không có việc lớn gì chỉ là nguyên tưởng rằng đại hội võ lâm sau khi kết thúc có thể nghỉ ngơi một lúc không nghĩ đến lập tức lại có v i ệ c tình chuyện gì a lý thiên hữu nhìn trước mắt hai vị này tâm phúc trích có thể nói nói ra bên này sự tình sau khi kết thúc chúng ta muốn lập tức lên đường đi đến nam hải phủ bên kia ra một chút tình hình rất lớn tình hình có thể lớn bao nhiêu a còn có thể so với lạc nhạn quan chiến tranh cùng đại hội võ lâm đại sao vong xuyên tỏ bỏ hỏi hai vị thân vệ coi như ta đồng thời bốn tên thiên hộ ở thêm vào một đống lớn môn phái võ lâm địa phương b a n hội còn có hải ngoại tiên đảo ngươi cảm thấy đến sự t ì n h có lớn hay không Ngậy. vong xuyên biết rồi cẩm y hệ vệ cũng coi như là một quãng thời gian xem sự t ì n h có lớn hay không điều từ bố trí trên liền có thể nhìn ra rồi chuyện bình thường một cái tổng kỳ liền có thể giải quyết hơi hơi nghiêm trọng một chút liền cần bách hộ ra tay đợi được thiên hộ cấp bậc này cái kia đều là phụ châu bên trong vấn đề trọng đại chớ nói chỉ là thần vệ vẫn là hai cái thần vệ đồng thời xuất động sự t ì n h xem ra nam hải phụ chuyện bên đó thật sự không nhỏa vong xuyên gần nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc quan tâm kỹ càng một hồi chúng ta quê nhà bên kia tin tức xem có thể hay không tìm tới một ít liên quan với nam hải phủ bên kia tình huống tin tức rất ghi chú ý kiểm tra tiên táng hai chữ này vong xuyên gật gù biết lý thiên hữu là có ý gì không phải là lên mạng xem xem liên quan với nam hải phủ bên kia gần nhất có tin mới gì không có nếu đều sáng tỏ tiên táng hai chữ này cái kia còn lại liền đơn giản đúng rồi lý mỗ nhân chúng ta có thể hỏi một chút ở nam hải phủ bên kia các người chơi a tin tưởng bọn hắn nên hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chuyện t h như phong lâm sơn hỏa cái kia bốn vị bang chủ a bọn họ thân là địa đầu xả còn có thể không biết nam hải phủ chuyện bên đó có thể lý thiên hữu xoa xoa đầu người đi hỏi đi coi như nói chuyện phiếm trời hơi r à n hỏi đừng quá hết sức ta thân là cầm y địa vệ thiên hộ nếu như trực tiếp đi hỏi lời nói quá mức rõ ràng yên tâm đi nói chuyện phiếm vô nghĩa ta vẫn là rất ở hành bảo đảm có thể hỏi ra một vài thứ đến vong xuyên phi thường tự tin nói rằng chờ hai người đều sau khi rời đi lý thiên hữu lại một lần nữa lấy ra mật tin nghiêm chỉnh mà nói là hai phong mật tin một phong đến từ chỉ huy sứ ngô vĩnh yu mặt khác một phong đến từ sư tỷ chu tước nếu không là chỉ huy sứ mật trong thư giải thích sự tình nguyên nhân lý thiên hữu vẫn đúng là không có thể hiểu được chính mình sư tỷ mật trong thư nói đến cùng là ý tứ gì mật tin mật tin thế nhưng viết cũng quá mức thần bí đi mau tới nam hải p h ủ giúp sư tỷ bận hiệu nhanh nhanh nhanh 413. t r ư ờ chương bốn t h i đấu tiếp tục tiến hành sắp xuất hiện bán kết nếu không là chỉ huy sứ ngô vĩnh bưu mật tin hỗ trợ phiên dịch một hồi chu tức sư tỷ mật tin lý thiên hữu còn thật không biết cái kia một chuỗi văn tự rốt cuộc là ý gì có điều nam hải phụ xuất hiện tiên táng chuyện như vậy làm sao càng nghe càng cảm giác đây là một cái âm hưu a Tiên táng.、Muốn、trở thành tiên Muốn đại ắ c đ o n g ư ờ điên hội ắ n võ lâm đi. ộ đã qua ba ngày hiện nay đã quyết ra một mươi hai mạnh dựa theo hiện nay tiến độ đến xem ngày kia liền có thể toàn bộ so với xong vừa vặn có thể nối liền nam hải phụ chuyện bên đó xem mật nội dung trong thơ không làm được nhiệm vụ lần này còn cần ra biển đây b i ể n r ộ n g mê n h m u n g trên cá nhân vũ dũng đã không quá quan trọng so sánh trên biển thiên thai tới nói cái gì siêu phàm cảnh đều là bật lôi ai thời buổi dối loạn a lý thiên hữu nghĩ đến xuất hiện ở vấn tâm thành bên trong cái kêu hỏa yên vũ lâu sát thủ nghiêm trọng hoài nghi cái kêu hỏa sát thủ cũng là chạy nam hải phủ bên trong tiên táng đi nếu không t h ì nào có chuyện trùng hợp như vậy vừa vặn nam hải phủ xuất hiện tiên táng nghe đồn phụ cận lâm an bên trong phủ liền xuất hiện rất nhiều sát thủ có một câu nói nói được lắm làm sở hữu trùng hợp đều đụng vào nhau thời điểm vậy thì không phải trùng hợp mà sẽ b i nghĩ thành sự thực tồn tại,、bọn、sát thủ đều là mục đích tính đích là bọn sự cực mục c đều ư ờ tồn tại. Nếu trong Nếu k o cho ả n gian này không nghe thấy liên quan yên án, cũng phương còn không n g g thời thấy bất sát thủ thấy tay chỉ h với đối ra vậy đây. kỳ lâu vũ vụ có đến bên người mấy cái phủ châu gần nhất phát sinh đại sự lý thiên hữu tuy rằng còn không chạy tới nam hải phủ thế nhưng đã cảm giác lần này nam hải phủ tiên táng một chuyện như là có vị sau lưng hát thủ ở độ thêm đầu vào lửa như thế tin tưởng thực chỉ huy sứ cũng được hoàng thượng cũng được khả năng đều sẽ có cái này suy đoán thế nhưng không có c á c nào hậu trường hát thủ đây là một cái dương hưu tiên t á bên trong nhiều như thế bí bảo luôn có người gặp không nhịn được độc lòng cũng luôn có người gặp suy đoán vạn nhất nếu như thật sự nên làm gì nếu như chính mình bỏ qua nên làm gì lại như cầm ý đ h a vệ bên này cũng giống như vậy nếu như tiên táng là thật sự cái tiêu bên trong cái viên này tiền quả nhất định phải thu hoạch trong túi còn thần b i n h lợi khí gì cùng tuyệt thế võ công những này nói thật cầm ý đ h a vệ không thiếu hoàng thượng càng không thiếu nếu như sự tình là giả vậy cũng không liên quan thừa dịp chuyện lần này vừa v ẫ n có thể lập uy cũng có thể thử tham tham dò những người nguyên bản an phận thủ thường thế ra muốn thiệt xem bọn họ hiện tại đến cùng đối với triều đình là loại gì cái nhịn nói chung một câu nói mặc kệ tiên táng một chuyện là thật hay là giả cầm y đ ề vệ nhất định phải phái người đi đến còn phải là trọng lượng cấp bậc nhân vật đi đến nhất định phải chấn được bãi loại người như vậy sáng sớm hôm sau lý thiên hữu như thường lệ đi đến thi đấu bên trong hội trường ngày hôm nay y ế u quyết ra chính là bán kết tuyển thủ có thể nói đến bây giờ khoảng thời gian này sở hữu tuyển thủ bên trong đã không có những người võ công thường thường tồn tại đều là coi như không tệ cao thủ hàng người bên trong càng có v o n g xuyên cùng vô vi đạo trưởng loại tu luyện này ra cương khí đỉnh cấp tuyển thủ tồn tại ngày hôm nay trận đầu quyết đấu liền phi thường có xem chút do phong lâm sơn hỏa bên trong núi cao bang chủ đánh với đông hải phủ vô vi đạo núi cao người này học được bốn nghệ lão nhân bên trong tiên pháp sử dụng vũ khí là một cùng n h u ễ n tiên lúc trước thi đấu bên trong đã từng xuất hiện n h u ễ n tiên xoắn lấy đối thủ binh k h í sau nội lực truyền vào sau nhẹ nhàng run lên đối thủ binh k h í trực tiếp bị nhìn như mềm mại roi cho cắn nát lần này nếu như dùng ở trên thân thể người lời nói không làm được xương đều bị cắn nát vong xuyên trả lại đối phương này một chiêu lấy cái phi thường vang dội tên cự mang quân quanh l i ê n lý thiên hữu đối với núi cao cái kia roi ấn tượng phi thường sâu sắc dù sao am hiểu sử dụng nhẫn binh khí cao thủ cũng không thấy nhiều a luyện tập độ khó cũng là phi thường cao xem roi loại này đã có thể tính được với là độc môn minh khí t h ú n g chi núi cao hắn sử dụng đến phi thường lợi hại thế nhưng đối với có thể không thắng được vô vi đạo t r ư ở n g điểm ấy mặc kệ là lý thiên hữu vẫn là vong xuyên đều biểu thị nằm mơ đây chỉ có luyện được c ư ơ n g khí người mới biết được c ư ơ n g khí cùng nội lực hai người này có trời đất xoay vần trích l ệ n h lại như núi cao cái k i a một chiêu cắn giết như thế coi như cho hắn quấn lấy vô vi đạo t r ư ở n g trường kiếm chỉ cần vô vi đạo t r ư ở n g c ư ơ n g khí chuyển vào tiến vào trường kiếm trong tay chỉ bằng nội lực cũng không thể lay động tràn ngập cơm khí trường kiếm đây là biến hóa về chất đã không phải dựa vào nội lực có hay không thâm hậu có thể thủ thắng dù sao cơ ư n g khí đều có thể tu l u y ệ n được nội lực có thể thấp kém sao núi cao tuyển thủ đánh với vô vi đạo trưởng tuyển thủ trận đấu bắt đầu theo trên sân trọng tài ra lệnh một tiếng núi cao rút ra quấn quanh ở bên hông nguyễn tiên sau trực tiếp liền hướng vô vi đạo trưởng suy đi xem dáng dấp kia vẫn là có ý định lợi dụng chính mình roi quấn quanh tính đạt được tiên cơ mà vô vi đạo trưởng cũng không đ ổ i loạn né qua đối phương một roi sau rút ra t r ư ở n g kiếm sau lưng liền trực tiếp gần người về phía trước mục đích cũng rất rõ ràng nguyễn tiên là binh khí dày So、c ô nhìn thấy k h núi cao bị vô vi đạo trưởng gần người sau lý thiên hữu trực tiếp mở miệng định ra rồi thắng bại ngồi ở một bên tần hải xuyên cũng đồng ý gật gật đầu binh khí i à i nếu là không có lợi dụng được tự thân binh khí ưu điểm bị người gần người sau cái kia cũng đã mất đi binh khí ưu thế hơn nữa sở hữu binh khí i à i đều không thích hợp gần người ứng phó chớ nói chỉ là bị một vị tu luyện ra cơ khí kiếm khách gần người thấy tần hải xuyên lắc đầu cảm thấy đến đáng tiếc gián vẻ lý thiên hữu t ỏ mò hỏi làm sao hải xuyên đối với núi cao phát huy không hài lòng sao không sai có điều tại hạ đối với mặt khác ba người kia cũng cảm thấy không hài lòng bốn nghệ lao nhân bốn môn tuyệt học mỗi một môn đều là vô đối thiên hạ võ học bí tịch thế nhưng bốn người này chỉ là học đồ hữu hình mà thôi nhưng không có học được tỉnh túy địa phương hơn nữa bọn họ không có võ giả cái kia sợi quyết trí tiến lên khí thế căn bản không có phát huy ra bốn môn tuyệt học uy lực thực sự hay là bọn họ trong lúc vô tình phát hiện bốn nghệ lao nhân tuyệt học đi nếu không thì lấy bốn nghệ lao nhân thực lực làm sao có khả năng gặp không biết bốn người này thực cũng không thích hợp trở thành một tên võ giả đây lý thiên hữu nghe được tần hải xuyên nói như vậy sau cười cận thực hắn cũng cảm giác được phong lâm sơn hỏa bốn vị bang chủ có thể đi tới hiện tại thật sự chính là dựa vào thần công một đường xông tới còn thần công làm sao đến hay là người khác có tiền mua đây ai biết được có điều có câu nói lý thiên hữu phi thường tán đồng tần hải xuyên nói vậy thì là cái kia bốn vị bang chủ không có chân chính sinh tử chém giết cái kia sợi khí thế đương nhiên khả năng này cùng người khác trưởng thành hoàn cảnh có q u a người hệ Có n nói bốn vị này đều là nhà giàu đệ tử có như vậy thoải mái hoàn cảnh ai cùng ngươi chơi cái gì sinh tử chém giết đây ở lý thiên hữu hai người nói chuyện phiếm thời điểm trên võ đài vô vi đạo trưởng trường kiếm run lên mang theo c ư ơ n g khí trường kiếm trực tiếp chặt đứt đối phương nhữ tiên kiếm lưng đập vào núi cao trên cổ tay nhất thời để hắn bị đau b ô n g lòng tay ra bên trong nhữ tiên thắng bại đã phân vừa n ã y cái kia một hồi vô vi đạo trưởng hoàn toàn có thể một kiếm chém xuống cổ tay của đối phương nhưng chỉ là gõ rơi mất binh khí mà thôi rất rõ ràng thu tay lại là cá nhân đều nhìn ra giữa hai người vẫn có tranh lệch rất lớn đại gia hỏa hiện tại cũng đều biết vô vi đạo trưởng người ta trên thực tế thật là một đạo sĩ không phải đến trong game chơi cuộn tợt t r ọ người n h võ công rất tốt thế nhưng cảm giác ra được ngươi vẫn là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến nhiều cùng nạ ô loại vũ khí cao thủ đối chiến đối chiến chuyện này đối với ngươi có trợ giúp nguyễn binh khí luyện được rồi sau khi còn là phi thường lợi hại vô vi đạo trưởng thành khẩn nói rằng còn đối phương có thể nghe vào bao nhiêu vậy cũng không biết cuộc kế tiếp thi đấu giao giao tuyển thủ đánh với v o n g xuyên tuyển thủ lý thiên hữu sắc mặt quái dị hắn thật sự không nghĩ đến này giao giao vẫn số may đến có thể đi tới hiện tại thế nhưng đụng với v o n g xuyên sau nữ thần may mắn cũng không có tác dụng v o n g xuyên tên kia cũng sẽ không đối với mỹ nữ hạ thủ lưu i t ì n h hai vị tuyển thủ lần lượt đi lên võ đài nhìn thấy đối diện vòng xuyên sau giao giao hít sâu một hơi cười duyên hướng vòng xuyên nói rằng xoái ca biết ngơi lợi hại nhưng có thể hay không đối với ta thả lướt nước ca ngược lại ngươi cũng đã là cầm ý địa vệ tổng kỳ đại hội võ lâm đối với ngươi cũng không đáng kể ngươi liền bông tha ta một con ngựa m à ngươi ở đâu ta có thể mời ngươi ăn cơm à. đoạn văn này đương nhiên là nhỏ giọng hướng vong xuyên nói nếu như lớn tiếng gọi ra nàng vị này võ công nữ thần liền muốn hạ xuống thần đàn vong xuyên khu móc cất mũi tùy ý đem ám khí đạn ở trên lôi đài căn bản đối với giao giao vị này nữ tờ lỡ lời nói không hề bị lay động hắn nhưng là đối với lý mỗ nhân làm ra quá bảo đảm cuối cùng cũng phải là trận chung kết tuyển t h vì một cái loại này cô gái mà đi trêu chọc lý mỗ nhân cái kia nham hiểm tiểu nhân hắn có thể không làm chuyện ngu xu nói xong hay chưa nói xong lời nói là ta đánh n g ư ơ i chịu thua đây vẫn là chính n g ư ơ i đầu hàng quên đi ta người này ra tay không nhẹ không nặng ngươi đừng trách ta không thương hương tiếp ngọc à ngươi cho tới nay bị người vây đỡ i a o g i a o nghe được vòng xuyên lời nói g i ậ n không chỗ phát tiết người này là cái khúc gỗ sao đối với mình mỹ nhân kế một điểm phản ứng sao chính muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm liền nghe thấy một bên trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu g i a o g i a o vội vã một cái nhảy lên cùng vòng xuyên kéo dài khoảng cách nàng sử dụng tụ đao cũng là thuộc về ít lưu ý vũ khí một loại cùng n h ữ n tiên như thế thuộc về binh khí dài đều biết vong xuyên là sử dụng kiếm cao thủ vì lẽ đó dự định kéo dài khoảng cách sau đang lợi dụng chính mình binh khí trên ưu thế đến tiên hành đối chiên nghĩ kỹ rất tốt theo đạo lý vong xuyên cũng đến như vô vi đạo trưởng như vậy cầm kiếm gần người sau ở đạt được thắng lợi thế nhưng hắn không biết có phải là chịu lý thiên hữu ảnh hưởng chẳng muốn phiền cùng g i a o g i a o tụ đao lúc tất cả mọi người liền nhìn thấy vong xuyên đột nhiên nâng lên tay phải、Bạch. hai đạo hát quang từ vong xuyên chỗ cổ tay bắn ra ở dao dao còn không phản ứng lại thời điểm liền hai bên trái phải chặt đứt tay áo của nàng làm hai tiếng hưởng đây là dao dao tụ đao rơi xuống đất tâm thanh nàng chọn m ắ t n g o ắ c m ồ m nhìn vòng xuyên vừa nãy một phen biến cố căn bản không cho nàng thời gian phản ứng vào lúc này chỉ có thể nâng lên tay run dậy cánh tay chỉ về vòng xuyên một hồi lâu mới mở miệng nói rằng trọng tài hắn vô lại trọng tài không nói gì nhìn dao dao lại nhìn một chút còn ở móc tức mũi vòng xuyên bất đắc dị hướng dao dao nói rằng thi đấu không có quy định không được sử dụng ám khí điểm ấy chỉ cần không b ô i độc vậy thì không làm trái quy tắc người ta đã chỉ là chặt đứt tay áo của ngươi mà thôi nếu như đồng ý lời nói thậm chí có thể trực tiếp xúc phạm tới ngươi nếu vũ khí của ng vẫn là nhận là ta h u đi. đầu đây, đẹp đẽ điểm định Giao Giao thôi, biểu diễn coi cuối liền nàng cùng cũng ngu cùng oan thua chưa thua thua thua fan. Ta có chút ước, còn thì như như nhất bắt tốt một trợn, mất xấu vô à, vậy sẽ không phục hắn rõ ràng là sử dụng kiếm vào lúc này dùng ám khí tính là gì ta căn bản không có chuẩn bị kỹ càng không được ta muốn cầu một lần nữa đánh qua nghe được giao giao nói như vậy vong xuyên trái lại không vui sao nhỏ ai quy định ta không thể dùng ám khí chính ngươi không phòng vệ còn trách ta vậy sau này có phải là tất cả mọi người cũng phải đem đồ lót nói cho ngươi sau khi mới có thể tiến hành quyết đấu tỷ thi a theo như ngươi nói như vậy chỉ cần ngươi thua rồi ngươi đều có lý do tiến hành t r ù n g thi đấu có muốn hay không trực tiếp đem quán quân cho ngươi được rồi đúng là không não giao giao cho ta quán quân cũng có thể à. khán giả vốn đang cảm thấy đến v o n g xuyên có chút không chân chính thế nhưng nghe được giao giao lời nói sau lại nghe xong v o n g xuyên lời nói nhất thời lại cảm giác không thành vấn đề đúng đấy ai quy định không thể dùng ám khí thi đấu trên quy tắc rõ rõ ràng ràng viết chỉ cần không bôi đ ộ c dược bất luận người nào đều có thể sử dụng ám khí dù sao ở thái huyền vương triều trong trốn giang hồ ám khí cũng là một môn võ học cao thâm thủ đó đây ai dám nói ám khí của đường môn không sử dụng đây người thang trận vong xuyên tuyển thủ lý thiên hữu không nói gì nhìn rào rạt đắc ý vong xuyên đường môn đặc chế đỉnh cấp ám tiễn lại bị hắn như thế dùng thực sự là lãng phí à cũng may đối phương vẫn nghe theo sự giáo hấn của chính mình bán ra ám tiễn vẫn luôn nhớ tới thu về nếu không thì tiền vốn quá lớn lý đại nhân vong xuyên trên người chính là người cho đường môn đặc chế ám tiễn đúng không lý thiên hữu hướng tần hải xuyên đặc thù không sai làm sao người cũng muốn sao cái kêu bản quan cũng cho n g ư ơ i đi kiếm một bộ đến không cần loại này ám tiễn đối với người ta tới nói hiện tại đã vô dụng trừ phi là đường môn cao thủ tự tay dùng ra ám khí đó mới có thể đối với chúng ta sản sinh uy hiếp ha ha ha đường môn cùng chúng ta cầm y đ ể vệ quan hệ hài lòng không cần lo lắng bọn họ gặp hướng chúng ta bắn á m khí xem so tài xem so tài một ngày trôi qua đang tiến hành đại hội võ lâm cuối cùng bán kết cũng rốt cục phân đi ra có thể nói hầu như không cái gì ngoài dự đoán mọi người sự tính phát sinh vong xuyên vô vi đạo trưởng thất thứ lang đệ nhất tiện nhân bốn vị này tuyển thủ chính là cuối cùng bán kết tuyển thủ ngoại trừ đệ nhất tiện nhân ở ngoài ba vị khác tờ lệ ơ đại gia hỏa đều rất quen thuộc thế nhưng vị này đệ nhất tiện nhân tờ lệ ơ cũng không phải phổ thông xuất thân tây hà kiếm phái trưởng môn đệ tử đi chuyển lúc trước tỉ t h í ở trong đều là một chiêu chế địch dù cho là phong lâm sơn hỏa ở trong lửa cháy bừng bừng ban g chủ đối chiến cũng là một kiếm liền đánh bại đối phương lý thiên hữu có thể cảm giác được đối phương đã tu luyện ra cơ ư n g khí tuy rằng còn rất nhỏ yếu nhưng xác thực tu luyện ra cơ ư n g khí hơn nữa nói riêng về kiếm pháp tới nói vị này tiện nhân cờ l a y e r sẽ không so với vong xuyên ngược đi nơi nào nhìn thấy này bán kết cờ l a y e r khán giả lại không nhịn được cảm khái nghĩ đến vẫn phải là phải có sư môn a người xem một chút này bán kết tuyển thủ thần kiếm sơn lao thần sơn linh sơ tự tây hà kiếm phái tất cả đều là cựu đại phái đệ tử đều là cựu đại trong phái đệ tử n ă g cốt không có một cái loại kia cái gì giang hồ tán nhân du hiệp ở bên trong xem ra coi như ở giã ngoại gặp gỡ kỳ nộ g gì nhưng là cùng loại này trải qua truyền thừa môn phái lớn so ra nay điểm tử kỳ nộ g còn chưa đủ đi khiêu chiến cựu đại phái thực lực lý thiên hữu nhìn thấy bốn người này cũng không cảm thấy đắc ý ở ngoài nếu như bán kết tất cả đều là cái gì giang hồ tán nhân du hiệp đó mới kỳ qua đây làm rút thăm quyết đấu sau khi kết thúc cũng đại diện cho ngày hôm nay thi đấu nội dung toàn bộ kết thúc mọi người dồn dập bắt đầu rời sân chuẩy quan xem ngày mai đặc sắc quyết đ trận đầu vô vi đạo trưởng đánh với thất thứ lang lao thần sơn cùng linh sơn tự hai vị đệ tử thân chuyển quyết đấu đạo cùng p h ậ t trận thứ hai càng là đặc sắc vong xuyên đánh với đệ nhất thiện nhân thần kiếm sơn cùng tây hà kiếm phái đệ tử quyết đấu hai người này kiếm phái ở cựu đại môn phái bên trong vẫn chính là lẫn nhau căm thủ hai bên v ì đệ nhất thiên hạ kiếm cái tên này tranh chấp mấy trăm năm lâu dài không nghĩ đến hai môn phái quyết đấu lại vẫn kéo dài tới hai vị vợ lỡ đệ tử ở trong có thể nói đây là t ự đại hội võ lâm tổ chức tới nay ngày mai này hai trận thi đấu là nhất làm cho người chờ mong thi đấu bốn chương bốn chia của đại hội nhìn trương tổng cười híp mắt g á n g vẻ lý thiên hữu không nhịn được đùa giỡn nói rằng làm sao trương tổng đây là nhặt được tiền vẫn là mua chúng vé số a nghe được lý thiên hữu lời nói sau trương tổng không nhịn được bắt đầu cười ha h a ha ha ha lý huynh đệ nói dỡn huynh đệ ta tại sao h à i lòng người còn không biết sao lần này đại hội võ lâm cho tới bây giờ có thể là phi thường thuận lợi a nay vẫn là đa tạ lý huynh đệ ngươi phối hợp đây ai nha mấy ngày nay ở trong công ty mở hội huynh đệ ta nhưng là đại đại h á n h diện a lý huynh đệ ngươi yên tâm sự tình sau khi kết thúc huynh đệ ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi lý thiên hữu cười ha ha vung vung tay ai ai ai nói lời này làm gì cộng đồng phát tài cộng đồng giàu có m à hai người đứng ở trong phủ thành c h ủ ha ha cười to lên cực kỳ giống hai vị gian thương đang thảo luận làm sao nghiền ép bách họ giống nhau tối thiểu theo vong xuyên là như vậy đúng rồi lần này tiền lời cơ bản có thể toán ra tới sao thấy trương tổng hỏi vấn đề này lý thiên hữu ra hiệu đối phương ngồi xuống tâm sự tám chín phần mười vẽ vào cửa tiền lời cùng dự đoán gần như hơn nữa quầy hàng chi phí tổng cộng sắp tới mười hai vạn lượng bạc trắng khoảng trừng trái phải nhiều như vậy à trương tổng dù cho trong lòng đã có chuẩn bị nghe thấy cái này con số sau vẫn là không nhịn được phi thường giật mình chỉ là một hồi đại hội võ lâm mà thôi a l i ê n thu vào một phẩy hai tỷ nguyên lúc đoạn chuyện làm ăn thật đúng là kiếm tiền a lý thiên hữu cười ha ha hướng trương tổng nói rằng yên tâm đi đối với cuối cùng quan a quý ba vị tuyển thủ thành tựu nhà tổ chức đương nhiên cũng đến biểu thị khen thưởng vì lẽ đó bạn quan quyết định từ này bút c h ỉ phí ở trong lấy ra năm trăm lượng bạc trắng đi ra thành tựu khen thưởng cụ thể phân phối liền giao cho các ngươi g i tờ công ty chính mình giải quyết trương tổng ngươi cho rằng làm sao a trương tổng nghe xong thỏa mãn gật gật đầu đừng cảm thấy đến từ mười hai vạn lượng bạc trắng bên trong mới lấy ra năm trăm lượng bạc trắng thành tựu i khen thưởng rất keo kiệt g á n g vẻ phải biết này thả ở hiện thực bên trong cũng có năm trăm vạn a chính là ba người bình quân phân phối một người cũng có gần như một trăm bảy mươi vạn quá nhiều đều nghe lý huynh đại ngươi đến thời điểm trao giải thời điểm còn phải cần ngươi lên đài đi lên tiếng lên tiếng a lên đài lên tiếng thì thôi xong xuôi chuyện bên này sau còn muốn lập tức đi những khác phủ châu làm việc đây vẫn là trương tổng ngươi đi đi nghe được lý thiên hữu nói như vậy sau trương tổng cũng không có ở hỏi kỹ đối phương là đi làm chuyện gì ngược lại đối với trương tổng tới nói đại hội võ lâm chuyện này làm tốt là được đưa đi trương tổng sau lý thiên hữu khiến người ta đem lưu trưởng cùng văn lai còn có phát thống linh ba người gọi tới tất nhiên là không gọi tới nói chuyện t i ế m là đến chia của phân phối tài nguyên chờ tất cả mọi người đều đến phủ thành chủ sau đón mọi người hài lòng ánh mắt lý thiên hữu cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp móc ra trong lồng ngược ngân phiếu thái huyền bảo hành ngân phiếu tất cả đều là khoản lớn ngân phiếu cần các ngươi chính mình đi đổi đổi dương thành đô ý viện một vạn lạng chú quân một vạn phủ thành chủ hai vạn lạng đều c ẩ n thận lần lượt từng cái đem ngân phiếu đều đều lý thiên hữu ngồi xuống uống lên trả đến ba người kiểm tra không có sai sót sau đều đứng dậy hướng lý thiên hữu cung cung kính kính thi lễ một cái hạ quan đa tạ lý đại nhân ban thưởng ai n à y không phải là bản quan ban thưởng đây là mọi người cùng nhau lao động thu hoạch có điều này bút bạc bản quan gặp đăng báo triều đình các ngươi đ ừ n g nha cảm giác mình có thể tham ô a bắt các ngươi nên nắm không nên nắm cầm lời nói đến thời điểm chúng ta cầm y dỉa vệ đến nhà bãi phòng thời điểm liền không nói được a nhất định nhất định lý đại nhân yên tâm nay bút bạc hạ quan môn nhất định sẽ hảo hảo phân phối tuyệt đối sẽ không tham ô không thuộc về mình phân kia lý thiên hữu cười cười không lên tiếng hắn có thể không tin loại chuyện hoang đường này thế nhưng không liên quan thật sự nếu như tham không thuộc về mình ngân lượng sau lại như hắn nói như vậy tự nhiên sẽ có cầm ý địa vệ đến nhà bái p h ò n g dù s a o này bút bạc ở cầm ý địa vệ vậy cũng là có chuẩn bị phân mỗi một món thu nhập đều rõ rõ ràng ràng viết rõ không phải là những người này tùy ý có thể bấm méo được rồi vẫn là câu nói kia chỉ phải cố gắng vì là triều đình làm việc vì là hoàng thượng làm việc đều sẽ không bạc đ á i các vị đại nhân b ạ n quan còn c ầ n đi xử lý sự tình liền bất hòa các vị nói chuyện tiêm lại gặp lý thiên hữu sau khi nói xong liền dẫn cầm ý địa vệ ra khỏi thành chủ p h ủ đi đến thuộc về bọn họ cầm ý địa vệ bên trong tòa p h ủ đệ hải xuyên cho ngươi cái nhiệm vụ lý thiên hữu sau khi ngồi xuống không nói nhảm bay thẳng đến tần hải xuyên nói rằng tiếp nhận lý thiên hữu đưa tới mật tin tần hải xuyên m ặ t không hề cảm xúc hỏi chuyện gì trong tay ngươi cái kia phong mật trong thư cái kia tâm ngân phiêu là thuộc về lần này triều đình thu hoạch ngươi chờ một lúc liền thừa phi ưng đi đến hoàn thành tự tay giao cho chỉ huy sứ trong thư có bản quan tỉ mị sự tình giải thích nhớ kỹ dọc theo đường đi không muốn chỉ hoãn trực tiếp tìm tới chỉ huy sứ nhớ chưa có. Tần hải xuyên không nói hai lời liền hướng thành đi ra ngoài nơi đó có thuộc về cầm ý địa vệ chuyên dụng phi ưng lâm trường hắn thậm chí đều không có hỏi mật trong thư cái kia tấm ngân phiếu trị bao nhiêu tiền vậy cũng là đầy đủ sáu vạn lượng bạc c h ẳ n g a cái này cũng là lý thiên hữu để tần hải xuyên đi làm nguyên nhân này đầu s ắ t trẻ châu ngoại trừ võ công ở ngoài đối với tiền t à i là một điểm khái niệm cũng không có hơn nữa tự thân võ công cao cường phi thường thích hợp chấp hành hộ tống ngân phiếu nhiệm vụ còn có một chút ngược lại tần hải xuyên hiện tại ở dương thành cũng không có chuyện gì làm còn không bằng đi làm, làm đưa tin nhiệm vụ đây chờ hắn từ hoàng thành sau khi trở lại liền muốn cùng chính mình đi nam hải phụ cha cái kia cái gì tiên tán g sự tình lý thiên hữu có thể cảm giác được nam hải phụ sẽ là một hồi ác chiến có điều chính phù hợp tần hải xuyên khẩu vị vong xuyên nhìn thấy tần hải xuyên sau khi rời khỏi đây hướng lý thiên hữu hắc cười hắc, hắc nói lý mỗi nhân lần này chúng ta có thể chia được bao nhiêu tiền à? lý thiên hữu cười cận cố ý nhắc mục t r à ở vong xuyên có chút nôn nóng thời điểm mới đối với hắn mở miệng nói rằng được rồi không đùa ngươi rồi phân đến trên đầu chúng ta cũng là hai vạn lạng thế nhưng đừng nghĩ toàn cẩm lần này lâm an bên trong phủ ban sai cầm y hệ vệ toàn đều có phần bao quát còn ở vấn tâm thành xử lý đến tiếp sau sự vụ các anh em đồng thời còn muốn xuất ra một phần cho hoàng thành tổng bộ khối này nhi ngươi hiện tại là tổng kỳ cấp bậc thế nhưng ta theo ấn bách hộ cho ngươi cùng hải xuyên phân đại khái thấy lý thiên h i ế u lại uống lên trả đến vong xuyên không nhịn được x i n tha nói rằng ai ư u đại ca của ta ai ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn thở m ạ n h à, một hơi nói xong cũng được rồi thôi ha ha ha gấp c á i d á m a ngươi được rồi được rồi nói cho ngươi đi ngươi có thể phân đến đại khái sáu trăm lạng hoàng chừng trái phải có thể đi sáu trăm lạng mẹ nó vong xuyên một tiếng thét kinh hãi hắn không nghĩ đến dĩ nhiên có thể phân đến nhiều như vậy không phải nói thu được một phần m ộ ư ơ i sao làm sao có thể phân nhiều như vậy a lý thiên hữu giải thích một hồi đó là xét nhà phá án thu hoạch mới chỉ có thể phân một phần m ư ờ i chúng ta lần này hoàn toàn thuộc về hắn thu hoạch hãy cùng làm ăn như thế không cần nộp lên hắn chín phần m ư ờ i tất cả đều là chúng ta nắm đừng ghét bỏ t h i ế u a ta một cái thiên hộ cũng chỉ là cầm không tới hai nghìn lạ n g mà thôi cần trên giới chuẩn bị địa phương nhiều hơn đều bao quát cố thành cùng trịnh tặng hai người kia ta cũng chuẩn bị một phần lễ bọn cho bọn họ đây vong xuyên sau khi nghe tự lẩm bẩm nói rằng mẹ tiếp một hồi nhiệm vụ có thể kiếm lời mấy chục tri quá hù dọa chương ứ Ha ha, h Lý t Hữu đặt bốn trăm à xuống, c h một mươi bảy vòng bán kết bắt đầu người vô vi đạo trừng thắng các nữ sĩ các tiên sinh các ngươi chuẩn bị xong trưa ngày hôm nay chúng ta muốn tiến hành chính là lần này đại hội võ lâm vòng bán kết cuối cùng sẽ quyết ra hai vị cao thủ đến tranh cướp chúng ta lần này đại hội võ lâm quán quân tin tưởng mọi người đã phi thường chờ mong thi đấu bắt đầu rồi phí l ờ i không nói nhiều để chúng ta cho mời vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất tuyển thủ ra trận đến từ đông hải phủ lão thần sơn vô v i đạo trưởng đánh với đến từ duy tân phủ linh sơn tự thất thứ lang cho mời hai vị tuyển thủ người chủ trì vương duệ tiếng nói vừa ra ở toàn trường khán giả chú ý dưới hai vị thi đấu tuyển thủ đi đến trên võ đài đạo trưởng trước lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm còn không đánh tan hưng ngày hôm nay ngươi lại đến thử xem ta đến cùng có cứng hay không、à? thất thứ lan g cười ha ha hướng vô vi đạo trưởng nói rằng ha ha ngươi này giả hòa thượng ỉ vào một thân mai rủa liền thật sự cho rằng không ai không đánh tan được sao vô vi đạo trưởng cười cợt cùng bạn cũ nói chuyện dáng vẻ có vẻ phi thường thả lỏng ha ha ha ngược lại nam nhân phải cứng rắn có thể hay không đánh phá đạo trưởng ngươi đến thử xem thôi thất thứ lan g sau khi nói xong liền hướng vô vi đạo trưởng một q u y ề n công qua đối với tu luyện la hán kim thân hắn tới nói không có bất kỳ vũ khí nào gặp so với s o n g q u y ề n của chính mình hai chân đến càng thêm thực sự cùng thuận tiện lại như huyền vũ tự hoành như thế đối với luyện thể đại thành người tới nói binh khí cháy lại cũng không có vẻ trọng yếu như vậy dù sao binh khí còn có thể sẽ xấu thế nhưng hai tay hai chân có thể cũng không như vậy dễ dàng rời đi chính mình nhìn thấy thất thứ lang nắm đấm sau vô vi đạo trưởng thân là thất thứ lang bạn cũ đương nhiên cũng biết mình vị bằng hữu này nắm đấm đến c ủ n g cứng bao nhiêu tránh ra sau khi rút ra trường kiếm sau lưng chính là một kiếm hướng thất thứ lang cánh tay lột bỏ Cong! đỡ được vô vi đạo trưởng trường kiếm sau thất thứ lang cười hì hì nhất thời muốn tóm lấy đối phương trưởng kiếm làm cho vô vi đạo trưởng mất đi binh khí ưu thế ở đối phương bàn tay bắt tới thời điểm vô vi đạo trưởng không hoảng hốt không loạn trường kiếm theo đối phương cổ tay c u ố n một cái mũi kiếm một điểm đối phương cổ tay mang theo c ư ơ n g khí trường kiếm nhất thời đẩy lùi thất thứ lan g muốn tóm lấy trường kiếm tay phải xem cổ tay trên một cái chấm đỏ nhỏ thất thứ lan g sắc mặt có chút nghiêm nghị c ư ơ n g khí chính là mạnh mẽ à. chính mình la hán kim thân tuy rằng còn không đại thành thế nhưng cũng coi như là tu luyện không sai thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi suýt chút nữa phá chính mình hộ thể kim quang người đạo sĩ kia một quãng thời gian không thấy dĩ nhiên đem c ư ơ n g khí đều luyện như thế thông thạo thật là lợi hại a thất t ứ lan không nhịn được thổi phồng một câu vô vi đạo trưởng lắc đầu một cái ngươi cũng không、kém. chờ ngươi t u y ệ n thể tiến thêm một bước nữa sau cưng ơ khí dĩ nhiên là học được đúng là so với chúng ta chuyên tu nội công thuận tiện hơn nhiều thất thứ lan g cười cười không lên tiếng trong lòng cũng biết điểm ấy đối với luyện thể người tới nói cưng ơ khí không có cần thiết như vậy đi sớm luyện tập chỉ cần luyện thể đ ạ i thành sau tự thân thân thể cường độ đến sau cưng ơ khí vật này một cách tự nhiên liền luyện được còn lại chỉ cần không ngừng đi rèn luyện trong cơ thể cưng ơ khí là được lại như huyền vũ tự hành ở tứ thần vệ bên trong hắn cưng ơ khí cường độ là cao nhất chính là bởi vì cái kia mạnh mẽ thân thể cường độ giao cho hắn kinh mạch cứng cỏi do đó làm cho hắn tinh luyện cưng khí thời điểm cưng khí cường độ cũng một cách tự nhiên đi theo chuyện phía mỹ nói vô vi đạo trưởng biết rằng không thể cùng loại này luyện thể cao thủ kéo dài thời gian mang xuống bởi vì ngươi khẳng định không có đối phương càng thêm kéo dài muốn thắng lợi nói nhất định phải tốc chiến tốc thắng lúc này lập tức tay vãn kiếm hoa liền hướng thất thứ lang tiếp tục c ô n g qua giả hoa thượng cẩn thận rồi đạo sĩ t túi ai sợ ai a lý thiên hữu thật lòng nhìn thấy trên sân hai người quyết đấu tuy rằng vô vi đạo trưởng một chốc nắm thất thứ lang la hán kim thân không biện pháp gì thế nhưng có thể nhìn ra trên sân thế cuộc vẫn là ở vô vi đạo trưởng nằm trong bàn tay h thú hồ tuy rằng thất thứ lang là h á n kim thân luyện thể cường độ rất cao nhưng cũng may vô vi đạo trưởng cũng có cơ ư n g khí tại người đúng là không cần lo lắng đột phá không được đối phương phòng ngự hiện tại then chốt điểm chính là ở nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối phương nếu không thì mang xuống lời nói vô vi đạo trưởng cơ ư n g khí dùng hết một khắc đó thi đấu thắng bại thiên bình liền muốn tiên hướng thất thứ lang u minh kiếm pháp đây là rất nhiều người chỉ nghe nói qua kiếm pháp cũng là lao thần sơn bên trong tuyệt thế kiếm pháp dù cho đệ nhất thiên hạ kiếm diệm thế hiên cũng đã nói u minh kiếm pháp là hãn bình sinh khó gặp tuyệt thế võ học ngày hôm nay ở mấy vạn khán giả nhìn kỹ Vô vi đây ạ hạ o trong cao trưởng lần thứ nhất ở trên thiên nhất tràng nhất tiện ra ở ở lần dùng môn này trong thiên hạ cao cấp nhất kiếm pháp đến, liền vòng xuyên cùng n lôi pháp hậu h cấp đài cái kiếm đệ n thiên tài cũng đang quan hai pháp chăm chú kiếm tài vị sát. l ấ tự U Minh, Ma. ý ở Đã Đây là một môn có thâm hậu tư tưởng đạo gia kiếm pháp không có đối với đạo gia kinh văn có thâm hậu hiểu rõ căn bản không thể tu luyện thành công vô vi đạo trưởng không chỉ có là lao thần sơn trẻ tuổi bên trong một vị duy nhất tu luyện kiếm pháp này thiên tài càng bị lao thần sơn ca tụng là có thể đem cái môn này tuyệt thế kiếm pháp luyện đến đại thành thiên tài thế nhưng vẫn là cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ một trận chịu được này không phải là bởi vì đụng phải lực lượng khổng lồ nguyên nhân mà là u minh kiếm pháp bên trong có ẩn hàm thấu k ì n h quên y mặt ngoài thẳng vào nội phủ cái này cũng là trên giang hồ luyện thể cao thủ đều phi thường e ngại sự tình cũng là lao thần sơn tu luyện u minh kiếm pháp tiền bối không e ngại luyện thể cao thủ một trong những nguyên nhân dù sao n g ư ơ i thân thể luyện ở mạnh mẽ ngũ tạng lục phủ cũng là cùng người thường như thế yếu đuối vô cùng ngoại trừ một người vậy thì là huyền vũ từ hành đây là lao thần sơn nhức đầu nhất trò chơi trước vô vi đạo trưởng sư phó cũng là tu luyện u minh kiếm pháp cao thủ lão thần sơn hộ pháp trưởng lão ngụy thông tưởng ở cùng huyền vũ từ huành tị t h í thời điểm đối phương hoàn toàn liền không nhìn u minh kiếm pháp đối luyện thể cao thủ ý hiếp bởi vì từ huành món đồ kia sáng lập luyện thể pháp môn dĩ nhiên là bắt đầu trước trong tu luyện phủ căn bản không sợ u minh kiếm pháp thấu k ỉ n h Con. vô vi đạo trưởng một kiếm đâm hướng về thất thứ lang lồng ngực bị đối phương hai tay chống đỡ trụ sau không chút do dự nào biến đâm vì là tước một kiếm hướng thất thứ lang trên cổ lột bỏ xì thất thứ lang sờ sờ cổ xem trên tay xuất hiện máu tơi sau biết phiền phức lớn rồi bị phá vỡ không kịp nghĩ nhiều vô vi đạo trưởng lại là một kiếm hướng chém ngang lại một lần nữa trên ngực thất thứ lan g tạo thành một đạo vết thương nhất thời đối phương máu tươi chiếu vào trên võ đài n h â n thua đi giả hòa thượng vô vi đạo trưởng thu kiếm sau hướng thất thứ lan nói rằng đánh tới hiện tại thắng bại đã phân hai người lại không là cái gì sinh tử đại địch điểm đến mới thôi là được h ú n g chi lẫn nhau vẫn là bằng hữu đây thất thứ lang l a o một cái máu tươi bất đắc dĩ nhìn vô hồ vi đ ạ o trưởng thở dài nói rằng ai vốn tưởng rằng càng cứng hơn sau liền có thể đánh được ngươi không nghĩ đến vẫn bị ngươi phá võ ngươi kiếm pháp đó quá quỷ dị lại vẫn có thể trực tiếp thương tổn được ta nội phủ cùng ngươi mới đánh một lúc mà thôi ta hiện tại nội phủ đều quay cùng một hồi suýt chút nữa đều muốn thổ huyết trọng tài ta thua trọng tài đi lên phía trước xác nhận không có sai sót sau lúc này mới giơ tay lên tuyên bố kết quả của cuộc so tài tiến vào trận chung kết người vô hồ vi đại trưởng chương bốn trăm mười tám vòng bán kết cuối cùng một trận ào ào toàn t r ư ờ n g tiếng vỗ tay vang lên đều vì vừa nãy này một hồi phi thường đặc sắc quyết đấu mà vỗ tay lý thiên hữu cũng giống như vậy tuy rằng thất thứ lan thua thế nhưng nghĩ đến đối phương mới luyện tập la hán kim thân không bao lâu liền có thể có trình độ như thế này cũng là một vị một trăm phần trăm không hơn không kém thiên tài ít hôm nữa sau la hán kim thân tu luyện đến đại thành sau cái kia cùng vô vi đạo trưởng trong lúc đó thắng bại liền không nhất định ở vô vi đạo trưởng sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày hôm nay cũng chỉ còn sót lại vòng xuyên cùng đệ nhất tiện nhân cuộc tranh tài này trung gian vào lúc này lại ra có thể nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì sau đó ở trên buổi trưa sẽ đem sở hữu thi đấu đều so với song ngày mai đang tiến hành ngày cuối cùng tổng trận chung kết như thế nào có lòng tin sao ta xem cái k i a đệ nhất tiện nhân cũng không là cái gì phổ thông tuyển thủ a lý thiên hữu cười hướng vong xuyên hỏi đương nhiên là có tự tin có điều ngươi nói cũng đúng tên k i a theo ta được biết nhưng là tây hà kiếm phái trưởng môn đệ tử truyền tuy rằng không hiện lộ cái gì thế nhưng ngươi nên cũng có thể cảm giác được chứ tên k i a cũng là luyện được cương khí thiên tài thực sự là thâm tàng bất lộ a lý thiên hữu gặp cụ hắn đương nhiên có thể cảm giác được bất quá đối phương xem ra như là mới vừa luyện được không lâu cùng ngươi loại này lao du t ử không có cách nào so với chỉ cần không khinh địch bất cẩn tin tưởng thắng được thi đấu không vấn đề lớn lao gì nói chung cố lên đi lần này quán quân nhưng là ít nhất có thể phân ba triệu khen thường đây không vì cái gì khác liền vì là tiền này ngươi cũng đến nỗ lực à nghe nói như thế sau vong xuyên trong nháy mắt liền lên tinh thần ngươi câu nói này so với bất kỳ thuốc kích thích đều hữu hiệu à nếu như sớm nói như vậy lời nói ta trực tiếp liền đẩy ngang bọn họ nhìn thấy công việc này bảo như vậy hăng say sau lý thiên hữu cũng yên tâm hạ xuống khóa này nhiều như vậy tuyệt thủ lấy lý thiên hữu giờ khắc này võ học ánh mắt đến xem duy nhất có thể trở thành là vong xuyên kinh địch cũng chỉ có vô vi đạo t r ư ở n g vị này lao thần sơn đệ tử thiên tài tợ lễ ơ khắc mà hay là sau đó có thể cùng vong xuyên đọ sức tranh tài thế nhưng hiện tại còn phải chậm d ã i trưởng thành dù sao hiện tại vong xuyên thực lực không phải là bình thường tợ lễ ơ có thể so với nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn người chủ trì vương duệ lại một lần nữa leo lên võ đài khán giả sau khi thấy cũng biết thi đấu lại lập tức phải bắt đầu rồi vội vã tìm tới vị trí của chính mình ngồi tốt khán giả các bằng hữu sau đó phải tiến hành cuộc tranh tài này tin tưởng mọi người cũng đã chờ mong rất lâu đến từ thiên nam phụ thần kiếm sơn vong xuyên tuyển thủ sắp sửa đánh với chúng ta đến từ tây hà p h ủ tây hà kiếm phái đệ nhất tiện nhân tuyển thủ hai vị đều là kiếm pháp cao thủ tự thân môn phái lại vẫn đang tranh cướp đệ nhất thiên hạ kiếm cái tên này có thể nói hai vị tuyển thủ quyết đấu không chỉ có là chúng ta đ l i ở bên trong luận võ tranh tài càng là hai môn phái trong lúc đó kiếm thuật tranh tài không nhiều lời nói cho mời hai vị tuyển thủ ra trận ở toàn trường vỗ tay tiếng g e o hò bên trong vong xuyên cùng đệ nhất tiện nhân hai vị tuyển thủ lần lượt leo lên võ đải giao giao nhìn nhau thấy trọng tài nhìn một chút tay háo của chính mình vong xuyên không nói gì nói rằng được rồi được rồi ta còn không vô liêm sỉ như vậy yên tâm được rồi trận này nhất định đao thật súng thật thắng được đến sẽ không dùng áng khí nghe được đối phương nói như vậy sau trọng tài lúc này mới yên lòng lại đối với cuộc tranh tài này quan tâm độ có thể nói toàn mạng đều đang chăm chú đều muốn biết hai người này kiếm phái xuất thân đệ từ n ă g cốt đến cùng ai kiếm pháp càng hơn một bậc nếu như ở đây sao toàn mạng chú ý thi đấu ở trong vong xuyên cái tên này đột nhiên đến rồi một phát áng khí vậy coi như thắng cũng chưa hết h ư n g a vì lẽ đó vừa nãy trọng tài mới không yên lòng liếc mắt nhìn cũng may người vong xuyên cũng có bước mấy biết nếu như dựa vào ám khí thắng cũng không v ẹ vang lại nói hắn vốn là có tự tin dựa vào kiếm pháp thắng lợi cần gì phải đi làm loại này b ả n g môn t à đạo đây trận đấu bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng toàn trường nhất thời lại sôi vọt lên đệ nhất tiện nhân không có ra chiêu mà là nhìn vong xuyên nói rằng lần trước theo sư môn tiền bối đi các ngươi thần kiếm sơn vốn là muốn cùng ngươi trao đổi một chút đáng tiếc ngươi hồi đó không ở bên trong sân môn cùng cái kia lý m ỗ nhân đi lạc nhạn quan đánh trận đi tới bỏ mất một lần tranh tài cơ hội may là lần này đại hội võ lâm rốt cục có cơ hội có thể cùng ngươi tỉ thí một chút vong xuyên suy nghĩ một chút xác thực ở hắn cùng lý mỗi nhân đi lạc nhạn quan thời điểm cao thành đã nói tây hà kiếm phái sẽ có người đến thần kiếm sơn giao lưu kiếm pháp võ học xem ra này đệ nhất tiện nhân hồi đó ngay ở giao lưu trong đội ngũ không cái gì đáng tiếc ngày hôm nay liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi có điều chờ một lúc đánh tới đ ế ngươi n cũng phải cẩn thận đừng tưởng rằng học được cương khí thì ngon phải biết cương khí món đồ này ta có thể so với ngươi lãnh ngộ sớm nhiều lắm vong xuyên cười cợn mấy câu nói nói đệ nhất tiện nhân sắc m Trước đệ n đến đến kiếm kiếm kiếm kiếm mạnh mạnh. hai ấ t người đồng thời rút ra trường kiếm lại như trên mạng nói như vậy này không chỉ, chỉ là một hồi đại hội võ lâm vòng bán kết càng là hai cái kiếm phái nhân tài mới xuất hiện trong lúc đó luận võ tranh tài tây hà kiếm phái truy phong kiếm pháp xin mời chỉ giáo thần kiếm son vong ưu kiếm pháp xin mời chỉ giáo lẫn nhau khách sáo một phen sau hai vị kiếm khách đồng thời hướng đối phương phóng đi thần kiếm sơn vong ưu kiếm pháp chú ý chính là dưỡng kiếm tâm để câu cuối cùng đạt đến nhân kiếm hợp nhất mức độ là một môn tích lũy lâu dài sử dụng một lần tuyệt thế kiếm pháp đang cùng người đối chiến bên trong càng thêm chú ý lấy thủ làm công tấn công kỹ xảo mà tây hà kiếm phái truy phong kiếm pháp nhưng là một môn hoàn toàn chú ý tấn công tuyệt thế võ học tốc độ tức tất cả luyện đến cao thâm địa phương xuất kiếm lúc liền phong đều có thể đuổi theo trả đức hai môn kiếm pháp không có ai càng lợi hại nói chuyện đều là đương đại cao cấp nhất tuyệt thế võ học thế nhưng hai môn kiếm pháp chú ý điểm nhưng hoàn toàn khác nhau lại như trên sân thế cuộc như thế vong xuyên cầm trong tay trường kiếm phòng thủ gió thổi không lọt len ken con g cong trong lúc đó chặn lại rồi đệ nhất tiện nhân sở hữu đường tiến công thình lình còn biết được trên như vậy một kiếm hướng đối phương không chặn địa phương đâm tới mà đệ nhất tiện nhân xuất kiếm thời điểm tốc độ phi thường nhanh công kích thời gian lại như c u ồ n g phong gào thét bình thường khiến người ta không thờ nổi bị vong xuyên nghiêng người tránh thoát công kích kiếm khí lạc ở trên lôi đài nhất thời chính là một đạo phi thường sâu sắc vết kiếm dù cho lý thiên hữu là một vị dùng đao đao khách nhìn thấy loại kiếm pháp này quyết đấu sau cũng không nhịn được than thở hai người không thẹn đều là từng người trong môn phái đệ tử thiên tài kiếm pháp này xem cũng là người ta cảm thấy đến phi thường vui hay vui mắt đương nhiên muốn vẹn vẹn chỉ là đẹp đẽ lời nói vậy thì là bạc dạng đến đầu thường có tiếng nhưng không có miếng dù sao võ công là đem ra giết người không phải vì biểu diễn đương nhiên đi không ai sẽ cho rằng trên sân hai người kiếm pháp không có lực sát thương nhìn thấy kiếm khí kia cắt rời võ đài mặt đất liền biết võng xuyên cùng đệ nhất tiện nhân hai người kiếm pháp đến cùng có hay không lực sát thương võng xuyên cố lên võng cố lên đệ nhất tiện nhân cố lên a ta toàn mua ngươi thắng cố lên a không chỉ có trên sân quyết đấu kịch liệt toàn trường khán giả cũng r ồ n dập hò hét lên đều đang vì mình chống đỡ tuyển thủ cố lên trợ uy bên trong cũng miễn không một chút phía bên ngoài đặt cược khán giả dù sao bất kỳ thị đấu đều thiếu không được một cái quần thể tồn tại vậy thì là dân cờ bạc rơi xuống chú sau lại xem so tài cái k i a cảm giác càng thêm kinh tâm động phách cũng càng thêm có tham dự cảm a liên lý thiên hữu cũng không nhịn được phía bên ngoài mua hết mấy vạn đánh cược vòng xuyên thắng nếu như vạn nhất vòng xuyên thua cơ chứ vậy cũng đơn giản đến thời điểm thiếu phân ít bạc cho vong xuyên chính là ngược lại lý đại nhân chắc chắn sẽ không chịu thiệt lý mỗ nhân người khả năng huyết kiếm lời nhưng ta tuyệt đối không thiệt thòi